Âu Dương Thần, đại ca lúc này mới bay đến hạn mức cao nhất 2 năm, vậy mà đã có mình lực ảnh hưởng. Cái này đại ca ca là người đại ca ca, dù cho đến hạn mức cao nhất, vẫn là kiên xuất. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có dáng vẻ cậy cẫm đi xuống tất yếu, lập tức liền đáp ứng. Kế tiếp hai người thu thập chiến trường, cầm một chút trong tiệm giới chỉ, tiếp đó mang theo ma tử về tới liên minh lớn. Không có Hades, thượng tầng thế giới còn lại tăng lư chẳng qua là một đám người ô hợp. Âu Dương chân tại thế giới dưới lòng đất ở một tháng, bắt mấy chục người. Hắn cũng lại chưa nghe nói qua một cái khác chàng đại đồ sát. Xem ra, dù cho còn có một số cá lọt lưới, đoán chừng cũng sẽ không gây nên gió lốc gì, hạ giới tăng nhân lấy thiên phú của hắn hẳn là đủ giải quyết vấn đề này. Trải qua mấy ngày nữa bình tĩnh, Âu Dương Chân quyết định rời đi hạ giới. Tại một ngày này, hắn triệu tập tất cả liên minh lớn tăng lữ cùng người quen. Chân Quý Dương Nguyên Thanh Điển Trương Cắt Lao Hắc cùng phụ mẫu, hắn nói qua, hết thảy đều sẽ cùng hắn đi, mấu chốt là ý chí của người khác. Các vị, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn một đám người đi hạn mức cao nhất, nhưng mà ai nguyện ý đi đâu? Âu Dương thần đệ mới vừa nói, có một đám người đáp lại, nhưng cũng có người trầm mặc như khỏe mạnh cùng hoa tươi. Âu Dương chân liếc bọn hắn một cái, liền hiểu ý của bọn hắn. Hai người bọn họ gánh vác lấy rõ ràng ma hy vọng, mà bây giờ đã luyện thành giả tưởng ngụy chủ. Nếu như vậy đi ra, như vậy hạ giới thực yêu có thể dựa vào ai đây. Đại sĩ tiểu thư là kẻ ngốc, hắn có thể mang nàng lên bên trên thế giới. Còn có một vài người tộc lão tăng, bình thường đều là loại tâm tính này, không tín nhiệm nhân tộc hạ giới, cho nên lựa chọn lưu lại nhân tộc hạ giới. Đối với những người này, Âu Dương thần trong lòng rất có kính ý một lát sau, hẳn là suy tính cũng gần như rõ ràng. Âu Dương thần sâu liếc mắt nhìn. Liên minh lớn 20 nhiều cái luyện kim thuật sĩ bên trong, có 8 nguyện ý theo hắn đến phía trên thế giới, mà còn lại thì lưu lại phía dưới thế giới, bao quát sư phụ của hắn Ngọc Quỳnh, còn có Hồ Tiên. Bởi vì mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta không lời nào để nói. Những cái kia nguyện ý cùng ta cùng đi người, hẳn là mau đi trở về chuẩn bị, cùng những bọn hắn kia quen thuộc người nói tạm biệt. Nửa ngày sau, chúng ta xuất phát Âu Dương Thần nói xong lời nói, tám cái hòa thượng rất nhanh liền đi, bọn hắn đi về sau, Âu Dương Thần đi đến sư phụ nàng Ngọc Quỳnh trước mặt, đem giới chỉ đặt ở trong tay nàng. "Chủ nhân, nơi này có một chút tài nguyên." có thể bảo đảm các ngươi đều có thể thăng thiên ngoại trừ bên trên luyện kim thuật cùng đủ loại công phu ngươi giữ lại nó nếu có cơ hội ta sẽ trở lại xuống hạ giới dư quỳnh từ chữ vật vòng ở bên trong lấy được mây cảm giác trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tính ngươi còn có lương tâm nhớ kỹ nếu như tại thượng giới nhặt được cái gì chỗ cứ tốt nhớ kỹ lưu cho ta một phần đợi đến hạ giới giải quyết triệt đề ta liền đi lấy hảo Âu Dương Thần chủ nhân lúc này khoảng cách Tiểu Hoa đột nhiên chạy tới Âu Dương Thần nhìn thấy Tiểu Vân Hải trong mắt lấp lóe lệ, lệ quang trong lòng cũng có chút từ bỏ Tiểu Hoa Ngươi theo ta đến thượng giới đi thôi. Không, chủ nhân, ta không thể tha thứ cho ta muội muội. Ngươi đem cái này đưa đến thượng giới. Tiểu Hoa nước nở, từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một hạt giống. Là cái này sao? Âu Dương Trân cầm hạt giống tỏ mò hỏi. Đây là ma thần hoa hạt giống 6. Âu Dương Thần nghe vậy liền giật mình, bảo trọng sau đó thu thập hạt giống. nửa ngày về sau, Âu Dương Trân chính hướng về vô biên vô tận biển cả đi tới. Mấy chục người đã cất vào hắn vũ trụ trang bị. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có mười mấy cái đến từ thượng tầng thế giới tăng lữ, trong đó có chút là gian ác chi tử. Nếu như hắn muốn mang mọi người lên bên trên thế giới, đây không phải là lên cao, mà là thông qua hắn tới cái kia không gian cửa vào. Mà cái kia không gian thông đạo thông hướng có thể dị giáo chùa miếu, càng quan trọng chính là lúc này Minh phủ đã về tới thượng giới, mặc dù lên cao sau xuất hiện chỗ rất loạn, nhưng bây giờ đã qua một tháng, Minh phủ có thể đã đến dị giáo chùa miếu. Nếu như hắn nghĩ lựa gạt trong mây, sen lẫn trong trong nhóm người này rời đi tà ác thần miếu, vậy sẽ rất khó thăng vào thiên đường, không cẩn thận, có lẽ sẽ thương tổn tới một đám người chung quanh. May mắn chính là, mười mấy cái tăng lực sinh mệnh, bây giờ tại trong tay hắn tần bí đồng thời sẽ dựa theo mệnh lệnh của hắn. Một đám người bay vài ngày mới vừa tới vô biên vô tận hải vực. Âu Dương chân về tới bên trên tre cái này xa hoa đảo nhỏ, đậu xanh bây giờ liền ở tại nơi đó. Trong lòng của hắn, hắn muốn đem đậu xanh đưa đến phía trên thế giới. Dù sao đậu xanh lễ vật rất tốt, nhưng hắn nhất thiết phải tôn trọng đậu xanh ý nguyện. Tiến vào trên đảo cung điện, Âu Dương rất mau nhìn đến đậu xanh tại nhân công trong biển bơi lội. Đậu xanh cũng nhìn thấy Âu Dương thần, mạnh địch nhảy đến Âu Dương thần trên đầu, bắt đầu gầm nhẹ trợt trợt, còn có vân phục nguyên tắc giận sao? đậu xanh, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ lên tiên đường sao Âu Dương thần cảm thấy đậu xanh mây phục, cười hỏi. mặc dù hắn mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, nhưng nội tâm cũng rất khẩn trương. đậu xanh cũng không phát âm thanh, bốn cái móng vuốt ôm thật chặt Âu Dương thần đầu không buông ra móng vuốt. một bên Vân yêu rõ ràng dừng nhìn thấy chán này khóa chặt nói quốc vương, ngươi vẫn là nhỏ yếu, nếu như hạn mức cao nhất, ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. đậu xanh khóc hai lần, ôm Âu Dương thần móng vuốt vẫn là không buông. Âu Dương thần trong lòng xúc động, đem đậu xanh nhẹ nhàng để xuống. cùng hai năm trước so sánh, tiểu gia hỏa này hình thể chỉ có một cái vòng tròn nhỏ con mắt vẫn là trước sau như một tiểu nhưng tiểu gia hỏa này dù sao cũng là chính mình ấp ra huyết dù cho hai năm không gặp đối với chính mình không muốn xa rời cũng không có chút nào giảm bớt cùng ta đến thượng giới đi ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi Âu Dương Thần nhẹ nói đầu xanh mắt nhỏ chớp hai cái tiếp đó tứ chi của nó cùng đầu rút vào trong vỏ một lát sau bọn hắn cũng đều đi ra giống như tại nói mỗi khi có nguy hiểm nó liền trốn ở trong đạn tháo Âu Dương Thần sẽ không khóc cũng sẽ không cười ta nhất thiết phải vĩnh viễn đi theo quốc vương đầu nhanh nhìn thấy Âu Dương Thần mang theo Âu Dương Thần lên lầu. Lập tức Hung Hăng Trường Âu Dương Thần nói: "Không có vấn đề Âu Dương Thần tự nhiên không có ý kiến, cùng mấy chục người cùng một chỗ, cùng một cái xanh vẫn là cùng nhiều." Thanh Lân nhìn thấy cái này quay người rời đi cung điện, nhảy vào vô biên vô tận biển cả, dòng giáng một giờ mới đăng lục, tựa hồ là đang an bài vô biên vô tận hải yêu sự tình. Khi nàng lúc hạ xuống, Âu Dương Thần không chần chờ nữa, tiếp tục hướng tây phi hành, bay bảy ngày, rốt cuộc đã tới đến chỗ. Trước mắt cái này một người lớn nhỏ đại môn vẫn đứng sừng ở trong hư vô, nhưng mà một đám người cảm xúc đã cải biến. Đặc biệt là Âu Dương chân đối đầu tầng tăng lư khống chế, cái này tiếp theo cái kia khẩn trương tới cực điểm bọn hắn tại hội nghị lúc bắt đầu không có nghe theo minh phủ mệnh lệnh mặc dù dạng này tránh thoát một hồi tai nạn nhưng bây giờ trở về còn có thể có hảo thủy quả ăn không đương nhiên sợ nhất không phải bọn hắn mà là người tà ác dù sao từ nơi sâu xa là nghe hắn lời nói vừa tiến vào mai phục hắn liền đã có thể tưởng tượng tại kết cục bi thảm sau đó trở lại tà ác thần miếu. ngươi chỉ cần nghe ta nói chỉ cần có một cái cơ hội hiểu chưa Âu Dương thần lạnh lùng nhìn xem ma tử thấp giọng nói đúng vậy tà ác vân hồn nuốt nhát trả lời Mặc dù đối với mặt hư môn không phải chính điện, nhưng cũng là phân điện, hơn nữa phân điện có rất mạnh hơn độ kỳ, nghĩ dễ dàng chưa khỏi hắn. Các ngươi đều là giống nhau, không nên nhìn đứng lên quá sợ, khi các ngươi lúc trở về, nhớ kỹ giống ta trước đó dạy các ngươi nói như vậy. Âu Dương nhìn chung quanh một chút người, lạnh lùng kêu lên. Công chúng nghe vậy bắt đầu điều chỉnh cảm xúc, không lâu đại gia liền khôi phục bình tĩnh diện mạo. Âu Dương chân thấy cảnh này hít sâu một hơi, bước ra thông hướng hư không chi môn bước đầu tiên, Quen thuộc xuống giấc ngủ, mấy lần hô hấp sau đó, Âu Dương chân xuất hiện tại một cái sâu trống sảnh. Tiếp đó một cái tiếp một cái vân hành từ này phía sau hắn xuất hiện. Trở về, khi tất cả người đều té xuống đất, một cái giọng ôn hòa từ đằng xa truyền đến. Âu Dương Thần nhìn sang, người nói chuyện không là người khác, chính là ngày đó ác thần nhà Trưởng lão. Nhìn thấy cái này tại ác thần miếu trưởng lão, tất cả mọi người nhịn không được túi đầu xuống, che khuất tội ác con mắt. Úy Vân đã nói cho ta biết thế giới kia xảy ra chuyện gì, nhưng hắn còn không có trở lại công ty chi nhánh. Ta nghe nói ngươi không có bị Triệu Hoán đi chấp nhận. Cái kia ma thần điện trưởng lão khẩu khí đã mây trùm đến cực hạn, trong đại điện xuất hiện nếu không có sát khí, rất nhanh, trong đó một cái quỳ xuống chủ nhân hắn hô chúng ta bị vây ở thế giới kia một cái địa phương nguy hiểm, hơn nữa còn chưa hề đi ra, đây chính là vì cái gì chúng ta không có nghe điện thoại. ngươi đây, ta ác nhi tử, phải không? ta nghe vân hồn nói lần này thám hiểm là bởi vì các ngươi chúng tầng dưới thế giới thổ dân mai phục, đội thám hiểm bị tiêu diệt, nhưng ngươi an toàn trở về. nơi nào có thể yêu nhi chịu nổi áp lực lớn như vậy, doa đến hai chân run không ngừng, nói chuyện đều không mây sống. ta đã thấy ngươi bị dân bản địa bắt sống, sợ tử vong, chỉ là vì cùng thế giới kia dân bản địa hợp tác dẫn dụ bọn hắn tiến vào cả bẫy. A, ngươi thật đáng chết, gian ác thần điện âm thanh trở nên càng ngày càng lạnh, gian ác chi tử bởi vì sợ mà lắc đầu. Không, ta không có. Vậy mà lúc này, ta thần điện trưởng lão con mắt đột nhiên phát sáng lên. Phanh! Một hồi tiếng vang, ma tử đầu trực tiếp độ tung, rơi trên mặt đất. Âu Dương Thần trong lòng thở dài một hơi, cũng may ma thần miếu trưởng lão không coi cho ma tử quá nhiều thời gian, bằng không thật sự có thể đem chính mình đưa ra đi. Giết ma tử, trưởng lão kia lại đi tìm Âu Dương Thần bọn người. Rắc rưởi, cũng là rắc rưởi. Tất cả mọi người các ngươi, một cái tiếp một cái, Vĩnh Viễn sẽ không được cho phép gia nhập vào Ma Vân Thánh Điện. Ngoài ra, tất cả mọi người các ngươi đều phải để lại ở tòa này trong thần miếu. Thẳng đến Minh Vương trở về lớn tuổi mắng một trận, tiếp đó hắn lung lay tay não, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Gian Ác Thần Điện một chút tín đồ đi tới nơi này, không khách khí chút nào đem mọi người đẩy ra, rất nhanh bọn hắn liền bị giam tiến vào Ma trận bên trong. Mười mấy người tại trong phương trận run lẩy bẩy, con mắt vô tình hay cố ý nhìn xem Âu Dương Thần, tựa hồi hạ quyết tâm. Cảm nhận được sau khi chết cảnh tượng, Âu Dương Thần nội tâm bình tĩnh vô cùng không có trực tiếp bị giết, chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, bởi vì hắn bây giờ bị nhốt ở chỗ này, nhưng hắn có đậu xanh, cho nên hắn tùy thời có thể chạy trốn. duy nhất khó khăn chính là từ trưởng giả ngay dưới mắt trốn ra được. về phần hắn người sau lưng, bọn hắn đều đã chết, vì chính hắn cùng người bên người an toàn, hắn nhất thiết phải làm đến chuyện để. đại sư huynh này, chúng ta nghe ngươi lời mới trở lại cái này tà ác trù miếu, bây giờ làm như thế nào mới là tốt đâu đúng vậy, đúng vậy, u vân lanh chúa trở về sẽ không giết chúng ta, trưởng quan, chúng ta nên làm cái gì? cũng không lâu lắm, có người liền không kiên nhẫn được nữa. Bắt đầu xì xào bàn tán. Âu Dương Thần liếc mắt nhìn bên ngoài cái kia trông coi ma thần miếu môn đồ, thản nhiên nói mấy người cơ hội. Bởi vì đội thám hiểm là từ Liên tục phái tăng lữ lãnh đạo, chính bọn hắn đội ngũ cùng gian ác chùa miếu môn đồ đều không đủ cường đại. Tỷ Như nói, bên ngoài thủ vệ đệ tử, chỉ có tại phân tâm thời điểm vì hắn vân hành, hắn mới có thể dễ dàng bị giết chết. Chờ cơ hội, chờ cái kia vân hồn trở về. Hắn lúc nào cũng rất hà khắc. Ta nghĩ hắn có thể sẽ giết chúng ta có người khẩn chứng nói, nửa khi đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đừng quên, trừ hắn chúng ta là số ít mấy cái từ thế giới kia trở về hòa thượng Âu Dương buồn bẻ nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đối thế giới kia có chút quen thuộc. Nếu như gian ác chi điện muốn tiếp tục chinh phục thế giới kia, đem chúng ta lưu tại nơi này so giết chúng ta càng hữu dụng đây chính là trận tướng. Một đám tràn ngập sinh mệnh hy vọng người ánh mắt, thẳng đến đêm về, Âu Dương chân đột nhiên lấy ra một khối đá người nhìn, đây chính là ta từ khu vực kia lấy được, gọi là Bạch Hổ Vân Thạch, bên trong cất giấu một tia chân chính vân thần. Người chung quanh nghe được con mắt này, không có ghen ghét, chỉ có kỳ quái. Bạch Hổ Vân Vân Thạch đương nhiên là tốt bảo bảo, nhưng lần này là không phải nên khoe khoang một chút. Giá hỏa này thế nào? Bạch Hổ Vân Thần Thạch, con của ngươi vận khí không tệ. Một cái thanh âm yếu ớt từ bên ngoài truyền đến, Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia giữ cửa đệ tử không biết lúc nào đứng lên, chính đôi hắn mỉm cười. "Thẩm phán đại nhân, ta không biết ngài có phải không nhận biết ngài, nhưng nếu như ngài biết, ngài có thể tại hắn khi trở về vì ta nói tốt vài câu sao?" Khối này Bạch Hổ Thạch chính là ta khen thưởng. Âu Dương Thần cười, cầm trong tay Bạch Hổ Vân Thạch, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hộ vệ đệ tử nghe vậy nhãn tình sáng lên, hắn cùng với trong mây kỳ thực cũng không quen thuộc, thân phận trên lệch cũng rất lớn, nhưng cái này đưa đến cửa ra vào hắn cũng không tự tuyệt chân tướng. Này đối những người này khác nhau ở chỗ nào sao? Đám người này, trong mắt hắn, sớm muộn là cái chữ chết. Khi ta nghĩ ra rồi, hắn cười nói ta thật sự rất quen thuộc huynh đệ của ngươi, hắn nói ta là đại sư huynh, bởi vì hắn không có ở chùa miếu trước cổng chính nghe giảng đạo Âu Dương chân cao hưng cực kỳ, nói quá tốt rồi. Tiên sinh, ngươi nhất thiết phải cầm cái này, đây là ý đồ của ta. Chương 283, chạy thoát đi ra đội hình sau, Âu Dương Thần khép lại đội hình, hai đầu gối quỳ xuống đất luyện tập. hắn vốn không muốn rời đi. Một đám bị cầm tù tại trong phương trận người cuối cùng tỉnh táo lại, không khỏi tán thưởng gan lớn của người này làm vậy. Có can đảm giết chết viêm thần trong miếu muôn đồ viêm thần miếu từ điện, căn bản chính là không chết được. Nếu như cái này bị phát hiện, sẽ là một cái vô cùng xấu xí chết kiểu này. Nghĩ tới đây, có người nghĩ tới một ý kiến, liền nói vị này đạo sĩ bằng hữu, đem ta sinh mệnh tinh thần tượng trưng vật trả cho ta, bằng không ta sẽ hét to, ngươi sẽ phải chịu trường phạt. Âu Dương Thần nghe được nhắc lại, nhìn hắn một cái. Sau đó lấy ra linh hồn của hắn lúc đầu đại tệ, tiếp đó ở trước mặt hắn đem đại tệ chia mạnh vụt. Người kia trong mắt lập lòe không có gì sánh kịp sợ hãi, hắn lập tức ngửa mặt ngã trên mặt đất. Người khác nhìn thấy trương này dọa đến sắc mặt Thương Ngân Âu Dương Thần, không còn dám nhìn Âu Dương Thần, cũng không dám lên tiếng. Âu Dương Chân nhìn thấy người kia chết, sẽ giả bộ rất lo nghĩ, đi ra ngoài. Ở đại sảnh bên ngoài, có hai cái viêm ác chi thần miếu môn đồ, Âu Dương buồn tẻ nói bên trong có ít người tự hồ bị thương, hiện tại bọn hắn đang náo chuyện, bọn hắn tự hồ phải chết, ta không quá am hiểu cái này, ngươi tại sao không đi nhìn một chút không? có gì đáng xem trong bọn họ một hai cái sẽ không có chuyện gì nhưng mà các trưởng lão lại bởi vì một hai cái người tu hành trách tội ngươi ta mà chạm bọn hắn sao trong miếu một cái đệ tử khinh thường nói tiếp đó hoài nghi nhìn xem Âu Dương Thần ta không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy vị đại sư huynh này giống như sai chỗ nào lại nói không ra sai chỗ nào không tệ ta chủ yếu là lo lắng trong bọn họ một số người có thể có một chút tin tức trọng yếu nếu như bọn hắn chết sẽ rất khó giải thích tốt đệ đệ ta trở về lấy chút đồ vật ngươi trước tiên giúp ta giữ lại Âu Dương Thần hai cái viêm môn đệ tử nghe được có chút lúng túng nhưng mà cảm thấy nếu như người kia chết, hắn trước tiên có thể liên hệ người kia, hơn nữa kiểm tra đối phương cất giữ giới chỉ, lập tức tiếp xúc. tốt, trưởng quan, ngươi đi, nhưng mà nhanh lên trở về, tại tất cả trưởng lao sau đó, nhưng mà an bài người thủ vệ. Âu Dương Trân lên tiếng, tiếp đó quay đầu nhìn một chút, thủ hộ giả môn đồ viêm thể đã bị hắn lặng lẽ thu thập lại, trừ hắn vừa mới giết chết cái kia, tu hành chỗ, còn có những người khác, bọn hắn giống bị hoảng sợ như con vịt không dám động. nhìn thấy cái này, Âu Dương Trân cảm thấy rất bung lòng. Hắn cấp tốc quay người rời đi, bay về phía viêm ác chuồng miễu biên giới. Một lát sau, hắn thông qua hệ thống tìm được môn đồ nhà. Ai, các ngươi đều phải chết thở dài. Hắn lấy ra một đống nguyên thủy sinh mệnh linh hồn đại tệ, từng cái từng cái mà nghiền nát. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, một cái viêm ác thần điện môn đồ đang kiểm tra sa đoạn luyện kim thuật sĩ giới chỉ. Đột nhiên, bên cạnh hắn một người ngã xuống, hắn sợ hết hồn. Thế nào? Tại hắn phát hiện phía trước một người khác nằm trên mặt đất, hoàn toàn chết. Những người khác cuối cùng phản ứng lại, nói lớn tiếng là hắn, hắn sẽ giết tất cả chúng ta. Ai? Ngươi đang nói cái gì? Cái kia giáo đồ nhìn rất mờ mịt, hoàn toàn không biết người kia đang nói cái gì. Phanh, hắn vừa thốt lên xong, những người khác giống như lúa mạch ngã xuống, nhưng mấy hơi thở ở giữa liền có mười mấy cái a thập kẹn nở tân người gục xuống. Nhìn xem trên đất viêm thể, cái kia viêm ác môn đủ sợ ngây người, chết một hai cái vẫn tốt chứ, nhưng nếu như đều đã chết, hắn sao có thể gánh chịu trách nhiệm này đâu? Giờ này khắc này, hắn vô cùng nổi nóng, muốn tiếp quản những người này. Như thế nào chỉ có một người bị thương? Hoàn thành. Những người này bị chết quá kỳ quái, phải đi tìm chủ giả. Hắn nhanh chóng tại trong một đạo thiểm điện liền xông ra ngoài, hô trưởng lão, đây là một cái ngoài ý muốn. Ngồi ở Viêm Ách chi thần dưới mặt đất đại sảnh, đột nhiên mở mắt, một tia chớp đi tới đại sảnh. Làm sao đều chết? Thấy bên trên viêm thể, ma thần miếu trưởng lão diện mục dữ tợn, tức giận hô: "Ta không biết là chuyện gì xảy ra, ca ca nói có người bị thương, sắp chết. Hắn nhất thiết phải trở về lấy chút đồ vật, để cho ta xem trước phòng thủ, nhưng ta đi vào không lâu, những người này đều đã chết cái kia viêm thần điện môn đồ một mặt vô tội nói." Trưởng giả nghe vậy cũng không nói chuyện, thẳng vào pháp luật tạm hành bắt đầu kiểm tra viêm thể một hồi liền tìm ra những người này nguyên nhân cái chết những người này linh hồn trước đó liền bị chặt dưới mất khó trách bọn hắn bị chết nhanh như vậy hắn thì thảo nói tiếp đó ý hắn biết đến có chút không đúng bởi vì nơi này thiếu đi một bộ viêm thể tại trong cạm bấy viêm thần chuỗi trưởng lão đột nhiên minh ấn ý thức trong nháy mắt khuyết tán đến lớn nhất rất nhanh phát hiện chùa miếu danh giới bảo hộ phương pháp nhiều một cái thiếu sót bị chậm rãi chữa trị rất rõ ràng có người lợi dụng hắn đi tới đại sảnh bị những thứ này viêm thể hấp dẫn đi điều tra nguyên nhân cái chết phá vỡ đại sảnh phân chạy trốn phương pháp Cái này quá mức. Khi ta ma quỷ miếu ở nơi nào? Tức giận mắng một tiếng, vị trưởng lão kia gần như sắp nhanh rời đi từ cùng, bị đuổi ra ngoài. Bất quá, vừa bay ra ngoài một hồi, nét mặt của hắn xấu đến không gì sánh kịp con phân điểm. Bởi vì hắn không nhớ rõ cái kia chạy trốn người, cũng không thể đi theo hắn, bởi vì làm hắn đi tới trong đại sảnh xem người nhóm lúc, người kia tựa hồ liền đứng tại đám người trung tâm, hắn toàn bộ thân thể bị người chung quanh hắn ẩn giấu đi. Càng quan trọng chính là, trong mắt hắn, bọn này tăng nhân chẳng là cái thá gì, cho nên hắn không muốn quá nhiều, không chú ý quá nhiều, nếu như không chú ý hắn cũng sẽ không phái một cái tăng nhân đến trông coi. Không nghĩ tới bọn này giả lập tăng lữ vậy mà hôn trở thành một con rồng, bằng tốc độ kinh người phá vỡ viêm ác chùa miếu tạo thành, không phải nói, nhưng càng quan trọng chính là, Tâm Linh, hắn vậy mà hoa thời gian này đóng vai một cái tu đạo sĩ. Nếu như việc này truyền đi, hắn sẽ trở thành trò cười. Nghĩ đến đây cái, hắn thì càng tức giận. Âu Dương Chân Tử viêm thần điện trốn ra được sau đó, hắn tốc độ cao nhất bay hướng các tu sĩ vị trí. Hắn vừa rồi làm cũng không nhiều, nhưng mỗi cái động tác cũng là chi tiết, mặc dù hắn vô cùng cẩn thận, nhưng phong hiểm vẫn rất lớn. Tinh thần hắn sung mãn mà đào thoát, dù sao hắn chạy trốn, không chỉ có là vì cứu bọn họ mạng của mình, cũng là vì cứu bọn họ yêu người cùng bằng hữu. Từ giờ trở đi, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ mạo hiểm. Thật là đáng sợ, ta thua không nổi sau khi thoải mái dễ chịu, hắn vô cùng sợ. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn có thể sẽ không vội vã đem người nhà cùng bằng hữu đưa đến thợ giới. Hắn có thể tiếp nhận mất đi bộ này phân thân thể, nhưng người nhà cùng bằng hữu không thể tiếp nhận mất đi. Nói cho cùng, ngươi còn chưa đủ mặt tráng. Trải qua mấy ngày nữa lữ trình. Âu Dương Thần về tới trước sơn môn Lý Hiến Tông. Đây là ta bánh trưng Âu Dương Thần chỉ vào trước mặt Lý Hiến Tông, mới ra tới Hạ Hi Song giới thiệu nói. Hạ Tây Song đi qua cẩn thận điều tra sau nói gia tộc này tựa hồ có rất nhiều ni cô. Âu Dương chân đối với cái này cảm thấy rất lúng túng, hắn giảng giải nói ta căn bản vốn không chờ trong cửa, ta có rất nhiều kế hoạch, ta sẽ không trong cửa chờ vượt qua 3 ngày hắn không có nói dối. Kể từ Lý Hiến Tông cùng dư định tông sát nhập sau, hắn một mực bê bối nhiều việc, ta trở về nhìn hắn, nhưng ta không có ở cửa ra vào qua đêm. Hạ Tây Song liếc Âu Dương Thần một cái, cười. Ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi là Hoa Hoa công tử, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn như vậy để cho một cái bánh trưng đi ra, như vậy ngươi thật không phải là một người, mà là một cái thần có ít người nhìn không giống nhau, có ít người rất hưng phấn, có ít người rất khiếp sợ, có ít người rất bình tĩnh. Bây giờ Lý Hiến Tông nhìn cùng phía dưới tứ đại môn không xê xích bao nhiêu, bọn này tăng nhân bằng trực giác xem ra, trong lòng không có khả năng rất là chừng kinh. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, khi bọn hắn đối với phía trên thế giới có tốt hơn giải, bọn hắn sẽ biết ở phía trên thế giới ngũ đại lĩnh vực thiết lập một cái giáo phái là khó khăn giường nào. Bình định đám người sau, Âu Dương Thần nguyện vọng kết thúc. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ là một nan đề, chính là như thế nào để cho bản thể thu được tự do. Một chút bản thể cảm giác, bây giờ một pháp bản thể sâu hơn rất nhiều nhận biết, nhưng phải tuân theo sinh mệnh quy luật, còn có nhất định khoảng cách. Tại trên xem ra, ít nhất còn cần thời gian mấy năm. Càng quan trọng chính là, hắn không xác định thiên hạt có thể hay không buông tha hắn. Thời gian như là nước chảy trôi qua, Âu Dương Thần đem hạ giới thân hữu tiếp vào thượng giới, qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh sau, ma cung không có chinh phục hạ giới tin tức. Trong ngay mắt một năm liền đi qua một ngày này, Âu Dương chân nhị trọng thân ở luyện tập, một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong đầu. Chúc mừng máy chủ tiến vào tổng thể lĩnh vực, hệ thống theo dõi phạm vi đã để cao đến 10 vạn mét, hơn nữa có hai cái miễn phí một bên dưới theo dõi cơ hội. Âu Dương chân nghe được âm thanh mở mắt, bản thể tiến nhập chỉnh hợp lĩnh vực, không hề nghi ngờ, đuổi theo một cái chân chính tinh thần sẽ có được một vài thứ. Nếu như hắn một mực bản thân sám hối, không đi ra tìm cơ hội, hắn đem tiêu phí mấy năm thời gian tiến vào chỉnh hợp lĩnh vực, mà bây giờ, vẹn vẹn hơn một năm nhiều, liền chính thức tuyên bố. Nhưng mà, tiếp nối là bản thể không thể đem đầu gỗ pháp tắc lý giải thành sinh hoạt pháp tắc mà là lý giải tròn bỏ cạp hạt cắt pháp tắc. Nếu như có thể thêm một bước lý giải cái này hạt cắt định luật, nó liền có thể trở thành diệt tuyệt định luật. Từ vong luật pháp cùng sinh mệnh luật pháp một dạng cao, hai lần truy tung một cái đặc biệt vật thể cơ hội, bình thường truy tung phạm vi tăng lên gấp 10 Âu Dương lầu bầu, trong mắt tràn đầy vui sướng. Hắn không hiểu được sinh hoạt quy luật, nhưng bây giờ hắn thỏa mãn. Cuộc sống pháp tắc chính là cao hơn pháp tắc, giống như tròn bỏ cặp loại này nhân sinh không biết có bao nhiêu năm chân chính tinh thần không rõ ngấn, hắn có cái gì không đội vang được. Tiếc nuối duy nhất là. Hệ thống này cung cấp hai cái chỉ định theo dõi cơ hội, mà không phải lần trước tùy ý theo dõi phàm vi. Âu Dương Thần không có tiếp tục suy nghĩ, Âu Dương Thần đứng lên, đi tới Lý Hiến Tông Cất giữ đỉnh. Năm nay, Lý Hiến Tông tại ủng hộ của hắn phía dưới cấp tốc phát triển, thư viện cất chứa hàng ngàn hàng vạn bí tịch, hàng ngàn hàng vạn đủ loại sách, trong đó bao quát rất nhiều chân phẩm. Đương nhiên, bọn hắn đều đến từ nguyên thủy tích khắc giáo giới chỉ. Bằng vào những thứ này thần bí cùng số lớn tài nguyên, hắn được đưa tới tất cả tầng lữ hạn mức cao nhất, lấy đánh vợ phía trên giả lập luyện ngục. Nhưng mà, và hôm nay Lý Hiến Tông xem ra Loại này tu hành chỉ có thể coi là một cái vô cùng đệ tử bình thường, làm cho rất nhiều tăng lữ nhận lấy đả kích nặng nề. Âu Dương thần tại cất giữ trong tủ thấy được một chút giới thiệu hóa trang tàng thư sách. Bây giờ cho hắn hai lần cơ hội truy tung một kiện vật phẩm, hắn đã chuẩn bị kỹ càng đem hắn chuyển hóa làm sức chiến đấu. Hắn nhận qua như thế tốt huấn luyện, sinh hoạt cũng không dễ qua. Một năm thăng hai tiểu quốc, lúc này có thể thành tiên. Sau khi thư viện nhìn một hồi, Âu Dương rất nhanh liền tìm được mấy món ở cấp trên xã hội lưu lạc vật phẩm. Kiện vật phẩm thứ nhất gọi là hoàng hôn khắc độ bàn, là mấy vạn năm trước. Một cái thông minh đại thừa Phật giáo tăng Lữ sinh hoạt mấu chốt, khi đại thừa Phật giáo tăng Lữ bị thiên đường đánh bại, nó liền biến mất. Truyền thuyết cái bùa hộ mệnh này đã bao hàm mãnh liệt thái dương phát tắc, nó có thể thiêu chết thần linh, giết chết không chết người. Ba cái chân chính linh hồn chết bởi cái bùa hộ mệnh này chi thủ. Dù cho trải qua vài vạn và năm, cái bùa hộ mệnh này cũng xếp hạng thứ nhất. Nhà máy lọc dầu trên danh sách có 28 nhà. Vào niên đại đó, nó là vũ trụ một trong thập đại ma pháp vũ khí. Kiện vật phẩm thứ hai, tên là Trường Sinh Đan, là một vị vĩ đại vũ đạo đại sư lưu lại di vật. Hắn nuốt vào sau đó có thể trưởng sinh bất lão. Nhưng cái này linh đan diệu dược đã biến thành tinh hoa, trở thành tu đạo sĩ, vẫn còn không biết rõ dấu ở nơi nào. Trừ cái đó ra, còn có mấy chuyện. Âu Dương suy tư rất lâu, cuối cùng thấy được một cái gọi Âm Dương Cung bảo tàng. Cái này bảo tàng là hơn 10 vạn năm trước một vị nổi tiếng Tam Tú Thăng Thiên phía trước lưu lại bảo tàng. Cái này Tam Tú không chế thời gian pháp tắc, là thượng giới tối cường, mà cái Âm Dương Cung là hắn phụ trợ pháp bảo một trong, lợi đồn tại cái này Âm Dương Cung luyện tập hai lần, thời gian không phụ người hữu tâm chỉ là bởi vì cái này thần kỳ bảo tàng không phải vì tiên nhân chuẩn bị, cho nên tam tú không có đi bên trên tiên giới, mà là lưu tại thượng giới. Tại nạp tô lên cao phía trước, hắn liệt ra đủ loại phương pháp, nói hắn sẽ đem cái này mà pháp vũ khí lưu cho cái kia chú định cùng với hắn một chỗ người. Nhưng mà, thần kỳ vũ khí đã vượt qua 10 vạn năm chưa từng xuất hiện. Nghe nói cái này ma pháp vũ khí đã rơi vào một chút siêu cường quốc trong tay, nhưng mà một chút siêu cường quốc cự tuyệt. Âu Dương Cung Âu Dương thần thấp giọng nói, hiện tại hắn trong tay có vạn hoa phòng, không thiếu cường đại tiến công bảo tàng liền xem như nhận được so vạn hoa phong càng nhiều bảo tàng, hắn cũng không thể dùng thế thân này. đến nỗi thuốc trường sinh bất lão, hắn còn trẻ, hắn sẽ không có chuyện gì. hắn thiếu hụt nhất là phụ trợ luyện tập pháp bảo, không chỉ có thể để cho hắn sử dụng, cũng có thể vì người khác sử dụng. âm Dương Cung hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. mang theo ý nghĩ này, hắn chuẩn bị dùng cái hệ thống này đi tìm kiếm âm Dương Cung, nhưng mà, lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rộn rộn. Thiên Vận lộ Bằng Hưu, là ta, có chuyện quan trọng phải xử lý. nghe được âm thanh quen thuộc này, Âu Dương thần tùy ý phất tay, môn liền mở tới cái tiên là ngay cả dương lúc đó nét mặt của hắn rất phức tạp trong ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng hỉ cùng nhàn nhạt sầu lo luyện kim thuật sĩ ngươi tại sao có thể như vậy còn như thế vội vã tới lý hiến tông tìm ta âu dương thần đứng lên cười Liên dương không nói gì chỉ là lấy ra một tờ ngọc đầu giao cho âu dương thần âu dương thần thu đến ngọc chân cảm ứng đây là năm nay mới ban bố thiên cực tông luyện kim danh sách hắn rất nhanh liền phát hiện phùng vạn hoa cái tên này tại danh sách cuối cùng một vạn hoa tinh mỹ tham ăn kiếm sát Cấp 99 Âu Dương Thần hiệu nhìn đến đây nói ta không nghĩ tới sẽ ở nhà máy lọc dầu trên danh sách. Xem ra thế giới này bảo tàng cũng không nhiều. Chương 284, hợp thể. Sự thực là phía sau hắn chỉ có chính hắn. Luyện kim thuật sĩ, ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý trầm mặc phút chốc, Âu Dương Thần lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Liên Dương nhìn thấy cái này yên tâm, trên mặt sầu lo dần dần biến mất, vui sướng trong lòng đổ xuống mà ra, dù sao, tinh luyện ra một cái đánh lên danh sách phá bảo. Loại này vinh dự đối với luyện kim thuật sĩ tôi nói Muốn so tại khác biệt độ cao luyện tập càng làm cho người ta vui vẻ. Thiên Phúc đạo sĩ các bằng hữu, các ngươi còn cần cái gì nhắc tới luyện pháp bảo này? Nếu mà bắt buộc nói, ta gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì làm liền dương gỗ ngực, đối mặt anh hùng khí. Âu Dương thần nghĩ nghĩ, lát đầu, kỳ thực xương kiếm cũng cần một lần nữa tôi luyện, nhưng bây giờ thời cơ còn không có thành tựu, vẫn là đợi đến sau này hay nói hảo. Dưới loại tình huống này, Thiên Phúc đạo sĩ bằng hữu, ta xin nghỉ, ta trở về suy nghĩ lại một chút, gần nhất ta đối với luyện kim sư hiểu rõ có rất lớn cải tiến nếu để cho ta luyện chế ngươi cái kia một vạn đem tinh xảo tham ăn kiếm sát cũng có thể tấn thăng một cấp dương hương phân nói xong rời đi gian phòng Âu Dương Thần nhìn thấy cái này lắc đầu cười cái này luyện dương không dễ dàng rõ ràng liên lấy ra trên danh sách pháp bảo nhưng mà không thể tuyên bố chỉ có thể chia sẻ người ngoài này vui sướng liên dương sau khi rời đi Âu Dương Thần tiếp tục làm chính mình sự tình hệ thống lợi dụng chỉ định mục tiêu theo dõi cơ hội một lần một chỗ tìm được viêm dương cung vừa nghe đến mệnh lệnh hệ thống lập tức bắt đầu theo dõi đồng thời rất nhanh cấp ra đáp án truy tung hoàn tất Viêm Dương cung ở vào chủ nhân phía Bắc 78 vạn bên trong không trung trong gió nghe được câu trả lời này, Âu Dương thần thở dài một hơi. Bởi vì đang giúp gió độ cao, nó cho thấy cái này Viêm Dương cung 10 lần là không có chủ nhân, không, có chủ nhân, hắn có cơ hội lấy được. Chen lấy ra địa đồ nghiên cứu một chút. 78 vạn giặm anh phía Bắc, tại Nam Bộ cùng Trung Bộ địa khu chỗ giao giới, có một tòa gọi là trấn Linh Sơn núi cao. Linh Sơn trấn cao tới mấy chục vạn mét, hùng vĩ đến cực hạn, lời đồn sông thẳng vân tiêu, là thượng hạn này đỉnh cao nhất. Ngoài ra, ngọn núi này còn có một cái khác đặc điểm. Bất luận cái gì đến gần tăng lữ đều biết trở nên suy yếu. Khi hắn đi tới nơi này ngọn núi, hắn liền sẽ tiêu thất. Cho nên đến ngọn núi này, phương pháp duy nhất chính là dựa vào thể lực. Bây giờ nhìn cái này, Viêm Dương Cung sẽ tại bầu trời đỉnh phong, tại gió bát phái. Muốn có được, không dễ dàng. Âu Dương Thần khe khẽ thở dài, liên thể hòa thượng trèo lên 10 vạn .000 mét núi kỳ thực cũng không khó, nhưng cái khó tại đăng đỉnh. Bởi vì trên đỉnh núi có ngoài hành tinh gió, gió đã bao hàm đủ loại đủ kiểu sức mạnh pháp tắc. Vì chống cự những pháp tắc này an ổn, phổ thông luyện kim thuật sĩ căn bản là không có cách làm đến. Ta không biết thế thân của ta có thể hay không ngăn cản ta. Mặc kệ như thế nào, tất nhiên ta biết Viêm Dương cung ở nơi nào, ta phải đi nơi đó Âu Dương tự nhủ, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị chuyến đi này, hắn mang theo nô cùng Đậu Xanh. Trong đoạn thời gian này, Ngạ Vũ hấp thu rất nhiều chân chính Long Châu sức mạnh. Hiện tại hắn đã tiến vào dung hợp hậu kỳ giai đoạn, bay rất nhanh, cũng là chiến đấu trợ thủ tốt. Đối với Đậu Xanh tới nói, có thể đột phá đủ loại vòng lẫn quẩn, trở thành phạm tội trong kiếp sống ngắn không thể thiếu đồng bạn, thật là một lần gia đình hành trình. 3 ngày sau, Âu Dương thần cáo biệt hạ Dương một nhóm người, liền bay hướng phương bắc. Hiện tại hắn mang theo Lý Hiến Tông cái tên, mà Lý Hiến Tông gia nhập Lý Hiến che, cho nên dọc theo đường đi đều thông qua truyền thâu trận liệt giá cả ưu đãi. Truyền tống sau 7-8 lần, hắn thấy được linh phong bầu trời, cho dù hắn cách linh phong còn có cách xa mấy ngàn dặm. Không có cách nào, linh phong chấn thật sự quá cao, quá nguy nga, xa xa nhìn lại, giống như một cây trụ trời, cái này khiến Âu Dương Thần không khỏi nghĩ tới đi qua thần thoại cùng Bố Châu Sơn truyền thuyết. Lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy sân phong, Âu Dương Thần vô cùng hưng phấn, tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà, hắn cách chấn lăng phong càng gần, Hắn luyện tập lại càng chịu đến ước chế, thật giống như tại trấn Lăng Phong có một cái kỳ quái từ trường, có thể bảo hộ hắn luyện tập. Khi khoảng cách Linh Phong trấn còn có ngàn dặm xa lúc, hắn chỉ có thể dựa vào cơ thể đi tới. Nhưng may mắn chính là, hắn chỉ là dựa vào nhục thể, tốc độ cũng không chậm, ước chừng nửa giờ sau, hắn liền đi bộ đến Linh Phong trấn dưới chân. Trên núi trơ trụi, không có một gốc thực vật, nhưng mà chung quanh có rất nhiều tang lữ, Âu Dương Thần nhìn xuống, bọn hắn đại bộ phận đều đang luyện tập cơ thể ma pháp. Ngươi từ đầu tới đây, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ngay tại hắn nhìn xung quanh tọa điểm, Một người da đen tu đạo sĩ đi tới, có chút không hữu hảo. Âu Dương Chân nhìn hắn một cái, hữu hảo cười cười, "Ta tới leo lên trấn nhỏ Tinh Thần đỉnh Phong người leo núi. Ở đây bây giờ là trấn chúng ta Linh Hồn Bộ Lạc Phạm Vi còn hạn. Nếu như ngươi nghĩ leo núi, trước tiên cho ta một khối thủy tinh hạt tu sĩ tỉnh táo mà yếu ớt nói, tiếp đó trực tiếp đưa tay ra." Âu Dương Thần nghe song chán này hơi nhíu lên, một cái tinh linh thủy tinh, mặc dù đối với hắn tới nói không tính là gì, nhưng đây không phải một con số nhỏ, rất nhiều tâm phiền ý loạn tăng nhân không nhất định có tinh linh thủy tinh vật này, càng quan trọng chính là, khi lúc hắn tới Hắn chưa từng có nghe nói qua linh phong chân cái loại này tiêu lại có quá lớn sư. Nếu như không có, vậy thì mau rời khỏi nhìn thấy Âu Dương Tân khắc phản ứng, Hát Tu sĩ rút tay về, tuyệt không khách khi nói. Âu Dương Thần cầm trong tay một thứ ít hơn so với một dạng thái độ lấy ra một cái linh giếng, đặt ở trên tay Hát Tu sĩ. Đen Tu đạo sĩ liếc mắt nhìn thủy tinh, tiếp đó lấy phương thức của hắn quay đầu. Hắn cái kia lãnh khốc mặt nghiêm túc bên trên lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Tất nhiên đạo hữu cho linh hồn thủy tinh, vậy dĩ nhiên muốn thăng, trong một tháng tùy ý thăng. Tu sĩ áo đen nói, đồng thời lấy ra một cái tín vật cho Âu Dương Trần. Âu Dương Thần nhìn thấy đối phương có đặc biệt chuẩn bị đại tệ, cảm giác tốt hơn nhiều, kết luận đối phương không có đặc biệt lừa gạt mình, lập tức hỏi đạo sĩ bằng hữu, thủy tinh ở đây sao? Hát Tu sĩ lắc đầu trước đó không chấp nhận, nhưng một khi khảo thành thiết lập tại ở đây, chỉ cần thiên mục ngoài thành các đệ tử có thể bò lên đỉnh núi, dừng lại một giờ, liền có thể để bạt bên trong đệ tử. Tin tức này không biết làm sao lại truyền ra, giống dã hỏa lan tràn ra. Kết quả, đi qua khảo sát, đông đảo luyện kim thuật sĩ lũ lượt mà tới, muốn nhìn một chút có thể hay không đạt đến trong thành đệ tử tiêu chuẩn, cuối cùng đem linh phong chân núi thành trận làm cho rối loạn thành phố chúng ta tinh thần là thành thị quy thuộc môn hộ, hơn nữa tới gần thành thị tinh thần phong, cho nên chúng ta phải phái rất nhiều người đi duy trì trật tự, một đoạn thời gian rất dài, chủ nhân hắn lao nhân không làm việc, dứt khoát đem cái này chôn đóng lại, thu hoạch tinh thần thủy tinh. Hắc hắc, kết quả đám kia người nghèo so tất cả mọi người đều còn lại, giống đạo sĩ như vậy khẳng khái, một tháng không thấy một cái như vậy ô dương ô dương gật gật đầu. Hắn một mực dán tại trung tâm thành phố, tiếp đó có một cái ly liên tông, hắn đem thành thị phía sau thiên tiên thành. Làm đầu gà không giống như làm đuôi phượng được không? Ngươi vì sao cần phải làm môn đồ? nhưng là bây giờ mới danh sách đi ra, vạn hoa phong trở thành mục tiêu, tăng thêm tội của hắn, tử vong viêm ác chủ miếu, nếu có một ngày bại lộ, kết quả không cách nào tưởng tượng. cho nên tìm lớn mèo là ý kiến hay, thành thị là chỗ tốt. bây giờ tại trấn này linh phong chân núi, ta nghe được các ma chi thành tin tức, ý nghĩ này trở nên càng thêm mãnh liệt. có lẽ là thời điểm để cho hắn tới đối phó pháo đài. đau hiếu, xem ở ngươi hảo phóng như vậy phân thượng, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, đến đỉnh núi, không nên vậy mạnh, kia thiên ngoại mặt bang phái gió không dễ dàng trêu chọc. tóm lại. Ngươi có thể tưởng tượng một cái nắm giữ pháp tắc tu đạo sĩ càng không ngừng công kích ngươi, ngươi mình vấn sao? Đen tu đạo sĩ lại nói cho ta biết. Âu Dương Văn Ngạn nghiêm túc gật đầu một cái. Một cái nắm giữ phong chi pháp tắc tu đạo sĩ sẽ không ngừng công kích mình, hắn có thể đứng lên tới sao? Dù sao, gió định luật cũng không phải một cái đặc biệt có xâm lược tính chất định luật. Đạo giáo đồ còn có cái gì cần chú ý? Mang lên càng nhiều bảo hộ ma pháp vũ khí, còn có một chút cả năm đều tại đỉnh phong huấn luyện thân thể đại sư, không nên quấy giày bọn hắn. Còn lại chẳng là cái thá gì. Đen tu đạo sĩ nói cảm ơn đề nghị của ngươi Âu Dương cảm kích nói, tiếp đó quay người hướng trên núi đi đến. chịu đến kiềm chế, Âu Dương thần cũng không có cảm thấy quá nhiều khó chịu, dù sao thân thể của hắn chủ yếu ỉ lại tại nhục thể. Âu Dương chân cực nhanh lên linh phòng, nhưng không đến một khắc đồng hồ, hắn đã lên mấy vạn mét. trong lúc này, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái tu sĩ, nhưng mà các tu sĩ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, hắn không có hướng bọn hắn tuyên chiến. sau một tiếng, trung quanh đen kịt một màu. Âu Dương chân nửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn thậm chí có thể nhìn thấy ngôi sao. hắn bò lên trên bầu trời. ở Từ bên tai của hắn truyền đến tiếng gió gào thét, Âu Dương thần hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy một đám gió đang tại phía trên phiêu liếc. Mặc dù cách hắn rất xa, nhưng hắn có thể cảm giác được rét lạnh ý vị. Muốn leo lên đỉnh phòng, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải ai không thể làm được. Vậy tại sao Viêm Dương Cung một mực tìm không thấy chủ nhân đâu? Âu Dương chân tâm hơi nghi hoặc một chút. Viêm Dương Cung biến mất mười vạn năm, có trời mới biết linh phong tại cái chấn trên này ngây người bao lâu, mà qua nhiều năm như vậy leo lên linh phong chấn tăng lữ không biết có bao nhiêu. Không có người phát hiện Viêm Dương Cung sao? Lúc này, Âu Dương Thần đối với chuyến đi này trở nên không còn tự tin, hắn mơ hồ cảm thấy, dù cho đến đó cái địa phương, cũng có thể là sẽ không rất thuận lợi nhận được Viêm Dương cung. Âu Dương Thần không còn tiếp tục suy xét, tiếp tục trèo lên trên, lại bò 10000m sau, xung quanh cương phong đã trở thành trạng thái bình thường. Cái này Phượng giúp quỷ hồn vừa xuất hiện, liền bị xé thành mảnh nhỏ, tầm nhìn cũng chỉ có vài mét hẳn là tiếp cận đỉnh núi Âu Dương tiểu thư tự lẩm bẩm, cảm thấy trên thân đau đớn một hồi. Nhưng mà, căn cứ vào hệ thống, nơi này cách Viêm Dương cung còn có 10 km xa. Đó cũng không phải nói cho dù là đỉnh núi cũng muốn leo lên một khoảng cách đi xem Viêm Dương cung. Thế nhưng dạng hắn liền không có càng nhiều núi có thể bỏ lên. Hắn sẽ làm như thế nào? Có ý nghĩ này, Âu Dương Chân tại ý hắn biết đến phía trước, đã trèo lên đỉnh núi, xung quanh không có một cái nào tăng lữ, hoặc tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Âu Dương thần tại hệ thống dẫn đạo phía dưới cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua đỉnh núi, đang di động mấy ngàn mét sau cuối cùng đạt tới cách Viêm Dương cung gần nhất vị trí. Viêm Dương cung tại trên đầu của hắn 3000 mét. Nhưng mà mặc kệ hắn dùng mắt nhìn vẫn dụng tâm linh dò xét, hắn đều không nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu ba cây số chỗ. Á Vũ Ngươi có thể bay đến nơi này bầu trời ba cây số sao?" Âu Dương Thần ở trong lòng hỏi, muốn lưu lại giải chạy cao vũ. Không được, như vậy phía trên liền có một cỗ áp lực vô hình, không thể bay lên trong đầu ta hiện ra kêu ngạo bất lực lời nói. Âu Dương chân nghe đến mấy câu này, không tin. Chân của hắn tràn đầy sức mạnh, hắn nhảy dựng lên, nhưng mà tại hắn có thể bay đến mấy trăm mét cao thời điểm, hắn cảm thấy hắn bị vây ở một tầng trong bùn. Tốc độ của hắn giảm xuống rất nhiều. Khi hắn nhảy đến 1000 mét thời điểm, lực lượng của hắn không cách nào trèo chống hắn, hắn trực tiếp té xuống, thì ở đỉnh núi bên trên. A Trời ạ, cái này sao có thể? Chương 285, bốn điện. Nửa giờ sau, Âu Dương Thần Sâu nằm ở trên đỉnh núi, viêm thể đã bị đầy người máu tươi giúp gió phá hủy. Vừa rồi hắn uống một viên thuốc hoàn, nhưng cũng chỉ nhảy 2 km cao, nghĩ nhảy 3 cây số, chuyện này với hắn hôm nay tới nói cơ hội là không thể nào. Lực lượng của hắn là không thể nào tăng gấp bội, bởi vì độ cao càng cao, áp lực lại càng lớn, trong lòng của hắn loăn trừng, nhảy 3 cây số cần sức mạnh, là nhảy 2 km cần thiết sức mạnh gấp 10 nhiều. Thời gian ngắn như vậy cũng không thể bồi dưỡng sức mạnh to lớn như vậy a. Người Nam hài này là ai ở tại cửa ra vào? Vậy mà có thể trên ngọn núi này nhảy vọt 20 mươi mét. Ngay tại Âu Dương chân bất chi làm sao thời điểm ta nghe được một cái thanh âm kỳ quái. Âu Dương thần mở to mắt nhìn một chút, chỉ thấy một cái mơ hồ mà cháy bỏng thân ảnh tại một nhóm người ở giữa, chính đối hắn. Ta một cái môn phái nhỏ huấn luyện thân thể, không đáng giá nhắc tới. Âu Dương kiêm tốn hư mà hồi phục một câu nói. Tại trong nhóm người này có thể tùy tâm sở dụng đi tới đi lui, nói chuyện nhẹ nhõm tùy ý người tám chín phần mười không phải người bình thường, cho nên thái độ của hắn có chút cứng ngắc. Tiểu Tống môn cơ thể chưa trị ta nói ngươi Nam Hải này, sắt thịt là cường tráng như vậy, dù cho huấn tại một cái tiểu bành trưng, ngươi không cảm thấy nhu nhược sao? hèn nhát, ta không có cảm giác Âu Dương chân trả lời rất chân thực. người này cũng thực sự là, không cảm thấy hắn là môn phái nhỏ lúc môn đồ sao? nói như vậy, liền có chút thất bại, nhưng hắn là cái đại sư, vì cái gì hắn sẽ là một kẻ thất bại? ngươi không phải nói lời thật lòng, ngươi nhảy cố gắng như vậy, hiển nhiên là muốn xem thế giới bên ngoài. giống như ngươi vậy người thì sẽ không muốn lưu ở bộ lạc nhỏ, ngươi nguyện ý hướng tới ta học tập sao? người kia buồn cười nói trong thanh âm lộ ra tự tin đem ngươi trở thành lão sư sùng bái ngươi là ai Âu Dương Thần mỉm cười hỏi không nghĩ tới tùy tiện liền nhảy lên ngọn núi này bị người chú ý tới còn nghĩ thu hắn làm đồ giống như một khỏa chưa qua điêu khắc kim cương thật là không thể làm gì chỉ cần một chút nở rộ hào quang liền có thể hấp dẫn người khác ta là thành chủ ba cái môn đồ ngươi có thể xưng là phong ma người này bình tĩnh tự giới thiệu mình một câu nói mặc dù hắn nói lạnh tĩnh nhưng Âu Dương Thần vẫn là nghe được một kia tương đối ám chỉ rất rõ ràng người này đối với thân phận của mình rất tự hào Phong yêu đại sư, ngươi có thể nhảy vài mét. Âu Dương thần cũng không để ý hắn là Thiên yêu thành môn đồ, hắn quan tâm nhất là người này có thể nhảy cao. Phong yêu nghe được trầm mặc, nói thật, ở đỉnh núi này nhảy cao thật sự có chút ngu xuân, nếu như bị phát hiện, rất có thể trở thành trò cười. Nhưng nếu như đứa nhỏ này muốn nhìn một chút hắn có thể nhảy cao, chúng ta liền phá ví dụ a. Lúc này, hắn hít vào một hơi thật dài, tiếp đó đột nhiên từ trong thân thể lóe ra một đạo chói mắt kim quang. Chín lật kim thân làm quyết định, thầm thầm hang một tiếng, tựa hồ người này thật là thiên ma thành chủ thần tín vậy mà có thể chín lật kim thân làm ra quyết định nam hải nhìn không tệ phong yêu đề cao rộng liền nhảy lên một cái cấp tốc biến mất ở trong cảm giác âu dương thần hệ thống phong ma ở nơi nào ở trước mặt hắn là một cái gọi phong ma hòa thượng hắn là trên trời ác ma trì vương tín đồ. tại vây thành trong chiến dịch hắn ít nhất là cái cường tráng chiến sĩ một cái chiến sĩ cường đại tại vây thành trong lúc đó chỉ có thể nhảy vọt 2,800 mét nếu như hắn muốn nhảy 3.000 mét hắn không có khả năng ở đây khổ cực công tác chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem còn có thể làm như gì nghĩ tới đây. Âu Dương Thần trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt sùng bái, cung kính nói lao thu thiên, ta bội phục. Phong Uyêu cười nói không cần phải nói, ta cũng chỉ là một bắt cóc hòa thượng Âu Dương Thần cái cầm hơi hơi co quắp một cái, người kia cho là hắn ở phía trên rất lâu, không một người nói chuyện, cuối cùng hắn phát hiện mình đang khoác lác, đến nỗi môn đồ, ta nghĩ đây chẳng qua là nhất thời cao hứng, giống như chính bọn hắn bội thu Hoàng Lịch làm môn đồ. Mặc dù trong lòng chẳng thèm ngó tới, nhưng Âu Dương Thần ngoài mặt vẫn là làm bộ chân kinh, Trường Giả Kỳ thực là một cái nam nhân cường tráng, ta thật sự rất may mắn có thể gặp được tăng trưởng giả, ta không thể không nói. Âu Dương Thần diễn kĩ rất đúng chỗ, Phong Ma đều rất không bị ràng buộc, nguyện ý làm tràng tiếp nhận Âu Dương Thần làm học đồ. Âu Dương Thần nhìn thấy người này tâm tình cũng tệ, liền thừa cơ hỏi Đại sư Minh: Ta không biết mình phải hay không nghĩ leo đến đỉnh núi đi lên, ngoại trừ giống ngươi tiền nhiệm nắm giữ mạnh mẽ như vậy chữa trị năng lực, nhưng còn có khác biện pháp sao? Phong yêu nghe được danh tiếng nói ra tới, liền đến tìm Âu Dương Thần. Người này là Trung Nhân Nhân, mặc trường bào màu đen, thật dài tóc đen thõ ở rũ xuống trên lưng, râu ria tu bổ rất chỉnh tề, mặc dù không có cười, nhưng nhìn qua vô cùng nghiêm nghiêm nhưng bây giờ miệng của hắn đều nhanh áp vào lỗ thai phía sau, hắn dường như đang phá hư quy tắc. Đương nhiên là có, ngươi tìm được một ngôi sao khoảng không chân chính linh hồn, tiếp đó liền có thể mang ngươi thượng Tiên Phong yêu mị mỉm cười nói. Âu Dương Thần một mặt im lặng, còn Tinh không thật sự thông minh sao? Chưa từng thấy hắn. Nếu như ngươi có cái gì đặc thù ma pháp vũ khí, ngươi có thể đi, nhưng mà bình thường không có ai sẽ đi nơi đó, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ là một cái càng lớn bầu trời. Hai tử, ngươi nghĩ tại nơi đó làm cái gì? Phong Yêu tỏ mẫu hỏi. Âu Dương Thần một hữu do dự ta chỉ là muốn xem chân chính ngôi sao biết có người ở nơi đó, có người ở nơi đó, chúng ta tăng lữ, chỉ có coi chúng ta nhìn thấy lực lượng chân chính, chân chính ngôi sao, chúng ta mới có thể lý giải chúng ta trong tương lai có bao xa. hắn Cao hứng nói, ta khác sâu ấn tượng phong yêu, Hảo Hai Tử, thật sự rất có dạ tâm. Trên thực tế, có cái biện pháp có thể để ngươi đi lên xem một chút cái này thảo luận. Ma quỷ khuôn mặt trở nên tương đương nghiêm túc. Phương thức gì Âu Dương chân hảo kỳ hỏi. ở trên đỉnh núi, hàng năm đều sẽ có một cái đặc biệt thời gian. tại cái này đặc thù thời kỳ, phía trên áp lực sẽ cực kỳ giảm xuống. cùng lúc đó, sẽ có một hồi kỳ quan. Nếu như các ngươi cho đến lúc đó, ngươi cũng có thể nhảy vọt 3 đến 4 km. Nghe được giới thiệu này, Âu Dương Thần trong lòng kích động vô cùng, nhưng vì không để cái này Phong Yêu nhìn thấy dấu vết để lại, trên mặt của hắn chỉ là mang theo mừng như điên màu sắc. Trường quan, lúc nào? Xin nói cho ta." "A, đại khái là hàng năm trung tuần tháng 7. Bây giờ là tháng 6, còn có hơn một tháng thời gian." Âu Dương Thần quần áo trên người đã đổi mấy bộ, phía trước đều bị ngày mới gió làm hỏng. Ta không thể không nói, ngọn núi này đích xác thích hợp tu hành khổ hạnh tăng, cái này hơn 1 tháng hắn cảm thấy thể lực đã lật ra một phen nhiều, cựu luân kim cũng sẽ có một cái rất lớn cửa vào, đáng tiếc duy nhất chính là đây chỉ là một gấp bội. Hai tử, một ngày này liền muốn cải biến lúc này, trong lòng đột nhiên vang lên phong yêu âm thanh, Âu Dương Thần nghe xong lời này, nhìn thấy nơi xa có cái phương hướng, cao giọng nói cảm tạ nhắc nhở. Âm thanh cứ như vậy biến mất, gió đột nhiên cường đại lên, giống một ngàn thanh đao xoay tròn. Cảm thấy thân thể đau đớn, Âu Dương Thần dám đánh cược, nếu như hặc vào đám này gió, 89 phần 10 có thể biến thành sủi cảo, hoặc chặt rất nhiều loại kia. Gió lớn không có kéo dài bao lâu lại đột nhiên biến mất. Đỉnh núi đột nhiên biến sạch sẽ, Âu Dương Thần Dương mắt lên, có thể nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài, cái này tầm nhìn tăng lên một lần. Tiếp đó phía trên bầu trời đột nhiên phát sáng lên, có một cái bảy màu cực lớn cổ sáng từ kilômét bắn ra ngoài tới, loại này kỳ tích giống như là đi qua cực quang. Âu Dương Thần không chút do dự nhảy lên một cái, bọn hắn nhảy một kilômét cao, lúc này phía trên lực áp bách chính xác nhỏ gấp mấy lần, cơ hội tới. Âu Dương Thần ở trong lòng cung hỉ chạm đất sau liền bắt đầu chứa đựng sức mạnh, sau đó dùng lực lượng toàn thân giống vọt lên. Vô tiếng hô hấp vang lên. Âu Dương chân tựa một chi mũi tên, sông thẳng vút điêu. Trung quanh hắn cảnh sắc không ngừng biến hóa, màu đen dần dần càng sâu. Đến điểm tới hạn sau, hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, hết thảy trở nên trong suốt, hết thảy trở nên cực kỳ khai phóng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy xa xa ngôi sao. Cái này thần tiên thế giới cũng có vũ trụ sáu. Âu Dương thần thở dài, đồng thời yên lặng đoán chừng trong lòng khoảng cách 3 km lộ dường như là dẫn bạo lưu hành, khi hắn tới nơi đó, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì treo ở trên bầu trời tài bảo, cái này khiến hắn không có tâm tình đi xem phong cảnh. Khi hắn chạm đất lúc, hắn lại nhảy dựng lên. Khi hắn đến dẫn bạo lưu hành, hắn trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, viêm dương cung ở nơi nào? Tại chủ nhân trước mặt nghe được tin tức này, Âu Dương thân không phản bắt được. Hắn tại một mảnh đất trống phía trước, nơi đó có viêm dương cung. Ta không tin. Hạ xuống sau, Âu Dương chân lại nhảy dựng lên, một dạng không phải. Cho nên hắn nhảy a nhảy, nhảy mấy chục lần sau đó, xa xôi cực quang đột nhiên biến mất. Giữa thiên địa có một đạo kỳ diệu phong cảnh, lấy ba cây số trở lên sơn phong làm giới hạn, phía trên là đen kịt một màu, phía dưới là ngưỡng ban ngày. Viêm Dương cắt bất tình hiểu. Ta không biết vì cái gì. Âu Dương thần trong lòng mà nói, một giây sau, hắn đột nhiên minh vấn, nhanh chóng hỏi hệ thống, cải biến phương thức. Âu Dương thần không do dự, một bước đi tới, bọn hắn vào cửa, cảnh sát thay đổi, ngôi sao đều biến mất, thay vào đó là một tòa cung điện. Trước cửa cung trên tấm biển có ba cái trông rất sống động văn tự cổ đại, viêm dương cung. Khó trách mười vạn năm qua không có người phát hiện viêm dương cung, quá khó khăn. Âu Dương lẩm bẩm, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa chính. Nghe nói là cung điện, kỳ thực viêm dương cung điện kiến trúc cũng không nhiều, chỉ có bốn cái, tạo thành một tổ tứ hợp viện. Nhưng mà cái này bốn tòa kiến trúc là to lớn như thế, mỗi tòa kiến trúc diện tích có thể có 1000m, đến mức rất khó xứng là cung điện. Trên thực tế, không gian lớn như vậy thiết bị đã vô cùng hiếm thấy, giống hắn lúc đầu hạ giới tiểu Asgard vô ưu vô lự, chỉ có mấy trăm m. Cho dù là bây giờ làm ngạo vũ tu luyện lòng trạch, cũng chỉ có cái này Viêm Dương cung một nửa lớn nhỏ, nó đã là liền Dương Liên Trung Cực lớn nhỏ. Còn có cái này Viêm Dương cung tứ tử cung tăng thêm trong đình viện ở giữa, diện tích đại khái có 1 vạn m. Đương nhiên, đây chỉ là Viêm Dương cung một cái không đáng kể điểm tốt, ngoài chân chính lực lượng là có thể hiệp trợ tu hành. Âu Dương chân đầy coi, lòng mong đợi đi vào viêm dương cung. Toa thứ nhất cung điện được xưng là chủ cung điện, không có gì đặc biệt, giống như bên ngoài những cái kia cường đại phòng ở nơi đó có phòng ngủ cùng thông thường sân luyện tập chỗ. Ngoài ra còn có viêm dương lưỡng cực mâm tròn, tàn mát ra nhàn nhạt lộng lẫy. Âu Dương thần hỏi thăm cái hệ thống này, biết được mâm tròn là viêm dương cung trung tâm khống chế, khống chế viêm dương cung hết thảy, bao quát ma trận pháp. Nếu như ngươi khống chế trung tâm khống chế, ngươi liền được viêm dương cung. Do dự một hồi, Âu Dương thần nắm tay đặt ở trên ổ đĩa cứng, một giây sau ánh mắt của hắn lóe lên một vị ngấn tóc bạc trắng lão nhân đột nhiên ở trước mặt hắn so sánh. ngươi là người hữu duyên sao? ho khan, đây chỉ là một khu phía dưới. Âu Dương công hai tay đi quỳ gối lễ. đại sư thăng thiên bao lâu? cái kia ngấn tóc lão nhân lại hỏi. là quỷ hồn. Âu Dương chân nhẹ nhàng thở ra. hắn cho là đó là cường giả cái bóng. hơn 10 vạn năm Âu Dương chân như thực trả lời. cái gì? 10 vạn năm sau mới bị phát hiện. ngươi là may mắn nam nhân. chỉ cần nhường ngươi ý thức đi ra, ta liền sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký cái kia ngấn tóc lão nhân run rẩy rực Âu Dương Thần nghe vậy do dự một hồi, vẫn là thả ra ý thức. Cái kia ngấn tóc bạc trắng lao nhân nhất chỉ ra, một cố cường đại ý thức lực cùng ý thức của hắn tương liên, rất nhanh hắn đã cảm thấy trong ý thức còn giống như có đồ vật gì. Ta cho ngươi biết, hài tử, cái cung điện này chỉ có một cái chủ nhân, mà ngươi, ngươi không phải chủ nhân, ngươi chỉ có quyền sử dụng, không phải quyền sở hữu, ngươi mình muốn sao? Một lát sau, ngấn tóc bạc trắng lao nhân nói, hắn đem ý thức của mình kéo trở về, nhìn một chút miệng của mình. Âu Dương Thần nghe nói như thế có chút im lặng, còn có quyền sử dụng, quyền sở hữu, không có gì đặc biệt. Liên dùng nó a, không cần chính mình bán, chính mình bảo xem, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không nắm giữ phản ứng quy tắc, ngươi đem cần tiêu hao linh năng thủy tinh đến sử dụng bên trong thiết bị, minh mẫn sao? Cho tóc nam nhân nói bổ sung. Âu Dương Trân gật đầu một cái, hướng mặt khác ba cái hành lang đi đến. Rất nhanh hắn đã đến thứ hai đại sảnh. Đại sảnh này gọi là nguyên tắc đại sảnh. Âu Dương Trân đối với đại sảnh công dụng có chút khái niệm. Nói ngắn gọn, trợ giúp tăng lữ lý giải luật pháp sức mạnh. Nguyên lý cũng rất đơn giản, như muốn hiểu rõ quy luật, cung điện liền có thể mô phỏng phía ngoài cậy phong hoàn cảnh. Vì lý giải hòa quy luật, mô phỏng hỏa là có thể. Âu Dương Thần tính toán ra chùa miếu có thể đại khái mô phỏng 32 loại hoàn cảnh, nói một cách khác, Viêm Dương cung đại sư tổng cộng có 32 đầu pháp tắc. Xứng với cường giả thứ nhất. Chương 286, thiên cơ. Đem Tuyết Dương cung giấu ở trong quần áo, Âu Dương Thần chuẩn bị rời đi cái này địa ngục, kết quả không có xuống mấy trăm mét, phong ma liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong yêu nhìn thấy Âu Dương trên mặt tràn đầy vui sướng, cười nói thế nào. Nhìn thấy tinh không sao. Âu Dương Thần nhanh chóng khắc chế một chút tâm tình hảo, cũng cảm tạ đợi trước lời khuyên. Khi đồ đệ của ta sự tình, ngươi cân nhắc như thế nào?" Phong Diêu lại hỏi. Âu Dương Thần rất im lặng, người này thật đúng là tự cho là đúng. "Ta không biết ngươi vừa ý ta điểm nào nhất, tiên sinh ngươi là phi thường trẻ tuổi nam nhân, cơ thể phi thường cường tráng, ngươi là có thiên phú thể năng thiên tài. Mặt khác, ngươi dạ tâm bừng bừng, dáng dấp lại soái. Khi đó ngươi có phong cách của ta phong ma một bên xếp hàng vừa nói, thật là một cái không tệ danh sách." Âu Dương Thần nghe xong trong lòng có chút đắc ý, nhưng hắn thật sự không có hứng thú nhận ra một cái đại sư, dù sao, hắn đại sư đã đủ. Càng quan trọng chính là Hắn lại biến thành chín cái vàng, tiếp đó trở lại ác ma chi thành, khi hắn trở thành môn đồ chủ nhân, trở thành phong ma chủ nhân thời điểm, không phải so với hắn môn đồ càng tốt sao? Khi ta nghĩ ra rồi, Âu Dương Thần cười xấu hổ nói trường bối, không nên gạt ngươi nói, ta đã có sư phụ. Phong yêu nghe vậy lông mày vậy một cái nói có chủ nhân sao? Không tệ, ngươi làm sao có thể không có chủ nhân, nhưng chủ nhân của ngươi giống như ta được không? Đó là đương nhiên không phải, cùng ngươi các tiền bối khác rất xa, nhưng mà một khi làm lão sư, vĩnh viễn làm phụ thân Âu Dương Thần nói, sờ lên chính mình, không áp gió thở dài một hơi. Chỉ là, đã ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi cùng ta mệnh trùng chú định trong tương lai gặp lại phong yêu nói cũng sẽ không dây dưa, quay người liền đi đỉnh núi. Làm một hòa thượng, hắn cũng là một cái có mặt mũi người, không nên bị ép tiếp nhận thế hệ tuổi trẻ xem như học đồ. Âu Dương Thần trông thấy Phong Yêu rời đi, thở dài một hơi, tiếp tục xuống núi. Một lát sau, hắn đi tới Hứa Hồn Sơn chấn chấn núi. Tiếp đó, không có tiến một bước dây dưa, hắn trực tiếp đi Lý Hiến Tông. Trải qua mấy ngày nữa lưu trình, Âu Dương chân về tới Lý Hiến Tông bên cạnh. Hắn vừa về tới tông môn, liền triệu tập một đám Từ hắn đưa đến thượng tầng thế giới tầng dưới tăng lữ. Tuyết Dương cung đại khái có thể đồng thời dung nạp 50 người, hắn tính toán đem bọn hắn đều đưa đi tu. Mặc dù Lý Hiến Tông những tăng lữ khác đều rất này, nhưng bọn hắn đều không phải là chi kỷ của hắn, có rất ít người đối với hắn chủ nhân nghiêm túc. Dư Đinh Tông cũng là như thế. Dù sao, hắn tại hai cái này trong vụ án thời gian cũng không lâu, hơn nữa hắn một điểm danh vọng cũng không có. Trường quan, ngươi gọi chúng ta làm cái gì? Có cái gì nhiệm vụ đặc thù sao? Viên Thanh Điển nhìn thấy người chung quanh cũng là hạ giới người quen, không kịp chờ đợi hỏi. Nói thật hắn ở cấp trên xã hội sinh sống thời gian rất lâu, cho nên hắn cũng không có chân chính đi ra xem một chút đó là dạng gì tử, mà là từ trong sách vở học được càng nhiều. nhưng trong lòng của hắn cũng có một con số, môn này có nhiều như vậy đại sư, cái gì thế giới bên ngoài có thể tưởng tượng. nhưng mà Âu Dương nếu là giết chết hắn, hắn vẫn là dám, dù sao đại sư minh chuyện gì cũng có thể làm. không có nhiệm vụ, chỉ là muốn tiến đưa ngươi đi một chỗ luyện tập. Âu Dương thần thuận đem Tuyết Dương cung lấy ra, giật mình, vỗ một cái kẽ hở xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng ta đi vào nói xong, Âu Dương thần dẫn đầu đi vào Tuyết Dương cung. Những người khác theo sát phía sau, nhìn thấy bên trong hoàn cảnh sau, chúng ta có thể tưởng tượng một chút loại tâm tình này, một chút nguyên giếng sâu tăng nhân tại trong tự viện đứng một hồi, tiếp đó có đột phá dấu hiệu. Đại ca, không nghĩ tới trên đời lại có nhiều bảo vật như vậy, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt liền trầm mặc trương cắt cũng không nhịn được la hoàng lên. Cùng lúc đó, tại ma cung tử trong điện, không hồn vừa mới trở về, lúc này hắn đã đạt tới chữa trị đỉnh phong, sắp hòa tan vào. Vốn là hắn đã sớm hẳn là trở về, nhưng không nghĩ tới ở bên ngoài đụng phải cơ hội, chậm trễ hơn một năm, cũng chính bởi vì cơ hội này. Hắn thành lập nhanh trong tiến bộ, đạt đến hôm nay cảnh giới trở lại không ác thần điện. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là chinh phục cái này nho nhỏ thế giới. Trường lão, ngươi nói người kia giết tất cả từ thế giới kia trở về tu đạo sĩ, cuối cùng từ chúng ta không ác thần trong phòng trốn ra được. Tại nghe xong toàn bộ cố sự sau, trong tuyết trên mặt tràn đầy hoài nghi. Đó là tức lụy xa đức đối với hắn nói lời. Không thần miếu trưởng lão nghe được trên mặt hắn xấu hổ biểu lộ, gật đầu một cái nói đây là sự thực. Chúng ta vẫn không biết thân phận của người này, lại càng không cần phải nói người này về ngoài cùng tên. Đây thật là được cười nghĩ đến tại bên trong tiểu thế giới đánh bại hắn người thổ dân, hắn lãnh đạo hàng ngàn hàng vạn a thập kẹn nợ tệ mỗi nhân, hắn biết, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, hắn chán ghét ý nghĩ này. đi qua một năm lên men, thất bại tiểu thế giới hắn không có quên, ngược lại trở nên càng thêm khắc sâu, nhất là cổ tay của hắn, mỗi lúc trời tối đều biết tận ẩn, ẩn cảm giác đau đớn. rất rõ ràng, tại ý hắn biết đến phía trước, nam nhân này đã biến thành của hắn ác ma. trường lão, giết người hay là muốn thoát đi chúng ta ma thần miếu, cho tới bây giờ còn ung tung ngoài vòng pháp luật, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh chúng ta nhất thiết phải tìm được người kia trong tuyết nắm chặt nắm đấm lạnh lùng nói im lặng giả kịch nhiều tập hắn muốn tìm nó nhưng hắn không có bất kỳ cái gì tin tức hắn sao có thể dạng này hắn còn chưa kịp trả lời khoảng không liền chụp vỗ tay nói chu đại ca mời đến hắn vừa nói xong một người mặc quần áo màu trắng người trẻ tuổi rất ôn nhu rất anh tuấn chậm rãi đi vào đại sảnh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt cho người ta một loại gió xuân tựa như cảm giác không biết thế nào ma thần miếu trưởng lão sau khi đi vào cảm thấy người này không thần miếu lại bất chi bất giác trở nên có mấy phần nhân tình vị Ngươi là ai? Trong Miếu trưởng giả tò mò hỏi. Tiểu Chu Thiên cát là Thiên Tế Tông đệ tử, cũng là bằng hữu của ngươi cái kia mặc quần áo trắng người trẻ tuổi là một quỳ gối lễ giới thiệu chính mình. Thiên Tập Tông ma thần Miếu trưởng lão bộ mặt biểu lộ là một cái nhỏ bé biến hóa. Mặc dù Thiên Cực Tông không phải một cái cực lớn môn, nhưng ở trên thế giới này lại là một cái siêu nhiên tồn tại. Thiên Cực đạo quân là Đại thừa Phật giáo thời kỳ siêu cường giả, sinh sống vài vạn năm, mà lên một đời Thiên Cực đạo quân là cùng một đời. Dù cho bây giờ Thiên Cực đạo quân không thể không trên xương hô một đời, nhưng mà dạng này một cái tông phái đệ tử rất ít chính vì vậy mỗi một cái thiên cơ tông đệ tử cũng là tinh anh khó trách người này có thể cùng trong tuyết làm bạn trường lão chu huynh là thiên đạo kiêu ngạo đệ tử hắn diễn dịch tạo nghệ rất cao nếu như không có trợ giúp của hắn ta cũng sẽ không thăng được nhanh như vậy chỉ cần hắn có hành động là hắn có thể giúp chúng ta tìm được người kia ngự khí của hắn là khâm phục chu thiên cắt khiêm tốn cười nói ngươi quá tốt rồi ngươi là trời sinh hòa thượng ngươi căn bản kém hơn ta đến nỗi tìm người Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, nhưng ta không thể cam đoan chắc chắn có thể tìm được hắn nhìn xem khoảng không ác tự viện trưởng lão, hỏi trưởng quan. Ngày đó người kia giết những cái kia tăng lữ, ngươi còn giữ thi thể của hắn sao? Không tự trưởng lão nghe vậy nhỏ nhòi gật gật đầu còn không có xử lý, làm sao bây giờ? Những thứ này cơ thể thật có hiệu quả sao Chu Thiên các người? Đúng vậy, xin mang ta đi xem một chút. Cũng không lâu lắm, ba người này liền phát hiện chính mình đưa thân vào một cái tuyết tám cung điện dưới đất bên trong, chỗ đó là thi thể, thoạt nhìn như là xếp thành một hàng, đang thi triển một loại nào đó không ác nghệ thuật. Chu Thiên cát nhìn thấy cái này tình cảnh đáng sợ lúc, cũng là bộ dáng này. Nhìn thấy lúc này mới thở dài một hơi, sau một lát, Không Thần Miếu trưởng lão liền dẫn hai người đi tới mười mấy người trước mặt. Tại trong thời gian hơn một năm, những thi thể này xa xa không có hư thối, ở trên Không Ác Thần Miếu thần bí nghệ thuật ảnh hưởng dưới, trở nên có chút sinh động như thật. Những này là người kia ngày đó giết chết tăng lữ Không Ác Thần điện trưởng lão nói. Chu Tuyết gật gật đầu, tiếp đó nhìn quanh trong đó một cô thi thể khoảng chừng một khắc đồng hồ. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu đọc hết một loại nào đó chú ngữ. Cái này chú ngữ đã biến thành một cái quang đồ án, từ trong miệng của hắn bay ra ngoài, rơi vào trên người hắn. Rất nhanh trên thi thể liền khắc đầy minh văn. Tình niệm xong chú ngữ sau, Chu Thiên cắt mở to mắt, yếu ớt nói: "Hắn vừa nói xong, thi thể liền mở mắt, nhưng mà hắn không có mở to mắt, mà là thấy được hai đạo bạch quang, trong tuyết cùng không thần miếu trưởng lão hai cái này không thần miếu người giật nảy mình. Cái này, công việc này, không hồn dọa sợ. Gia hỏa này đã chết hơn một năm, mở to mắt, đơn giản chính là ma pháp. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Cực Tông thực sự là danh phủ kỳ thực. Không liên đề hắn một chút còn sót lại ý thức trở lại trên thân thể của hắn, nó sẽ ở trong thời gian rất ngắn tiêu tan. Chú nói, mỉm cười, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn cơ thể. Tên là cái gì? Vương Thiến cái gì tú vi về sau nhắc lại luyện chúng không. Nhìn xem hai người một cái vấn đáp, Minh Giới cùng Ma Cung trưởng láo tương đối im lặng, chúng ta thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Ngươi biết là ai giết ngươi sao? Không, chỉ biết là hắn là thổ dân địa ngục. Khi hắn đánh bại chúng ta, hắn không có giết chết chúng ta, mà là ép buộc chúng ta đem hứa hồn giao cho hắn chỉ huy ngay được cái này là hắn. Ta liền biết. Không hồn nghiến răng nghiến lợi, Chu Thiên Tế phất phất tay, ngươi biết hắn dáng dấp ra sao sao? Hắn hỏi. Nam nhân này có một cái mặt nạ, tùy thời có thể thay đổi mặt của hắn. Ta không biết hắn dáng dấp ra sao. Chu Tuyết thở dài thật là một cái người cẩn thận, hắn thấp giọng nói, vung tay lên, thân thể của người kia liền hóa thành cho tàn. Chỉ những thứ này sao? Không ác thần điện trưởng lão không dứt nói, người kia vô cùng cẩn thận, không cần thiết hỏi nữa, chỉ cần biết rằng hắn là thế giới kia người là đủ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần phái một người đến tiểu thế giới kia đi nghe ngóng hắn tình huống. Năng lực của hắn tại cái kia trên thế giới nhất định là rất nổi danh. Nhưng có một việc phải nhớ kỹ, không nên ngạc nhiên, bằng không ngươi sẽ bị đả thảo kinh xà. An tĩnh gật đầu một cái, tiếp đó An tĩnh đi ra ngoài, ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn cùng trên đỉnh núi hai cái môn đồ cùng một chỗ tiến vào. Hai huynh đệ này bình thường là có thể dựa nhất, lần này ta muốn đem bọn hắn đưa đến thế giới kia đi. Chu đại ca, ngươi còn có khác chỉ thị sao? Chu Thiên cất nhìn xem hai người kia nói các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ bảo trì địa thấp, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng vũ lực, nếu như có thể nói tốt nhất tìm một chút những người kia tóc hoặc mặc quần áo đã dùng qua ma pháp vũ khí các thứ mang về minh bạch hai cái môn đồ trả lời nói không có phân phó khác liền xoay người rời đi tại quá khứ trong một tháng liên tục hai cái đệ tử thuận lợi từ hạ giới trở về xuất hiện lần nữa ở trên không trong thần miếu người thấy hai người sau hai người hưng phấn mà đem chu thiên Cắt dẫn tới trước mặt chu đại ca bọn hắn trở về chu thiên Cắt đang tại tiếp theo bàn đặc thù cờ nghe được cái này hắn ngẩng đầu cười nhìn hết thảy đều rất thuận lợi may mắn sống đến vận mệnh của ngươi hai cái muôn đồ hô có thể trở thành một cái không ác thần miếu mô đồ, vậy nhất định không phải một cái rượu túi gói cơm, nếu như chuyên đơn giản như vậy bọn hắn không làm tốt, tốt nhất là tìm một sợi dây thừng treo ở phía trên. Tên của hắn là Âu Dương Trân, hắn tại cái kia thế giới là cái nhân vật truyền kỳ, nhưng hắn mấy năm trước liền đã leo lên thế giới của chúng ta. Đúng vậy, 89 phần 10 hắn là một lần cuối cùng, đem hắn mang về thế giới kia trong đội thám hiểm một thành viên ngọn đèn hôn ám đột nhiên phát sáng lên. Khó trách thế giới này sẽ xuất hiện như thế làm cho người sợ hãi than nhân vật kế suất, đã sớm bay đến tăng lữ hạn mức cao nhất, minh bạch điểm này, hắn cảm giác tốt hơn nhiều lớn mặt cẩn thận, đây là hiếm thấy, hắn không có mang về bất kỳ vật gì Chu Thiên Tế hỏi, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Theo hắn đối với Âu Dương hiểu rõ, hắn đối với hắn lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng mạnh. đúng vậy, ngươi nhìn, đây là hắn đã dùng qua hộ thân phù. Ta từ trong hội kia một cái tu đạo sĩ nơi đó mua được, tất nhiên nó đã bị hắn sử dụng qua, giá trị của nó so ngang nhau cấp bậc hộ thân phù cao hơn rất nhiều lần một cái. A thập kẹn nợ tễ mỗ người lấy ra một thanh kiếm nói. Chu Thiên Tế liếc mắt nhìn, cười khúc khích nói giả, thanh kiếm này mới tạo không đến một năm. A cái kia xem cái này sau đó lấy ra đánh đồ vật trong đó có một nửa là giả cái này khiến hai người rất tức giận nhưng có một nửa là thật sự đầy đủ một tuần lễ nhìn xem trước mặt một chút cấp thấp vật phẩm chu thiên cơ bản từ cầm trong tay đi ra nhẹ nhàng sờ một cái sau đó lấy ra một cái bản cờ ma pháp vũ khí ở phía trên hai cái điểm sáng bên trên hắn như vậy tiểu bản cờ đột nhiên một chút đèn sáng quang vô số quân cờ giang khắp nơi hợp thành một đầu vô cùng phức tạp tuyến chu thiên tế lặng lẽ di động tới quân cờ ngón tay của hắn thỉnh thoảng lại đánh ra phù văn dạng này đi qua dòm dã nửa ngày thời gian Hắn buông xuống cuối cùng một khối quân cờ, toàn bộ bàn cờ ở thời điểm này sẽ ra biến hóa rất lớn, một cái đặc thù hồng quân cờ bị bao vây ở giữa, không cách nào di động. Chu Thiên cắt cầm xuống hồng quân cờ, bắt đầu yên lặng tính toán. Nửa giờ sau, hắn cuối cùng buông xuống ma pháp vũ khí. Làm như thế nào? Tìm được câu Dương Chân chân sao? Đợi không rất lâu, cuối cùng thấy được kết cục, nhanh chóng hé miệng hỏi. Người kia bây giờ cách ở đây rất xa, hắn chỉ vào phương Bắc nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Chúng ta phương Bắc vẫn còn rất xa, Chu đại ca. Không hồn hỏi, ta không thể nói nó có bao xa nhưng nó bị hạt cắt bao quanh, hoàn cảnh trung quanh cực kỳ ác liệt. Nếu như ta không có đoán sai, hắn bây giờ hẳn là tại rộng lớn hoa uy biển cả cùng trong sa mạc chu lao nói, trực tiếp nâng lên cái địa danh này, ngươi nhất định mừng rỡ chú láo huynh là một thiên tài. Nếu như tương lai ngươi cần, ta sẽ không cự tuyệt sáu. Rộng lớn hải xa, phi thường tốt, ta sẽ tiếp quản người. Chương 287, trăm thôi diễn. Âu Dương Thần không biết đối phương Không Thần Sạ đã biết tình báo của hắn, hợp phái người đi bắt ngắt hải sa mạc. đương nhiên, nếu như hắn biết, hắn cũng sẽ không kinh hoàng. Dù sao Thiên Hạt bắt được hắn. Thiên hạ sẽ không để cho hắn bị mang đi. Bây giờ, hắn nhị trọng thân chính tại Tuyết Dương cung luyện tập, cái này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Ở bên trong luyện 3 tháng, ngay cả người bình thường mới đều là viên thanh điển tu đạt luyện hư, làm người tài cao hạ xương đạt luyện hư. Nếu như vậy tốc độ huấn luyện khi đến hạ, là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nhưng mà, thực tiễn rất nhanh, tài nguyên tiêu hao cũng rất lớn. Đã qua 1 tháng bên ngoài, Tuyết Dương cung tại quá khứ trong vòng 3 tháng, thời gian lâu như vậy đủ để tiêu hao Hâu Dương thần hứa hồn thủy tinh dự trữ một nửa. Người khác có thể tiếp tục yên tâm luyện tiếp, nhưng hắn không phải luyện tiếp. Tinh thần thủy tinh vấn đề hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Khi cái khác người đều ở đây đóng cửa công phu lúc, Âu Dương thần lặng lẽ rời đi tuyết dương cung, ra ngoài tìm kiếm Hứa Tỉnh. Đồng thời, tại trong Mên mông sa mạc cung điện dưới đất, Âu Dương chân cơ thể nhắm mắt lại, thấy được luật pháp sức mạnh. Ngay tại trước mặt hắn, cách đó không xa, bộ cảm theo dõi hắn. Xem cái này nhân loại tu đạo sĩ, sự tình rất phức tạp. Cái này nhân loại hòa thượng, mặc dù không có cùng đạo cùng sinh, nhưng lại có thiên phú kinh người, đi theo đạo hơn 1 năm sau, hắn tự phân tâm hướng đi dung hợp bọn hắn thật sự muốn đột phá một cái lĩnh vực, ít nhất cần một ngàn năm lắng đọng. đất nước này đã bị sưng là nhiều năm như vậy, nó không còn đáng giá tên của nó. cùng những nhân loại này, hình dạng tu đạo sĩ so với chúng ta càng thích hợp tu hành bọ cạp lẩm bẩm, chán nạn lắc đầu. lúc này, Âu Dương Thần đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra một đạo nếu như không có kim quang tia sáng. cùng hơn một năm trước so sánh, khí chất của hắn xảy ra biến hóa cực lớn, cả người trở nên càng thêm hung mãnh, cũng biến thành càng thêm trầm ổn. nói thật, kể từ đạp vào chân lý chi lộ, hắn chưa từng như này trầm tư qua. tại thế giới dưới lòng đất. Sự tình không ngừng phát sinh, hắn không thể không thỉnh thoảng phân tâm. Mà tới được thượng giới, hắn còn nghĩ lưu tâm hạ giới tăng lữ, cân nhắc cái an toàn của mình. Nơi nào còn có thời gian tu hành hơn một năm? Chỉ có tại bọ cạp trên thân, hắn mới có thế thân tới đối phó tầng dưới thế giới. Mà cho bọ cạp sẽ bảo hộ an toàn của hắn, như vậy hắn mới có thể quá chú tâm vùi đầu vào trong thực tiễn. Mà loại này cướp đạp thực địa, không dựa vào nhân tài cùng quý giá tài phú bồi dưỡng, khiến cho hắn tâm thái xảy ra một chút biến hóa. Người hiểu pháp luật sao? Bọ cạp hỏi. Âu Dương ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kim quang. Âu Dương chân hơi hơi gật đầu một cái nói đại nhân, ta hiểu pháp luật, nhưng đây không phải tử vong pháp, cũng không phải sinh mệnh pháp, mà là hoàng kim pháp. Hoàng kim pháp tắc? Ngươi trước đó thử qua thuyền sao? Bọ Cạp giật mình hỏi. Âu Dương lắc đầu. Hắn đối với đầu này hoàng kim pháp tắc cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn có thể lý giải. Dù sao, pháp bảo của hắn là hai loại hoàng kim cùng đại lượng cực kỳ chân quý tinh luyện tài liệu kết hợp, trong thiên địa nguyên tố kim loại là cực kỳ chân quý. Hắn đã xử lý những chuyện này rất nhiều năm, rất khó không hiểu những thứ này hoàng kim pháp tắc. Hoàng kim pháp tắc lại thêm hắn lúc trước nắm giữ đầu gỗ pháp tắc cùng hạt cắt pháp tắc, tính toán ra hắn đã nắm giữ cái này ba cái pháp tắc sức mạnh, có tam đại pháp tắc. Trên kỹ thuật tới nói, hắn đang tiến hành sáp nhập. Có một chút, nhưng không phải rất tốt Âu Dương Thần tỉnh táo nói, người ngoài cuộc tựa hồ cho là hắn là khiêm tốn, kỳ thực, hắn biết mình tinh luyện trình độ, tinh xảo cục gạch cái kia hình dạng tại trong óc của hắn vẫn như cũ sinh động như thật. Bọ Cạp nói cho nên, ngươi học được hoàng kim pháp tắc, một pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc có hai đầu, nếu có một ngày ngươi có thể học được tất cả ngũ hành pháp tắc, ngươi liền sẽ tiến vào một cái tai nạn đời kỳ cảm ơn ngươi chỉ đạo Âu Dương Lão sư cung cung kính kính nói không phải rất khách khí mà là rất chân thành cùng hắn chủ nhân trước kia so sánh cái này chỉ Thiên Hạt là trợ giúp hắn nhiều nhất người với hắn mà nói hắn chỉ là nửa cái Lão sư đến nỗi Thiên Hạt nói ngũ hành pháp tắc Âu Dương Thần trước đó không có suy nghĩ qua nhưng bây giờ có chút tâm sự luật pháp sức mạnh phân cao thấp giống mục, thủy hỏa thổ những thứ này đều là bình thường pháp tắc loại này pháp tắc muốn hiểu đến càng nhiều chỉ có thể kết hợp trạng thái muốn đi vào độ độ điều nhất thiết phải ít nhất nắm giữ một đầu cao hơn pháp tắc tỷ như muốn hiểu ngũ hành, nắm giữ ngũ hành quy luật, hoặc hiểu rõ sinh tử quy luật, tuyệt dương quy luật tới thực hiện sinh tử. nhưng mà cao đẳng pháp cũng không phải một cái đơn giản pháp tắc thẳng đến một người. nếu như ngươi có thể hiểu được một cái pháp tắc đến cực hạn, cũng có thể đạt đến cao đẳng pháp tắc. hoặc nghiêm chỉnh mà nói, đạo. bởi vì tròn bò cạp chân chính hứa hồn là diệt tuyệt chi đạo. lý giải hạt cắt pháp tắc đến cực hạn, thực hiện tử vong chi đạo, đi ở trên con đường này, liền sẽ nắm giữ cùng tự nhiên tương quan đủ loại pháp tắc. giữa thiên địa có đến không hết pháp tắc, nhưng rất ít có thể sương là đạo. ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi cùng ta chỉ là tại lợi dụng lẫn nhau bỏ cặp nói, lắp đầu, hơi khẽ to mày, nhìn qua địa lao bên ngoài. Ngươi biết những người này sao? Bọ cặp nói, phất phất tay, một thân ảnh mơ hồ từ trong hư không xuất hiện, một chiếc màu đen thuyền đang phi hành. Đầu thuyền có thật nhiều tu đạo sĩ, có mấy người hợp lại cùng nhau, nhưng mà phía trước nhất chính là hai người trẻ tuổi, một người da đen, một cái người da trắng. Không hồn. Âu Dương thần ánh mắt híp lại, thốt ra, hắn không biết những người khác, nhưng hắn nhận biết đầu thuyền đen tu đạo sĩ, hắn biết hắn thế thân xem ra ngươi thật sự hiểu rất rõ bọn này hướng cái phương hướng này người tới Âu Dương Trân nghe được tin tức này rất kinh ngạc hắn nói qua cho là đám người này có thể tại rộng lớn Hải Dương trong sa mạc tìm được hắn hắn mỉm cười nói tiên sinh ta không hiểu rõ lắm những người này ngươi muốn làm cái gì giết bọn hắn chôn bọn hắn nếu như ngươi có hứng thú đem bọn nó làm thành sắt đũa ta có thể giúp ngươi tròn bỏ cả người người Âu Dương Trân lắc đầu nói bọn hắn đến từ không thần miếu ta không động được đây là ta cùng bọn hắn trưởng bối hiệp nghị Âu Dương Trân nghe nói như thế trong lòng vẫn là rất khó chịu Siêu cấp giáo phái chính là siêu cấp giáo phái, ở đây khắp nơi đều là bọ cạp. Khó trách bọ cạp cường tráng như vậy, không cần trực tiếp đi thế giới bên ngoài trảo luật pháp hòa thượng tới, đây là bởi vì những hòa thượng kia bối cảnh, không có bối cảnh tiểu hòa thượng bị trộm tới công tác, cuộc sống như vậy, thật sự rất chân thực a. Ngươi nói bọn hắn có ý kiến gì không? Bọ cạp hỏi. Ho khan, có lẽ có điểm Âu Dương Thần dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ vẽ lên một đường. Ngươi đi giải quyết, đừng mấy bẩn ta dưới đất cung điện trộm bọ cạp nói Âu Dương Thần cũng không để ý Âu Dương Thần đồng ý, mạnh địch vung tay lên, Âu Dương Thần sẽ mất khống chế. Khi hắn trở lại chính mình, hắn cũng tại cung điện dưới đất bên ngoài, hắn vừa rồi tại trong tuyết ảnh nhìn thấy trên phi thuyền xuất hiện ở cuối chân trời. Trên thuyền tựa hồ còn phát hiện Âu Dương Thần, tăng tốc đi tới, sau một lát bọn hắn xoay quanh tại Âu Dương Thần bầu trời, sau đó hơn 10 người tăng lữ bay ra, Âu Dương Thần bị bao vây ở giữa. Âu Dương Thần quét mắt một vòng, ngoại trừ khoảng không cùng một cái khác bạch hòa thượng, còn có 12 cái không tự hòa thượng, trong đó ba cái cộng lại, 9 cái tâm thần có chút không tập trung. Trong đội ngũ người đều rất tôn kính hắn. Chu đại ca, ngươi thực sự là danh bất hư truyền. Tại lớn như thế trong sa mạc tìm một người, cùng mò kim đáy biển một dạng khó khăn. Tiếp đó quay người nhìn xem Chu Thiên cắt bên người. Chu Thiên cơ bản nhìn thẳng Âu Dương. "Ngươi ca ca, ngươi nói người kia là luyện không phong hoạt thượng, nhưng ở trước mặt người này, lại là thực tế tổ hợp trạng thái Chu Thiên tế khẩu khí nghiêm túc nói. Nghe được hắn lời nói, chung quanh hắn tất cả tu sĩ đều cảnh giác lên, cái này chín cái không yên lòng tu sĩ vô ý thức lui về sau một bước. Liên thể Châu nông lung ký ức nụ cười trên mặt cứng ngắc, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Người này một năm trước đi thế giới kia, Thế giới kia chỉ có thể tiếp nhận hòa thượng tinh xảo kỹ nghệ, cho dù là tự viện chủ nhân cũng không cách nào thay đổi quy tắc. Cái này chẳng lẽ không phải nói, một người tại trong thời gian hơn một năm từ tinh luyện giả lập đã biến thành tổ hợp sao? Cái này sao có thể? Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hắn có rất lớn cơ hội, hắn có rất nhiều sự tình phải phân tâm. Nếu như hắn muốn thông qua sát nhập, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng mà Âu Dương chân vậy mà đánh đòn phủ đầu tiến vào mất thất, cái này nhất định là phía trước thánh điện lãnh chúa di sản, tuyệt đối bằng không không có nguyên nhân khác để cho người này trùng chọn. Nhanh như vậy tiến vào vương quốc, cứu vớt khoảng không ác thần điện mặt mũi, nhưng càng quan trọng chính là chủ nhân trước lưu lại di sản. Mặc dù chủ nhân của hắn thần miếu chủ nhân, nhưng không có ai chán ghét hắn cơ hội, chữa trị chân chính bộ môn là các ngươi lẫn nhau tranh đấu. Hắn thấy, người này đến từ cái kia nho nhỏ thế giới, căn bản không xứng kế thừa thần miếu chủ nhân trước. Đã lâu không gặp, chậc, ngươi cái này đường không bằng hữu, không nghĩ tới ngươi mang theo hộ bạn Âu Dương thần nhìn một chút hộ thủ, lắc đầu, cười. Hắn tại thế giới dưới lòng đất hai lần bẻ gãy không hồn cỗ tay, tiếp đó không hồn lại không có cỗ tay, nhưng bây giờ đeo lên cổ tay rất rõ ràng có một cái tâm lý tuyệt ảnh. Cùng chúng ta trở lại khoảng không ác thần điện, ta có thể tha cho ngươi một mạng Âu Dương Lập Đầu, nói ta sẽ không đi theo ngươi hắn nói, một hồi gió nhẹ từ trên trời giáng xuống, một tia hạt cắt chậm rãi phiêu lên, Âu Dương chân đưa tay ra, hạt cắt liền sẽ dừng ở trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi xoay tròn. Nhìn thấy cái này, Chu Thiên tế trở nên càng thêm nghiêm túc, thấp giọng nói Sa Luật, huynh đệ, người, tại cái này rộng lớn trong sa mạc, một cái đã nắm giữ Sa Luật hóa tượng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bọn hắn hoa gần 1 tháng thời gian, tại mấy lần không gian truyền tẩu phi hành sau mới tìm được người này. Hay là hắn chỉ nhìn Tình Thiên Trụ một mắt, hắn sao có thể tiếp nhận sự thật này? Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Chu Thiên Cơ bản nói Chu đại Ca, mời ngươi tận lực giúp ta một lần, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Chu Thiên cát có chút hoang mang, một lát sau chỉ là bất đắc dĩ nói ta thử xem a. Âu Dương Thần Sâu nhìn thấy điểm này cũng biết, một trận chiến đấu là không thể tránh khỏi, nếu như có thể mà nói, hắn thì sẽ không nguyện ý cùng thần điện ác ma là địch. Hiện tại hắn biết mình tên cùng tướng mạo, cho dù hắn có thể phá hủy bọn hắn, hắn tại phương nam cũng không có đất đặt chân. Không may, tất nhiên nguyên lai quyết định cứu giới Như vậy biện pháp duy nhất chính là đen. Nghĩ tới đây, hắn thở dài thườn thượt một hơi, ngay sau đó trung quanh hắn hạt cắt đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, tạo thành mấy chục cái cực lớn kỳ gió cuốn, vết sạch khoảng không ác trụ miếu đám tăng lữ. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Tại các kỳ tập kích tu đạo sĩ phía trước, cả vùng lại bắt đầu chấn động, cao mấy trăm thước cắt lãng, ở phía xa nhấp đô. Đây là hủy diệt tính. Chương 288, tà ma biến. Đứng lên. Một cái khoảng không hắc trong thần miếu, một cái liên thể che mã hỏa thượng đột nhiên kêu to lên, hạt cát đột nhiên lăn lộn. Tiếp đó, một bức mấy chục mét dày tường đất từ dưới đất dâng lên, đột nhiên lên tới mấy trăm mét cao, giống một tòa núi nhỏ. Cắt lãng nuốt tường đất, phát ra tiếng nổ thật to, trung tâm mặt đất càng thêm run rẩy. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cũng không nói chuyện, một cái màu vàng phù văn từ lòng bàn tay của hắn bay ra, dần dần trở nên sáng lên. Xa xa cắt lãng lại nổi lên tới, một đợt lại một đợt, trong nháy mắt bao trùm tường đất. Một chút phân tâm chỗ, khoảng không áp chùa Miếu Tăng Lữ thấy được trận chiến đấu này, nóng lòng lấy ra đủ loại bạo vật tới chống cự, nhưng cuối cùng không thể chống cự lại, bị Tát Lạc Ngông đặc biệt thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Ngươi nhìn cái này trong lòng thầm hận, đã sớm biết cái này Âu Dương thật là một cái hợp thể hoạt thượng, ở nơi đó hắn sẽ đem tâm thần có chút không tập trung người mang tới. đây không phải là đang tìm cái chết sao? Cũng không phải nói hắn không có cách nào cứu những người kia, nhưng hắn không cần thiết làm như vậy. Hắn muốn có thể tiết kiệm một giờ, lại không thể tiết kiệm một giờ. nếu như hắn đem tinh lực lãng phí ở những người kia trên thân, sẽ chỉ làm chiến đấu càng thêm gian nan. Huynh đệ, Chu huynh đệ, nếu như chúng ta tay cầm tay, chúng ta liền không thể bắt lại hắn. Mây đen lôi minh, sau đó, hắn ma pháp vũ khí, hắc kiếm bay ra cùng hạ giới so sánh, hắc kiếm biến hóa rất lớn, không chỉ có đong đưa hơn 10 lần, thậm chí hình thái cũng biến thành càng thêm hung mãnh, thân kiếm bám vào lực hấp dẫn phát tác, mới tư duy, cùng sẽ rách, khiến cho đạt đến kinh người công kích trình độ. Trung quanh hạt cắt chỉ cần hắc kiếm tại 100 mét trong vòng, liền sẽ bị hấp thu đi qua, mãi thành bụi phấn. Đi. Khoảng không chỉ và Âu Dương Thần, cái thanh kia dài hắc kiếm chính đối Âu Dương Thần đột nhiên nổ xuống mà đi, dọc theo con đường này mặc kệ là Liếc Quấn vẫn là các lão, chỉ cần gặp phải hắc kiếm, một cái chớp mắt liền bị đâm xuyên. Nhìn thấy tay không sắc bén như vậy, Các ba cái tu đạo sĩ mừng rỡ như điên, đồng thời tay. Một người khống chế địa cầu pháp tắc, một người khống chế gió pháp tắc, một người khác khống chế giường như là ăn mòn pháp tắc đồ vật, dùng một tấm cực lớn lưới, ngay tại Âu Dương thật sự dưới đầu mặt. Âu Dương thần nhìn không chớ mắt, đối mặt bốn phương tám hướng công kích, lòng bàn tay của hắn là một đạo tiêu ký, tứ phía bị hạt cắt vây quanh bốn tòa núi, sẽ bảo hộ trung quanh hắn. Đá nuôi dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, khoảng không gác trong chùa miếu tăng lữ nhìn càng thêm xấu xí. Nơi đó là núi đá, hiển nhiên là quan mỏ, người này cũng nắm giữ hoàng kim pháp tắc. Đúng lúc này mông lung mịt mụ trường kiếm màu đen thật sâu đâm vào quần mỏ. Đáng chết. Một tiếng vô cùng rõ ràng âm thanh, vô số mảnh kim loại bay múa trên không trung, hắc kiếm tốc độ mặc dù đột nhiên giảm bớt mấy lần nhiều, nhưng vẫn đang di động, thật dày quần mỏ trên thực tế bị nó xuyên thấu tư thế che giấu. Ta nhất thiết phải nói, xé rách pháp tắc, tăng thêm cái này trường kiếm màu đen là kinh người cường đại. Công kích như vậy đối với tầm thường tân thủ tới nói, không cách nào kháng cự. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này lông mày nhướng lên, liền phất phắt tay, 18 đem ma pháp vũ khí, vạn tiên lính lập tức quyết định từ hắn cất giữ vòng bên trên bay lên. Những thứ này ma pháp vũ khí mặc dù trải qua dương luyện cải tạo, chất lượng không tệ, nhưng chắc chắn không bằng mình phụ ma pháp vũ khí. Âu Dương Thần cũng không ngờ tới bọn họ cùng hắc kiếm chính diện giao phong, mà là thúc giục vô số bao bọc tại những thứ này thần kỳ bảo vật bên trong cắt đá. Trong thời gian rất ngắn, 18 cái ma pháp bảo tàng bị một tầng thật dày hạt cắt bao trùm, đã biến thành 100 mm lớn nhỏ. Trong đó hai cái trầm trọng vật thể trực tiếp đụng phải cái thanh kia trường kiếm màu đen, mặt khác 16 cái chặn lại ba cái tu sĩ công kích. Ngoài ra, trung quanh cắt kỳ đột nhiên trở nên càng thêm bạo lực. Dưới ánh mặt trời Cắt mở cờ bắt đầu xuất hiện kim loại sáng bóng. Phía trước từ khoảng không ác thần điện may mắn còn sống sót phân tán lực chú ý đồ vật, ngoài ý muốn cuốn vào kỳ gió cuốn, toàn bộ thân thể, tính cả hộ thân phủ, bị xé thành mảnh nhỏ. Đến nỗi trong thần miếu ác ma, một đám người ở trên phi thuyền không có may mắn còn sống sót, tại mấy cái kim loại kỳ gió cuốn va chạm phía dưới, đinh đinh đương đương vang lên một hồi, tiếp đó thịt nát xương tan. Đương nhiên, mấu chốt là cái thanh kia trường kiếm màu đen. Âu Dương khống chế một thanh bảo kiếm ma pháp bảo tàng, bao bọc tại cắt xác bên trong, đi qua hơn 100m lớn nhỏ, đã biến thành màu đen bảo kiếm trâm. Hắc kiếm phi thường cường đại, nhưng khi hạt cắt khôi giáp bị phá vỡ lúc, nó có thể hấp thu xung quanh hạt cát, cho nên hai thanh kiếm, một cái đại nhất đem tiểu bị vây ở trên không, không ai có thể ngăn cản bất luận kẻ nào. Đến nỗi khác ba cái khoảng không át chùa miếu liên thể tăng lự đang dùng kim loại cắt kỳ cùng khác 17 cái hộ thân phụ chiến đấu, thời gian cũng là chặt chẽ không thể cách rời. Trong tuyết điều khiển trường kiếm màu đen, trong mắt lập loè tơ lụa sương mù. Âu Dương thần tại cái kia nho nhỏ thế giới bên trong chỉ là một lần khảo nghiệm, mà bây giờ có thể cùng ba người kết hợp với nhau, cùng hắn chiến đấu với nhau không lặt hầu, thật sự là quá bất khả tư nghị. Hai cái này pháp tác lực lượng là không tệ, nhưng mà thần thánh tâm hứa sức mạnh làm sao lại cường đại như thế đâu? Phải biết hắn nắm giữ sinh mệnh ma lực, hắn nhất thiết phải dâng ra hắn tất cả lực lượng tinh thần, nhưng mà ô Dương Thật, hắn không chỉ có nắm giữ 18 cái ma pháp vũ khí, còn nắm giữ những cái kia các kỳ, loại tinh thần lực này lượng ít nhất mạnh hơn hắn mấy lần. Cuối cùng một tòa thần điện chủ nhân, nhất định lưu lại cực lớn lực lượng tinh thần, bị người này nuốt vào thần bí kinh văn. Hắc Ám, tâm tư đấu kỵ càng sâu, bởi vì nó thuộc về hắn. Hắn quay đầu, nhìn xem Chu Thiên Các. Chu lại ca thỉnh trợ giúp ta chinh phục cái này liêu. Chu Thiên Cơ bản lẳng lặng nhìn xem chiến đấu cho tới bây giờ, nhìn thấy Âu Dương Thận đi tới địch nhân tứ phía, trên mặt không có chút nào kinh hoàng, trong lòng cũng không thể xác định đối phương là bài gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được chiến đấu sẽ không rất thuận lợi, dù sao, hắn ma luyện thiên đường chi đạo cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà hắn không thể nói thẳng ra, để tránh khoảng không hồn cho là hắn nhát gan sợ phiền phức. Đến đây đi, giúp một chút, không cần lo lắng sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Tế lấy ra bản cờ của hắn, bản cờ lấy ra, trực tiếp tạo thành một cái hàng ngũ lớn. Âu Dương Thật bao bọc tại bên trong. Tiếp đó bàn cờ mảnh vụn đã biến thành hứa thể, Âu Dương Thật bị bao vây. Âu Dương thần một cái đại khai ánh mắt, tràn đầy hơn 200 cái tinh hứa đều đến phân tâm trình độ. Ta nhất thiết phải nói, sửa không sĩ do so minh vương hạ lên mạnh, hơn nữa điểm này cũng không kém hơn tu sĩ trình hợp. Chu đại ca ngươi cũng nói ngươi không thiện chiến đấu, ta thật tin tưởng ngươi khoảng không ác. Ngươi nhìn những cái kia khoảng không hồn mừng rỡ như điên, bình thường chu thiên tế không cùng ngươi ta đánh nhau, không nghĩ tới đánh nhau chính là như vậy một trận chiến. Hơn 200 vị thần, lượng biến dẫn đến chất biến, như tạo thành quy luật thì hoàn toàn có khả năng giết chết chỉnh thể tăng lữ. Càng quan trọng chính là tinh thần thân thể là không ổn định, không sợ thân thể công kích. So với bình thường tăng lữ xử lý muốn khó khăn một điểm. Chu Thiên Tế nghe được cái này ca ngợi ánh mắt không có thay đổi, một ngón tay ra, 200 nhiều cái tinh thần trong nháy mắt dựa theo đánh gậy sắp đặt tạo thành một cái lớn trận liệt. Cái này khổng lồ trận liệt cực kỳ phức tạp, 200 nhiều cái hứa thể lấp lóe, tại trận liệt pháp dưới sự chỉ dẫn từ bốn phương tám hướng hướng Âu Dương Thần phát động một hồi như gió bao tập kích. Âu Dương Thần cao mày, toàn thân không ngừng chảy máu, chống cự vô số lần công kích. Hán quang hoàn cấp tốc tiêu tan, tại bát ngát biển cả cùng trong sa mạc, cơ hồ không có tăng thêm cái gì hào quang. Về phần hắn còn cùng nhị trọng thân ở cùng một chỗ, không phải là cùng hắn. Thử xem động tác kia. Âu Dương thần khẽ khẽ thở dài, chân phải thật sâu giẫm ở trên mặt đất, bán kính 100 phòng trong báo cát đột nhiên lên cao, tạo thành phạm vi cực lớn không có gì sánh kịp báo cát. Chân này báo cát không có cắt kỳ sức mạnh cường đại như vậy, nhưng mà đơn giản có thể che đậy hòa thượng ý thức cùng thị giác, nó tại rất lớn phạm vi bên trong là cường đại. Trước mắt hết thảy đều đã biến thành cho bụi. Chu Thiên Cơ bàn tay phải vươn ra tại trên chán trà sắt một chút, tiếp lấy một ánh mắt xuất hiện ở trên chán. Mở ra thiên đường chi nhãn kèm theo một tiếng trầm thấp uống rượu âm thanh, tia sáng trực tiếp rơi vào Âu Dương Thần trên thân, cùng lúc đó, hơn 200 cái khoảng không hồn cũng tiếp tục công kích Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cũng không tránh né, chỉ là không ngừng mà áp xuống xung quanh mình cái giáp, chống cự những cái kia mình không công kích. Theo thời gian trôi qua, song phương giằng co một khắc đồng hồ, xung quanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn chú ý tới hắn hơn 200 lần tinh thần công kích tựa hồ có chỗ yếu bớt. Chu Thiên nhãn nhìn chung quanh một chút bụi trần, lại phát hiện trận này báo cát chẳng biết lúc nào tới một tia màu đen khí thể. Những thứ này màu đen khí thể cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái. Đây là tử vong sao? Chu Thiên cắt lẩm bẩm, tiếp đó không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thu hồi bản cờ. Đối với phủ cận khoảng không hồn nói huyên đệ, người này bắt được tử vong huyền bí, chúng ta không có khả năng so với hắn kiên trì phải càng lâu, cho nên để chúng ta rút lui trước, sau đó lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Khoảng không hồn nghe được hắn hô Chu đại ca, ngươi về sau còn có thể tìm lại được hắn sao? Chu Thiên cơ bản trầm mặc ít nói. Hắn tìm người thiên phú cũng không lúc nào cũng hữu dụng, nếu như hắn bây giờ rời đi, lần tiếp theo hắn sẽ không thể không trả giá trả giá nặng nề. Càng quan trọng chính là, người này bây giờ là một cái chỉnh hợp trạng thái, tìm được một cái tổ hợp, tìm được một cái ngắn gọn giả lập, đây không phải một cái khái niệm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn không có tư ở bên trong lấy được chỗ tốt gì, hắn cùng khoảng không không gọi huynh đệ thật sự, nhưng hắn tâm cũng không có chân chính đem người này xem như bằng hữu. Khoảng không ác thay đổi. Nhìn thấy Chu Thiên Thế trầm mặc không nói, lặng lặng lớn tiếng hô hào, con mắt đã biến thành huyết dịch đỏ thắm. Tiếp đó hắn toàn bộ thân thể đặng không nhiều lần, thậm chí đã biến thành một cái cao 78 mét, khoảng không ác vây quanh gió. Lần này chuyển biến sau đó, cái thanh kia trường kiếm màu đen rất nhanh về tới trong tay của hắn. A đàng. Một tiếng vang nhỏ, hắc kiếm vây quanh một cái đại hắc hỏa diễm, hắc ma hóa thân đem hỏa diễm kiếm vận chuyển về Âu Dương Thần tướng quân bên cạnh, tựa như tia chớp đánh chúng vào đi qua. Đây là thần bí dị nghệ thuật, còn có thể biến hình sao? Âu Dương Thần trong lòng rất khiếp sợ, đồng thời, một cái đại truy về tới trong tay hắn, hướng cái kia khoảng không ác gác ma hung hăng đánh tới. Phàng. Theo một tiếng vang thật lớn, đại truy cùng hỏa diễm kiếm chạm vào nhau, các khải bề ngoài trong nháy mắt nổ tung, Âu Dương thật có ý thức lui về sau hai bước. Giờ này khắc này, trong bóng đêm phảng phất trong địa ngục các ma, thậm chí có một loại không thể kháng cự tư thế lợi hại sáu. Âu Dương thần thở dài một hơi, nhưng bạn hoa phong thần không còn ở bên người, bằng không hẳn là dùng khí lực của hắn vung mấy thanh kiếm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dùng áp đáy hòm phương thức, tùy tiện từ cất giữ vòng bên trong ném ra mấy quả hạt giống, trong sa mạc đột nhiên xuất hiện ba quả một trăm thước cao khen người trưởng cự nhân. Chút này người trưởng cự nhân bị có gai lưới sắt bao trùm. Nhìn rất hung mãnh. Hắn bây giờ nắm giữ tam đại pháp tắc, nhưng thâm ảo nhất tốt nhất là một pháp tắc. Nhưng ở trong sa mạc, đầu gỗ quy tắc vô cùng có hạn, hắn chỉ có thể mang theo mấy khỏa hạt giống để phòng vật nhất. Không hề nghi ngờ, đối với sa mạc tạo thành lớn nhất phá hư thực vật là khen người trưởng. Đó cũng không phải khen người trưởng kết thúc, khen người trưởng rất nhanh đã biến thành một tầng thật dày khôi giáp kim loại. Tại song trọng khôi giáp xuất hiện sau đó, Âu Dương thật sự 18 kiện ma pháp vũ khí bên trong 9 kiện bay đến ba cái khen người trưởng cự nhân trong tay. Song trọng khôi giáp, phối hữu ba thanh ma pháp vũ khí Ba cái cực lớn khen người trưởng ở nơi nào, bây giờ còn thích gì thực vận. Nhìn từ đằng xa, giống như là ba cái kim sắc dũng sĩ, cho ta một cái hướng. Âu Dương Sâu bỗng nhiên phất phắt tay, một cái khen người trưởng cự nhân liền nhảy dựng lên, hướng về ma khoảng không hóa thân ác ma nhào tới. Chương 289, không mở ra giới chỉ. Ngăn cản ta người chắc chắn phải chết huyễn ảnh chợt quát một tiếng, trực tiếp hướng trăm mét cao cây xương rồng cảnh cự nhân nên đón. Bao cắt một tia chớp, để cho cực lớn tiên nhân trưởng một cánh tay rất xuống. Nhưng mà sau một khắc, một cái mới cánh tay dài đi ra, đồng thời cánh tay kêu cây xương rồng cảnh lưỡi dịu khổng lồ hướng về mở tối thời điểm đầu phanh một tiếng nổ tung quỷ cấp tốc né tránh tới nhưng đại phủ chém ra sóng xung kích lại là lung lay hắn bay ra ngoài đây là một loại khắc pháp luật 6. đây không phải thông thường một pháp chú nói nhìn xem cực lớn tiên nhân trưởng mọc ra cánh tay tự lẩm bẩm huynh đệ người này không phải dễ dàng đối phó như vậy người ta tuyệt đối không thể giết hắn hoặc rút lui chu đại ca ta không cam tâm cao bảy tám mét ác ma tại trò cốt trong hùm nói trên thực tế xem như sư phụ đồ đệ Hắn không nhìn thấy cái này Âu Dương Chân Chân mang ý nghĩa vô cùng vô tận, rất khó xử lý. Hắn là ma quỷ công tác, không phải cùng đường mặt lộ, mà là làm rất nhiều. Cái kia Âu Dương Chân đâu? Cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ sử dụng luật pháp sức mạnh, mà không có sử dụng ma pháp mạnh mẽ nhất, ý vị này đối phương so với hắn có càng nhiều dư lực. Mặc dù hắn là gian ác thần điện muôn đồ, nhưng cũng không đến nỗi ngạo mạn đến chắc chắn bài của mình so với đối phương cao hơn trình độ. Cái này lớn hơn giới, rất nhiều người đều có chính mình mạo hiểm, cho dù là một cái bình thường hòa thượng cũng muốn cẩn thận lại càng không cần phải nói Âu Dương Thần như thế dám ở trong chùa quấy dối, còn chiếm được trước đây trong chùa chủ yếu hỏa thượng di sản. nghĩ tới đây, Hán Tâm cũng đánh chống nuôi quân. Ngươi ca ca, tại sao muốn khống chế tâm tình của mình? đánh bại tiếp đó đánh bại, đánh bại tiếp đó rút lui. đây là thế giới thưởng thức Chu Thiên Tế còn tại quyết đủ. nghe được cái này, quỷ hồn hoàn toàn hạ quyết tâm. tránh thoát cực lớn tiên nhân trưởng công kích sau, nó hô rút lui. tại mệnh lệnh này phía dưới, ba cái tà át chùa miếu hỏa thượng tựa hồ chuẩn bị trong nháy mắt bay trở về, nó không có sải thời gian rất dài tới thoát khỏi bao cát. Chu Thiên Tế theo sát phía sau, đổi sau lưng quỷ hồn phụ trách sau, đến nỗi những cái kia tâm thần có chút không tập trung tăng lữ, giờ này khắc này đều ngã xuống. Chen không nghĩ tới sẽ lập tức đem bọn hắn giết hết, nhưng hắn không đủ lớn, không thể thả bọn họ đi. Hắn không chút do dự bay đến trên không, đuổi theo những người kia. Hắn một đuổi theo bọn hắn, gian ác chùa miếu đám tăng lữ liền bị xạ lòn ngăn cản, tốc độ của bọn hắn cũng chậm xuống. Hắc ám là tức giận xấu hổ, Âu Dương Thần, đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi, nếu như chúng ta thật sự muốn chiến đấu một đời để cho tử vong, chúng ta có thể sẽ không thua. Âu Dương Chân Bình chỗ yên tĩnh vắng lặng trả lời ta biết, vậy thì thế nào? Ta chỉ là muốn nhường ngươi không thoải mái ngươi. Hạ Cám bị chọc giận, hy vọng có thể quay đầu cùng Âu Dương Thần chiếm một cái người vui sướng, nhưng mà Chu Thiên cắt nhìn càng khai phóng, một cách toàn tâm toàn ý tránh đi xa lộn, không quan tâm khác bất cứ chuyện gì. Song phương bay mấy ngàn dặm, một đoàn người bị Âu Dương Thần cuốn lấy, Hạ Hades không thể làm gì khác hơn là lưu lại kéo Âu Dương Thần, khiến người khác chạy trước. Dù sao, liền sức chiến đấu mà nói, hắn là trong ma cung tối cường, chỉ có hắn có thể lưu lại đánh Âu Dương Thần, nếu như khác ba cái hợp thành tăng Mặc kệ ai lưu lại, đều có sinh mệnh sức mạnh. Âu Dương Trần, ngươi đã thắng một trận, có thể thắng cả một đời sao? Đằng sau ta có một cái Tà Ác chùa miếu, lần này mặc dù là đường, nhưng mà lần sau ta sẽ dẫn ngã tư đường tu đạo sĩ tới, xem ngươi là có hay không còn có thể bình tĩnh như vậy. Lần sau ngươi có thể tìm tới ta sao? Âu Dương bình tĩnh trả lời, chúng ta so với ngươi tưởng tượng phải cường đại, chúng ta thật sự muốn đối phó một người, dù cho ngươi là đại thừa tu hành, cũng trốn không thoát. Âu Dương Trần, ngươi đến từ một thế giới nhỏ nhỏ, không có bối cảnh, mà chúng ta Tà Ác chùa miếu là đệ nhân. Đây quả thực là ngu xuẩn." Âu Dương Chân nhìn thấy trong mắt của hắn lạnh nhạt, biết hắn không phải đang hư trương thành thế. Ta Ác Thần miếu giống như vô một cái cực lớn môn, thật sự rất kiên cố đáng sợ, nếu như thật muốn đối phó hắn, hắn chắc chắn trốn không thoát. Ta trước đó không đem hắn coi ra gì, có thể cái này không đáng, nhưng sau lần này, lần sau cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng Âu Dương thần miệng cũng không tha thứ một người. Ngươi cái này Hades, ta cũng là thần điện chủ nửa cái môn đồ, nghiêm chỉnh mà nói là ngươi tốc tốc, ngươi dạng này nói chuyện với ta. Mà khắc Ta đối với Gian Ác chi điện làm cái gì? Chờ ta có cơ hội, ta sẽ cùng Gian Ác Thánh điện cao tầng nói chuyện, nhìn ta một chút có thể hay không gia nhập vào Gian Ác Thánh điện, ta so với ngươi còn mạnh hơn, hơn nữa ta cũng sẽ so với ngươi còn mạnh hơn, đúng không? Ta đề nghị ngươi bây giờ nói thật, tránh khỏi ta về sau cho ngươi thêm làm khó dễ, suy nghĩ kỹ một chút, có thể à? Dù sao, cái kia kế thừa thánh điện, thôn vệ thần bí kinh văn, nắm giữ tam đại pháp tăng người, có tư cách gia nhập vào Tà Ác Thánh điện. Về phần đang gian ác trong thánh điện làm những chuyện như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có cho thánh điện mang đến bất luận cái gì thiệt hại cũng không phải bởi vì thánh điện tầng cao nhất các trưởng lão không thể chịu đựng. Nghĩ tới đây hắn đã muốn làm lấy mặt người này chết đi, hắn không cách nào tưởng tượng người này trở thành thúc thúc hắn cảnh tượng gì. Muốn gia nhập chúng ta, tà ác thần miếu sao? Nghĩ hay quá ha. Quỷ hồn sinh khí không thôi, vậy mà cùng Âu Dương Thần kịch chiến. Âu Dương Thần thân trước đó vì phân tán đối phó mặt khác ba cái sự chú ý của ma cung, cho nên hắn chơi chia năm năm, bây giờ không có những thứ khác quá nhiều, hắn buông tay, đối thủ của hắn ở nơi nào? Hắn không bao lâu liền đem ngươi đánh tệ ra quần. Phan, lại làm một cái nóng bức vòng. U song trong tay dài hắc kiếm không có chặt đi xuống, cổ tay ngược lại là trước tiên bị Âu Dương Thần bắt được. Chết tử, muốn cùng thúc thúc đánh nhau, ngươi quá ôn nhu. Âu Dương vừa nói, một bên gia tăng khí lực, chỉ chốc lát sau liền nghe được xương cốt ken ken vang rội. Rõ ràng, gãy xương thủy triều thì sẽ không biến mất. Sát mặt tái nhợt, không phải đau đớn, mà là khí. Cái Âu Dương Thần là cố ý, vừa rồi có cơ hội công kích bụng của hắn, nhưng mà nhất định muốn bắt lại hắn cổ tay, cái này hiển nhiên là vì để cho hắn khó xử. Người thực sự là quá bá đạo. Quỷ âm thanh quát tầm lên tiếp đó thật sâu rút ra một cái tay, một mảnh huyết bừng bừng mà bắn đi ra, một cái tay của hắn lưu lại trong tay Âu Dương Thần. Âu Dương Thần, ngươi chờ ta một chút. Loại này báo thù sớm muộn sẽ có được trả thù. tại cổ tay cuối cùng ảo giác sau đó, huyết dịch đột nhiên phun ra ngoài, tại trong thân thể của hắn tạo thành phù văn. sau một khắc, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, quay người bay lên, cái tốc độ này so trước đó nhanh 7-8 lần, rất nhanh liền biến mất ở trên đường chân trời. Âu Dương Thần cũng sẽ không đuổi, ý của người này là cứu hắn mệnh quá mạnh mẽ, hắn muốn giết cũng giết không được, có thể đánh vỡ tay của đối phương. Hắn tâm cũng coi như là mía tối. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị ném đi cái kia chán ghét tay lúc, hắn phát hiện cái kia ngón áp út trên tay mang theo một cái cưa thích một người. Chuyện gì xảy ra? Lần trước ta không đem giới chỉ mang theo trên tay, ta đeo nhẫn lên là vì nhắc nhở chính mình, biết xấu hổ sau phải dũng cảm sao? Âu Dương chân kinh ngạc nói. Nhưng mà chiếc nhẫn này bây giờ là hắn, hắn không chút do dự tháo xuống giới chỉ. Trong lúc hắn chuẩn bị mở ra xem bên trong có cái gì lúc, hắn phát hiện giới chỉ vô cùng không tầm thường, bày ra đến nặng nề như vậy, đến mức không có khả năng giống chiếc nhẫn bình thường như thế mở ra chứa đựng vòng quá phức tạp đi bên trong nhất định có cái gì đặc biệt đồ vật Âu Dương Trân nhìn xem trong tay phòng chứa đồ tự lẩm bẩm không may đậu xanh ở nơi đó hoặc dùng đậu xanh hóa thân xem như lễ vật cũng có thể đánh vỡ cấm kỵ chứa đựng vòng bây giờ chỉ có thể chờ đợi đợi Âu Dương Trân thu hồi phòng chứa đồ giới chỉ thành thật mà về tới cung điện dưới đất Thiên Hạt Tựa Hồ vẫn luôn đang chú ý trận chiến đấu này khi trở về đối với trận chiến đấu này phát biểu một chút bình luận ta không thể không nói tại hắn tại thế trong những năm này hắn so bộ cảm càng có kiến thức cũng càng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu tại một bên khác Âu Dương chân nhị trọng thân tự nhiên có thể cảm giác được, mên ngông trong sa mạc phát sinh sự tình, cái này khiến cho hắn bảo trì địa thấp. Sau khi trận chiến đấu này, hắn đem hoàn toàn tiến công gian ác chi điện, cùng với tấn công danh nghĩa, tiến công gian ác chi điện, sớm muộn sẽ đến tính sổ với hắn. Tìm kiếm nguyên bản là một chuyện, nhưng nếu như chúng ta tìm được hắn nhị trọng thân, tám chín phần mười hắn nhị trọng thân sẽ bị phá hủy. Đi qua, hắn không cảm thấy chia tay tốt bao nhiêu, bây giờ ý thức được chia tay chỗ tốt, hắn không thể tùy ý từ bỏ một bộ phận này. Cân nhắc đến điểm này, hắn vô ý thức đổi khuôn mặt, sau đó tiếp tục tìm kiếm những cái kia khoan thạch. Hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tìm được sông hồn thạch khoáng, nhận được sông hồn thủy tinh, dùng sông hồn thủy tinh hắn có thể cung ứng âm Dương cung vận hành. Không may, hắn đi ra nhiều ngày như vậy, lăng tĩnh không có bắt được bao nhiêu, tốt nhất tảng đá là làm rất nhiều lăng. Hiện tại hắn đang tại đi Dực Thành trên đường, ở nơi đó hắn muốn mua một nhóm thủy tinh, dù cho giá cả thiệt hại điểm không trọng yếu. Nửa ngày sau, Âu Dương chân đến Dực Thành. Cùng hơn một năm trước so sánh, nghi thành tựa hồ càng thêm phồn vinh, quanh đi quẩn lại tăng nhân không nói, ngay cả cửa tiệm bên đường cũng nhiều rất nhiều, ta không thể không nói cái này Đan Hà Tông làm ăn một bộ kể từ muốn mua sông giếng, Âu Dương Thần đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là vốn là lớn nhất nhất tinh điện phòng đấu giá, hắn có thể ở đây ban đầu ra giá yêu cầu một nửa khắc bi văn, từ đó nắm giữ mục chi pháp tác. Bây giờ Văn Tâm Bia đã trở thành Lý Hiển Tông Trấn Bảo Tàng, đoạn thời gian trước còn trợ giúp Lý Hiển biết được Thạch Kiệt bước vào dung hợp cảnh giới. Tiên Bối, ngươi đã đến, hơn một năm không gặp, ngươi vẫn là trói lọi. Đi tới Nhất Hành tự trước cửa, cái cuối cùng nhìn thấy Nico nhân mã thượng tàu tới. Âu Dương Thần bây giờ cảm thấy mặt của hắn là thế giới kia dáng vẻ, khó trách cái này Nico còn nhớ rõ, gương mặt này quá nhận ra. Ha ha, tiểu bằng hưu bị phóng đại Âu Dương Thần cười nói. Tu Âu Dương ân cần nói, lần này ta có thể vì ngươi làm cái gì? Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ cử hành một hồi cỡ lớn đấu giá hội, so ngươi lần trước tham gia trận kia lớn hơn. Nếu như ngươi có hứng thú, ngươi tốt nhất ở trong thành các loại hai ngày. Âu Dương Văn ngạn hơi kinh ngạc, khó trách cảm giác người trong thành càng ngày càng nhiều, thì ra một nhóm cửa hàng muốn cử hành một hồi lớn đấu giá. Nhưng nói thật, hắn không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhìn qua Âm Dương Cung pháp bảo này, hơn nữa còn có một tấm danh nhân phát tài bảo danh sách, tướng quân bảo thật sự không thể để cho hắn động. Tiểu băng hưu có thể cho ta một phần vật phẩm bán đấu giá danh sách, bởi vì ta lần này tới chủ yếu là muốn đổi một chút chí năng thủy tinh, các ngươi phòng đấu giá có không?" Âu Dương thần nói, Nico lúng túng lộ ra cả mặt. "Phòng đấu giá chúng ta không có rất nhiều nàng nói, nhưng mà nếu như ngươi dùng một vạn 2000 tảng đá đổi một khối thủy tinh, nếu như ngươi có một khối thủy tinh, ngươi sẽ có được 15000 tảng đá." Báo ra sau đó, Tu Âu Dương bắt đầu chú ý trên mặt nàng trầm trọng biểu lộ, nói thật, giá cả có chút cao, nhưng ta nhịn không được, thủy tinh quá hiếm có. Nàng sợ lão nhân kia sẽ phản bội nàng, tiếp đó chạy trốn nhưng mà Âu Dương chấn định nằm ngoài dự liệu của nàng một vạn hai nghìn mười lăm ngàn tại ngươi phòng đấu giá tận khả năng nhiều cho ta Tiên sinh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền chúng ta không có đầy đủ tiền nhưng mà chúng ta có tám trăm tráng vắng Tu Âu Dương nói Âu Dương thần nghĩ một hồi cái này Đan Hà Tông lại hung cũng không giống hồ đi qua sửa gấp sĩ cái này dịch thành càng không được nếu đã như thế hắn cũng không cần điệu thấp ta muốn hết toa ta ta phải hỏi một chút lão bản trưởng quan hoặc ngươi trước tiên có thể cùng ta đi vào Tu Âu Dương quay đầu nhìn một hồi hưng phấn mà nói. Âu Dương không có cự tuyệt, đi theo nàng tiến vào phòng đấu giá. Nửa giờ sau, hắn thấy được phòng đấu giá lão bản, một người mặc đan hà luyện kim thuật sĩ quần áo trung niên tăng nhân, rất có thể cũng là đan hà thủ hạ. Nhưng chữa trị đối với nó tới nói đã đạt đến trình hợp ban đầu giai đoạn, cái này chữa trị đối với lúc đó một nhà phòng đấu giá rực thành lão bản tới nói, có thể thấy được đan hà tông thực lực mạnh đến mức nào. Trường lão, ngươi muốn chúng ta tất cả tinh thần thủy tinh. Hảo, trao đổi. Chương 290, người kỳ quái. Thay đổi, thay đổi. Lão bản liên tục gật đầu. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái cất giữ giới chỉ. Âu Dương Thần Thu đến một chút cảm giác, sông kính có 700 nhiều loại, phiên dịch xuống cần 1000 vạn tinh xảo xung thạch. Ngoài ra, hắn cảm thấy lúc này ngoài phòng có một đoàn tăng lữ, bọn hắn tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng, để phòng giao dịch xảy ra vấn đề hoặc gặp phải lừa đảo. Có 1000 vạn chỉ, ta hy vọng lần sau ngươi có thể cho ta một cái càng hợp lý giá cả chủ cửa hàng nói. Hắn kiểm tra số lượng, hiếu hảo cười cười. Cái này rất tự nhiên, cái này rất tự nhiên. Cùng chúng ta một nhóm cửa hàng giao dịch nhiều như vậy xung thạch, đủ để trở thành chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Lần sau đổi rượu tinh thời điểm, chúng ta nhất định cho ngươi ưu đãi giảm đi." Âu Dương Thần thỏa mãn mắ cười, ta góp nhặt bảy khối vân tức thủy tinh, tiếp đó nghi quay người rời đi. Nhìn thấy Âu Dương Thần có tiền như vậy có thế, lão bản tự nhiên không muốn để cho lớn như thế khách hàng đi, nhanh chóng ngăn lại nói thế hệ trước ba ngày sau vì cái gì không tham gia đấu giá. Bên trong có không ít bảo tàng, ta chắc chắn ngươi cần một chút, ta đã thấy rất nhiều bảo tàng, nhưng chỉ này mà thôi Âu Dương Chân nói một cách đơn giản một câu, tiếp đó liền đứng lên lúc này lão bản lấy ra một tờ ngọc đầu đưa cho Âu Dương chân trong tay tiên bối cái này ngọc thẻ tre có lần đấu giá này hoàn chỉnh vật phẩm đấu giá so ngọc thông thường bên ngoài dẫn vào càng hoàn mỹ hơn người nhìn Âu Dương thần sinh cảm xúc mạnh mẽ rào rạt cầm đi ngọc phiến bên trong có chút bảo tàng nhưng còn chưa đủ dẫn dụ hắn nhưng khi hắn nhìn thấy kết cục lúc mặt của hắn thì thay đổi bởi vì cái kia cuối cùng viết là 99 luyện tấm vạn hoa tinh mỹ tham ăn kiếm sắt tung tích đoạn tuyến là bán đấu giá một kích cuối cùng bắt đầu tại kinh người một vạn cái cái kìm những tin tức này cũng có thể bán không Nếu như những tin tức này là giả, nên làm cái gì? Âu Dương Thần cố nén nội tâm bất an, cười hỏi. Lão bản cười yên tâm, bán tin tức người cho chúng ta tiền thế chấp. Nếu như hắn nói hiểu nói vượng, chúng ta sẽ bồi thường người mua. Như thế nào? Trường Quan, ngươi đối với tin tức này cảm thấy hứng thú không? Đúng vậy, nhiều như vậy, ngươi có thể cho ta ký càng giới thiệu một chút cái này trăm vạn tuyệt đẹp kiếm sắt sao? Âu Dương chân lẳng lặng hỏi. Đương nhiên có thể, cái này vạn chuyển linh lung tham ăn kiếm sắt chính là như vậy sáu. Lão bản bắt đầu trăm phần trăm giới thiệu, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận. Trường lão, thanh kiếm này rõ ràng không tại đại môn trong tay, ta thấy được rất nhiều hứa hẹn. Âu Dương Thần ngưng thị gật đầu, hắn không nghĩ tới phía trên này người cường đại như vậy. Mặc dù chút thời gian trước liền Dương Hòa hắn nhắc tới một vạn đem tinh mỹ tham ăn kiếm sắt, nhưng hắn không có quá nhiều tâm tư. Nhưng mà cái này hơn một tháng thời gian, thế giới bên ngoài nguyên lai là kim thần cùng linh lung kim thần hai cái lao giả lật ra tới. Đồng thời suy luận ra vạn hoa tinh đẹp tham ăn kiếm sắt nguyên vật liệu cùng hai cái này truyền thuyết có liên quan. Không có khả năng, hai cái truyền thuyết khởi nguyên gần gũi quá, hơn nữa truyền thuyết đi qua không lâu. Vạn Hoa Quốc Long Kiếm lại xuất hiện, rất khó không đem người nhóm liên hệ tới. Hai chữ mấu chốt này đủ để cho những cái kia người kiên cường ra kết luận, cho rằng chủ nhân của thanh kiếm này không đủ kiên cường, hơn nữa có một chút không tốt ý nghĩ. Cũng không biết người kia có thể cung cấp dạng gì tin tức. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm nói, mơ hồ có chút bận tâm. Nếu như đối phương dám can đảm ở trong buổi đấu giá truyền lại tin tức, như vậy rất có thể là khẳng định. Những tin tức này sẽ không trực tiếp chỉ hướng hắn, đúng không? Cân nhắc đến điểm này, hắn không thể bỏ qua đấu giá hội. Tiền bối, tiền bối, làm sao lại? Có hứng thú sao?" Lão bản gặp Âu Dương Thần Hôn chìm vào hôn mê, nhỏ giọng hỏi. "Ta đương nhiên đối với trong danh sách đồ vật cảm thấy hứng thú. Dưới loại tình huống này, ta sẽ đợi thêm mấy ngày lại đi Âu Dương Chân Khang phục sau nhìn rất có hứng thú. Tiếp đó ta sẽ cho ngươi một chỗ ở." Lão bản cao hứng bừng bừng nói. Nhưng vào lúc này, một cái tu Âu Dương rất đi mau đi vào, ghé vào lô thai hắn thấp giọng nói một câu nói. "Lão bản, đại tỷ tới." Nàng nhanh đến cửa. Nghe được cái này, lão bản cải biến cái nhìn của hắn, nói ngươi đi ra ngoài gặp nàng, ta sẽ trước tiên cho ngươi giảm một cái chỗ ở. Âu Dương chân kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng cũng không lâu lắm. Đại sư rất trọng yếu, nhưng không có khách nhân của hắn trọng yếu. Mà người lao bản này là cái kiện thân tu sĩ, tại Đan Hà tông thân phận tương đối cao, đoán chừng cũng không cần gặp cái gì sư phụ tỷ tỷ. Đại tỷ, nâng lên cái danh xưng này, Âu Dương chân đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, thế là hắn hỏi lao bản: Ta nghe nói sư phụ ngươi Âu Dương Nhi có chút vấn đề, cần thích ứng phía dưới, sư phó pháp luật một hòa thượng hỗ trợ, vấn đề giải quyết sao? Giải quyết, kỳ thực còn không có giải quyết, tiểu Âu Dương Hải chính mình đột nhiên tốt hơn nhiều bây giờ thì sẽ đến cái này dễ dàng đi trộm miếu cái kia tiểu Âu Dương Hải lão bản cười nói người chuẩn bị xong chưa Âu Dương Thần trong lòng cười lạnh càng kết luận chuyện này là dùng để dẫn dụ Âu Dương Thần mắc câu ta chỉ là không biết nếu như hắn đi hắn lại biến thành cái dạng gì mặc dù hắn vừa mới bắt đầu làm ăn lão bản đối với chính mình ấn tượng vẫn là rất tốt Âu Dương Tiếu lấy hỏi đạo sĩ các bằng hữu Đan Hà Tông sau lưng có cái gì ủng hộ sao nếu như không có hậu thuẫn liền không cách nào phá hủy lớn như thế thành thị lão bản nghe nói Âu Dương Thần hỏi như vậy một kiện việc tư đầu tiên là sức sở tiếp đó không có trốn đi cười nói không lừa ngươi nói chúng ta là về tới quỷ thành 6. nếu như không phải quỷ thành chúng ta đan hà tông tuyệt đối không có khả năng phát triển đến loại này quy mô Âu Dương sắc mặt thay đổi sự tình tựa hồ không giống với hắn tưởng tượng ta cho là đó là gian ác chi điện kết quả lại là ác ma chi thành nhưng mà thiên ma thành không có lý do gì tổn thương người ngươi đem hắn cùng đan hà đại nhân Âu Dương Nhi dẫn dụ đi ra ngoài là có ý tứ gì mặc kệ như thế nào hắn muốn nhìn Âu Dương Nhi có phải hay không giống bọn hắn nói hoàn mỹ như thế Âu Dương Văn Nhuôn cũng không có trì hoãn Trực tiếp đi ra khỏi phòng, không lâu sau đó, hắn đi ra phía ngoài nhất tính tự. Đợi sau mấy tiếng, một đám mây từ trên trời giáng xuống, ba cái người xinh đẹp ảnh từ trong mây xuất hiện. Âu Thát Mi gở, nó thật sự đáng giá cái tên này. Nhìn thấy ở giữa ni cô khí chất siêu phàm thoát tục, Âu Dương Thần không khỏi đối với Âu Dương Thần trong lòng Âu Dương Thần khen không dứt miệng. Vương Thị thúc thúc, cha ta cho ta xem người kia một bên. Khí chất tu Âu Dương ngã xuống đất sau, liền nũng nịu khóc ròng nói, không lâu, lão bản tự dịch hành chùa đi ra. Rõ ràng, khí chất Nico Vương Thúc thúc chính là hắn. Chết Âu Dương trông thấy hắn sao? hắn không quá ưa thích gặp người lão bản có chút không biết làm sao. Phụ thân ta nói, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Tất nhiên hắn có thể truyền đạt thần kiếm tin tức, hắn cũng có thể giải quyết ác ma chi thành lưu cho nhiệm vụ của chúng ta. Cho nên ta nhất thiết phải lấy phương thức nào đó nhìn thấy hắn. Tu Âu Dương không chút do dự nói, nhìn thấy cái này, lão bản không thể không hoan nên nàng tiến vào dễ dàng tiến vào đại sảnh. Âu Dương thần thầm ý thức cùng theo vào, trông thấy một đoàn người không lâu liền vào phòng trọ. Trong phòng khách có một cái trung niên hòa thượng, trên mặt của hắn hiện đầy màu đen nếp nhăn, giống ác quỷ đang ngồi tại tu hành chỗ. Nói thật, Âu Dương Thần cho rằng, loại người này bề ngoài cùng suy luận, vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy trong đó. Nhưng thế giới này tràn đầy kinh hỉ. Ai biết được? Trường lão, phụ thân ta nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta tìm một người, chúng ta nguyện ý ra giá 200 khối thủy tinh đan hà tông ni cô đưa lễ vật, cùng cung kính kính nói. Tìm người sao? Như thế nào? Ngươi đột nhiên tin tưởng ta? Ngươi tin tưởng ta biết rõ làm sao suy luận sao? Trung niên hòa thượng có có nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng nghi thị. Ngươi biết, thời điểm tới nơi này hắn có rất nhiều hiểu lầm. Trường Giả đang mở cho đùa, chúng ta một mực tin từ ngươi. Hỉ nộ vô thường tu Âu dương mặt dày vô xi nói: "Ngươi lúc nào cũng chế giễu phán đoán của ta lực, thậm chí muốn đuổi ta đi. Hiện tại có thể để ta giúp ngươi ở tại cửa chính, nhưng đại giới rất nhỏ." Trung niên tăng nhân khanh khách mà cười, biểu lộ mười phần tinh nghịch, ánh mắt liền tại khí chất ni cô trên thân trên dưới do xét, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện một tia tà quang. Cái kia Hỉ nộ vô thường tu Âu dương giật nảy cả mình, nhưng cái này dù sao cũng là ba ba công tác, cho nên nàng hỏi ngươi muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta có cái gì Chúng ta sẽ cho ngươi rất đơn giản, ta muốn ngươi từ giờ trở đi, ngươi làm của ta đạo dạy bạn lữ như thế nào?" Trung niên hòa thượng nói một cách đơn giản, hắn càng ngày càng ngạo mạn. "Cái gì?" Tu Âu Dương khó có thể tin thở phì phò. Ở trước mặt hắn cái này kỳ quái tu đạo sĩ, lại xấu lại xấu, muốn làm hắn đạo sĩ cũng là si tâm vọng tưởng. Trung niên tu sĩ si đối với cái này cũng không tức giận, nói "Khế ngươi không phải lấy thân phận của đạo sĩ, tới hấp dẫn người kia tới sao? Kết quả bọn hắn căn bản vốn không quan tâm, bây giờ ta có thể giúp ngươi tìm được hắn, ngươi cho ta máy bay liệm trợ có lỗi gì?" Ngươi có phải hay không phải cùng ta nói chuyện cảm thụ của ngươi cái gì? Mặt dày vô sỉ Âu Dương chân nghe không được sau lưng cố sự, rất rõ ràng có người muốn phong tỏa tư tưởng của hắn. Nếu như ta biết đây là ác ma chi thành âm yêu, ta sẽ cứu nàng tốt ta, ta tự hồ một cặp đường cái vợ chồng, nhưng ta không có ý nghĩ này. Âu Dương thần trong lòng thầm nghĩ, lấy lại tinh thần sau đó, vội vàng nôn hai cái. Ta về sau nghe không được hắn nói chuyện, nhưng mà nói chuyện cho hắn rất nhiều tin tức. Trung niên hòa thượng hẳn là giỏi về suy luận, để cho Đan Hạ Tông thấy được một chút manh mối. Ta phải nói, coi bói người rất quý hiếm. Vô luận là ở kiếp trước vẫn là tại ở đây, Trung niên hòa thượng không anh tuấn, trên mặt của hắn hiện đầy thần phục, cho nên xin hỏi Đan Hà hoàng đế Âu Dương Nhi làm hắn bạn được lúc, quả thực là tràn đầy tự tin. Ta chỉ là không biết cái này Trung niên hòa thượng là thật không nữa có năng lực. Có ý nghĩ này, Âu Dương chân bắt đầu chất vấn hệ thống. Cái hệ thống này, phụ cận ai có thể suy đoán ra nghệ thuật? Không có. Chuyện gì xảy ra? Nghe được câu trả lời này, Âu Dương thần thẩm có chút không dám tin tưởng. Cái kia Trung niên tu đạo sĩ là một tên lường gạt sao? Hắn không chút do dự hỏi phụ cận có người biết vạn hoa phong thần chuyện sao? Đúng vậy, chủ nhân cùng thiên cầu tại đông nam 400 trăm mét chỗ. Thiên cầu, nghe được cái từ này, Âu Dương chân khoe mắt có quắc một cái. Ngay tại trung niên hỏa thượng ở phía đông nam, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, gia hỏa này là một cái chân chính tinh thần, chỉ cần nhìn chữa trị, cái này chân chính tinh thần không phải đã lớn lên? Về phần tại sao có thể biến thành một cái hình thức, hẳn là một cái khác cơ hội. Vì cái gì người này có vạn hoa núi thần tin tức? Tại cái núi bên cạnh sao? Âu Dương thần nghi hoặc không hiểu dứt khoát từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một quyển sách bắt đầu đọc lấy tới quyển sách này kỹ càng giới thiệu đủ loại đủ kiểu chân thực tinh thần Âu Dương Thần tìm một hồi tìm được một chút liên quan tới chân thực tinh thần cậu tin tức đi qua đọc hắn đối với cậu có hiểu rõ nhất định cậu bản thân cũng không có lực chiến đấu mạnh mẽ cái mũi của nó rất mạnh có thể theo dõi khoảng cách rất xa trưởng thành cậu thậm chí có thể theo dõi một cái giới hạn nhưng là cùng cái hệ thống này so sánh có một cái khuyết điểm hệ thống có thể nhắm mắt lại trực tiếp truy tung hơn nữa nhất thiết phải người được vật phẩm mũi mới có thể truy tung nói như vậy Nó chỉ có thể truy tung nó chạm qua đồ vật, nhưng kể cả như thế, nó vẫn là phi thường cường đại, rất nhiều ma pháp sư đều thích giữ lại nó. Cũng không biết cái này thiên cẩu có chủ nhân, ha ha, một cái thật sông vẫn còn muốn tìm tên hòa thượng làm đạo sĩ bạn lữ, thực sự là một con chó màu sắc gâu dương thần trong lòng chẳng thèm nó tới, về sau không khỏi đối với vạn hoa thần lồng lên một tầng thật dày quan hoàn. Hiện tại hắn cách cẩu gần như vậy, nếu như hắn bị bắt, vậy coi như lại sự không ổn buồn. Tại phòng đấu giá chờ đợi 2 ngày, lại tại dịch thị mua một chút vật phẩm, lần này cỡ lớn đấu giá liền muốn bắt đầu. Cung lần trước so ra Lần này sân bãi phải lớn hơn nhiều, nhưng vẫn là không có đại sảnh, cũng là tư nhân gian phòng. Chương 291: mùa dịu qua mắt thợ. Âu Dương Thần, xem như khách quý, ở tại một gian hào hoa tư nhân trong phòng, có chút nhàm chán. Mặc dù lần hội đấu giá này quy mô là phía trước một lần gấp mấy lần, nhưng cái này tâm thần bất định quốc gia đám tăng lực vẫn cần phần lớn đấu giá hội. Cái này liên bang quốc gia tu đạo sĩ nhóm không cần cái gì tài bảo, nhưng một khi tài bảo xuất hiện, liền sẽ có truy đuổi. Nhưng chuyện này với hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế, hắn đã nghĩ tới tình huống này, dù sao cường đại nhất Đan Hà tông, chỉ là một thời kỳ dung hợp, nếu có một thời kỳ dung hợp bảo tàng, sao có thể đấu giá đâu? Ai, tại ta biết phía trước, ta cũng là một cái trung cao cấp hòa thượng 6. Ta thậm chí không quan tâm thích hợp tăng lữ sử dụng đồ vật. Âu Dương Tĩnh Trú yên tĩnh vắng lặng thở dài, đợi ước chừng một giờ đấu giá mới kết thúc, đấu giá thương bắt đầu đấu giá một món cuối cùng vật đấu giá, đó chính là Phùng Vạn Hoa Tí Tức. Âu Dương Chân cũng tại ở đây đợi một giờ. Âu Dương si nhóm, các tiên sinh, cái cuối cùng hạng mục là liên quan tới nhà máy lọc dầu trên danh sách mới tăng thêm một cái đặc thù tí tức. Mọi người đều biết, bảo tàng không phải từ đại môn chế tạo, mà là tại Tha Hương nơi đất khách quê người để luyện ra. Bây giờ tại một cái thấp hơn nhất định dung hợp trình độ tăng lữ trong tay. Nếu như ngươi lấy được tin tức này, nếu như ngươi có kiên nhẫn, ngươi thì có hy vọng nhận được những bảo tàng này người đầu ra nói. Tư nhân trong phòng tu đạo sĩ cháy rồi. Dù sao, đây là nhà máy lọc dầu trên danh sách bảo tàng. Nếu như ngươi đạt được nó sau đó không cần nó, nhưng đem nó tặng người, nó cũng đủ để cho ngươi hưởng thụ một đời. Lên giá, một vạn thạch, một vạn. Đi qua một hồi tranh tài. Giá cả rất nhanh đạt đến 300 vạn, chỉ là về sau âm thanh trở nên thưa thớt. Âu Dương thần tại trong xe ngáp một cái, Lăng Tĩnh hắn có chút thấp, nhưng tốt nhất Lăng Thạch là cái gì? Chỉ là một đống cũ tảng đá. Hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. 500 vạn khi giá cả bị san bằng cho Yên Tĩnh vắng lặng báo ra sau, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. 500 vạn khối tinh xảo tảng đá, bình thường thích hợp tăng lực không đủ sức, cái này so với tuyệt đại đa số người trước mắt có tài phú còn nhiều hơn, có ít người dù cho không cam tâm cũng không thể. Còn có người có tốt hơn đề nghị sao? Người đấu giá hỏi vẫn là như vậy yên tĩnh. tiếp đó những tin tức này liền sẽ bán cho cái kia bán 500 vạn đá lao nhân. đấu giá thương quyết định khoản giao dịch này. Âu Dương Trân đang đấu giá trong đỉnh đưa ra hai tay. mặc kệ hắn có thể sử dụng tảng đá giải quyết vấn đề gì, hắn muốn nhìn một chút sông có thể cho hắn tin tức gì. không lâu sau đó, phòng đấu giá Nico đi vào tư nhân gian phòng, nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt phảng phất nhìn xem một ngọn núi đá, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. tiên sinh, ngài bán đấu giá tin tức hẳn là từ cung cấp tin tức quý khách cung cấp, nhưng quý khách tại một khắc cuối cùng cải biến chủ ý, nói hắn sẽ đích thân nói cho ngài dù sao ngài cho chúng ta 500 vạn anh thạch giá cao tự mình nói cho ta biết không quan hệ nói thật Âu Dương Thần cũng nghĩ cùng sông giao lưu xem hắn biết chút ít cái gì trí tuệ không phải bảo tàng chỉ có thể cho một người nếu như có thể hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho sông nằm miệng ta có thể mời hắn tiến bọc của ngươi toa sao Tu Âu Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi đúng vậy ngươi có thể để hắn tới Âu Dương tiểu nói Tu Âu Dương nghe vậy vội vàng ra ngoài qua chừng một khắc đồng hồ tiếp đó mang theo cái kia trung niên tu sĩ tiến vào Trung niên hòa thượng là một đầu chân chính sông, vừa đi vào gian phòng liền cẩn thận nghiên cứu Âu Dương Thần. Trong mắt ngoại trừ Hiếu kỳ còn có một tiên nếu không cảnh giác ánh sáng nhạt. Ta để các ngươi hai vị tiên sinh đơn độc ở một lúc, nếu như các ngươi cần gì, các ngươi có thể dùng trên bàn ăn lệnh truyền gọi điện thoại cho ta tu Âu Dương nói, hai người đóng cửa lại. Song Song liền chậm rãi ngồi vào Âu Dương Thần đối diện, một người một cái sông mắt một cái sông mắt mà lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, trong phòng lâm vào một loại an tĩnh quý dị. Trầm mặc rất lâu, nhìn thấy bầu không khí dần dần lung túng, Âu Dương Thần đầu tiên há miệng ra, không biết sương hô như thế nào bằng Hiếu. Chính xác một ngày thiên hà ngươi nói, con mắt từ đầu tới đuôi đều không rời đi Âu Dương Thần khuôn mặt. Nguyên lai là toàn bộ thiên đạo ngươi, ngươi có thể gọi ta Thiên Vân tử, bây giờ ta có một cái vấn đề, ta không biết bằng hữu, ngươi có hay không nói cho người khác biết tin tức, Tinh xảo mỹ thực thiết kiếm. Âu Dương Thần nhìn chằm chằm hắn, không có khẩn trương một chút nào, tựa ở trên chõng ngồi, thần sắc thoải mái mà hỏi. "Không, thiên sinh, ngươi muốn nghe đến đáp án kia, phải không?" Đường Địch dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, lạnh lùng nói. Âu Dương Trần nghe xong, trực tiếp hỏi a, "Vì cái gì?" toàn bộ ngày trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Ta học được là suy luận nghệ thuật hắn mỉm cười nói ngươi không thể đối với ta giấu giếm bất luận cái gì bí mật, ha ha, ta không thể không nói, ngươi là trên thế giới tốt nhất 500 vạn một trong. Nghe xong lời này, Âu Dương Thần rất khinh thường, dựa vào cái mũi của hắn, dựa vào cái mũi của hắn, còn có cái gì suy luận biện pháp, thật sự có thể đem trên mặt của mình vàng. Ngươi là một vạn đem tinh mỹ thiết kiếm cao thủ, đúng không? Ta không nghĩ tới ngươi dám xuất hiện ở đây, hoa 500 vạn USD mua tin tức này cho ta thiên tuyển nhìn thấy Âu Dương Thần biểu lộ không có bao nhiêu xúc động, dứt khoát trực tiếp nói Hắn chờ mong xuất hiện Âu Dương Thần, Âu Dương Thần trên mặt nhìn thấy khiếp sợ và khó có thể tin. Nhưng mà, Âu Dương khuôn mặt một chút cũng không thay đổi. Tương phản, hắn bình tĩnh uống một bụng trà, cái này khiến thiên hạ có chút hoang mang. May mắn chính là, đây là đan hạ chỗ, không có ai sẽ chế tạo phiền phức, bằng không, hắn muốn chạy trốn. Ta chỉ là muốn đem tin tức truyền đi, ngươi không thể rời đi gì tộc thành. Nhưng ta cũng không thể truyền bán nó, chỉ cần ngươi đánh đổi khá nhiều. Có thần kỳ vũ khí, ngươi hẳn là giá trị rất nhiều tiền a. Đường địch túi người, hạ thấp âm, hắn muôn cái liền cái. Hắn sinh ra ở hoa bên ngoài, từng đã đến đẹp hoa tinh mỹ thực thiết kiếm xuất hiện chỗ, người thấy đẹp hoa tinh mỹ thực thiết kiếm mùi. Thì ra, hắn muốn lợi dụng cái này hỗn hợp ưu thế, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ngươi thấy vạn hóa tinh mỹ tham ăn kiếm sát phụ cận, cái này khiến hắn rất khiếp sợ. Cho nên mới đi vào nhìn Âu Dương Thần, hắn tâm rất khẩn trương, cho tới bây giờ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nghe được bắt chuyện, Âu Dương dương dương lên lông mày nói, "Nói thật, ta học được cũng là suy luận nghệ thuật thiên hạ nghe được cái này rất khiếp sợ." Tiếp đó mặt của hắn dần dần trở nên xấu xí, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Nói ra." "Nói ra." vậy ta sẽ không khách khí, cái mũi của ngươi nhìn rất đẹp. Âu Dương Thần Trê đứng lên, chỉ vào sông cái mũi kéo to. hắn dọa sợ, trực tiếp ngẩng. nếu như hắn không phải là một cái hèn nhát, hắn sẽ vươn tay ra ngăn chặn Âu Dương chân miệng. ngươi có thể nói ra tới sao? nếu như hắn là thiên hà tin tức truyền đi, cường giả coi hắn là sùng vật mang đi không phải lại càng dễ sao? ta nói là, cùng đại nhân vật cùng nhau chơi đùa rất tốt, nhưng mà nếu như hắn còn không có chịu đủ, làm sao lại mất đi tự do đâu? trường quan, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, ta không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi người tốt như vậy. Ta là từ đại sư nơi đó học được. Đường Địch Tiến lặng nhìn, thấy không người đi vào, hắn thở dài một hơi, nhưng mà trên mặt hắn có một tầng thật mỏng mồ hôi sông. Vốn là muốn hù dọa người này, không nghĩ tới sẽ bị người khác hù đến, đây thật là ném đi sông. Âu Dương Tiểu Thư khinh miệt nhìn hắn một cái, cái này thiên hạ cùng hắn đều lừa gạt, còn kém xa lắm đâu. Gia hỏa này trước đó liền nghĩ bắt chẹt chính mình, ta không thể để cho hắn may mắn đào thoát. Đúng lúc này, hắn duỗi ra hai ngón tay, đem bọn nó nhào nặn cùng một chỗ. Cái mũi của ngươi dùng rất tốt, đúng không, bà bối? cho ta một chút phiên cây đu đủ hoa đường địch đến chút không chút nào che cái mũi của hắn không sai biệt lắm sai lệch nhưng trên người hắn có chút tây nhưng hắn không phải cũng có chút tây chia đôi gia hỏa này tại sao muốn bắt trể hắn các hạ không rõ ràng tình huống ngươi bại lộ tình huống của ta ta nhiều nhất bị mang đi nhưng ta bại lộ tình huống của ngươi ta đánh cược ngươi sẽ chết rất thảm Âu Dương Hà làm thịt thật sâu nhìn hắn một cái thấp giọng nói chúng ta đi địa phương khác giải quyết vấn đề được không Thiên Hạ ngửi ngửi ánh mắt của hắn lắc đầu giờ này khắc này hai người lâm vào thế bí cùng lúc đó tại không xa xa một cái khác trong phòng trung đan hà hình dạng mặt đất hoàng đế âu dương nhi chu quỳnh đang không kiên nhẫn ngồi ở nhất hương tự lao bạn trước mặt thúc thúc chúng ta phải người đi bắt tên biến thái kia có gì không đúng sao không chất âu dương không nếu như xảy ra điều gì sai lầm chúng ta không thể mất đi nó dịch thành cũng không thể mất đi nó ngươi biết lần hội đấu giá này tất cả sinh ý đều rất thịnh vượng cái này quyết định bởi tại uy tín di tộc miếu thở chủ nhân càng không ngừng lắc đầu con mắt cũng một mảnh hỗn độn làm ăn khá thì sao thúc thúc mặc dù thành thị là trọng yếu nhưng chúng ta đan hạ tông muốn tiến một bước không dựa vào thành thị mà là thành thị ác ma chúng ta bắt được người này buộc hắn giúp chúng ta tìm được thiên ma thành tìm được người kia như vậy thiên ma thành nhất định sẽ khen thưởng chúng ta đan hạ chẳng lẽ ác ma chi thành phong phu hồi báo không thể cùng hiền hòa cung điện nho nhỏ vinh dự đánh đồng sao chu quỳnh đứng lên biểu lộ vô cùng bắn giận dưới cái nhìn của nàng vị sư thúc này thực sự là quá không da thiếu nếu như chúng ta thất bại thì sao những cái kia diễn dịch suy luận nghệ thuật người có bén nhạy nguy hiểm ý thức thúc thúc ta muốn vì lần thất bại này phụ trách mà ngươi cùng này không quan hệ Chu Quỳnh vô vố mặt bàn, kiên quyết nói. Dịch đi chùa truyền lão bảng nghe vậy thật sâu thở dài nói chỉ là thích hợp người, ngược lại tương lai Đan Hà Tông là người, lại càng không cần phải nói cái này dịch đi chùa. Chu Quỳnh nghe vậy mừng rỡ như điên, tuần tự lấy ra mấy chương lệnh truyền bắt đầu hạ lệnh. Không lâu, toàn bộ một nhóm cửa hàng trận liệt bị hoàn toàn mở ra, hoàn toàn phong bế. Ngoài ra, còn có số lớn tăng nhân từ góc đường vào tới, nghi thành cũng có mấy cái giải luộm màu đi tới nơi này. Một lát sau, Nhất Hành tự liền tụ tập năm cái hòa thượng, hơn hai cái tâm thiền ý loạn hòa thượng, các hòa thượng bao vây Âu Dương Trần phong khách chờ đợi mệnh lệnh mới phá cửa mà vào. Chu Quỳnh ngắm nhìn một phía, trong lòng nhất thời có lòng tin. người này có thể rất am hiểu suy luận, nhưng mà dưới loại tình huống này, suy luận là không thể giải quyết vấn đề. cái chủ ý này là nàng nhất thời cao hứng nghĩ ra được, nàng không biết mình muốn làm như thế, cho nên người này không có khả năng trước đó phát giác được cái gì. Tẩu tử, có một cái đại sảnh rất thuận tiện ra vào, làm sao bây giờ? thứ nhất không chế, một cái khác tùy cơ ứng biến. Chu Quỳnh nói một tiếng vây tay, một đám tăng lữ không nói gì mà nhịp xông vào toa xe. nhưng mà về sau cửa phòng ngăn đột nhiên mở. Phát ra chi chi tiếng vang. Chương 292, một tòa thành trì. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, Thiên Tuyền trong nháy mắt trốn ở Âu Dương Thần sau lưng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Song Quỳnh lạnh lùng nói không có gì, mời ngươi cùng ta trở về Đan Hà tông a. Ta không đi. Điên Cẩu liên tục lắc đầu, sau đó nhìn Âu Dương Thần tìm kiếm trợ giúp. Thiên Vân huynh, bây giờ chúng ta đều tại trên cùng một con thuyền. Những người này mang ta đi Đan Hà tông, ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Ngươi nhất thiết phải trợ giúp ta. Âu Dương chân làm một cái tỉnh táo thủ thế tiếp đó cười đối với sông bình nói cái này bay hải tại sao muốn dùng loại này thô lô thủ đoạn tới giải quyết vấn đề đâu tục nữ nói giữa hai xanh không ngỏ sáu sông bình biết âu dương thần là nhất hưng tự khách nhân cho nên bắt đầu cũng không có khó xử âu dương thần ý tứ bây giờ thấy âu dương thần vì thiên tuyển cầu tình nàng mỹ lệ lông mày hơi nhũ lên ngươi tốt nhất quản tốt chuyện của chính ngươi cái này cùng ngươi không quan hệ ta mãnh liệt đề nghị ngươi đang khiến cho bất luận cái gì phiền toái không cần thiết phía trước ly khai nơi này nàng phất phất tay một đám tu đạo sĩ lập tức vì thông đạo nhường đường đây là không cần nói cũng biết Âu Dương nụ cười trên mặt không có yếu bớt, nói nhỏ với Hải chuyện muốn làm ta cũng biết, có thể ta có thể giúp Bành Hải, nói thật, ta luyện tập cũng là suy luận phương pháp. Suy luận phương thức? Ngươi muốn làm cây cại bắp sao? Ngươi thật sự cho là ta dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Ta cho ngươi thêm 5 phút, nếu như ngươi không đi, đừng trách ta đối với ngươi không tốt. Sung Quỳnh âm thanh trở nên rất lạnh, một đôi phượng hoàng một dạng trong mắt tràn đầy quyết tâm, rất rõ ràng, hôm nay là quyết định phải bắt được cậu. Kỳ thực Âu Dương Thần cũng xuống định quyết tâm muốn đi nhìn cái gì thiên ma thành. Cho nên hắn bây giờ cũng không hốt hoảng, nghe được Song Quỳnh lạnh nhạt lời nói, hắn cười càng bình tĩnh. Ngươi là không biết cái gì đối với chính mình tốt phi nhân. Cái này lên tiên đường đạo sĩ thật sự biết được suy luận nghệ thuật, hơn nữa so với ta tốt nhiều. Bằng không, ta cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy đại xuyên lý nói. Song Quỳnh nghe vậy trên mặt lộ ra ngạc nhiên màu sắc, nhất thời trở nên có chút do dự, một lát sau, nàng hướng Âu Dương thần bái. Tha thứ ta, nhưng mà nếu như ngươi có thể giúp ta, Đan Hà nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng khen thưởng. Tưởng thượng gì dù sao, ta đã quyết định gà bài không bằng nhiều vất chút chỗ tốt, cho nên Âu Dương Thần bây giờ cũng không có phong độ có thể nói. Linh tinh, linh thạch, đan giao, công pháp, chỉ cần chúng ta có Đan Hà Tông, liền có thể sông Quỳnh tự tin nói. Mặc dù Đan Hà Tông không có ăn cấp tăng lữ, nhưng ở phương diện nguồn kinh tế cũng không so với cái kia ăn cấp tăng lữ thiếu, cho nên vừa nhắc tới khen thưởng, trong lòng của nàng liền tràn đầy lòng tin. Âu Dương Thần cười, trong lòng của hắn muốn nhất là cái này Niết Thành, đương nhiên, hắn biết đây chỉ là một bên tình nguyện. Tiếp tiếp, hắn muốn một cái thuộc về hắn thành thị. Nếu như hắn vừa có thể quản lý thành thị lại có thể quản lý di tộc thành thị, vậy hắn đi đâu mà tìm linh tình đâu? Ta không thể không nói, Lý Hiến Tông bây giờ thiếu nhất là một tòa thành thị. Cho dù hắn có cơ hội gia nhập vào thành thị, làm cái gì thượng đế, thế nhưng chút thành thị chỉ là thành thị, hắn chỉ là một cái người quản lý, phần lớn lợi tức đem giao cho thành thị. Nghĩ tới đây, hắn trầm tư một hồi, nói thẳng ta muốn một tòa thành thị. Cái gì sông Quỳnh sợ hết hồn, mặc dù nàng cho là người này sẽ kiếm một chuyến canh, nhưng ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Một cái thành thị, nó là đánh giá cửa thành sức mạnh một cái nghiêm khắc tiêu chuẩn, vô hạn giá trị ngươi sao có thể đem nó giao ra đâu? Đừng nói nàng không muốn, coi như nàng biết, cũng không phải nàng có thể quyết định. Nghĩ đến đây cái, nàng liền nghĩ cự tuyệt. Âu Dương Thần ở trước mặt nàng nói, nghe nói Đan Hà ở qua hai cái thành thị, ngoại trừ di tộc thành thị, còn có một cái, đối ngươi Đan Hà tới nói không phải rất trọng yếu. Ta giúp ngươi một chuyện, chỉ là muốn mua xuống tòa thành thị này quyền lợi. Theo lý thuyết, ta sẽ không vô duyên vô cớ bắt ngươi lại thành thị, mà là dùng tàng đá các loại đồ vật mua xuống nó. Trên thực tế, không chỉ có không thiếu, hơn nữa còn có số lớn dự trữ. Nếu có gia đình bây giờ nghĩ bán đi bọn hắn thành thị, bọn hắn có thể sẽ đầu tiên gia nhập vào cạnh tranh. Dưới loại tình huống này, bọn hắn sao có thể bán đứng chính mình thành thị? Vật gì khác có thể là linh tỉnh, bảo tàng, đan phương, ta có thần bí đồ vật đâu dương nói. Hắn chính xác nắm giữ những vật này. Lần thứ nhất cướp bóc tu đạo sĩ phòng chứa đồ bên trong cũng có rất nhiều, trong đó rất nhiều là chân quý mà đồ vật không tầm thường, đủ để cho đan hà tông tin đập dội lên. Song Quỳnh cũng không còn nâng lên trả tiền chuyện, nhưng mà vô cùng nghiêm túc nói ngươi có lòng tin như vậy có thể trợ giúp chúng ta đan hà tông, chúng ta tại tìm một cái thần bí hòa thượng. Hắn biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn Âu Dương chân nghe xong, sờ lên dâu diện nói ta tự nhiên có loại này lòng tin, bởi vì ta hiểu rất rõ hắn, bằng không khi hắn gia nhập Ma thành, ta để cho hắn quan tâm người Dan Hà Tông, dạng này có thể chứ? Song Quỳnh sắc mặt thay đổi rất nhiều, nàng cho là nàng người trước mặt chỉ có thể dựa vào loại phương thức này đến tìm đến người, không nghĩ tới lại là quen thuộc người kia, cái này khiến nàng vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần người này thực sự nói thật, như vậy chỉ cần nàng và người này câu thông thật tốt, nàng liền chắc chắn có thể tìm được cái kia thần bí hòa thượng. Phụ thân của nàng sẽ đối với nàng khắc sâu ấn tượng, nàng cũng sẽ ở cửa ra vào chứng minh chính mình. Lúc này, trên mặt của nàng dần dần lộ ra nụ cười, Âu Dương thần thái độ càng thêm cung kính. Xem như Đan Hà gia tộc phi nhi, nàng biết rõ Đan Hà gia tộc thiếu hụt nhất là cái gì. Thiếu thốn nhất là một người đáng tin người ủng hộ. Mặc dù Đan Hà tông cùng Thiên Mục thành có quan hệ, nhưng Thiên Mục dưới thành mỗi một cánh cửa cũng đều xa xa liên quan. Bọn hắn Đan Hà cũng không phải loại kia không thể thiếu môn, dù sao, bọn hắn chỉ là so khác môn nhiều giao một khối tiểu thịt đầu. Qua nhiều năm như vậy, Đan Hạ tông trình độ luyện kim thuật một mực rất lại phía sau, có chút luyện kim thuật sĩ đầy người linh khí, nơi nào có luyện kim thuật tâm. Ngươi thật có thể thuyết phục hắn về sau quan tâm chúng ta sao? Song Quỳnh lại hỏi. Thần Nghiêm túc gật gật đầu. Nếu như hắn không thể thuyết phục người khác, trên thế giới còn có ai có thể thuyết phục hắn? Ha ha. Tòa thành thị này không có chỗ thương lượng, nhưng ta phải hỏi một chút phụ thân ta, dù sao, tòa thành thị này là hắn hoa rất nhiều khí lực mới có được Song Quỳnh vừa nói, vừa lấy ra lệnh truyền bắt đầu cầu thông. Thiên Cẩu nhìn thấy màn này, thấp giọng nói Thiên Phúc đạo sĩ bằng hữu, các ngươi thật sự có thể chứ? đương nhiên, ngươi cho là ta thích ngươi là một tên lường gạn. Âu Dương Thần hừ một tiếng. Một cái nam nhân cùng một con chó thấp giọng nói mấy câu sau, Song Bình thả xuống lệnh truyền, hưng phấn mà nói phụ thân ta đáp ứng, hắn sẽ đích thân tới cùng trưởng giả thương lượng chuyện này. Cũng thỉnh trưởng bối tại Di Thành chờ lâu một đoạn thời gian. Âu Dương Thần đương nhiên đồng ý, đồng thời chủ động trở lại trong túi, Thiên Tuyền ngay tại phía sau hắn, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nói thật, vừa rồi biểu hiện của người này rất giống thế giới bên ngoài cao nhân, hơn nữa tại tư nhân trong phòng bắt chẹt nét mặt của hắn hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến hắn hoài nghi người kia có phải hay không đang nói láo. Nhưng mà hắn không rõ bay, người này làm sao có thể thật sự am hiểu diễn dịch suy luận đâu? Vẫn là những cái được gọi là người ngoại cuộc, giống như người này mặt dày vô sỉ. Nghĩ tới chỗ này, hắn đứng bình tĩnh tại Âu Dương Thần sau lưng, nhìn chằm chằm Âu Dương Thần cái quát, nhìn hắn có cái gì ma bệnh. Người biết tại hai người nói chuyện bí mật phía trước, vừa mới đạt tới không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, hắn có chút sợ bị người này lừa gạt bốn. Tại trong Dương đợi ước chừng nửa ngày, dịch thành xuất hiện một chiếc từ bốn cái chân chính tử tôn lôi kéo phi thuyền. Chiếc phi thuyền này vô cùng hào hoa vừa mới xuất hiện tại dịch thiên thành liền đưa tới phía dưới rất nhiều tăng lữ thảo luận dường như là đan hà hoàng đế phi thuyền chỉ có chiếc phi thuyền này giá trị trăm vạn linh lung linh thạch lại càng không cần phải nói chân chính linh thạch bốn cái tử tôn quá có tiền phi thuyền đáp xuống qua lại đại sảnh đằng sau đi theo một cái xuyên bay áo trung niên hòa thượng đi ra đáp xuống qua lại đại sảnh cái trung niên tăng nhân này là đan hà tông chủ nhân cũng chính là sủng phụ tại hắn chỉnh hợp hậu kỳ là người tâm nhân mặc dù danh tiếng của hắn so một chút chỉnh hợp cao phong thời kỳ tăng nhân còn lớn hơn nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn rất có tiền Dương cửa mở ra sau, Âu Dương Thần liền nhìn thấy một thân bay áo sung cha. "Hệ thống, phù cận đáng giá nhất quần áo ở nơi nào?" Phía trước năm em mở chủ nhân là dùng Phi Vũ Kim Lăng Tử tôn làm thành tơ lụa Âu Dương chân hỏi mấy vấn đề, tốt nhất đều ở đây sông. Tuần lễ này giao có thể không giống như hắn giàu có, nhưng mà ở bên trên cảnh một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa dạng này một cái bảo thành, rất dễ dàng nhận được bảo tàng, so với hắn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, hắn quả thật có chút càng đáng giá tiền quần áo, thế nhưng chút là phòng hộ vẫn dụng, không phải đồ dùng thường ngày. Nói tóm lại, Lễ này xuyên điệu thấp xa sỉ phẩm có nội hàm, tương phản, có điểm giống nhà giàu mới nổi. Khi hắn quan sát sông cha, sông cha cũng tại quan sát hắn, chỉ là mặt của hắn cũng là giả, sông cha không nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào. Đạo sĩ này bằng hưu, ta nghe nói ngươi biết xấu. Đạo sĩ bằng hưu ai đem hóa chín cái kim thân giải quyết, không biết là có thật không? Đương nhiên là thật sự Âu Dương chân đối với gốm rất có lòng tin. Sông nhiều lần nghe vậy ngồi xuống, trên mặt có tia nhàn nhạt, nhạt vui mừng, nhưng Âu Dương thần có thể nhìn ra hắn rất khắt chế. Nói thật, người này không giống Ngọc đỉnh luyện kim thuật sĩ như thế, mà giống những cái kia tiếp trước nhà đại tư bản. Bây giờ cái tư thế này hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng nói chuyện làm ăn. Đạo giáo bằng hữu, ngoại trừ thành thị ta chỉ cần thành thị, khác đều không cần Âu Dương Thần rõ ràng biểu thị, là biểu đạt thái độ của hắn. Nói như vậy, Tô Đa xông phúc trên mặt thoáng qua một kia tiếng uối, nhưng rất nhanh lại hưng phấn lên, tất nhiên người này có can đảm đưa ra thành thị yêu cầu, vậy nhất định rất có lòng tin tìm được người. Người có thể nắm giữ chúng ta Đan Hà gia tộc Phượng Hà thành, nhưng ta không cần linh thạch. Ta cần một chút đan phượng hoặc một loại cường đại bí truyền nghệ thuật, hoặc một kiện có thể trợ giúp ta luyện tập trọng yếu bảo vật Âu Dương chân gật gật đầu, hắn có rất nhiều giống đặc cùng ạt ca nạp vật như vậy, hẳn là đủ cái này xong hội nghị dùng. Mặc kệ như thế nào, ngươi có thể đem tấm bia đá này cấp cho Đan Hà tông vĩnh, để cho bọn hắn hàng năm tới mấy cái đệ tử học tập lý hệ tông, chắc chắn sẽ có đối pháp luật hiểu rõ. Song phương đàm phán một hồi, đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần Âu Dương chân năng tìm được thần bí hòa thượng, song phúc bây giờ liền trở về Phượng Hà thành bán cho hắn. Phượng Hà thành phố Âu Dương Âu Dương đã biết, rời xa Đan Hà tông nghĩa thị, là một cái chính quy thành thị. Không, có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng một khi hắn tiếp nhận, hắn tin tưởng trong vòng 1-2 năm liền sẽ có thay đổi. Đạo sĩ Bằng Hưu, chúng ta cũng đồng ý cái hiệp nghị này. Ngươi có thế để cho Bằng Hưu của ngươi tới Dực Thành sao? Nếu như có thể nói, ta hy vọng hắn có thể mang lên truyền thâu trận liệt, đến nỗi lộ phí, chúng ta đan hà tông sơ. Chương 293, Đại Thành Chủ. Âu Dương Thần nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là yên lặng tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm anh tuấn uy nghiêm gương mặt. Một sông lại một sông nhìn thấy một hồi kinh hỉ, đến nỗi sông Bình cùng Thiên Cẩu đều ngẩn ở đây nơi đó. Ta cho là ta gặp một cái vĩ đại nam nhân, nhưng ta chưa từng nghĩ qua ta sẽ như vậy trẻ tuổi. Đào Bằng Hiếu, ngươi đây là ý gì? Song Tra đứng lên, có chút không vui địa đạo. Đường Song Hiếu, ta chỉ là để người khác nhìn ta một chút chân diện mục. Cái này đi ra, ngươi phải cẩn thận, đến nỗi người ngươi muốn tìm. Ha ha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt Âu Dương Thần nói, làm một cái cô độc thủ thế, nhìn xem hộp phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt của ta tràn đầy tịch mịch cùng cô độc. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ cho mười phân. Cái này cùng cái kia mặc u buồn quần áo nam nhân tình tự hoàn toàn ăn khớp là, là hắn, làm sao có thể? Xông Quỳnh đứng tại sông Tra sau lưng la hoàng lên. Tiếp đó mặt của nàng biến bay. Nàng trước đó uy hiếp qua nam nhân kia, thậm chí chuẩn bị sử dụng bạo lực. Nếu như người này lòng mang oán hận đâu, nàng sẽ có được nàng nên được hạ tràng sao? Nàng không chỉ không có hảo thủy quả ăn, đan hạ tông cũng sẽ bị liên lụy. Ngoài ra, người này cũng từng muốn trở thành phương thức của nàng người yêu, nhưng mà bị nàng cự tuyệt xấu. Cái này khiến trong nội tâm nàng lại là một hồi hối hận. Nếu như là thiên ma thành thân tín xấu như vậy điểm là cái gì đây? Dù sao. Cuối cùng, nội hàm mới là trọng yếu nhất. Âu Dương Thần nghe vậy tư thái cơ hồ sụp đổ, bản Song Quỳnh hoàn toàn xứng đáng mà không thể cùng phụ thân so sánh. Ba ba rất có tiền, nàng rất nghèo, ngươi sao có thể bất tật đâu? Không phải ta, không phải ta, Đường Định phủ định. Hắn cho là Chen là nói hắn, nhưng hắn tuyệt không cao hứng. Hắn thấy, đó nhất định là cái cạm bẫy. Ho Khan, đừng ngạc nhiên, ai nói là ngươi? Âu Dương Thần nhẹ nhàng ho hai tiếng, liền duỗi ra một cái tay, rất nhanh cái tay kia lóe lên kim quang, chính là cựu chuyển kim quyết định. Song Phúc nhìn thấy ánh mắt của hắn con ngươi co vào, đột nhiên đã biến thành thứ khô, qua rất lâu hắn mới đứng lên lắp bắp nói ta mới là cái kia. Ta không có mắt nhìn Thái Sơn, ta không để ý đến ngươi, xin tha thứ ta. Không quan hệ, ta không có gia nhập Ma Thành, ta không có trở thành một người môn đồ, ngươi không cần đối với ta có lễ phép như thế Âu Dương chân Phật phất tay, thật không tốt ý tứ. Đạo giáo đổ tiến vào Thiên Mục Thành đã thành định cục. Ta bây giờ liền liên hệ Thiên Ma. Ta chỉ hy vọng các đạo sĩ tương lai có thể phát tài làm giàu, đem đàn hạ gia tộc mang cho chúng ta sống cha vô cùng cùng tính nói tiếp đó hắn liền đi ma pháp chi thành lấy một tấm lệnh truyền, nhưng về sau xảy ra không tưởng tượng được chuyện, lệnh truyền bây giờ đã không có hiệu quả. triệu hoán lệnh bài hỏng, sông phúc lầu bầu, tiếp đó vớt ve triệu hoán lệnh bài, triệu hoán lệnh bài tránh ra một đạo quan mang, hết thảy bình thường. ý thức được điểm này, sông gia khuôn mặt không chỉ không có buông lỏng, hơn nữa trở nên dị thường nghiêm nghiêm, thậm chí là âu dương khuôn mặt tươi cười. chính như sông Quỳnh lúc này cũng hồi ứng tới, quay đầu sông gia toa xe, mấy lần hô hấp đi qua nàng chạy trở về, trên mặt tràn đầy lo âu màu sắc. ba ba, xảy ra chuyện dễ thành bị đội hình pháp chặn ai làm sông Phước sắc mặt khó coi hỏi sông bình nhìn một chút bên ngoài trong mắt lóe ra một tia sợ hãi thấp giọng nói phản phất phản phất mọi người gian ác miếu thở. lời này sông cha mạnh địch một bàn đem linh thạch cái bàn đập thành bụi phấn rõ ràng hắn có cái nội gian hướng tà ác tự mật báo cho nên tại hắn cảnh cáo người trong thành phía trước hắn phái người tới phong tỏa di tộc thành muốn biết tông môn tướng quân làm sao dám phong tỏa lớn như thế thành thị sao ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào ngươi sẽ ở sai lầm chỗ chọc giận một đại nhân vật nhưng gian ác chi điện khác biệt Hắn là Phương Nam Chi Vương, Phương Nam không có bọn hắn đụng không được người. Xem ra ngươi không phải như vậy đáng tin a? Âu Dương Trân nghe được tà Thần Điện ba chữ, phát ra một tiếng yếu đốt thở dài. Vốn là cho là hắn trước đó làm hết thể đều là vì mạo phạm tà ác miếu thở, không nghĩ tới tà ác miếu thở cho dù ở trong bóng tối cũng sẽ chú ý tới. Hiện tại hắn chỉ là một cái đầu nhỏ, đem tà ác miếu thở đổi ra. Ta không thể không nói, những thứ này siêu cấp đại môn có nhiều thứ, bất cứ lúc nào đều không nên bị đánh giá thấp. Nếu như Đan Hạ Tông lần này không thể bảo vệ mình, vậy ta chỉ có thể từ bỏ thân thể này mặc dù có chút người không muốn từ bỏ nhưng đây là chuyện không thể nào may mắn chính là thân thể này đem hạ giới thân bằng hảo hữu liên hệ tới đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ Coi như là xúc động đánh đổi a thật xin lỗi là sơ suất của ta không nghĩ tới chúng ta đan hạ tông vậy mà ra gián điệp sông phúc một mặt tay này nói hắn lời nói vừa rơi xuống đất bên ngoài liền truyền đến mạnh mẽ hữu lực âm thanh đi ra là hắn sông cha nghe được thanh âm kia sắc mặt trở nên càng khó coi hơn là ai là ai đường địch hữu tâm không tại chỗ này địa Hắn vốn là lừa gạt người, nhưng bây giờ tình huống đã vượt xa khỏi khống chế của hắn. Hắn là gian ác miếu thờ ở dưới thần uy lãnh chúa, hắn là trong phạm vi 10 vạn giảm tối cường sông giảng giải nói. Là chúc phúc không phải nguyên rủa, là bất hạnh không cách nào đào thoát. Chúng ta đi ra đi Âu Dương Thần đã đón nhận thực tế, nhưng biểu lộ lại là bình tĩnh nhất. Sông cha gật đầu một cái, cái gì cũng không muốn nói. Hắn nghĩ hứa hẹn một cái chuyện, nhưng hắn nói không nên lời. Khi tà ác chùa miếu hòa thượng tới, hắn thật sự không thể cam đoan bất cứ chuyện gì. Âu Dương Thần Minh bay hàn y tứ mỉm cười lắc đầu, tiếp đó dẫn đầu rời đi toa xe lần này ra ngoài cùng trước kia tràng diện là giống nhau nhưng mà trước đó bên ngoài tất cả đều là đan hà tăng lữ phong tỏa chỉ là dễ dàng đi chùa miếu bên ngoài bây giờ tất cả đều là gian ác chùa miếu tăng lữ phong tỏa là cả dễ dàng thành ai là giết chết gian ác bày tộc hung thủ mấy người vừa đi ra khỏi đi một người mặc khôi giáp màu đen tu đạo sĩ lạnh lùng hỏi ở bên cạnh hắn thiêu giao chùa chủ nhân yên lặng đứng dường như là hắn đem cái này tin tức tiết lộ cho tà ác chùa miếu đệ đệ ngươi thật là một cái hỗn đản song cha giận không tìm được chỉ vào dịch điện lão bản bắt đầu mắng lên ha ha, dịch hành chùa lão bản cũng không nói chuyện, chỉ là cười khanh khách hai tiếng. Hắc giáp tu sĩ thấy không có người trả lời hắn mà nói, cũng không tức giận, nhưng ánh mắt trong đám người vừa đi vừa về bồi hồi. Không lâu liền phong tỏa Âu Dương thần thân trên người ánh mắt, bởi vì đây là trong bọn họ một cái duy nhất không có rời tầm mắt người, không chỉ có như thế, bọn hắn còn có một loại bình tĩnh thân sắc, cái kia tiêu diệt một phi môn hòa thượng, hiện nhiên là một gan to bằng trời ra hỏa, hơn nữa hắn hoàn toàn điều kiện phù hợp, là người giết chết gian ác thần điện môn đồ, tiêu diệt gian ác bai tộc, tại trình hợp trong lĩnh vực một pháp đại sư tuổi còn trẻ liền nắm giữ như thế sức mạnh nhưng tiếc nối là ngươi không thể mạo phạm gian ác chi điện thậm chí phá hủy gian ác chi điện quy thuộc thị tộc đen tu đạo sĩ lạnh nói đương nhiên hôm nay không phải số ít người chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút có mấy trăm người bao quát sát nhập trạng thái nhiều đến mười người đệ nhất hoặc sát nhập cao phong mạnh thân uy đại nhân ngươi không thể làm chuyện sai đạo sĩ này có thể tu luyện cửu luân kim nhưng hắn là thiên mục thành đại nhân đồ đệ cho dù hắn mạo phạm tà ác thần điện nhưng mà thành thị nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng đền bù song cha hướng bên cạnh hô. Thần Vĩ Thành Châu nghe vậy sừng khẹo miệng hơi bệnh, cười có chút nói đùa. Nói thật, nếu như bọn hắn không có, chùa Miếu có thể sẽ không dám thị lâu như vậy. Cho nên bọn hắn muốn giết ra hòa này. Lần thứ 9 biến thành hoàng kim là thế giới này công nhận, tinh xảo thân thể đệ nhất định luật. Nắm giữ loại kỹ năng này thành chủ, cơ hội có thể trường sinh bất lão, nếu như số ít người có thể đạt đến trình độ của hắn, ta ác chùa Miếu nhất định sẽ bị thành thị trấn áp. Dù sao, so sánh thành chủ, bọn hắn thế hệ này chủ yếu chùa Miếu thế hệ tuổi trẻ, thực lực cũng thiếu một điểm. Nam quốc là chúng ta gian ác thần điện lãnh địa, chính là ở đây chúng ta phá hủy gian ác thần điện đế quốc đại môn cho dù là gian ác chi thành môn đồ cũng muốn trả giá đắt bằng không chúng ta tạ ác điện đường sẽ không có mặt mũi không có trật tự thống trị hoàn thất cứu mạng phong ấn người này đem hắn mang đi thân uy đại nhân xuống một đạo mệnh lệnh sau khi chết có hai cái hỏa thượng đi ra hướng Âu Dương thần đi qua bắt được phanh một cái nóng bức tiếng trung vang lên hai người không có gặp phải Âu Dương thần bị Song Phúc mánh liệt khí thế chấn trở về Song Tra bây giờ đang cưới một con hổ nếu như chủ môn đồ bởi vì hắn sơ sẩy Lại càng không cần phải nói lễ vật thành thị, ta sợ tức giận thành thị. Đến thời cơ thích hợp, dù cho Đan Hà Tông không có hoàn thành, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không khôi phục. Hắn sao có thể tiếp nhận sự thật này? Khi hắn nghĩ tới những thứ này, hắn trở nên càng ngày càng phẫn nộ. Bị hắn người tín nhiệm nhất phản bội, đây chính là phổ biến cảm giác. Phương Thức đơn giản chuột truyền lão bản nhìn thấy cái này quang Phương Thức kaka, ngươi vì cái gì cần? Nếu như ngươi lo lắng Đan Hà Tông, ngươi có thể cho ta chủ vị trí, từ đó trở đi, chúng ta Đan Hà Tông là thuộc về Tạ Áp Thần Điện. Dù sao. Mảnh này phương nam khu vực là Tà thần điện địa điểm, ta cho rằng Đan Hà tông tương lai sẽ càng thêm quan minh, bị Sông Cha thanh âm the khẽ cắt đứt. Ngươi không rõ bay trên trời mục thành con đường sao? Coi ngươi là phản đồ, ngươi muốn trở nên càng thông minh sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Đủ. Thần uy Lãnh Chúa la lớn, dùng mấy cái luật pháp sức mạnh biến thành từng cái pháp luật, hướng Sông Cha tiến hành trấn áp. Sông Cha mặc dù là cái tổ hợp màn cối, nhưng đối với tổ hợp đỉnh phong thần uy thành vẫn là rất nhiều, mặc dù nội tâm chống cự, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, lại luôn tại thuận gió. Thấy cảnh này, chấn kinh phía trước trở về mấy cái tà tự cha sứ lại hướng Âu Dương Thần bắt tới, nhìn thấy hai cái tay kia, Âu Dương không nói một lời. Hai người kia quá xem thường hắn, bọn hắn thậm chí lưu lại một bộ phận cố gắng, giống như bọn hắn sợ không cẩn thận giết hắn. Vẹn vẹn bởi vì hắn chuẩn bị kỹ càng mất đi hắn nhị trọng thần, cũng không có nghĩa là hắn chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận, cho nên hắn không chút do dự trốn đến bên trái, né tránh hai người đuổi bắt. Hai cái tăng nhân cao mày, hai mặt nhìn nhau, lại dùng sức chảo Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này không né nữa, vẫn đứng ở tại chỗ, để cho hai người tới gần hai huynh đệ thở dài một hơi, trong đó một cái người nắm tay đặt ở trên bờ vai của Âu Dương Trân. trong lúc hắn nhóm muốn phong Âu Dương Thần tú phong ấn lúc, Âu Dương Thần lắc đầu, cười. người xem thứ hai, những lời kia còn tại trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng bóp một cái gian ác trong chùa miếu hai cái tu đạo sĩ cổ tay, hai tay của bọn hắn đều đứt mất. ta không thể không nói, bởi vì thủ đoạn của hắn ba lần, hắn từ bỏ một chút nghiền thuốc. hai cái liên thể tăng lữ diên dị, cấp tốc lui lại, đồng thời nhìn xem đang tiến hành kịch liệt đấu tranh thần uy đại nhân. chủ a, người này không đơn giản. nghe được cái này. Thần uy lãnh chúa tức giận nói một đám kẻ thất bại cùng một chỗ, hắn ra lệnh mấy cái khác hòa thượng cùng một chỗ, Âu Dương chân bao vây ở giữa, đến nỗi khác dị đoàn tu đạo sĩ, bọn hắn tỉ mỉ chú ý đan hà tu đạo sĩ, nhìn thấy xung vây có một đám hòa thượng, Âu Dương chân lông mảy trên dưới nhảy lên, hắn phát hiện chỉ cần thần uy không động hắn một sợi lông, hắn cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Mặc dù ma thần miếu phái tới liên hợp tu sĩ rất nhiều, nhưng ngoại trừ thần vệ thành chủ, tối cường cũng là liên hợp trung kỳ. Mặc dù thân thể của hắn có chút suy yếu, nhưng kế thừa thân thể phát tác, cơ thể rất cường tráng. Hơn nữa trong thân thể có vạn thần chi thần, chiến đấu thật sự không sợ bọn này, tổng hợp tăng lực Âu Dương Đạo Hựu, muốn ta đi ra giúp một tay sao? Trước âm thanh truyền đến ngao ngứ, lưu lại giải trạch ngao ngứ rõ ràng cũng phát giác tình huống bên ngoài. Tạm thời đừng dùng Âu Dương chân đáp một câu lời nói, Mạnh địch liền đạp một cước. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, sông thành mặt đất đều có lại, một tinh điểm chia xuống đất bị đụng một cái, mặc dù như thế, một tinh điểm nhà lầu vẫn là sụp đổ. Thừa dịp xông vây thật là loạn, Âu Dương thần trợ dị Âu Dương tiên khung, hướng dị thành phía trên ma trận đánh tới. Phanh! một hồi nặng nề cực kỳ âm thanh truyền ra, toàn bộ Di Thành đều chấn động một cái. lại là ứng phó sông tuyệt uy Thành Chủ sắc mặt đột nhiên thay đổi, mặc dù cái này không đánh tan được trận hình phương pháp, nhưng cũng tiếp cận. vốn cho là chỉ cần bắt được một cái không thích hợp tăng lữ, cho dù là mạnh mẽ như vậy Liên Hiệp Quốc nhà sức chiến đấu, nhưng chính là cái kia lực đã kích lượng, là không thể cùng bình thường Liên Hiệp quốc nhà tăng lữ đánh đồng. may mắn chính là ta mang theo rất nhiều người, bằng không thật sự sẽ đem thuyền chìm đến trong khe nước thần vệ Thành Chủ thì thảo nói một câu nói, tiếp đó phát ra mạnh mẽ hữu lực âm thanh. nghe nghĩa trong thành đám tăng lữ lời nói. Ta ác chi thần chùa miếu đã bắt được hung thủ. Những cái kia cùng chuyện này người không liên quan, thỉnh rời đi. Nếu như đám tăng lữ đồng ý giúp đỡ, ta ác chi thần chùa miếu sẽ cho chúng ta một cái tốt khấn thưởng. Chương 294, đánh cuộc đúng. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ di tộc thành thị an vị lập bất an. Tầng dưới đám tăng lữ điên cuồng chạy về phía biên giới thành phố, chỉ có những cái kia phù hợp hoàn cảnh tăng nhân mới dám tại chiến trường sông vây xem chiến. Nguyên lai tưởng rằng ta tự hòa thượng tới, thiên hạ hết thể đều kết thúc, ai có thể nghĩ tới thế mà tại dịch thành đánh trận? Song công. Hôm nay có thể sẽ đối với thành thị tạo thành một chút phá hư, xin tha thứ ta." Âu Dương lòng đột phá trận hình, tối đầu xuống đối với Xung Phúc nói. "Đạo hữu, lúc này không nên nói nữa rồi, nếu như ngươi có ý gì, mặc dù Âu yếu, đối phương không cần cân nhắc Xung Cha nói lời này, liền bắt đầu tiến đánh thành chủ. Trước đó hắn chỉ là cái này ý tứ, nhưng mà khi nhìn đến Âu Dương thân kinh người như thế sức chiến đấu sau đó, trong lòng cũng của hắn dâng lên một tia hy vọng, bắt đầu sử dụng một chút một lần duy nhất cường lực ma pháp vũ khí, để thời gian dài hơn mà giữ vững thần uy chi vương. Nghe được cái này, Âu Dương tận không còn là dân luận. Một kim luật đi ra, dịch hành chùa phía dưới trong kho hàng có số lớn pháp bảo không có chủ nhân bay ra, muôn bốn phía tàn quét. Đám kia khỏe mạnh tu sĩ không phải chủ nghĩa ăn chay giả, nhìn thấy đây hết thảy cũng trở dùng luật pháp sức mạnh, trong ngay mắt, dễ dàng thành thị liền sẽ tràn ngập đủ loại pháp luật phù văn. Âu Dương ao tiếp đó sử dụng pháp cát, một phương diện cái này dịch thành không nhiều cát, một phương diện khác, nếu như hắn sử dụng pháp cát, tạm yếu nhất thiết phải có thể liên tưởng đến hắn cùng với một cái khác nặng thân phận, khi thời gian tới cựu hận siêu song, hắn sẽ trở nên càng thêm bị động. Điên rồ, không thể không có tay. An bài. Nhìn thấy hơn 10 pháp lực không thể mang Âu Dương Thận, những cái kia vừa người hòa thượng cũng tức giận, lập tức bày ra một cái trận hình. Loại phương pháp này vừa xuất hiện, bọn hắn sử dụng luật pháp sức mạnh liền bắt đầu dây dưa, tạo thành một loạt giống thần uy thành chủ sử dụng pháp luật. Sức mạnh tăng lên gấp mấy lần, hoàng kim cùng đầu gỗ hai cái quy tắc tại trong chớp mắt liền bị ức chế. Sau đó liền tạo thành một tấm pháp lưới lớn hướng Âu Dương Thận làm phong xuống. Gian ác thần điện các bằng hữu, ta sẽ giúp các ngươi bắt được cái kia ác ôn. Người đứng xem bên trong có một vị lão nhân nhìn thấy, toàn bộ thế cục đã quyết định. Hắn đột nhiên trở nên dũng cảm, muốn phối hợp một đợt trợ công, khắc kiện tăng thấy vậy cũng có tâm muốn gia nhập chiến đoàn. Âu Dương thân lạnh lùng nhìn lão nhân một mắt, trong miệng lầu bầu cái gì. tiếp xuống một giây, một tiếng cực lớn bay lớn thành tiêu thuộc địa tử trong không khí mỏng manh xuất hiện, hướng về pháp vong đỉnh đánh tới. phi vũ là về sau mới thích hợp chữa trị, hình thái cùng chân thần rất tương tự, hắn cái dạng này, sau đó một đám tà ác chùa miếu tăng lữ giật mình tê lên, Úc. không chờ bọn hắn phản ứng lại, tiêu bay một đôi sừng hung hăng đụng phải lợi pháp, một đạo trong thiên địa tia sáng trực tiếp xuyên thấu pháp vong tiêu bay, tiêu bay cũng không ngừng lại đánh thẳng vào thành thị tuyến phong tỏa liền tạo thành, phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Tiếp đó xuất hiện một vết nước. Tăng uy thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Loại phương pháp này an bài vội vàng, cơ hội không thể chịu đựng thích hợp muộn tu sĩ công kích, vốn là hắn thấy cái này đã đầy đủ, ai có thể nghĩ ngoại trừ người kia đã giao động hình thành sức mạnh, còn có thích hợp muộn tu sĩ chân linh từ tôn. Cái này khiến hắn mang theo một chút trong tay khẩn trương người, nhưng mà không có cách nào. Thần uy thị gần nhất lần lượt dị thành, người này đột nhiên xuất hiện tin tức, tà miếu chỉ có đầy đủ thời gian đem hắn đưa đến tới nơi này bắt người. Đến nơi khác tà miếu chủ nhân, ở nơi nào bắt người? Nghĩ tới đây, hắn ngay trước mặt Song Phúc uy hiếp hắn nói Song Phúc, ngươi muốn cho toàn bộ đan hà cùng ngươi cùng một chỗ sinh hòa sao? Song Phúc khuôn mặt là màu xanh đen, đến một bước này hắn sao có thể lựa chọn? Không nên chống cự thần uy thành chủ, để cho thần uy thành chủ bắt được người kia, Thiên Ma thành sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Chống cự? Ta ác thần điện không có cho hắn tốt đồ ăn. Hết thảy đều là tử vong, vậy càng tốt chiến đấu. Vừa nhìn thấy cái này, hắn liền nổi súng càng thêm ác độc nóng nảy, lờ mờ có liều mạng tư thái. Nổi giận đùng đùng thành chủ tức giận mắng không ngừng. Phi ca, người ra ngoài làm gì? Âu Dương Thận thấy được ý mà đi ra, bắt đầu quét những cái kia kiện thân tăng lữ, có chút bất đắc dĩ hỏi. Kỳ thực chỉ là hắn không để cho kiêu bay ra ngoài, là kiêu bay chủ động bay ra bày chạy. Là ta bước lên, ta không có lý do gì ngồi nhìn ngươi bị bao vây. Tiêu thuộc địa truyền bá thượng đế độc, ngữ điệu tràn đầy quyết tâm. Âu Dương Thận nghe xong cái này cười khổ, hắn chỉ muốn bỏ chạy đi, nhưng mà một cái kiêu bay xuất côn, hắn không thể đảo tẩu, chỉ sợ kia bay liền muốn ngã xuống. Biết tự hào nhưng mà thể mà không phải chân chính cơ thể, mùa thu thật đã chết rồi. Ai giúp ta tả thần điện cầm xuống người này, cảm tạ thủy tinh 100." Thần uy thành chủ phát ra gào thét. Nơi xa, một chút tụ tập tăng lữ lập tức lựa chọn hành động. Chim sơn ca thủy tinh. Đó là bọn họ vẹn vậy có, hiện tại bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng một đòn là có thể nhận được. Thần uy thành chủ mặc dù cũng nói có hậu báo cáo, nhưng sao có thể trực tiếp như vậy liệt ra con số đâu? Lần thứ nhất nhìn thấy Lao Phi Vũ vốn là có một khóa rút lui tâm, nhưng mà tinh thần tướng quân lại lập tức đánh lên máu gà sau nghe được câu này. Nhưng hắn cũng sợ xảy ra bất trắc. Cho nên hắn rất nhanh chuyển hướng nơi xa nhìn hắn tu đạo sĩ, hô Vân Tức Thủy Tinh. Ngươi vì cái gì do dự? Gian ác nhà sẽ lựa gạt chúng ta sao? Đi theo ta lão nhân đang nói chuyện, nhưng mà xa xa tu đạo sĩ nhóng cải biến bộ dáng của bọn hắn, từ khát vọng đã biến thành sợ hãi, hắn cảm thấy sau lưng có một cô rất mạnh gió. Không kịp nghĩ quá nhiều, lão nhân trực tiếp lấy ra một cái bố lớn, hướng về sau mặt gió lớn chém tới. Phanh! Một cái nổ tung to lớn, một cái phi thường cường đại trình độ sóng xung kích bốn phía chuyên bá, chính là tất cả kiến trúc sụp đổ vạn. Lão nhân khuôn mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc con mắt cũng biến thành mở mịt. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này tới Phong Thần Phượng Hoa, hướng về phía đám người xa xa hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lúc nhất thời không người nào dám mắt nhìn thẳng hắn. Hắn quay người lại, liền nghe được hạt đậu nổ lên âm thanh. Không lâu sau đó, một hồi cuồn phong thổi tới, cái này vẻ dàn mua bay chung lưới búa cùng hai tay của hắn cùng một chỗ hóa thành bụi đất, theo gió mà đậu. Tu đạo sĩ nhóm không dám nhìn, cũng không dám gia nhập vào chiến đấu, nhưng bọn hắn ngã trên mặt đất, trốn vào trong đại lâu. Âu Dương Thần không quay đầu nhìn lần trước con mắt, mà là nắm chặt Vạn Hoa Phong Thần nhìn xem cái kia tà ác trong chuồng miếu tổng hợp tăng lữ liên thể tăng lữ quần ma tự bây giờ cũng chấn kinh Âu Dương Thần một kích này trực tiếp giết chết liên thể tăng lữ cái này cho bọn hắn quá lớn rung động ngươi biết bọn hắn chỉ là một đôi nếu như là bọn hắn bọn hắn còn có thể sống sót sao nghĩ tới đây một đám người trong lòng sinh ra nhát gan ý niệm vậy mà không có ai còn dám hướng Âu Dương Thần đưa tay Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cười lạnh âm thanh ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng chính là cái đạo lý này nếu như ngươi biểu hiện cường ngạnh bọn hắn liền sẽ để bước dù sao mỗi người chỉ có một lần sinh mệnh Không có ai sợ Tử vong. Thấy không người ngăn cản mình, Âu Dương Thần hai chữ, lần nữa đối với trao đổi thành ma trận phát khởi xung kích. Mặc dù thân thể này không đủ để phát huy vạn hoa núi lực lượng cường đại nhất, nhưng mà chỉ có thông qua huy động vạn hoa núi cơ thể công kích mới là hơn xa tại thủ đoạn khác công kích. Dù sao, nó chứa linh lung thần kim, có thể trong nháy mắt để cho vạn thần phong trọng lên thiên đường. Phanh, một đường không người cản cản, Âu Dương chân nhất kiếm liền lên trận. Đinh đường. Một hồi nổ tung, từng trận pháo toái, Âu Dương thần tan nát quái lòng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ băng lãnh. Phi ca chúng ta đi ân ngao vũ lên tiếng bay thẳng ra đại trận đi tới dễ thành bên ngoài thân uy ở phía xa nhìn thấy đây là tức hổn hển lập tức dùng một tấm bài đánh liền sẽ liên tục mấy sông đánh trọng thương ngã ở dịch thành muốn chạy không còn dễ dàng thật sự muốn cho ngươi chạy ta đem mặt của ta để ở nơi đâu đánh bại sông cha sau thân uy vương gầm thét đuổi theo âu dương thần pháp luật dây chuyển giống phi phi hướng vũ trụ mênh mông bổ nhào mà đi ngươi còn tại làm cái gì nếu như hắn chạy ngươi cùng ta một cái tiếp một cái đều được đưa đến tiểu thế giới này âu dương thần nhìn thấy bị nhốt âu dương thần một đám thủ hạ còn đang ngẩn người, thần vệ thành chủ hận sắt thành thép mắng. Nghe được cái này, cái kia một đám tu sĩ mới lấy dũng khí đối mặt Âu Dương Thần vọng đi qua. Phi Vũ lúc này chủ động đi gặp thần uy thành chủ, nhưng người này chỉ là một cái bài tay, Phi Vũ liền sẽ té ở trong thuận gió. Ta cũng không biện pháp, dù sao, đây chỉ là hậu kỳ chữa trị. Những thứ khác ma cung tăng nhân cũng học được lúc này trí tuệ, không nghĩ tới trực tiếp mang đi Âu Dương Thần, mà là vận dụng đủ loại luật pháp sức mạnh kiềm chế Âu Dương Thần. Âu Dương Thần trong tay phùng vạn hoa không thể nổi, lại muốn diệt trừ nhiều như vậy tổng hợp tăng lư. Trong lúc nhất thời căn bản làm không được. Thế cục một trận lâm vào cục diện bế tắc, nhưng một đám gian ác chั่ว miếu tu đạo sĩ biết, một khi thành chủ bắt được bay cũng thêm vào bọn hắn, người này liền sẽ trở nên phi thường cường đại. Nghĩ đến đây cái, bọn hắn liền càng thêm phấn trương. Đang lúc phía trên chiến hỏa bay tán loạn lúc, phía dưới di tộc tăng lữ nhao nhao đảo vòng. Tất nhiên chiến tranh pháp đã bị đánh vỡ, bọn hắn thì không cần ở lại đây cái địa phương nguy hiểm. Mà tại phía tích phụ cận đại sảnh dễ dàng tiến vào, một sông lại một sông mà bò lên, hắn là thần vệ đại nhân đặc thủ pháp bảo tụ thường, nếu như hắn không phải giờ có tại nhà của hắn tọa đủ loại đan dược đều có. bây giờ không nói đứng lên, ta sợ ngã xuống. ba ba, ngươi còn tốt chứ? sông quỳnh túi người đỡ dậy sông phúc, một mặt giàu dị hỏi, ta muốn, không có gì cả. sông cha ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trông thấy âu dương chân một thân một mình đối kháng một đám người, vẫn chiếm thượng phong. hắn nói ngươi xứng làm thành chủ môn đồ. cho dù ở gia nhập vào tòa thành phía trước, ngươi có như thế kinh người sức chiến đấu sáu. ngươi không thuộc về chúng ta phổ thông tăng lữ cùng một cái thế giới. ba ba, thật bay chuyển nhân sẽ không kéo dài rất lâu. chúng ta bây giờ liền đi đi thôi từ giờ trở đi qua ẩn cư sinh hoạt không cần tham dự những thứ này đại gia tộc sự vụ sông quỳnh trong mắt chứa nước mắt nói có trong nháy mắt như vậy nàng cho là nàng phụ thân liền muốn ngã xuống lần này kinh lịch cũng khiến nàng tâm thái xảy ra nhanh chóng biến hóa đan hà tông bọn hắn lưu lại chứng cứ gì ở sau lưng nàng nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết sông phúc liền lấy ra lệnh chuyển khởi động lệnh chuyển chờ lệnh chuyển kết thúc sông phúc đột nhiên cười ha ha tin tức truyền ra ngoài a lần này chúng ta là đúng cái gì là đúng mấy thước anh ngoài truyền tới di hương tự lão bản âm thanh nhìn thấy Song Phúc cầm trong tay lệnh truyền, hắn không muốn đem lệnh truyền lấy ra, phá hư lệnh truyền. Song Cha cười nhạt một tiếng, nói ta đã thông chi Ma thành, đệ đệ, như bây giờ làm có gì hữu dụng đâu. Nhất Hành Điện Lão bản dầu dĩ không vui, lạnh nhạt nói như thế nào thông chi Thiên yêu thành. Nam Hải kia cùng cái kia bay chuyện lật vặt không được bao lâu, Học Thành có thể thành công sao? Chỉ cần Nam Hải này bị bắt lại, huynh đệ, ta liền sẽ vì tà ác chi thần miếu thờ làm ra cống hiến to lớn. Từ giờ trở đi, ta là Đan Hà gia tộc chủ nhân, ta muốn trực tiếp giết hắn. Xung cha tại chính mình cùng Phi Nhi trước mặt tùy ý lấy ra một cái bảo hộ tính chất pháp bảo, Thương Phi trên mặt lộ ra một tia chế giễu mỉm cười. "Đệ đệ, chúng ta đan hà rất sớm đã xuống nhở, gia nhập Thiên Đường Ác Ma Chi Thành. Ngươi không cho rằng Ác Ma Chi Thành tăng lữ sẽ giống Tà Ác Chi Thần Miếu mọi người bay tới ở đây sao?" Nghe nói như thế, dịch điện chủ nhân bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, liền vội vàng xoay người nhìn về phương Tây dịch thành, nơi đó là dịch thành đường truyền địa điểm. Nhưng mà, cơ hồ không có hoạt động gì. Nhìn thấy cái này trong lòng của hắn cũng, hỉ, cũng không để ý rất hắn chường quan, đi tới chuẩn bị phá hư truyền thống trận hình. Nhưng không đợi hai chân hắn rời đi mặt đất, dịch thành đông bộ cái nào đó không đáng chú ý sói sỉnh đột nhiên một chút sáng lên nổi bật nhất xuyên suốt tia sáng. Chương 295, Thiên Ma Thành. Cái kia, cái kia không đợi dịch khứ tự lão bạn phản ứng lại, dịch thành trời đông đột nhiên xuất hiện 10 cái áo bào đen tu sĩ. Những cái kia mặc hắc bảo tăng lữ đều mang mặt nạ, không có bất kỳ cái gì đặc thù tiêu ký, nếu như hắn ở khác chỗ gặp qua bọn hắn, hắn cũng không biết đoán đến bọn hắn là từ đâu tới. Nhưng bây giờ hắn biết. Cái kia 10 cái tu đạo sĩ nhất định là từ ác ma chi thành tới không cần phải nói bọn hắn tại sao muốn che giấu thân phận, đây chỉ là một mượn cớ. Song sáu, có đám người này ở bên trong, Nam Hải kia bắt không được sáu, Thi Thao nói, Dịch Hư tự lao bản quay người bay, không lâu liền bay đến Dịch Thành bên ngoài. Hắn mới là cái kia phải ẩn trốn người. Bây giờ, một phương diện khác, Âu Dương Trân vừa mới đánh lui một cái tà ác chùa miếu liên thể tăng lữ, đang chuẩn bị phá vây, trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm. kiên nhẫn chờ một lát nghe được thanh âm này, Âu Dương thần nặng ý thức hướng đông nhìn lại, mười cái mặc hắc bảo tăng nữ hướng hắn phía đông phương hướng sạc kích, một lát sau bọn hắn cùng một đám tà ác chùa miếu tăng lữ quân quít lấy nhau. Ngoài ra, một người đầu tiếp tục bay lên, tìm được thần uy thành chủ nhân. rõ ràng, cái này mười cái mặc hắc bào tăng lữ cũng đều là chí thú người tương đắc. đạo hưu không hoảng hốt, bọn hắn là thiên ma thành việt quân. trong lòng một tuần lại một tuần vang lên âm thanh. Âu Dương Thần nghe trong lòng này triệt để giải thoát âm điệu. trông thấy một đám tu sĩ áo đen trong nháy mắt hướng một đám tà ác chùa triển tu sĩ tới gần, hắn không tiếp tục đánh, mà là ngã trên mặt đất, đi tới Chu Phụ bên cạnh. Chu Tông trụ cảm tạ Chu Phúc nhìn thấy cái này cười nói đạo sĩ không cần cảm ơn ta chỉ là không biết hiệp nghị của chúng ta còn giữ lời sao. đương nhiên chắc chắn đâu Dương Thần coi là tốt, là ta đan Hạ Tùng đi ra ngoài phản đổ, nhường đường bên trên bằng hữu sợ hãi. Hai người lúc nói chuyện, Thiên Thần Vệ Thành đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Các ngươi những thứ này ác ma chi thành hỗn đản, không nên đem ta ép quá xa. Nhưng mà cái này mười cái mặc hắc bào tăng lữ giống như máy móc chiến đấu, không có người trả lời hắn vấn đề. bọn hắn chỉ là tiếp tục chiến đấu cùng chiến đấu. Một trăm hiệp sau, Cả Ngưu Hải đại nhân từ bỏ, hắn có thể cảm giác được những người kia tại lối bước băng không hắn mấy tên thủ hạ liền sẽ chết đi nghĩ tới đây hắn không tiếp tục tìm phiền thoại lập tức hô rút lui ác ma chi thành tập trung hôm nay ngươi rất cường hãn nhưng mà liên quan tới nam hải này ngươi nhất thiết phải cho ác ma này chi thành một lời giải thích băng không hừ ném một câu tàn khốc mà nói hắn dẫn đầu bay ra di tộc thành đi theo hắn người không lâu một đám người hoàn toàn biến mất mười cái áo bảo đen tăng nhân từ trên trời giáng xuống bay đến âu dương chân thân bên cạnh cái kia mặc hắc bảo tu sĩ gặp được thần uy lãnh chúa hắn tháo mặt nạ xuống lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi Đối mặt Âu Dương Thần, người này cười tươi như hoa, mặc dù là một loại thần kỳ tu bổ, nhưng cơ thể lại tản ra tí tì dương quang mùi. Đạo giáo bằng hữu thật sự rất dễ dàng tìm. Ta hôm nay cuối cùng xuất hiện Âu Dương chân xấu hổ mà cười cười, hỏi đại nhân là: "Ta là Thẩm trùng, Phương Nam Tiên cung chi vương, ta chịu rổng Phương Đông huấn luyện. Ta là Thiên Ma Thành chi chủ cái thứ ba tín đồ. Ta cũng là Thiên Ma Thành miền Nam lãnh chúa tự giới thiệu." Âu Dương chân nhịn không được nhìn một chút người kia. Người này có thể cùng Thần Uy đại nhân đánh trận, rõ ràng hắn là trong lớp tốt nhất tân nhân, nhưng hắn nhìn so Thần Uy đại nhân trẻ tuổi hơn không biết tên của ngươi. Âu Dương Thần nhìn mình, thầm trùng cười vấn đạo Âu Dương Trân. Âu Dương Trân do dự một hồi, vẫn là báo tên thật. Nguyên lai là Âu Dương Đạo Hưu, ta nghe nói đạo Hưu luyện cựu truyền kim thân quyết định, không biết là có hay không để tại hạ nhìn. Thẩm Trung hỏi. đến nước này, Âu Dương Thần cũng không cho dầu diếm, lập tức lấy ra chín kim thân thượng duy nhất kim quang. nhìn thấy hào quang màu vàng long kia, Thẩm Trung ánh mắt lập lóe một tia hâm mộ. đây là cựu luân kim tệ, mạnh nhất trên thế giới lớn công phu, cũng là nổi tiếng nhất ma cung chi vương công phu. trên một điểm này, hắn không cần càng nhiều hoài nghi. Âu Dương đạo hữu, đi với ta Ma thành. Đại sư đã từng nói, chỉ cần biến thành 9 cái kim thân tăng lưỡng là hắn vân đủ, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta Âu Dương đáp lại, đem tiêu ngạo ngọc thành đưa vào lòng trạch, đến nỗi phàm hoa thần phượng đã bị hắn lấy đi. Một lát sau, Âu Dương thần cùng tiên mặc thành một đám người cưỡi di động ma trận dịch thành đi tới thiên thành, xuyên qua thiên không chi thành truyền châu trận liệt, đến sư miền nam ma quỷ chi thành. Toà thành thị này kẻ thống trị là phương nam Áp Ma Chi Thành, phương đông Á Long, cùng nghĩa thành so sánh, nghĩa thành càng giống là vỗ một cái mây. Âu Dương thần dọc theo đường đi gặp phải tất cả tăng lữ đều mặc nghĩa thành đặc hữu trang phục. Rất rõ ràng, tòa thành thị này cũng không hoang nên ngoại lai tăng lữ. Âu Dương, sư thúc, sư thúc ta ở đây thẩm trùng cùng Âu Dương chân trước kia đã tới một cái đại sảnh, tiếp đó chỉ vào trong đại sảnh. Nghe được Lão sư cái này tiếng kêu, thẩm ách khước cười ha ha, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt cái này tiếng kêu, mà là gật đầu hào phóng đi vào đại sảnh. Đại sảnh này chiếm diện tích cực lớn, có cao mấy chục mét, phía trước là một cái đầu rồng to lớn pho tượng, cái này lớn nhỏ cùng chân chính tinh thần cơ hồ là một dạng mà tại cái này long đầu phía dưới đứng bình tĩnh lấy một người cao 2 m uy phong lấm lấm trung niên nhân, nhân nhìn thấy cái này trung niên nam nhân bóng lưng Âu Dương chân cuối cùng có chút khẩn trương sư phụ đồ đệ hắn không có gặp phải lần thứ nhất tại hắn gặp phải Phong yêu phía trước nhưng mà Phong yêu rời xa bóng tối uy nghiêm trước mặt nhất là tại đại điện này bối cảnh dưới hoàn cảnh càng là như vậy khu khu Âu Dương chân nhìn thấy đại sư huynh nhìn thấy người này tựa hồ không có ý thức được hắn đến Âu Dương thần công tọa vui chào nghe được cái này người phương Đông tổng long nơi đó xoay người lại lộ ra một tấm uy nghiêm mặt chữ điển Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần, miễn cưỡng vui cười, mang theo hưng phấn mà nói tiểu đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, bây giờ ta có thể hướng chủ nhân giải thích. Âu Dương Thần nghe xong lời này muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế, trong đầu hắn có rất nhiều vấn đề, tỷ như trở thành đại sư vân đồ có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, mỗi tháng có thể được đến bao nhiêu thủy tinh các loại. Nhưng giờ này khắc này, hắn đột nhiên không cách nào mở miệng. Đệ đệ, ta đã truyền đạt tìm được tin tức của ngươi, không lâu chủ nhân thì sẽ thả vứt bỏ hình chiếu, tiếp đó ngươi sẽ biết sắp xếp của hắn mặt Đông Long Vương vua Âu Dương bà vai. Giống như hắn biết mình đang làm cái gì. Âu Dương Chân do dự một chút, hỏi ta tại Ác thần trong điện làm sự kiện kia thế nào. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Phương Đông đầy cõi lòng lòng tin tòng long miệng mỉm cười, một mặt khinh miệt nhìn xem đại điện. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, thầm trùng vào, một chút xấu xí biểu lộ. Chủ nhân, gian Ác thần điện gian ác huynh đệ sinh đôi, mang đến rất nhiều người đến thành phố chúng ta. Tựa hồ sầm lớn. Tiếp đó hắn không tự chủ nhìn xem Âu Dương Thần, ý tứ không cần nói cũng biết, ta ác song bảo thai chính là Âu Dương Thần. Thôi đi, hắn có thể làm cái gì? Để để bồi ta đi gặp cái này tà ác thánh tôn đông long nói cũng không để ý âu dương thần có đồng ý hay không tiếp đó trực tiếp kéo âu dương thần ra ngoài không lâu âu dương chân thấy được tà ác sản phẩm đó là một cái sắc mặt âm trầm lão nhân mặc trường bào màu đỏ giống ngóc gương ánh mắt nhìn xem mọi người mọi người không zét mà run tóm lại người này không phải là một cái người tốt ác ma không phải nhìn xem âu dương chân mà là nhìn xem đến từ phương đông long ngự khí là thê lương đường hầm đến từ phương đông long lần này ngươi ngày ma thành làm được có chút quá đáng nam hải này không chỉ có giết chết gian ác thần điện tín đồ Hắn còn giết chết gian ác thần điện một cái quy thuộc bộ lạc. Nếu như việc này truyền đi, chúng ta gian ác nhà khuôn mặt sẽ ở nơi nào? Để cho ta cho ngươi biết, phương đông đến từ long, chúng ta phía trước quên đi, đó là vì phương nam ổn định, nhưng mà cũng không phải chúng ta gian ác nhà sợ ngươi thành thị. Phương đông long vẫn mỉm cười, giống như hắn cùng gian ác người là lao bằng hữu. Thiên sinh, ngươi vì cái gì tức giận như vậy? Ngươi không có đem long tộc diệt vong quy tội chân chính linh hồn. Chỉ cần ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi không cảm thấy đây là gian ác long tộc sao? Đến từ phương đông long. Ta không phải là tới đùa với ngươi, ta chỉ là tới phá hủy một cái chi nhánh tông tộc Đại Vân, nếu như ngươi hôm nay không cho ta một lời giải thích, ngày mai chúng ta gian ác đại sảnh đem phá hủy các ngươi thành thị ma quỷ hai cái chi nhánh tông tộc, dùng những lời này, một cố cường đại thế tòng Long Lăng đi, hướng đông phương tiến phát. Phương Đông Tòng Long nụ cười trên mặt bên trong biến mất, chỉ là biến mất ở trong lúc vô hình. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta sớm nói cho ngươi, Âu Dương Trân bây giờ là chính thức nhập hội. Nếu như ngươi dám động hắn, chủ nhân của ta sẽ phát hiện, không có người có thể cứu ngươi nói chuyện Long Thanh tử phương Đông truyền đến, mặc dù thanh âm không lớn nhưng ngữ điệu lại tràn đầy quyết tâm, không có ai sẽ nghe hắn lời nói, không hề nghi ngờ. cái kia tên tà ác dường như đang suy nghĩ gì, trên mặt của hắn lộ ra một tia sợ hãi. Âu Dương Thần ở một bên trong lòng cũng là thở dài thườn thượt một hơi. cái này có rửa núi mà không có rửa núi không có khả năng đồng thời nâng lên. may mắn hắn không có khí lực dập tắt minh giới, bằng không ma thần miếu chủ nhân có thể cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. tại loại này hạn mức cao nhất bên trong, giữa thầy cho cảm tình truyền thừa, tựa hồ so với bọn hắn phụ mẫu yêu nhã muốn lớn hơn một chút. kỳ thực cái này cũng có thể lý giải. Khi một cái thế giới đem nhược nhục cường thực pháp tác diễn dịch đến cực hạn, dạy học kỹ xảo đem bị coi là lớn nhất tấn huệ. Bởi vì làm người hư nhược, tốt nhất đừng xuất sinh. Bởi vì hắn là thành chủ vân đồ, ma quỷ điện sẽ không động hắn, nhưng mà không có khả năng để cho hắn đi nói cho ta biết người muốn cái gì, là thủy tinh vẫn là bảo tàng, vẫn là bí mật. Từ Phương Đông tới Long không có chợt tà ác long ăn xong liền nói, hắn không kiên nhẫn chen vào nói, người lao tặc kia tự mình tới, nhất định là giúp một chút. Hắn đã thành thói quen. Ác ma bị đánh gãy thời điểm cũng không có xi khí, mà là nhẹ nhàng hơi cười rất đơn giản. Ta nghe nói thiên ma thành thành chủ đã từng giết chết một cái chân chính linh hồn, tên là diêu ngày kim cương, thân thể của nó phi thường cường tráng. Từ sau lúc đó, đối với hắn tiếp nhận mỗi một cái vấn đổ, hắn sẽ đưa đi kim cương kim cương huyết, đến giúp đỡ hắn giải khát. Gian ác nhà nghĩ chẳng qua là kim cương kim cương huyết. Từ mặt đông mặt rồng đã rất khó coi tới cực điểm. Khó trách cái lao tặc này đột nhiên trở nên hiền hòa như vậy. Kết quả là chân huyết. Kim cương kim cương, trên thế giới duy nhất chân chính linh hồn. Máu của hắn so bất luận cái gì chân chính linh hồn huyết dịch đều càng có thể bị tôi diệt. đối với Cựu Đại Vương quốc biến thành Hoàng Kim có trợ giúp rất lớn, chính đại biến thân kim thân quyết định chữa trị trực tiếp chạm vào một cái đại vương quốc. Sao có thể đem thành thị giao cho Tà Ác thần điện? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Đông tổng Long trực tiếp cự tuyệt, ngữ khí tức giận phi thường. Ác ma sắc mặt âm trầm một hồi. Dưới loại tình huống này, ngươi là chờ đợi thiệt hại 2 ngày mặc thành mây, gặp lại. Nói, Tà Ác xuất sinh tôn giả quay người rời đi, thậm chí không có một chút ý nghĩa bàn bạc. Người phương đông tòng long sau lưng nhìn xem hắn, dùng nắm đấm bóp chết hắn, ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Chờ một chút. Một bên Âu Dương thần đống nhiên khóc giòng nói, trông thấy ác sinh tôn giả dừng lại, hắn mới quay người tòng long nhắm hướng Đông Phương nhìn lại. Huynh đệ, ta thật có thể nhận được kim cương kim cương huyết sao? Đúng vậy, kim cương chi huyết đã thông qua không gian truyền tống đưa đến ta chỗ này. Nếu như không phải là bởi vì kẻ trộm đột nhiên đến, ta sẽ kiểm tra ngươi sửa chữa cũng vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chương hai kim cương chân huyết. Phương Đông dùng thanh em trầm thấp giảng giải nếu như không có những biện pháp khác giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể cho bọn hắn. Ai, dù sao cũng là bởi vì ta ô Dương mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, không phải là bởi vì hắn cẳng khái, mà là hắn tuyệt vọng. Hắn không muốn hàng ngàn hàng vạn tăng lữ bởi vì hắn mà chết. Cùng ta thần miếu hủy diệt hai cái gia tộc, Đan Hà Tiên sinh sống, Đan Hà hình dạng mặt đất chí ít vì hắn sinh hoạt qua một lần, hắn không nghĩ bị loại này quan hệ nhân quả ô nhiễm. Trọng yếu là hắn có nguyên tắc của mình. Hắn có thể thiếu nợ, nhưng hắn không thể thiếu không thể trả nợ. đệ đệ, ngươi thật sự muốn như vậy sao? trong đầu truyền đến phương đông âm thanh. Âu Dương Thần nhìn rất chân thành, dùng thần thánh chi thức truyền đạt một cái tin tức trưởng quan. Kể từ ta gia nhập Ác Ma Chi Thành, ta nhất thiết phải làm Ác Ma Chi Thành cân nhắc. Nếu vì duyên cớ của ta để cho Ác Ma Chi Thành đã mất đi hai cái giúp đỡ, ta làm sao lại cảm thấy tiếc nuối đâu? Gia tộc nào nguyện ý gia nhập vào chúng ta Ma Quỷ Chi Thành? Mỗi người đều chỉ biết nói. Ở trong mắt Ác Ma Chi Thành, hai cái bộ lạc không cách nào cùng một cái vân đồ bảo tàng so sánh. Âu Dương Thần nói, hắn vừa đi vừa nói, thanh âm của hắn trở nên có chút hàn dọng. Tự nhiên, phương đông cũng tin tưởng đây là sự thực. Thế là lập tức vô vô Âu Dương Thần bả vai, âm nói đệ đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự rất tốt, thành phố chúng ta thiếu hụt là như ngươi loại này chân chính tính cách người. Ta muốn cho bọn hắn kim cương chi huyết. Đến nỗi ngươi, đừng lo lắng, ta cùng ta chủ nhân nói qua, hắn nhất định sẽ cho ngươi thêm một cái, hắn không phải là một cái keo kiệt lão đầu, hắc, hắn có rất nhiều đồ vật muốn ẩn tàng. Âu Dương Thần nghe xong gương mặt này liền không động được, ngược lại có chút lung túng. Nguyên lai tưởng rằng là chân quý giường nào đồ vật, thì ra phát ra một cái, lại muốn bắt đi một cái khác. Như vậy, vì cái gì nghĩa ca nhìn thương tâm như vậy? nhiều thức ăn như vậy, ta ác sản phẩm, đây là chúng ta sai lầm đầu tiên. Ta sẽ cho ngươi kim cương huyết dịch, nhưng ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta. Từ giờ trở đi, từ ngươi gian ác chùa miếu cùng ta lão sư đệ đệ địch ý là xóa bỏ. Ngươi cũng đã không thể quấy rầy đệ đệ ta. Ác long hướng tà ác sinh vật kêu to. Tà ác cái kia trên mặt mang mỉm cười thắng lợi xoay người lại. Đây là rất tự nhiên, chúng ta tà ác thần miếu thì sẽ không trở lại một người. Nghe được cái này, người phương đông tòng long nơi đó lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho tà ác sinh vật. Tà ác sinh vật bị kiểm tra cùng thu thập. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, Âu Dương Chân nhịn không được hỏi Ác Thần Điện không quen luyện thân. Ngươi phải dùng chân huyết làm cái gì? Ác ma sinh vật nhìn thẳng Âu Dương Thần, nếu như không phải hắn muốn kim cương chi huyết, chúng ta cái này gian ác nhà đã sớm đem các ngươi trong thành hai cái gia tộc làm hỏng từ trong thành bạo bé mất. Âu Dương Thần nghe xong lại ngốc tại chỗ. Gian ác thánh điện vân đồ. Đây không phải là ai lý mà sao? Gia hỏa này muốn tham gia huấn luyện thân thể sao? Có phải hay không bởi vì hắn thủ đoạn gãy xương 3 lần, hắn cảm thấy xấu hổ, tiếp đó lại giũ cảm. Âu Dương Chân cho rằng có khả năng Nếu như cổ tay của hắn đoạn mất ba lần, hắn liền phải nghĩ biện pháp đem nó tìm trở về. Cái gọi là quan hệ nhân quả, Âu Dương Thần giờ này khắc này có thể nhìn thấy. Thật không dám tin tưởng chuyện này với hắn hữu hiệu. Ác ma sau khi rời đi, người Phương Đông đem Âu Dương chân tử lòng cung đưa đến mật thất. Gian phòng này trang sức một cái đặc thù trận liệt, phía Đông tử lòng phát động trận liệt, đột nhiên trong phòng xuất hiện một cái hình chiếu. Âu Dương Thần thấy được cái này hình chiếu, lúc đầu ma quỷ pho tượng thoạt nhìn như là thông thường trung niên văn nhân, cũng chính là hôm nay ma quỷ thành chủ nhân. Sư phụ Đây là mới tiếp Đại Âu Dương đệ đệ phương Đông tổng long đến Trung Niên Vân Y Nam tử cung cung kính kính đưa một phần lễ vật, tiếp đó chỉ vào Âu Dương thần giới thiệu. Âu Dương chân cấp tốc đi theo đồng thời tụ chào. Ác Ma chi thành lãnh chúa tại hắn đi tới một cái thế giới khác thời điểm, cho hắn 9 khối vàng, mặc dù hắn không có thông qua 9 khối vàng thăng thiên, nhưng mà không có Cửu Luân Hoàng Kim, hắn không có khả năng tại thời kỳ đầu cá ma quỷ chi mây, tiếp đó xảy ra chuyện gì, nó trở nên không thể dự đoán. Nói tóm lại, hắn xương ma pháp chi thành lãnh chúa vì đại sư, đó cũng không phải thiệt hại. Thiên Ma lãnh chúa hình chiếu nhìn qua Âu Dương thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi đang tử tứ thánh cảnh giới bay tới, ha ha, không nghĩ tới lúc đầu chủ ý, vậy mà kết xuất trái cây tứ đại thần thánh quốc độ. Âu Dương thần ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh liền minh vân. Ta nghĩ bốn thánh giới là chỉ hạ giới a. Đến nơi tứ thánh, là rùa đen sao? Hắn còn chưa kịp suy xét, đại nhân cái bóng nhíu mày nói ngươi còn luyện qua động tác khác sao? Vì cái gì ta cảm thấy xương cốt của ngươi không thuần khiết? Âu Dương văn ngạn rất nhanh giải thích mấy câu, bây giờ ta muốn nói cho các ngươi thiên hạ đến cùng xảy ra chuyện gì ta minh văn. Ta từ hình chiếu nhìn lên không ra ngươi là thế thân, ta không nghĩ tới ngươi cùng thiên hạt chân chính linh hồn đã bị quan hệ nhân quả ảnh hưởng. Thiên hạt, đây không phải một cái dễ dàng bị xem nhẹ nhân vật. Thượng đế mỉm cười nói, hắn nói hắn rất cường ngạnh, nhưng hắn nghe cũng không lo lắng. Cái này khiến Âu Dương chân cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Chính mình nhiều ngày ma thành sư đổ cái này thân phận, cái kia thiên hạt tọa không nên đối với chính mình hành sự lô mang sao? Sư phụ vừa tà sinh tôn tới một chuyến, muốn đi kim cương huyết lúc này Phương Đông lòng chen vào nói, tiếp đó cặn kẽ nói ra nguyên nhân. Toa Thánh lãnh chúa nghe rất cẩn thận. Nghe Song quang nói qua mấy ngày ta sẽ lại xuyên qua chuyển thâu trận phát tới, cái này không có gì ghê gớm, ngươi không cần lo lắng. Người Phương Đông nghe xong lời này, Tòng Long nơi đó nở nụ cười, Ma Pháp Thành Thành Chủ nói Tòng Long nơi đó, ngươi đi trước, ta có lời muốn cùng ngươi ca ca nói riêng đúng vậy. Chủ nhân, Phương Đông Tòng Long hướng thanh, quay người rời đi mà thất, trong phòng chỉ còn lại Âu Dương Thần cùng Chủ Hình Chiếu. Chân mắt phút chốc, tòa Thành Chi Vương thứ nhất mở miệng nói chuyện. Âu Dương Trân, ngươi biết ta tại sao muốn chọn một có thể hóa chính là Kim Hòa Thượng làm đồ đệ của ta không? Ta không biết Âu Dương Trân thực sự nói thật. Ngươi biết vì cái gì thế giới của chúng ta được xưng là chân chính thế giới tinh thần sao? Ác Ma Chi Thành lánh chúa hỏi, "Âu Dương chân chi đạo. Bởi vì trên cái thế giới này có thật nhiều chân chính linh hồn, chân chính sức mạnh linh hồn không thua gì tu đạo sĩ không giống như tu đạo sĩ kém, nhưng so với bọn hắn lưu Việt. Trên thực tế, mạnh nhất trên thế giới lớn không phải chúng ta tu sĩ, mà là một cái chân chính linh hồn Âu Dương chân rất kinh ngạc. Hắn đi tới thế giới trên mặt đất, đọc rất nhiều sách. Khi hắn ngưng lên chân chính linh hồn lúc, hắn chỉ nói là chân chính linh hồn là phi thường cường đại nhưng không phải nói mạnh nhất trên thế giới lớn chính là chân chính linh hồn. Cái kia chân chính linh hồn gọi là Thái Hư Long Khôn, đã sống hơn 100 vạn năm, lực lượng của nó cường đại như thế, đến mức có người hoài nghi nó là đến từ thiên giới sinh vật. Thật sự có loại vật này sao? Âu Dương thần vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Chín Hóa Kim kỷ luật cùng cái này Hư Hư Khôn có liên quan, bằng không thì đại nhân cũng sẽ không xách cái này Hư Hư Khôn. Nó rất cường đại, nhưng mà nó là kiến gió, không thể di động, nếu như đây chính là toàn bộ nó, nhưng mà vấn đề là, hắn chặn con đường Một cái đối với tất cả chân chính người tu hành đều cực kỳ trọng yếu con đường. Thanh thị Lãnh Chúa chỉ vào ngón tay của hắn nói: "Âu Dương Thần, nhìn thấy cái này, đột nhiên minh văn, Thái hư long đích sắc quá cường đại, không thể tại vũ trụ trên đường đi ở tất cả tăng lữ trước mặt, hơn nữa bởi vì sự hiện hữu của nó, chân thực thế giới tinh thần cùng trên trời giữa thế giới thông đạo bị bế tắc, không ai có thể bay đến trên trời thế giới." Âu Dương Trần nghe xong, nhưng có chút nghi vấn. Vân Đồ nhóm đọc rất nhiều sách, bên trong thường xuyên nâng lên một chút lên cao tiên tử, bởi vì thông đạo bị ngăn chặn, như vậy những người này là như thế nào lên cao đây này? Âu Dương chân tường chi đạo, bọn hắn tăng lên không phải chân chính tiên cảnh, mà là một cái tràn ngập tinh thần tiểu thế giới, tục xưng tiên cảnh. Mấy chục vạn năm tới, tiên nhân chân chính thế giới chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào thăng thiên qua tiên nhân chân chính thế giới. Đúng vậy, thế giới ấp bộ kệ mẩn cũng không phải nhiều như vậy, thế giới ấp bộ kệ mẩn là duy nhất, cho nên nó cũng được xưng là chân chính thế giới ấp bộ kệ mẩn mà pháp chi thành lãnh chúa nhìn xem đỉnh núi nói. Mặc dù Âu Dương thần không minh vân, nhưng cảm giác được bề ngoài rất hung. Cái kia bay lên thiên giới con ruồi làm sao bây giờ? Giết cái kia rối Trá Long quân Âu Dương chân làm một cái xoa cổ tiêu chí. Toa thành chủ nhân mỉm cười gật đầu, nhưng cuối cùng hắn thật sâu thở dài. Giết chết Thái Hư Long không dễ dàng sao? Mấy chục vạn năm tới, rất cường đại người đều làm ra cố gắng, nhưng mà không có ai có thể dung chuyển Thái Hư không Long. Nhưng mà chúng ta tăng lữ cũng không có từ bỏ, dù sao, bay về phía Thiên Đường là đám tăng lữ trung cực nguyện vọng. Mấy cái siêu cường quốc riêng phần mình đã nghĩ ra một cái biện pháp, chúng ta liền trông cậy vào tòa này thần kỳ thành thị có thể biến thành vàng. Truyền thuyết cái thứ 9 biến thành vàng đồ vật đến từ bất hữu thế giới mà thân thể lực phá hoại càng là kinh người. Sư phụ ta nói qua, nếu như chúng ta có thể đem chín cái đại thừa Phật giáo tăng lữ tụ tập cùng một chỗ, chúng ta liền có cơ hội giết chết Thái Hư Long thị. Âu Dương Thần gật gật đầu, xem ra vào thành không hề chỉ là vì hưởng thụ thành thị mang tới chỗ tốt, còn muốn gánh chịu phần trách nhiệm. Trách nhiệm này chính là trong tương lai cắt khôn Thái Hư Long, thông qua lên cao thông đạo. Sư phụ, bao quát ta, ngươi thu bao nhiêu đồ đệ? 10, nhưng hai không tu cựu biến thành kim thân. Thượng Đế trả lời nói, Âu Dương Thần nghe vậy tính toán, mười phần hai không luyện đó là tám luyện cửu chuyển kim thân quyết định có địch ma cao canh lãnh chúa 9 cái có phải hay không mang ý nghĩa coi chúng ta tìm được hắn địch ma cao canh lãnh chúa sẽ có người đến ưu thế đúng vậy chỉ cần đang đi đường không có ai xảy ra tai nạn 9 người liền sẽ tụ tập cùng một chỗ nhưng mà tụ tập nhân số chỉ là bước đầu tiên hơn nữa so tụ tập nhân số tới huấn luyện bọn hắn trở thành đại thừa phật giáo tăng lượng phải khó khăn hơn nhiều nếu có người lại không cẩn thận ngã xuống ha ha thành chủ không nói gì tựa hồ hắn đối với cái này sự nghiệp không có hy vọng quá lớn mà là ôm một loại thử tâm tính đi làm Ho khan, đồ đệ sẽ cố gắng Âu Dương Thần nhẹ nhàng ho hai tiếng nói, khẩu khí kia cùng trước đó khảo thí không tốt, Lão sư xử lý đồng dạng tương tự. Chuyện này ta chỉ là nói cho ngươi, ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi luyện tập lộ tuyến của mình, khi ngươi luyện tập đến dung hợp, đến bắc bộ địa khu Thiên Mục Thành tìm ta, tiếp đó ta sẽ dạy ngươi bộ phận sau chín cái Hoàng Kim Thiên. Mắt Thành chủ lạnh nhạt mỉm cười. Âu Dương Thần nghe xong lời này vội vàng cảm tạ một tiếng. Thượng Đế phất phất tay, bắt đầu tinh luyện tài nguyên. Đến nội thực tiễn tài nguyên, ta sẽ không đưa cho ngươi. Tu hành cường giả nắm giữ hết thảy mà kẻ yếu không có gì cả, ngươi nhất thiết phải tự mình thể nghiệm một chút. Nhưng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì, ngoại trừ kim cương chi huyết, để cho ta cho ngươi một tòa lòng chi thành, thành thị lợi ích đều là ngươi, không cần giao cho thiên mục thành. Đến nỗi như thế nào quản lý, đều quyết định bởi ngươi. thì ra hắn cho là thành chủ lúc nào mới quản lý thành thị, không nghĩ tới vị đại sư này khẳng khái như vậy, thật sự phái một cái thành thị. nếu như hắn sớm biết, hắn cũng không cần ở tại thành thị bên trong. ai, cái này khiến hắn nhớ tới hắn đi qua con em nhà giàu, các lao nhân có thể sẽ khoe bọn hắn là độc lập. Nhưng mà quên ra mấy ước USD tài chính khởi động đối với những người khác tới nói là cả đời tài phú. Hiện tại hắn cũng cảm thấy, chủ nhân là trên thế giới này tốt nhất, đứng yên chính là một cái thành thị. Không có hắn, Lý Hiến Tông liền không khả năng giữ vững tòa thành này mấy ngàn năm. Ta đối với ngươi chỉ có hai cái yêu cầu. Đầu tiên, cố gắng luyện tập. Thứ hai, không cần làm bất cứ thương tổn gì thành thị chuyện. Nếu như ngươi có cái gì phiền phức, cho ta phát cái tin tức. Đến nội những thứ khác, Long sẽ nói cho ngươi biết thành thị chi Vương nói, tiếp đó bóng tối bắt đầu tiêu thất, nhìn nó phải biến mất. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói sư phó, ta thật sự có chuyện rất gấp. A, cái gì? Ma pháp chi thành lãnh chúa tò mò hỏi. Âu Dương lấy ra vạn hoa phong tượng thần, nhìn có chút lung túng. Chủ nhân, pháp bảo của ta đã đạt đến nhà máy lọc dầu trên danh sách 99 số. Có không ít tu đạo sĩ đối ta pháp bảo cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể hay không giúp ta giải tin tức, nói đây là thuộc về Thiên Mục Thành, để cho bọn hắn đừng có lại suy nghĩ chuyện này. Thiên Mục Thành chủ liếc mắt nhìn vạn hoa núi, quẹt mắt ta hơi hơi co quắp một cái, tiếp đó hắn nói ngươi thật may mắn. Ngươi có thể tại bốn thánh giới tìm được ta di sản, tại chính thức tinh thần giới tìm được hai loại hoàng kim. Tốt đa, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi tốt nhất bảo trì điệu thấp ta minh vân. Ân. Ma vương hừ một tiếng, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Quá trình này Âu Dương Thần một mực duy trì túi đầu tư thế. Thiên Ma thành hình chiếu biến mất, Âu Dương Thần cũng không cần lưu lại mật thất bên trong. Sau khi rời khỏi đây, trông thấy Dòng Phương Đông một mắt liền đợi đến. đệ đệ đáp ứng ta, đây là ngươi phòng chứa đồ chủ nhân gặp Âu Dương Thần đi ra. Đông Long Tiên Tử trong tay Âu Dương Thần lấy ra một cái chứa được vòng. Âu Dương Thần không có cự tuyệt, nhưng lập tức liếc mắt nhìn tại chỗ sợ hết hồn. Cái này phòng chứa đồ bên trong có 1000 khối thủy tinh, còn có thuốc trưởng sinh bất lão, luyện kim thuật tài liệu, còn có 3 cái quyển chủ. Huynh đệ, cái này 3 quyển là vì ngươi sinh tồn. Nếu như ngươi đẩy ra bọn hắn, bọn hắn có thể đem ngươi truyền tống đến mấy ngàn giặm anh bên ngoài. Nhưng mà nhớ kỹ, không đến bạn bất đắc dĩ đừng dùng. Bọn chúng quá chân quý, phòng chứa đồ bên trong những vật khác cũng không có cái này 3 quyển chân quý như vậy. Chương 297, danh tiếng truyền xa. Phương Đông là Tử Long dẫn vào. Âu Dương Thần nghe được trong lòng lời nói thở dài không thôi. Cái này còn kêu bồi dưỡng tài nguyên tự nghĩ biện pháp. Ngươi cho ta nhiều như vậy. Phương Đông tự hồ thấy được Âu Dương chân ý nghĩ, cười. Đây là mỗi cái vân đồ tiêu chuẩn, đây chính là bọn họ tại đại sư trong mắt hình tượng, cho nên hắn sẽ không nâng lên bọn hắn. Chủ nhân thật khẳng khái Âu Dương lão sư biểu dương hắn. Đó là tự nhiên, mặc dù sư phụ không phổ biến chúng ta, nhưng vẫn là đối với chúng ta hảo, đáp ứng ta, đây là ca ca đưa cho ngươi cất giữ giới chỉ, không phải lễ vật, bên trong chỉ là một chút nhu yếu phẩm Phương Đông tổng lòng nói Âu Dương Thần có một cái phòng chứa đồ. Bên trong là thị lý quần áo huấn luyện, thẻ căn cước, có mấy chương lệnh truyền, còn có một số huấn luyện tài nguyên. Đây là thiên mục thành đệ tử tiêu chuẩn, nhưng ngươi triệu hoán ra lệnh bài có chút đặc biệt, ngươi có thể trực tiếp tìm được đại sư Long Đông Phương nói. Âu Dương Chân cầm chiếc nhẫn lên, chỉnh trọng mang theo trên tay. Cảm ơn ngươi, trưởng quan. Không có gì tốt cảm tạ, đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi lựa chọn một cái thành thị, xem như hiện trường cùng sau sinh hoạt giải quyết. Gió Đông lắc đầu, đem Âu Dương Thần Tổng Long bên cạnh kéo ra ngoài. Một lát sau, hai người bọn hắn đi vào đại sảnh. Ở trong đại điện mặt, có một loạt võ thuật Võ thuật đường nét trở thành một cái cực lớn hình chiếu, đồng thời phản ứng ở đại sảnh đỉnh chót. Cái này hình chiếu chính là khu vực phía nam địa đồ, đã bao hàm khu vực phía nam hàng ngàn hàng vạn thành thị cùng đủ loại đủ kiểu tất cả lớn nhỏ trong mây. Âu Dương Thần quan sát được, biết hết thành đại biểu trời mặt thành trực tiếp hạ thành. Tại trên tấm bản đồ này, có 34 người da đen thành thị, giống như cái kia hai cái bám vào ở trên mây đan hạ, không bao gồm tại trong thành phố này. Huynh đệ, cái này 34 tòa thành thị, ngoại trừ cái này bốn cái, ngươi tuyển cái khác một cái từ mặt đông long chiều hư điểm phương hướng, 34 tòa thành thị đen hướng phía dưới rất rõ ràng, cái này bốn cái thành thị cũng không thuộc về, hoặc không có bất kỳ cái gì tác dụng đặc biệt, không thể từ bỏ. Nhìn xem còn lại 30 tòa thành thị, Âu Dương Chân Lâm vào phút chốc hoài nghi. Thạch Chi, Lan Châu không tệ, mỏ vàng rất phong phú, phụ cận còn có một cái tảng đá lớn khoáng. Nó là trong 30 quốc gia thứ hai giàu có, hơn nữa cách chúng ta rất gần. Phong Thành cũng không tệ, diện tích che phủ tích lớn nhất, thành nội có mấy ngàn tên cư dân tăng lữ Long Thành phía Đông có người kiên nhận giới thiệu. Âu Dương Thần nghe xong gật đầu một cái. "Đệ đệ, ngươi lựa thích cái nào?" "Cái này" Âu Dương chân chỉ vào địa đồ, tại trong một cái góc bán ra thành thị. Thành phố này rời xa khác 30 nhiều cái thành thị, giống như một cái bị vứt bỏ thành thị, lẻ loi đứng ở cái này địa khu nam bộ. Cái này thường châu quá bình thường sáu. Những thành thị kia Tiểu vân cũng không ngoại lệ, Dâu cùng Thủy chỉ có thể bị cho rằng là thông thường. Đông Tòng Long Long mày hơi nhũ lên, lắc đầu liên tục. Âu Dương thần kiên trì mở rộng thường châu, bởi vì mở rộng thường châu cách Lai Tiên Tông Kim Hoàng Đế không xa, cách đan Hà Tông hai cái thành thị cũng rất gần. Nếu như tương lai sâu trỗi tiếp đi ra mấy cái thành thị tổng hợp hiệu quả và lợi ích khẳng định so với một cái thành thị phồn hoa cao hơn. "Đã ngươi kiên trì, thành phố này sẽ là của ngươi Đông Long không biết Âu Dương Chân ý nghĩ, nhưng Âu Dương Chân kiên trì, hắn cũng không có dị nghị." Tại trong phòng chứa đồ lục soát một hồi, hắn lấy ra một cái tín vật cho Âu Dương Chân. "Đệ đệ, đây là Thường Châu chủ tín vật, có thể khống chế Thường Châu tất cả trận doanh lớn, ngươi cầm tín vật đi Long Thành làm bàn giao Âu Dương Chân cầm lấy cái kia lại tệ, có chút kích động. Hắn lần thứ nhất đi hắn hâm mộ di tộc thành thị, hiện tại hắn có mình thứ nhất thành thị. "Đệ đệ đến Thăng Long Thành nếu như gặp phải vấn đề gì có thể trực tiếp tìm trong thành lão nhân nếu như vẫn là không thể giải quyết có thể tìm ta vài ngày sau Phương Đông Long Thần đem bị mang đến Phương Nam Thần Kỳ Thành Thị tại chuyển vận tuyến phía trước cảm tạ trưởng quan Âu Dương Thần chính diện nhắm hướng Đông Tòng Long Đền thờ mỉm cười nói ngươi không cần tại ta cùng ta giữa huynh đệ nói những lời này có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi gặp các huynh đệ khác Phương Đông Long cười ha ha rất tốt vậy thì định như vậy trưởng quan Thỉnh chiếu cố tốt chính mình bảo trọng Âu Dương chân rời đi thiên mặt Thành sư sau hắn ngay từ đầu liền không có đi thường châu cũng không có trực tiếp trở lại Lý Hiến Tông nơi đó, hắn đi trước Thương Thành. Thứ nhất đi được rất vội vàng, dễ thành sự tình vẫn chưa hoàn thành, cần hắn tới xử lý. Đi tới Nghi Thành, ở đây không đi qua phần Vinh, khắp nơi đều là địa vị thấp tăng nhân tại tu kiến. Ngày đó chiến tranh đối với tòa thành thị này tạo thành cực lớn phá hư, thậm chí đám tăng lữ cũng bởi vì chiến tranh dư ba mà ngã xuống. Ta không biết tòa thành thị này có thể hay không bởi vì chẳng chiến dịch này mà hoàn toàn suy sụp. Âu Dương Thần khẽ thở dài một hơi, mãnh liệt ý thức quét sạch toàn bộ dịch thành, không lâu đã tìm được Đan Hà Tông chủ bệ cha. Hắn ngồi ở chủ nhân hắn trong dinh thự, xử lý thành thị sự vụ, trên mặt của hắn tràn đầy ưu buồn. Về phần hắn nữ nhi bay quỳnh, tại chúa công nhà Vân khẩu không ngừng mà tới tới đi đi, hướng đám tăng lữ ra lệnh. Âu Dương Thần một thân chớp lóe, đã đến phủ thành chủ, sau đó một bước đi ra, đi tới bay phúc trước mặt. Bay phụ là thanh mặt dân lúc đầu kỳ tăng nhân. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng ý thức của hắn không có chịu ảnh hưởng. Cho nên hắn lần thứ nhất cảm thấy Âu Dương trấn đến. Nhìn thấy Âu Dương Thần, hắn nhanh chóng đứng lên, thần sắc kia phảng phất thấy được cây có cứu mạng tướng quân, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn bất quá, bởi vì hắn nhiều năm có địa vị cao, cho nên hắn tương đương khất chế, đây không phải trực tiếp kêu đi ra, mà là vô cùng cung kính tối chào. "Chúc mừng đại nhân thuận lợi tiến vào Thiên Ma Thành." Nghe được đại nhân cú điện thoại này, Âu Dương thiếu lắc đầu. "Bay công, không cần như vậy, chúng ta là ông trời tác hợp cho. Ta tới đây không phải là vì cái gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chúng ta ngày đó làm giao dịch còn giữ lời sao?" "Đương nhiên tính toán. Đương nhiên tính toán. Chỉ cần các hạ về sau chiếu cố ta, ta liền đem Vượng Hà thành cho ngươi." Bay Cha vội vàng nói chỉ sợ Âu Dương Trân ra khỏi ngươi không cần cho ta ta theo giá gấp mùa, chiếu cố đan hà, cái này rất bình thường phi tông đại nhân lần trước thế chiến sau đó ngươi cùng ta là chiến hữu chúng ta không phải hẳn là chiếu cố thật tốt chiến hữu người nhà hà Âu Dương Trân cười nói nghe được cái này ta thật sự rất xúc động chỉ là không biết nên như thế nào chiếu cố Âu Dương Trân lại hỏi Bạch Hy trả lời nói chúng ta còn cần khai phóng qua lại đại sảnh nhưng chúng ta cần một người trưởng thành làm người bảo đảm có hai cái nguyên nhân có thể giải thích vì cái gì dịch tiến đại sảnh trước đó không dám đấu giá giá cả quá cao vật phẩm quý giá Đầu tiên, bảo tàng như vậy chính xác rất hiếm thấy. Thứ yếu, chúng ta Đan Hà Tông sợ phiền phức. Nếu như chúng ta gặp phải một chút không giảng đạo lý tiền bối, cái này chính là vô cùng khó mà xử lý. Mặc dù chúng ta Đan Hà Tông là ác ma chi thành quy thuộc thành mây, nhưng ta ngay cả ác ma chi thành đỉnh đều không đến được, cho nên ta không dám mạo hiểm như vậy. Âu Dương Thần gật gật đầu. Thật sự, không nhìn bay cha là hậu kỳ tu hành tổ hợp, nhưng mà chưa có tiếp xúc qua phương Đông Long các loại, tối đa chỉ có thể cùng phương Đông Long đệ tử đối thoại. Dưới loại tình huống này, nếu như phát sinh cường đạo nhập thất tán cấp Hắn không xác định thành phố này sẽ hay không vì Đan Hạ Tông chủ người sử dụng, nhưng bây giờ hắn tới cũng không giống nhau. Ta có thể đảm bảo, mặt khác, ta sẽ thường xuyên đến Di tộc thành thảo luận kéo dài một giờ, cuối cùng Âu Dương Thần thỏa mãn rời đi Dịch Thành. Bây giờ Lý Hiến Tông còn rất yếu đuối, hắn muốn phát triển hắn Thăng Long thành nhất thiết phải đầu tiên dựa vào Đan Hạ Tông sức mạnh. Đan Hạ Tông làm ăn rất có kinh nghiệm, bây giờ là hắn trợ thủ tốt nhất. Tại Âu Dương chân đi Thăng Long thành trên đường, có truyền ngôn nói hắn sẽ trở thành Thiên Mặc Thành Thành trụ đệ thập vân đủ. Ngũ giới tất cả thường xuyên cùng ngoại giới tiếp xúc tăng lữ đều biết tin tức như vậy. Thiên Mục Thành Đại sư đón nhận cái thứ 10 đệ tử, tên là Âu Dương Thần, cái này đệ tử là thông qua tu luyện cửu Luân Kim, quyết định tại Vân Hạ Bái Thiên Mục Thành Đại sư. Tin tức vừa ra tới, trong thành chín bộ mỏ vàng liền ngừng cung hàng. Loại phương pháp này đã có mấy trăm năm không thành công thực tiễn qua, rất nhiều tăng lữ thậm chí bắt đầu cho rằng đây là một loại vô dụng phương pháp. Chỉ cần có loại tập tục này, bọn hắn liền có thể sùng bái Ác Ma Chi Thành lãnh chúa. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Ác Ma Chi Thành quý kế. Bây giờ Âu Dương chân xuất hiện đã chứng minh đây không phải một hồi âm lưu, cái này đột nhiên một chút đốt vô số luyện kim thuật sĩ hy vọng, làm cho toàn bộ đại lục nhấc lên một trận báo tác. Vô số tam tú lấy Âu Dương thần làm gương, chờ mong luyện tập năng chuyển kiệu kim thân quyết nghị, tiếp đó một cước bước vào thiên đường. Âu Dương thần tu luyện thành chín hóa kim, bái thiên yêu thành vấn chủ, trở thành đệ thập vân đổ quỷ thần miếu ở một tòa tử trong miếu. Mông Lung nhìn xem tin tức, trên mặt có chút khó coi. Mặc dù lúc đó có thật nhiều cùng tên người, nhưng cùng với tên luyện kim thuật sĩ cũng không nhiều. Thật là cái kia người sao? Hắc Ám bí mật nắm chặt nắm đấm trong mắt hắn, cái kia ba lần cổ tay gãy xương Âu Dương chân chân chỉ là một cái tầng dưới nhà quê. Mặc dù hắn tại thủ hạ của người này nhận qua mấy lần đắng, nhưng hắn từ trong lòng cũng không đem hắn coi như là một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Danh rồi cuối cùng là bối cảnh của bọn hắn có rất lớn tranh lệch. Nếu như chỉ là muốn thoát khỏi Âu Dương Thần, hắn sẽ dùng một chút lợi hại át chủ bài, hoặc mượn một cái lợi hại sinh viên năm 4. Nhưng hắn không có, chỉ là vì tôi luyện chính mình. Cho nên hắn thấy, Âu Dương Thần chỉ là một khối hơi tốt một chút đá mài dao, chỉ cần có một ngày mài nh nhao, thằng đã cùng hắn liền không lại tương giao. Ai sẽ nghĩ đến Đá Mại Đao có một ngày lại đột nhiên trở thành thành chủ tín đồ. Cái này bối cảnh cùng hắn giống nhau như lúc, Đá Mại Đao đột nhiên đã biến thành đối thủ cạnh tranh. Ngốc tử, không phải là Âu Dương Thần, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều." Vân ngoại vang lên một thanh âm, lúc này phân đường trưởng lão chậm rãi đi đến, cầm trong tay một cái chữ vật vòng. "Đồ vật tới rồi sao?" Lăng lạng quỳ đứng lên, nhìn xem chữ vật đồ vật vang lên, ánh mắt mơ hồ có chút kích động. "Đến, đây là kim cương kim cương chi huyết. Quá tuyệt vời." Phía dưới cầm đi phòng chứa đồ giới chỉ, trong lòng kích động vô cùng trong truyền thống có lực nhất luyện tập một trong chính là kim cương chi huyết hắn bây giờ có được trọng yếu nhất huyết nghĩ đến chính mình bởi vì nhục thể không đủ khỏe mạnh hành, cổ tay bị bẻ gây ba lần hàm răng bên trên mơ hồ căm hận ngứa. chỉ cần ta luyện tập kỹ năng này ta liền sẽ lần nữa đi rộng lớn hải dương sa mạc ta không tin ngươi có thể một lần lại một lần mà đánh bại ta chương 298, trăm chín mươi bàn giao rời đi nghĩa thành sau Âu Dương chân đi thăng Long thành thăng Long thành khoảng cách thôn Hiến Tông cùng Kim Thánh Tông chỉ có hai vạn dặm anh nếu như không có viễn chỉnh trang bị truyền thống đoạn khoảng cách này không tốn bao nhiêu thời gian Dù sao, tại cái này thượng giới vẫn có số ít người thông qua tâm viên vận chuyển trận liệt lữ hành, hơn nữa rất nhiều trung đê giai tăng lữ lựa chọn phi hành, trừ phi ngồi ở tâm viên vận chuyển trong hàng ngũ rất trọng yếu. Cho nên mặc dù một chút xa xôi thành thị có thể thông qua mấy cái trạm chuyên trở đến, nhưng trên thực tế thành thị ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ, thậm chí gián đoạn. Tỷ như Thường Châu Toà Thành Thị này, mặc dù là tại thành thị dưới sự không chế, nhưng thành thị cùng thành thị cũng không phải tỉ mỉ tương quan những thành thị khác, mà là càng gần gũi thành thị cùng phụ cận. Nhưng mà, bởi vì to lớn bối cảnh cho nên thành phố phụ cận phổ biến ở vào một loại quật khởi thường châu áp bách trạng thái. Nửa ngày sau, Âu Dương chân đi tới Thường Châu cửa ra vào. Toà thành thị này so sánh khập khiễng gần bất luận cái gì thành thị đều càng hùng vĩ hơn trắng lệ, thậm chí thủ vệ nó viêm đạo sĩ nhóm cũng lộ ra rất kiêu ngạo. Đại nhân, ngươi tại Thăng Long thành làm cái gì? Nếu như ngươi cần gì, ta có thể chuyển đạt cho ngươi nhưng mà những thứ này hộ thành tăng lữ nhìn thấy Âu Dương chân lúc, bọn hắn vô cùng tôn kính. Bởi vì Âu Dương thần xuyên qua một ngày mặc thành quan đệ tử quần áo, bọn hắn những thứ này xung quanh đệ tử thân phận cũng rất không đồng dạng. Ta là Âu Dương Trần, là tới tiếp quản thường châu Âu Dương nói, cùng các đệ tử của hắn cùng một chỗ lãng phí thời gian. Nghe được câu Dương tên, Viêm Sĩ sợ run cả người, trực tiếp quỳ xuống. Mấy cái khác Viêm đạo sĩ cũng nhao nhao bắt trước. "Lão Âu Dương đại nhân, ngươi nghĩ tiếp quản Thăng Long thành tin tức đã truyền đến, nhưng ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đến. Nếu như ta sớm biết hắn cấp tốc xoay người lại, nhìn phía sau một cái tuổi trẻ tăng nhân, không nên gấp vu thông biết thành thị. Đời đời lãnh chúa." Hắn hé miệng, trẻ tuổi Viêm Sĩ cấp tốc đứng lên, hốt hoảng bay vào trong thành có thật nhiều đi ngang qua Viêm đạo sĩ dừng lại, hiếu kỳ và kính sợ nhìn xem. Ước chừng 10 phút sau, cửa thành đột nhiên mở ra, mấy trăm người sải bước đi đi ra, từ một cái thôn khuôn mặt lão nhân dẫn dắt, người mặc áo đen, ánh mắt thông minh cảm giác. Chúng ta chờ đợi nên đón thành thị chủ. Mấy trăm người cùng kêu lên kêu to, không thể không nói muốn cho Âu Dương chân cú mặt mũi. Không cần khách khí, kỳ thực con người của ta ưa thích điệu thấp Âu Dương thần khệ miệng tiểu xảo, trong lúc bất chi bất giác lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đại nhân, giao ra đồ vật còn đi với ta thành phố phụ chủ nói chuyện tôn khuôn mặt lão đầu cười. Âu Dương Thần tự nhiên không có cự tuyệt, thế là hắn bị mấy trăm người vây quanh, tiến vào Thăng Long thành. Hắn vừa rời đi, liền đưa tới dối loạn tương bừng. Hắn chính là Âu Dương Chân, ma pháp chi thành thập đại môn đồ. Ta đích xác là cái xoáy ca. À, ta đã trở thành tòa này thần kỳ thành thị chủ nhân, ngươi nhìn, ta cũng cảm thấy chính mình dáng dấp không tệ. Tôn Khuôn mặt lao nhân đem một khối ngọc bài giao cho Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, bắt đầu ngẩng đầu nhìn. Thang Long thành có 300 nhiều nhà cửa hàng, trong đó lệ thuộc trực tiếp Thang Long thành có 100 nhà. Nếu như mỗi ngày đem tất cả nước lưu động đều chuyển đổi thành châu mơ bối, ước chừng có 50 cái châu mơ bối. Lợi nhuận đại khái là 5 phần thoát. Còn lại 200 cái là lấy tiền thuê lợi nhuận hình thức, lợi nhuận còn có 5 cái thông minh thủy tinh. Thăng long thị một ngày tổng cộng có thể kiếm 10 khối thủy tinh. Mặc dù nghe không nhiều, nhưng Âu Dương Thần biết số lượng không nhỏ, một ngày 10 khối thủy tinh, một năm hơn 3000 khối thủy tinh. Nhưng mà, toàn bộ Tôn Thất Dự trữ bên trong cũng không có bách viêm thủy tinh, nếu như ngươi thật sự đem nó tính toán đi vào, thường châu lợi nhuận năng lực có thể không thua gì dự thành có cái này đại bối cảnh thần kỳ thành thị ủng hộ, thực là không tồi sinh ý, khó trách Chu Phúc tình nguyện làm một cái thành thị trả giá đắt, cũng muốn dựa vào chính mình cái này bối cảnh. Vậy hạ, A Sâm Tùng thành bây giờ có 400 danh tăng lữ, trong đó 50 người tâm phiền ý loạn, ngoại trừ ta cùng trong đó 2 người hợp lại là một. Chúng ta những thứ này khống chế Trường Châu, hàng năm hướng trong thành giao ra 3000 cái tinh viêm người, không có người phương bắc tốt như vậy, nhưng chúng ta tận lực thôn khuôn mặt lão nhân bi thương nói ánh mắt của người đều đỏ. Vì để cho lãnh chúa mới tốt hơn tiếp quản Thang Long thành, hắn phía trước thành chủ bị trực tiếp điều chỉnh đến địa phương khác, theo lý thuyết hắn sẽ không lưu lại Thăng Long Thành. Tất cả mọi người rất cố gắng, về sau thu vào trực tiếp cho ta là được rồi, không cần lại giao cho Thiên Mục Thành Âu Dương Thần cười nói. Ngoại trừ Viêm Đạo sĩ phí tổn, ngươi một năm có thể kiếm 3.000 nghìn chỉ cái kìm, giống như gà mái phía dưới cái kềm. Chẳng thể trách thành thị, gian ác thần miếu, hoặc bất hủ liên minh, đều không cho phép môn phái nhỏ tùy ý kiến tạo thành thị, chỗ tốt như vậy hoặc trong tay chính bọn hắn. Thuận tiện hỏi một chút, trong thành thay đổi vị trí thu vào như thế nào? Âu Dương Trân lại hỏi. Nghe được cái này. Tại chỗ tất cả tăng lữ cũng nhịn không được cải biến mặt mũi của bọn hắn, cái thôn kia khuôn mặt con mắt của ông lão bên trong toát ra khủng hoảng màu sắc. "Tota, chủ nhân, loại này truyền thâu tiêu hao rất nhiều tảng đá, chúng ta tại Thường Châu là không có lợi nhuận." lão nhân nói, sắc mặt thương thôn, sau chốc lát im lặng. Âu Dương Thần cười nói mặc kệ xảy ra vấn đề gì, ta đều sẽ không theo đuổi qua đi, chỉ cần tương lai có thể làm tốt công tác. Âu Dương Thần kiếp trước là quản lý chuyên nghiệp học sinh. Mặc dù những thứ này hòa thượng cũng là người, nhưng ở trên phương diện làm ăn cùng hắn xoa so ra, bọn họ đều là thối hoắc đệ đệ. Âu Dương Chân nhìn hết toàn bộ Trường Châu, nhìn xem cái thôn kia khuôn mặt lão nhân. Không có gì lớn, ngươi có thể đi những thứ này, lời đơn giản làm cho cái này sắc mặt thương thôn lão nhân cảm thấy khó xử, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lý trí, nói gặp lại, quay người đi ra. Khi hắn rời đi thời điểm, trong đám người tựa hồ đã đã mất đi tướng quân của sống, trên mặt của hắn dần dần lộ ra mất đi tương lai biểu lộ. Âu Dương thần tựa ở trên chỗ ngồi thăng long thành, tây hơn 6 vạn dặm, có một cái thành gọi Dự Thành, ngươi nhất định nghe nói qua, thành phố này là tại dưới sự khống chế đan hà tông, mặc dù đối cảnh không bằng chúng ta lớn, nhưng lợi nhuận không ít hơn chúng ta, ngươi nói nguyên nhân này là cái gì? Một đám hỏa thượng nghe vậy không thoải mái. Ngươi hẳn phải biết Âu Dương Chân Thị thành chủ môn đồ, thành chủ từ bỏ chính là tất cả lên tới Thượng Châu đồ vật, bao quát tính mạng của bọn hắn cùng tài sản. Những ngày này là có ý gì? Ngươi không phải nói bọn hắn vô năng sao? Như thế nào, chúng ta muốn đánh bọn hắn sao? Nhưng đây chính là vì cái gì? Thân phận khác biệt quá lớn, bọn hắn nào dám chơi cái gì tiểu kế hoạch. Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Về sau ta sẽ càng thêm cố gắng. Ta sẽ tận lực kiếm nhiều tiền một chút. Âu Dương Thần khước khe khẽ lắc đầu mỉm cười nói bách viêm thủy tinh là cái gì? Ta cảm thấy ít nhất hẳn là lật một phen. A, cái này lời một câu, tại chỗ đám tăng lữ đều không thở nổi. Lại đến một hai con vân tước, bất ăn cũng có thể thỏa mãn lãnh chúa mới yêu cầu. Nhưng mà hai lần, dù cho giết bọn hắn, như thế nào, bọn hắn muốn bán thi thể sao? Nghĩ tới đây, tất cả tăng lữ đều cúi đầu sưng thần, tham lam như thế, bọn hắn sợ cuộc sống tương lai cũng không dễ dàng. Thành chủ, song trọng, đây là không thực tế đó à? Tới tới đi đi nhiều tăng lữ như vậy một cái to gan thì thầm nói. Không có ai tới lui hấp dẫn người tới, đến nỗi phương pháp ta có, ngươi theo ta hợp tác đi Âu Dương Thần khởi tới nói. Hắn trước đó cùng thành phố này không hề có một chút quan hệ, như thế nào kiếm tiền, có hay không người tham lam hắn đều không quan tâm. Nhưng từ hôm nay trở đi, nơi này chính là địa bàn của hắn, đây chính là hắn địa bàn. Một năm ba nghìn cái tinh viêm nghe rất nhiều, nhưng mà hắn rất không hài lòng, nhưng mà hắn chờ mong thông qua thực hiện tự do tinh thần đi tới nơi này tỏa thành thị. Tốt ta, tốt ta, chúng ta sẽ tận lực hợp tác. Một đám tăng lữ không giúp trả lời, bọn hắn bất lực coi như lãnh chúa mới bán rẻ tòa thành thị này, bọn hắn cũng không có thể ra sức. Là chủ nhân của bọn hắn tạo, bọn hắn có thể nói cái gì? Đừng hỏi nữa. Yêu cầu là phong phú cùng bốc đồng. Làm hòa Thượng nhóm tán đi sau. Âu Dương chân rơi vào trầm tư. Hấp dẫn càng nhiều tăng lữ phương pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên, có một cái cỡ lớn đấu giá hội, hắn ẩn giấu một chút đồ tốt, bây giờ đối với hắn không có tác dụng gì. Đầy đủ tổ chức một cái cỡ lớn đấu giá hội, thậm chí có thể hấp dẫn một chút người hồi giáo đội du kích tăng lữ. Nhưng mà tương lai đâu? Hắn không có khả năng mỗi ngày đều dùng cái hệ thống này tìm được bảo tàng, tiếp đó trở về đấu giá, mệt mỏi như vậy, hắn còn cần thành phố này làm cái gì? Chỉ có một cái biện pháp có thể biết, chính là thông qua trường kỳ rất nhiều người lưu, thu mua chân bảo, tiếp đó cử hành đấu giá, từ đó tạo thành một cái ổn định hệ điều hành. Âu Dương chân tưởng trong chốc lát, bà thôn thả ra long trạch bên trong. Tại trong vực thành trận chiến cuối cùng, hắn để bảo vệ danh nghĩa nuôi cái tiết thôn, chưa từng có phóng xuất qua. Đường địch ra, có khóc, cũng có âm ý, rất hận. Ta kìm lòng không được. Dù sao cùng so giữa tôn hào hắn kìm lòng không được, lại càng không cần phải nói ác long sạ gì có một đầu tiếp cận chân huyết long, còn có một cái chân chính huyền vũ tinh viêm, hắn không chế nam hải kia, một cái chân chính tinh viêm không thiện chiến đấu, hắn có thể làm cái gì? chính xác một ngày, đào bằng hữu, ngươi không có chủ nhân sao? Âu Dương Thần nhìn xem tiên thôn, nu cười rất ôn nhu, không, không, ta rất dã man đường địch thành thật mà trả lời, nhìn tương đương có giáo dưỡng, ngươi cầu nguyện cái gì? Âu Dương Vấn đạo, hắn có thể coi trọng đầu kia thôn, nhưng hắn không muốn lấy bất kỳ phương thức nào lợi dụng nó, khiến cho hắn làm như vậy. Dù sao, tâm là thì làm. Nghe được nguyện vọng này, thôn nhỏ đi tới Tinh Viêm trước mặt, hưng phấn nói đương nhiên là có, mỗi ngày an toàn nằm ở trong nhà, có người cho ta một cái tinh thần thạch huấn luyện, về sau có thể phi đứng lên. Âu Dương Thần nghe xong cái này gật đầu, nguyện vọng này rất chân thực. Hắn tiếp trước có dạng này một cái nguyện vọng, mỗi ngày nằm ở trong nhà, có người gửi tiền cho hắn, chuyện thật tốt ta. Thiên toàn đào đào ngươi, hoặc ngươi cùng ta làm việc với nhau, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta bây giờ là Thiên Ma thành đại sư đồ đệ, có thể cho ngươi che chở, đi theo ta. Ngươi không cần phải lo lắng cùng sợ sinh hoạt Âu Dương Thần dụ hoặc. Ngươi sẽ không nô dịch ta sao? Nô dịch ta? Làm sao có thể? Âu Dương chân thị cái loại người này sao? Chúng ta cũng là bằng hữu. Ngươi cũng nhìn thấy ta tại trong Long thì bằng hữu che đều cùng áo ngọc. Ngươi thấy bọn hắn bị nô dịch dấu hiệu sao? Âu Dương thần bày ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ có chút khó mà tin được chế độ nô lệ cái từ này. Đường Địch hầu đang run. Cái kia nói cho ta biết, chúng ta như thế nào mới có thể hợp tác? Tốt a, ta, ta cho ngươi biết Âu Dương chân nhãn tỉnh sáng lên, chậm rãi cùng Đường Địch khi nói chuyện. Chương 299, rảnh rỗi nhất lầu. Thang Long Thành liền có thêm một cửa tiệm, tại Thang Long Thành chỗ sâu nhất, tiệm này chiếm diện tích không nhỏ, Âu Dương thiết lập cũng tương đương hào hoa. Tiệm này được xưng là Thần Thố lâu, chủ cửa hàng tự nhiên là một cái thôn, ngoài ra, còn có hai cái không yên lòng bảo tiêu cùng mấy người đồng bạn. Cửa hàng đối với thế giới bên ngoài cung cấp một loại phục vụ, đó chính là tìm người tìm đồ, thu phí tương đối cao. Hạn mức cao nhất quá lớn, không có mấy người muốn tìm lại tìm không thấy. Chỉ cần cung cấp người kia mặc qua quần áo, hoặc đã từng sử dụng tới ma pháp vũ khí, lưu lại vết máu các loại Ngươi liền có thể truy tung người kia đến thôn phòng, đến nỗi tìm kiếm sau đó là báo thù giết người vẫn là dây dưa cái gì tình yêu. Âu Dương Thần đã không kiểm soát, mặc kệ như thế nào, khối này thủy tinh tuyệt đối so với đường cái ăn cướp lợi hại hơn nhiều. Đến nỗi chia cũng rất đơn giản, Âu Dương chân cùng thiên thôn chia đôi. Điều này cũng làm cho thôn triệt để yên tâm, chia đôi đây quả thật là không phải bất lột có thể tính là hợp tác. Thần thôn lâu vừa mở cửa, tin tức này tại Âu Dương Thần chào hàng phía dưới, cấp tốc truyền ra. Biết trèo lên bên trong tòa Long Thịnh có một cái chân viêm, tiếng vang kia có thể tưởng tượng được mấy ngày liền chuyển khắp mười mấy tòa thành thị, khi một chút tăng lữ tới, trước cao ốc đã có một trăm thước chiều dài đội ngũ. ở bên trong thôn vô cùng bận rộn cùng khoái hoạt. mặc dù nó đã đã biến thành hình người, nhưng nó đầu lưỡi vẫn là rỗi tại trên không, có thể công khai thu được số lớn tảng đá, ai sẽ đi cạm bấy cùng bắt góc. chín lâu Âu Dương Thần thấy cảnh này cao hứng phi thường, bên cạnh hắn một cái thiên mục thành hòa thượng trợn mắt hốc mồm. thành thị chi chủ, cái này nhìn giống như là cho một cái viêm hồn thủy tinh nạm điện một lần. ngay đó Tả Áp Thành Thị viêm đạo sĩ hỏi, đúng vậy, một cái thông minh thủy tinh nếu như không phải là bởi vì cái này cũng sẽ không là những thứ này đến từ người ngoài thành người trong thành liền đầy đủ nhượng thiên thôn bận rộn Âu Dương Tiểu nói bên cạnh hắn hỏa thượng tên là Âu Dương Sao là trong thành trừ hắn ra hai cái hỏa thượng một trong hắn đem hắn mang đi bởi vì bọn hắn dòng họ giống nhau Thành thị chi chủ vậy mà có thể tìm tới loại này chân chính tinh thần ta khâm phục Âu Dương Sao cung kính nói hắn nói như vậy không phải là vì lấy lòng ngươi nhưng hắn là nghiêm túc hôm nay thôn mỗi ngày tiếp đái một trăm vị khách nhân đó là bách viêm thủy tinh mẫu chốt là cũng không muốn giá tiền gì năm về chủ nhân Đó chính là năm 50 cái viêm hồn. Một năm, Âu Dương sao không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy có chút chóng đầu. Âu Dương Thần nhìn hắn một cái, nói cái này Trích thôn vừa mới bắt đầu tinh lực rồi giàu, về sau cũng sẽ không chăm chỉ như vậy, chờ lấy nhiệt tình của hắn đi qua, bình quân mỗi ngày có thể tiếp đái 10 cái khách nhân đã rất may mắn. Không tệ, nhưng mà mỗi ngày có 10 cái khách hàng, một năm kia có vượt qua 3000 cái thủy tinh thủy. Đối với thành thị chủ nhân đến nói, lợi nhuận tương đương với tất cả các cửa hàng tổng hòa Âu Dương tính toán, một ít khổ sở nói, bọn hắn chăm vội vàng một năm, không phải một cái tôn ngày tổ hợp. Đây là sự thực đủ để đả kích người. Nếu như ngươi muốn chế tạo thủy tinh, ngươi liền phải bán thứ người khác không có. Những thành thị này đều có thuốc trường sinh bất lão. Vì cái gì mọi người muốn tới ngươi ở đây đến mua đâu? Nhưng ở đây theo dõi, dù cho không có nhiều người như vậy cần, nhưng toàn bộ thế giới là thị trường của chúng ta. Chúng ta có thể rất dễ dàng mà so ngành nghề khác kiếm lời tiền nhiều hơn. Âu Dương Thần Âm vừa nói xong, một đám Thưởng Châu tăng nhân xuất hiện tại Thánh Trùng chó phụ cận, bắt đầu phân phát ngọc phiến. Tiên sinh, qua một tháng nữa, chúng ta liền muốn tại Thưởng Châu cử hành buổi đấu giá. Đây đều là vật phi thường chân quý. Ngươi có thể nhìn thấy một đám tăng lữ phí công xếp hàng, bọn hắn không có phản kháng, bọn hắn đều thở phì phò. Cái này, đây đều là có thật không? Cùng nhau cha dị mẫu ca ca cả kinh nói, cái này không nhìn không biết, xem xét liền ngẩng. Hắn cảm thấy mình giá trị một số tiền lớn, nhưng hắn liền lần đấu giá này một nửa cũng mua không nổi. đương nhiên là thật sự, chủ nhân của chúng ta vì thế đảm bảo thưởng Châu Viêm sĩ nói. Ân. Một tháng sau, ta nói cho ta biết chủ nhân, hắn chắc có thứ mà hắn cần. Bây giờ tới đây còn không tính quá muộn những người khác phản ứng phần lớn là tương tự. Cho dù là những cái kia không có đại xương người, ngươi sẽ không kìm lòng được muốn đàm luận nó. Ta kìm lòng không được. Lần đầu giá này quá đáng giá tiền. Nghe phía dưới những người này mà nói, Âu Dương sao khuôn mặt dần dần trở nên càng ngày càng phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng cái mới đại gia này là đột nhiên học được, một khi thăng thiên, xương cốt còn là một cái tiểu hoạ tượng, không nghĩ tới không chỉ có trí tuệ siêu quần, nội tình, cố sự cũng rất thơ ảo. Hắn hôm nay nhìn thấy không nhiều, nhưng hắn đã thấy Thăng Long Thành tương lai nhất định sẽ khác nhau rất lớn. Thông qua thần thôn kiến trúc xem như giới thiệu, hấp dẫn số lớn tăng lữ đến đây đồng thời thông qua những thứ này tăng lưu truyền bá bán đấu giá tin tức như vậy đấu giá nhất định sẽ là trước nay chưa có đấu giá sau khi kết thúc tòa kiến trúc này trở nên càng thêm nổi danh vì thường châu mang đến liên tục không ngừng du khách chúng ta hẳn phải biết thôn xá khách nhân có một chút nội bộ tin tức nếu như những thứ này hòa thượng bán đi một vài thứ bọn hắn có thể tích lũy một đoạn thời gian nhưng thôn đi đấu giá chọn như vậy vừa chọn thang long thành vì cái gì lo lắng bay lượn chủ a ngươi trước đó làm qua cái gì nghĩ tới đây âu dương mạnh khỏe kỳ địa hỏi cung cấp mọi người công tác âu dương Tuy tiện một cái trả lời. Ách, chủ nhân của ngươi chính xác giành được không thiếu viêm thạch à, hắn sẽ thả cái dám viêm thạch câu dương chân bất mảnh nợ nụ cười. trong nay mắt, hơn một tháng, đầu giá đúng hạn cử hành, bởi vì tháng này hấp dẫn rất nhiều khách hàng, tại những này khách hàng thui thúc dưới, bán đấu giá danh dự cực kỳ đông đảo. cho dù là cường tráng nhất cũng đến từ ở ngoài ngàn dặm. mặc dù cường giả rất mạnh, nhưng ở ma pháp thành thị trong lãnh địa cũng không dám làm chuyện điên rồ, lại thêm thưởng châu quật khởi phục vụ không tệ, cho nên đấu giá hội cử hành đến tương đương thuận lợi. chuyện này về sau trong thành tăng lư đối với Âu Dương Chân Ấn tượng đại đại thay đổi, quên đi trước kia sư phó. Không có khả năng, thành chủ quá khẳng khái, trên cơ bản chỉ cần có thủy tinh, phần lớn tảng đá giống như viêm thạch dung nhập thành thị phát triển, còn lại đều cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn thu vào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều lần. Có dạng này một cái lãnh chúa, bọn hắn làm sao sẽ nghĩ tới bọn hắn phía trước lãnh chúa đâu. Một ngày này, Âu Dương Thần Yên lặng nhìn xem Thường Châu trung tâm chợ địa đồ. Bây giờ trừ hắn trong tay Thường Châu, còn có gió sơn hình toàn thành, ngoại trừ Kim Thánh thành hoàng đế cùng Đan Hạ tông diệp, thành hắn cũng có thể thực hiện ảnh hưởng. Thăng Long Thành rời cái này chút thành thị không xa. Nếu như hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp, các ba cái thành thị nhất định sẽ càng ngày càng cao. Đây không phải hắn dự tính ban đầu. Đi qua hơn một giờ suy xét, Âu Dương Thần đối với mấy cái thành thị tương lai phát triển làm ra tổng thể kế hoạch. Đó chính là thiết lập một cái lấy Thường Châu cầm đầu thành thị nhóm. Thăng Long Thành làm một to lớn tính tổng hợp thành thị, Kim Thăng Thành là lấy luyện kim thuật sĩ làm chủ thành thị, dựa vào Thăng Long Thành, Phượng Hà Thành cùng Dực Thành Thành làm một mệnh tương thừa nguyên tắc, dựa theo chính mình đặc biệt phương hướng phát triển. Ý nghĩ này tương tự với đi qua thành phố lớn chung quanh phóng xạ. Tòa thành chủ nhân, xảy ra chuyện ngay tại Âu Dương chân kế hoạch thời điểm. Âu Dương sao đi đến, mang theo một tấm mặt xấu xí thấp giọng nói chuyện. Thế nào? Âu Dương chân hỏi, ánh mắt rời đi. Có người đang tìm phiền phức. Âu Dương sao rất tức giận. Âu Dương thần lông mày nhảy nói là ma thần miếu sao? Chủ a, làm sao ngươi biết? Chính là một cái gian ác chuồng miếu trưởng lão, hắn tới phòng đấu giá chúng ta bán ra bảo tàng, chào giá rất cao, chúng ta dám định người cho rằng không đáng. Giá cả, kết quả dùm beng, hắn hô to phòng đấu giá chúng ta đen sấu. Khác chuẩn bị bán ra chân bảo tam tú đều thấy được đây hết thẻ trở coi. Âu Dương sao cưỡng chế ước lấy lửa giận, đem cả sự kiện đều nói cho hắn. Âu Dương thần nghe không khỏi cười lạnh, dám ở ma thành cảnh nội soi mói, Âu Dương sao vị này viêm sĩ cũng không giải quyết được, tại phương nam cơ bản chỉ có tà ác chùa miếu, nhưng hắn cũng không cho rằng đây thật ra là một cái viêm sĩ bến đỏ, một cái đổ đổ viêm đạo sĩ tới tìm hắn, thực sự là quá nhảm chán. Cho ta xem một chút. Hừ. Trương Ba Trâm, phiền phức tới cửa. Không lâu sau đó, Âu Dương chân đi tới phòng đấu giá. Hôm nay. Thường Châu nhân khi đã không giống hắn vừa tới thời điểm cao như vậy, lại thêm đấu giá vừa mới kết thúc, rất nhiều người còn tại trong thành, cho nên hôm nay tới nhìn bận rộn đám tăng lữ rất nhiều. Âu Dương chân đi vào phòng đấu giá, trông thấy một cái áo đỏ hòa thượng mang theo mặt nạ ngồi ở trong đại sảnh. Đằng sau đi theo hai cái trẻ tuổi tăng nhân, bọn hắn đều mặc gian ác chùa miếu quần áo. A Sâm tùng thành viêm sĩ đứng cách bọn hắn chỗ không xa, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất lực biểu lộ. Chủ a, ngươi ở nơi này, Thường Châu mấy cái hòa thượng phóng đi gặp Âu Dương chân, giống như tại bắt cây cỏ cứu mạng tự như. Âu Dương Thần khẽ gật đầu một cái, tiếp đó trầm rãi ngồi ở che mặt hòa thượng đối diện. Hắn cười hỏi ngươi có ý tứ gì? Che mặt hòa thượng nhìn một chút Âu Dương Chân, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn doanh số bán hàng đồ vật, nhưng mà các ngươi thường châu phòng đấu giá quá đen, đem ta lừa gạt. Xem như thành thị lãnh chúa, ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Âu Dương Chân biểu lộ không có biến hóa, mà là hỏi tiên sinh, ngươi nghĩ mua bán cái gì? Có thể cho ta xem một chút sao? Chủ nhân của ta bán ra cái này mà pháp vũ khí. Cẩn thận một chút, đừng mù mắt tại che mặt hòa thượng sau lưng trong đó một cái người trên bàn thả một cái thật dày bút lông trên mặt của hắn tràn đầy tiêu ngạo. chủ à cái này đích xác là một cái vô cùng chân quý hộ thân phụ nhưng nói tóm lại gian ác hộ thân phụ giá cả giảm mạnh bởi vì có rất ít người sẽ mua phía sau hắn giám định sư thấp giọng giải thích nói Âu Dương Thần khẽ gật đầu viêm nữ ma ba viêm đạo cơ sở là rộng rãi nhất thực tiễn người cũng là nhiều nhất phẩm chất cao pháp bảo cũng là cao nhất kế tiếp là gian ác chi lộ đến nội gian ác chi lộ tại cái này hạn mức cao nhất ngoại trừ gian ác chùa miếu có rất ít tăng lữ viêm đi gian ác chi lộ bởi vì không có điều kiện như vậy bồi dưỡng tà ác phương thức cần đại lượng sát lục. phổ thông tăng lữ có thể ở nơi nào viêm đi chỉ có gian ác chi điện một cái nắm giữ đại lượng tiểu thế giới tông phái siêu cấp mới có thể đi gian ác chi đạo cho nên dù cho đem ma pháp vũ khí cầm về cũng trên cơ bản chỉ bán cho tà ác chùa miếu tăng lữ dưới loại tình huống này giá cả chắc chắn không cao bất quá vì lý do an toàn Âu Dương Thần vẫn là đem nhẹ tay nhẹ mà đặt ở trên bàn trải tiếp đó hỏi hệ thống hệ thống cách vật chân quý nhất không đến mười centimet tại chủ nhân tà ác dưới ngói bút Huyết sư có thể triệu hoán gian ác huyết sư. Âu Dương Thần nghe được thuyết pháp này, giật nảy cả mình, không nghĩ tới trên bút lông mao là dùng chân chính huyết sư bị bao làm. Ma pháp hộ thân phù một khi dán lên thật sự, vậy giá trị cũng không giống nhau, Chi này huyết sư tả bút đích thật là một bút hảo tài. Người thu bao nhiêu tiền? Âu Dương Thần thấp giọng hỏi giám định sư. Một bách viêm tinh, ba bách viêm tinh. Giám định người khiếu nại phương thức. Âu Dương Thần không phải có ý định thiên vị, lão sư phó, thủy tinh có chút thấp, nhưng thủy tinh quá cao. Không bằng chúng ta tại Thường Châu đề cao giá cả, tiếp đó muốn thủy tinh Ngươi biết đây là cái gì ư? Sau mặt nạ mặt người bất mãn kêu to, nhưng nói còn chưa dứt lời, bị Âu Dương Thần trừng mắt liếc, còn lại lời nói bị trực tiếp áp chế trở về. Dùng chân thần huyết sư lông bẩm chế thành pháp bảo cần phía dưới tẩy trở lên tăng lực huyết xem như mực nước mới có thể có hiệu lực. Điều kiện này quá hà khắc rồi. Chúng ta chỉ có thể cung cấp cái giá tiền này Âu Dương Thần nói, che mặt Viêm Sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thường Châu chủ nhân, còn trẻ như vậy, lại có dạng này sức quan sát, chỉ cần kiểm tra, liền có thể nhận ra huyết sư lông bẩm. Nhận biết thế giới này thực sự là lông sủ quái vật tinh viêm đó là rất ít, hơn nữa có việc trải qua như vậy, ít nhất tại tiếp xúc đến huyết sư lông bẩm phía trước. Nhưng huyết sư dù sao cũng là chân thực tồn tại, nơi nào có nhiều cơ hội đi như vậy sợ nó lông bẩm. Lúc này, hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi chủ nhân, ngươi biết kiểm tra tài bảo nghệ thuật sao? Âu Dương Thần nghe nói như thế cũng không phiếm tốn, trực tiếp đứng lên, âm thanh truyền đi đủ xa, phía ngoài hòa thượng đều có thể nghe được. Đương nhiên, đây là trên thế giới đồ tốt nhất, nhưng mà ngươi có thể đối với ta chuyện giấu giếm rất ít, ta có thể cam đoan với ngươi, tại Trường Châu Ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Các tiên sinh, nếu có cái gì các ngươi nhận không ra, có thể tới ta mới Thường Châu. Nếu quả như thật là đồ tốt, Thăng Long Thành nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý." Phía ngoài Viêm đạo sĩ nghe vậy bắt đầu trò chuyện. Nhưng mà, cái kia che mặt Viêm đạo sĩ đột nhiên cười lạnh. "Ngươi bị lừa bao nhiêu lần?" "A, thế hệ tuổi trẻ lớn như vậy âm điệu, thật sự không biết thiên địa dày." Trường lão, mặc dù ngươi rất cường tráng, nhưng chúng ta chủ không phải loại kia nói sùng." Âu Dương Thần Thần sau một cái hỏa thượng nhịn không được kêu lên. Lúc này hắn đã trở thành Âu Dương Trân phan hâm mộ hoàn toàn quên đi hơn một tháng trước chính hắn tâm đã từng chất vấn qua tân chủ nhân Âu Dương Trân mỉm cười giơ tay lên nhìn xem che mặt tăng nhân nói đại nhân tất nhiên ta dám nói như thế ta đương nhiên có lòng tin ngươi đã nói thiên sinh ta không biết thiên địa cao bao nhiêu ngươi vì cái gì không tỉnh lại một chút chính mình ngươi biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu sao toàn bộ đại sảnh lâm vào yên lặng che mặt viêm đạo sĩ phía sau hai cái trẻ tuổi viêm đạo sĩ trên mặt tràn đầy hoành nghi theo bọn hắn nghĩ chủ nhân của bọn hắn là cả thượng tầng thế giới nhân vật kế xuất Hôm nay lại bị bọn hắn tuổi tác này tăng lữ chế giễu, bọn hắn không biết nên nói cái gì, đây là không thể tưởng tượng nổi. Đến nơi thế giới bên ngoài, đám tăng lữ mang theo tư tưởng của bọn hắn đi tới nơi này, xem xảy ra chuyện gì, không thể không đem bọn hắn tư tưởng thu hồi một chút. Thường Châu Quốc Vương đùa cận kẻ cước đoạn. không có chiến đấu. Nếu như bọn hắn đánh nhau, kết quả sẽ thương tổn đến bọn họ đâu. Âu Dương sau khi chết, Thường Châu đám tăng lữ đi qua phút chốc kinh ngạc, đều chuyển hướng xuống bái. Kiệt Tiệt, xứng đáng quỳ thành chi chủ môn đồ, biết ta không dám dẫn ngươi đi cho nên nói chuyện cũng không hề cố kỵ che mặt viêm sĩ kỳ quái nở nụ cười trong giọng nói của hắn không có bao nhiêu phẫn nộ chỉ là có chút bình tĩnh nhưng mà một giây sau hắn nói đừng cho là ta không giải quyết được ngươi ngươi có thể nói ta vô tri nhưng ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết ngươi có thể làm cái gì nếu như ngươi không có chân chính năng lực cứ nói đi đừng trách ta trừng phạt ngươi hắn nói phòng đấu giá áp lực rất lớn tất cả tới Thường châu tăng lữ nhìn đều rất không giống nhau Âu Dương Thần cũng bởi vì kinh khủng uy hiếp còn đối với cơ thể làm áp lực đồng thời tã xỉu run dày lên nhưng hắn rất nhanh liền quen thuộc áp lực Dù sao, hắn nhị trọng thân là luyện kim thuật sĩ khung sườn, hắn là cường đại như thế, đến mức mặt nạ không cách nào đánh bại hắn. Âu Dương Thần ở giữa không có một chút xấu xí, mặt nạ tăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại hắn có thể tiếp tục làm áp lực phía trước, Âu Dương Bình tĩnh nói dạng này như thế nào, để cho phía ngoài tăng lữ tùy tiện cầm một chút ta dám định pháp bảo, xem ngươi cùng ta đến cùng là ai cũng không xấu hổ. Nếu như ta không nhận ra tới, ngươi có thể hướng ta xin lỗi. Nếu như ta chém đứt cánh tay của mình, vì ta nhận không ra đồ vật xin lỗi đâu. Không, nếu như đây là ngươi cho thưởng Châu kẻ lừa gạt đâu? nhường ta, ta có một cái ma pháp vũ khí, xem nó. một cái che mặt hòa thượng đệ tử mau chạy ra đây, từ cất giữ giới chỉ tiểu ngọc trong đỉnh lấy ra. Âu Dương Thần Chỉ nhìn một mắt, bất quá khinh thường nói mặc dù Hàn Tĩnh Vũ làm chính là pháp bảo, kỹ thuật là chính quy, nhưng Hàn Tĩnh Vũ cũng là bình thường giã luyện thiết bị tài liệu, cho nên pháp bảo này cũng là thông thường tĩnh viêm sử dụng. đệ tử kia văn ngạn tức giận truy hồi Ngọc Tiểu Đinh, hắn quay đầu đi nhìn một cái khác đệ đệ, đệ đệ từ chữ vật vòng bên trong đi ra, lại không có tìm được bất luận cái gì hài lòng đồ vật, không thể làm gì khác hơn là không giúp lát đầu. Mặt nạ Viêm Đạo sĩ nói nhỏ ngươi cái vật nhỏ này không ra biểu hiện xỉ nhục, bằng không ta tới. Hắn nói như vậy cũng là ngầm thừa nhận Âu Dương Chân quan điểm. Trên thực tế, đánh cược liên quan thực tế lợi ích cũng không lớn, dù cho Âu Dương Chân thiết đoạn mất cánh tay của hắn, tổn thương trên thân thể cũng không lớn, chỉ là mất mặt. Nhưng hắn biết, muốn hắn cùng Âu Dương thần cái này cấp bậc, mất đi một chút viêm kính bảo tàng rời xa cực khổ đúng túng. Không lâu, che mặt hòa thượng từ trước ngực gỡ xuống một cái đặc thù giới chỉ, cẩn thận từng ly từng tí rút ra một mặt tươi đẹp hoàn kỳ. Cơ sí vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh liền xuống hạ xuống mấy độ ngoại trừ Âu Dương Trân cùng che mặt Viêm Sĩ, các Viêm Sĩ ánh mắt bên trong dần dần xuất hiện huyết sắc, giống như bọn hắn đã đã mất đi lý trí. Nhìn thấy nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, che mặt Viêm Sĩ đưa tay ra, đem lá cờ bao lên một tầng quan hoàn, tiếp đó hắn hỏi, "Ta hoa thời gian 10 năm làm cái này, ngươi cho rằng nó trị giá bao nhiêu tiền?" Âu Dương Trân liếc mắt nhìn che mặt hòa thượng. Chương 301, bổ thiên hoàn. Nhất thiết phải nói, Viêm đạo sĩ mặt nạ vô cùng giàu hạn, cờ sĩ hiển nhiên là một cái phi thường cường đại gia đắc hộ thân phủ, phản đối mạnh liệt trạm đến hoặc dụng tâm viêm quan sát. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể thông qua nhìn mà pháp giá trị đến xem bao nhiêu nếu như là đánh giá chung đánh giá sư chỉ sợ cái gì cũng làm không được dù sao mặt này lá cờ vẹn ngoài cũng không đặc biệt nhưng hắn không giống nhau đang hỏi thăm cái hệ thống này sau đó Âu Dương chân chi đạo mặt kia kỳ là cái gì lá cờ này được xưng là huyết tiêu đốt mặt của nó nhất thiết phải dụng khổ khó khăn sâu nặng viêm đạo sĩ ra làm thành cột cờ nhất thiết phải dùng chân chính viêm hồn xương cốt làm thành đây chính là vấn đề đáng sợ hơn là nếu như thứ này muốn thành công mà nói cần hàng ngàn hàng vạn viêm hồn tiếp đó nó sẽ ở trong vũng máu nằm lên mười năm Nếu như giá trị của nó không cách nào lường được mà nói, đây chính là một kiện vũ khí thần kỳ. Âu Dương Thần bắt đầu dùng hệ thống đem so sánh giá trị, cuối cùng lấy ra 2000 khối thủy tinh sau, hệ thống không cách nào xác định 2000 khối thủy tinh cùng khối này Thiêu đốt huyết kỳ cái nào giá trị càng lớn. Cái này cũng giải thích từ khía cạnh nhìn, mặt này Thiêu đốt huyết kỳ thấp nhất giá trị là 2000 viêm hồn thủy tinh. Thứ này giá trị 2000 đến 3000 cái thủy tinh viêm hồn. Đốt cháy huyết kỳ chính là đơn giản như vậy phát bảo. Nếu như ta xem không thấy, ta làm sao dám nói ta trước đó đã nói Tiền bối của ta nhóm đều xem thường ta Âu Dương Thần bình tĩnh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ánh mắt của hắn làm thương tổn Che mặt viêm sĩ lòng tự trọng, không khí trở nên có chút kiềm chế. Nhưng mà Che mặt viêm đạo sĩ lúc này mở miệng không biết làm sao, hắn sao có thể tiếp nhận sự thật này? Ngay tại hắn đang suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, trong đại sảnh truyền tới một lão nhân đón thanh. Ta ở đây có một cái bảo tàng, là ta ngẫu nhiên lấy được, nhưng ta vẫn không biết nó là cái gì. Hai tử có thể giúp ta xem sao? Cái thanh âm kia truyền đến, bọn hắn đều nhìn cửa phong khách, không biết lúc nào một người mặc y phục vải bố lao nhân, cuối người xuất hiện trong đại sảnh. vừa nhìn thấy lao nhân, che mặt viêm sĩ liền nhảy dựng lên. Lâm sư phó, ngươi muốn tham dự chuyện này sao? người này là ai? Âu Dương Thần Ngâm hỏi sau lưng Hoàng Thượng. sư phụ, Lâm sư phó chính là nổi tiếng tam tú, bát cóc tam nhân, cũng gọi tân phụ, tư lịch rất cao. hắn trước mấy ngày tại chúng ta trong buổi đấu giá mua rất nhiều thứ. có truyền luôn nói, cái này lớn tuổi một đời có thu thập chân bảo hiếm thế mới tốt trong lòng âm thanh rất nhanh vang lên. Âu Dương Thần hơi hơi gật gật đầu. Tiếp đó đứng lên cung cung kính kính nói ta là Lâm Trường lão, ta nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi chuyện, có gì cần cứ việc nói." Thân bảo chân nhân nghe xong cái này, nhìn xem che mặt tăng lữ. Che mặt Viêm Sĩ lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi xuống, không hề nói gì. Giống sâu bảo chân nhân dạng này, nổi danh tăng lữ, cũng không biết đoàn kết thế hệ tuổi trẻ đi lừa gạt, cho nên hắn không có cái gì có thể nói. Dương Đạo Hữu, ta trước tiên cho ngươi xem một chút Thẩm Bảo chân nhân bên cạnh nói muốn đi mặt nạ tăng trước mặt, đem một cái lớn chừng quả đấm hạt châu lấy ra, để lên bàn. Đây là nhìn thấy cái dạng này rất thông thường hạt châu. Mặt nạ Viêm Sĩ chân mày hơi nhíu lại, con mắt trở nên có chút do dự. Mặc dù hạt châu này nhìn rất phổ thông, nhưng mà có thể hay không là thần bảo bảo người đặc biệt đi ra ngoài bảo nơi nào có thể là thông thường đối tượng đâu. Dương đạo ngươi có thể tùy ý quan sát, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, kỳ thực ta cũng không xác định đây là vật gì, chỉ là nhìn thấy cái chấn nhỏ này chủ nhân tự tin như vậy, nhất thời xúc động, lấy ra vật này, có lẽ là thông thường nội đan. Sinh bảo chân nhân cười, rất tùy ý nhưng mặt nạ tăng nhân cũng không có thật sự, cái này bảo chân nhân mặc dù là lòng viêm, nhưng mà sống được lâu cho nên gia đình giàu có, càng quan trọng chính là người này cực kỳ tốt mặt mũi. Một người tốt sẽ nhớ ra bình thường đồ vật, không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng. Mang theo ý nghĩ này, che mặt viêm đạo sĩ đem hạt châu cầm ở trong tay, hạt châu sờ tới sờ lui rất lạnh, không có cái gì dũng cảm khí tức, cảm giác giống tảng đá, để cho hắn do dự một chút. Thật chỉ là tảng đá sao? Cái kia che mặt viêm sĩ trong lòng đang suy nghĩ gì, lại không có nói ra. Nếu như nói ra, đây là một bút tài phú, chẳng lẽ không nên gọi làm mù loà sao? Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng thả xuống hạt châu. Lắc đầu nói ta không am hiểu rồi bao, nhìn không ra dạng gì bà bối. Hắn chuyển hướng Âu Dương Trân. Ánh mắt của hắn thay đổi, Âu Dương Trân, ngươi cũng thấy được. Vì cái gì cái này bảo tàng như thế làm cho người thất vọng? Hắn không biết cái quả hạt châu này là cái gì không? Ta đi xem một chút mặc kệ như thế nào, Âu Dương Trân đem hạt châu cầm ở trong tay, bắt đầu làm bộ quan sát. Hệ thống, phù cận 10 cm, chỗ nào là có giá trị nhất đồ vật. Tại chủ nhân trong tay, tên gọi Không Thiên Đan Không Thiên Đan. Nghe được cái tên này, Âu Dương Thần sâu trong lòng chột một tiếng mặc dù hắn không phải rất am hiểu luyện kim thuật, nhưng dù sao cũng là từ Ngọc Đỉnh Tông nơi đó có được, có chút tên vẫn có hiểu biết. Không Thiên Đan là một loại thất truyền đã lâu thuốc trường sinh bất lão, nó có thể bù đắp tự nhiên không đủ, để cao người làm tố chất. Loại này thuốc trường sinh bất lão giá trị là có thể tưởng tượng, thật là vô giới chi bảo. Nếu như hắn nuốt mất, cũng không thể chứng minh hắn là trời sinh đạo, nhưng nếu như hắn nuốt vào một chút, liền có thể trà trộn vào hậu thiên lấy được nói. Cái này sau thiên thể cũng là một cái chuyên thuyết, tại cái này thượng giới cùng viêm giới không có bị phong tỏa chỗ. Có một chút cao tăng thông qua một chút thủ đoạn đặc thủ tới thay đổi một người tư cách. Cái này ngày hôm sau cơ thể chính là một cái trong số đó, mặc dù không phải trời sinh, nhưng cũng so với tinh thần cơ thể cường tráng. Nhìn thấy cái này viêm đan rượu dược, Âu Dương đầu góc hở dược. Bản thể của hắn luận khuynh hướng là tinh thần cơ thể, mặc dù tại thượng du trình độ, nhưng so sánh thượng du vẫn là một cái nghèo cùng nhau, như âm phụ, đó là một cái chân chính trời sinh đạo thể. Còn có hắn không ra đời hải tử. Làm cha, hắn làm sao lại không bằng một đứa bé? Chúng ta phải cầm tới cái này. Một cái là không đủ cho nên tìm được càng nhiều. Nếu như nơi này có một cái, hắn tin tưởng nó sẽ bị tìm được. Mặc dù trong lòng nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng Âu Dương Thần biểu lộ không có biến hóa chút nào. Vô luận là mặt nạ tăng vẫn là thần bảo chân nhân, cũng là một cái lao đầu tự biến thành tinh hoa gia hỏa, chỉ cần mặt của hắn có chút biến hóa, đoán chừng hai người kia đều có thể nhìn thấy manh mối. May mắn chính là, hắn thấy được rất nhiều bảo vật, diễn lại tốt. hoặc lúc này nhận ra không tiên đan, có thể đã sợ hết hồn. Tiểu chấn lãnh chúa, ngươi có thể nhìn đến cái gì không? Thần bảo chân nhân có vội hỏi. Âu Dương Thần cũng không có vội vã trả lời mà là nhẹ nhàng tại trong bộ thiên đan tiếng đập cửa, cuối cùng lộ ra hơi có vẻ vẻ khiếp sợ. Chấn kinh là chấn kinh, nhưng chỉ là vừa phải. Nhìn thấy Âu Dương Thần sắc mặt thay đổi, thần bảo chân nhân đột nhiên trở nên mong đợi. Mang mặt nạo Viêm Đạo sĩ đột nhiên khẩn trương lên. Đứa bé kia thật sự thấy cái gì sao? Trường lão, ta biết đây là cái gì, không nghĩ tới trường lão ngoại ý muốn chi tài có thể được đến cái này bảo tàng, thật là khiến người thỏa mãn. Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí bước xuống thuốc trưởng sinh bất lão, cười nói, "Là cái gì? Đến cùng là cái gì?" Thân bảo chân nhân đã từng kéo qua Âu Dương Thần tay háo biểu tình trên mặt cũng nhịn không được nữa. Âu Dương chân không phản bác được. Cái này thần bảo chân nhân đoán chừng không phải ưa thích cất giữ cái gì chân bảo hiếm thế, mà là ưa thích cất giữ thiếu sót. Ân, bảo ta thành chủ cũng mới, phải thêm cái tiểu nhân vật. Như vậy, vậy thì không bằng bán nhiều một chút qua, khoảng không hán. Thuận tiện hỏi một câu, đây là thứ quỷ gì? Thứ này là đan thuốc Âu Dương thần trầm tư nửa phút, lúc này mới nói ra một câu nói như vậy. Đan dược, dạng gì đan dược? Đây không phải một loại cổ lão đan dược sao? Thần bảo chân nhân nhiều lần hỏi, sắc mặt bởi vì hưng phấn trở nên có chút hồng nhuận. Âu Dương thận gật đầu một cái nói đây là một loại cổ lao thuốc trường sinh bất lão. Nếu như ta đoán không lầm, cái này nhất định là một loại vô cùng hiếm thấy thuốc trường sinh bất lão. Chưa từng nghe nói loại này thuốc trường sinh bất lão. Một phương diện khác, Âu Dương lão bản sau lưng một vị định giá sư, là lời đồn bị nuốt hết, có cơ hội tăng cường chân chính hậu duệ loại kia thuốc trường sinh bất lão sao? Không nghĩ tới trên thế giới bây giờ có loại này thuốc trường sinh bất lão, đề cao huyết thống chân chính hậu duệ. Câu nói này, đám người chung quanh một mảnh xôn xao. Bên ngoài phòng khách bắt đầu nói chuyện. Chỉ là ma pháp bảo tàng có hơi thất vọng này đối trên tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thuốc trường sinh bất lao rất chân quý, nhưng đối với nam nhân chân chính không dùng được. căn cứ phỏng đoán, một cái cất giữ chân bảo hiếm thế người, cơ hội không có tài nguyên dưỡng dục một cái cường đại chân chính hậu đại. mà hắn cũng chỉ có nói như vậy. thần này bảo chân nhân mới có nhỏ như vậy khả năng lựa chọn bán đan dược này. nếu như hắn nói thuốc trường sinh bất lao có thể kéo dài tuổi thọ, thượng đế sẽ chân quý những cái kia không có khả năng bị bán đi chân nhân. hắn cũng suy nghĩ rất lâu, mới quyết định nói thuốc này là sống viêm đan. thuốc trường sinh bất lao có cái gì giá trị? nam nhân hỏi. Chương 302, Bộ Thiên Đan Lâm sư phó, ngươi dễ dàng như vậy liền tin tưởng Nam Hải này sao? Ngươi tin tưởng hắn sẽ nói cho ngươi biết, những cái kia giá trị 3888 sa sỉ hồn thủy tinh bảo tàng chân tướng sao? Một cái thanh âm không hài hòa truyền tới từ phía bên cạnh, không là người khác, chính là gian ác thánh điện che mặt toàn bộ sĩ. Mặc dù hắn nói hắn không tin, nhưng trong giọng nói của hắn có một tí ghen ghét 3888 sa sỉ tinh, coi như hắn là ma thần miếu trưởng lão toàn thân cũng là dạng này, thần bảo chân nhân nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức đóng băng. Thật sự Hắn làm qua quá nhiều chuyện như vậy. Mỗi khi hắn nhìn thấy người khác nắm giữ hắn không cách nào nhận cường đại tài phú lúc, hắn liền sẽ làm thấp đi nó đồng thời tính toán mua xuống nó. Có khi hắn thậm chí làm bộ mua những vật khác, tiếp đó mua hắn chân chính mong muốn bảo tàng. Hắn dựa vào cái này kiếm lời rất nhiều tiền. Đẩy thân thể của mình, nếu như nhìn thấy người khác có 3000 hồn thủy tinh lên một khỏa thần kỳ dược hoàn, hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng âm thầm nghĩ biện pháp cấp tới. Cái chấn này lãnh chúa thật sự là một cái hôn đàn sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn một chút Âu Dương Thần. Hỏi toàn bộ thượng đế có thể hay không chứng minh đây chính là thánh sa đan. Âu Dương Thần nghe được cái này làm bộ phẫn nộ. Có ý tứ gì? Tiên sinh, ngươi cho là ta tại hầu ngôn loạn ngữ, lừa ngươi sao? Không, không, ta hy vọng ngươi thực sự nói thật. Che mặt tăng lữ môn đồ khinh miệt chen vào nói toàn bộ, "Ân, nếu như ngươi nói đây là thăng thiên thuốc vạn năng, đó là thăng thiên thuốc vạn năng sao? Còn giá trị 3888 cái tuyết bí sao? Ta nhìn ngươi cùng người chuyên gia giám định kia cũng là thôi hàng, nếu như ngươi có bản lĩnh, liền mua cái này thánh sa xỉ thoát ta." Âu Dương Văn Ngạn giận không tìm được, lạnh lùng nói ngươi có quyền lợi ở đây lên tiếng sao? Nếu như là dạng này, đừng trách ta đối với ngươi không lễ phép trên thực tế, trong lòng của hắn kỳ thực thật cao hứng, ta phải nói, gia hỏa này cho hắn trợ giúp rất lớn. Đồ đệ của ta miệng rất nhanh, nhưng lời hắn nói cũng không phải là không hợp lý che mặt hòa thượng nói, chuyển hướng chân chính thần. Lâm Láo gia, ta nghĩ ngươi vẫn là đem thuốc này bán cho Thượng Châu a, mặc kệ như thế nào, bọn hắn nói nó giá trị 3888 đao thầm bảo nói. Âu Dương thần khuôn mặt là tiến thối lượng nan dáng vẻ, trong lòng rất bất đắc dĩ, hôm nay muốn chơi đến cùng. Những lao tặc này thật sự không dễ dàng lừa gạt. Bây giờ hắn không thể biểu hiện quá bình tĩnh, cũng không thể biểu hiện rất uẩn phấn, Ta phải nói, đây quả thật là tại khảo nghiệm kỹ xảo của hắn. Nhưng mà phía sau hắn dám định sư đi lên phía trước. Sợ là chúng ta muốn lấy được nó có chút khó khăn, nhưng chúng ta có thể giúp bán đi nó. Hắn nói, lòng mang hảo ý nếu như bình này thuốc trường sinh bất lao thật là thánh sa đan. Chợ giúp đầu giá nếu như bán đi giá cao, thăng long thành có thể thu được một cái ổn định tỷ lệ phần trăm. Nếu như đầu giá không đi ra, cái kia cũng cho thăng long thành chân nhân, không có cái gì thiệt hại. Lần này hòa thượng trực tiếp nói. Hắn thấy được giám định sư muốn làm chuyện. "Ngươi có một cái rất tốt thăng cấp thượng châu kế hoạch hắn nói. Đây là ngươi duy nhất có thể tại phòng đấu giá treo lên tới đồ vật, đồng thời nói đây là một bình 3888 đau thuốc trường sinh bất lão." Trong mắt của ta, đứa nhỏ này đang nói bậy tám toàn bộ, mà ngươi chỉ là tại yểm hộ hắn. "Ta không phải là." Định giá sư rất nhanh phủ nhận. Ho khan, không nên gấp gáp lúc này, Âu Dương Thần ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra xoắn xuýt màu sắc, đối thượng đế chân quý người thật toàn bộ chủ nghĩa ta có phương pháp giám định, nhưng thứ này dù sao cũng là cực kỳ chân quý đồ vật nếu như ta xử lý bất đương, có thể sẽ đối với Sa Sỉ Thuốc tạo thành tổn hại, có thể sẽ để cho Sa Sỉ Thuốc bị giảm giá trị mấy trăm khối thủy tinh. Nếu như ngươi không ngại, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thân Bảo Chân Nhân nghe xong trước mặt mấy trăm Sa Sỉ Tinh làm sao đều không quan tâm, hắn cùng cái này Âu Dương Thần không quen. Thấy cảnh này, một bên che mặt toàn bộ sĩ càng ngày càng cảm thấy Âu Dương Thần đánh giá là lời nói vô căn cứ. Một cái vốn có thể trở thành thành thị lãnh chúa toàn bộ toàn bộ sĩ sẽ mắc sai lầm sao? Đây không có khả năng phát sinh. Âu Dương Thần cũng không phải dạng này một cái hợp hai làm một toàn bộ sĩ là một cái cấp thấp nguyên sâu, có thể đem con rùa tóc một cây một cây mà cởi ra mà không cần nắm tay. Gia họa này, rõ ràng là tại qua loa tất trách. Ngươi cái này tên giảo hoạt hắn nói, ta đã thấy ngươi tại trong buổi đấu giá của Thường Châu biểu hiện rất tốt, ngươi liền không thể cho ta 3888 cối sao? Đừng tại trước mặt chúng ta đùa nghịch loại hoa này chiêu. Lâm sư phó, cầm trong tay vật kia, đừng ôm hy vọng quá lớn. Kỳ vọng của ngươi càng cao, ngươi thì sẽ càng thất vọng. Cái này tại Thường Châu cũng không phải cái có thể tin chỗ. Che mặt toàn bộ sĩ lãnh đạo nói, ánh mắt tràn đầy mệt thị hắn đang của ta, nhưng là để cho thần bảo chân nhân trong lòng nhất lên, phía trước hắn còn không có quyết định bán đi cái này thánh xa xa xa đan, coi như hắn biết toàn bộ, hắn cũng không dự định bán cho thường châu. nhưng bây giờ nghe được câu này, hắn ngược lại cảm thấy trong tay cái này đan dược có chút không đúng. tiếp đó hắn tiếp lấy đưa ra khiêu chiến, nói trong chấn nhỏ, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào. ai, làm một lao tiền bối, ta đề nghị ngươi không cần nói quá nhiều, để tránh bị chế dêu phía ngoài hòa thượng bắt đầu nói chuyện. mặc dù thần bảo chân nhân không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng đó là Âu Dương Thần tại hồ ngôn loạn ngữ. Âu Dương Thần nghe được cơ hội này tới sắc mặt của hắn lập tức bộc lộ ra tức giận màu sắc Thiên Sinh đây không phải là thật sự ta có thể chứng minh nhưng ngươi không muốn như vậy đi chúng ta đi Thường Châu mua thuốc trường sinh bất lão ta bây giờ liền chứng minh cho ngươi xem ngươi thật là Trường Thành Chi Chủ tín đồ nhưng mà lực lượng của ta không sánh được Bảo Mừng rõ như điên, mạnh địch uống một ly tiếp đó bởi vì sợ Âu Dương Thần biết vậy chẳng làm đem đan dược giao đến Âu Dương Thần trong tay Âu Dương Thần nhìn một chút trong tay thuốc trường sinh bất lão mặt mũi tràn đầy hối hận. Tiếp đó quay người nhìn một chút toàn bộ toàn bộ sĩ mặt hạ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không mua thuốc Trường Sinh Bất Lao Hòa thượng kia nói về sau ngươi liền phải bồi thường tổn thất. Cái này chuyện không liên quan đến ta." Âu Dương nói, mặt của hắn đỏ bừng lên, tự lẩm bẩm toàn bộ ta còn tuổi còn rất trẻ. Ta là một đám lao ngân cố. Chúng ta liền mua một tiết học á lấy ra 3888 khối sa sỉ thủy tinh, tại chỗ giao cho thần bảo chân nhân. Thượng đế chân quý chân nhân nhìn thấy chân thủy tinh, vui mừng quá đỗi, tiện tay ném mấy chục vạn khối tuyệt đẹp tầng đá, đưa đến bên ngoài đại điện hòa thượng nơi đó để chúng ta vui vẻ một chút, để chúng ta chơi đến vui vẻ lên chút. Âu Dương Chân Dầu dĩ không vui ta cho ngươi một vạn khối tốt nhất tảng đá phía ngoài toàn bộ toàn bộ sĩ nói, một cái không yên lòng bách Hoa toàn thư toàn bộ sĩ chạy chậm đi vào, trên mặt tràn đầy vừa mới chiếm lĩnh xa xỉ thạch huyện vui sướng. Nếu có cái gì ta có thể vì ngài ra sức, đại nhân, xin cứ việc mở miệng. Trước tiên ở bên cạnh trời lấy Âu Dương thần nói ngồi xuống. Tiếp đó hắn lấy ra một cái sắc bén truy thủ, bắt đầu phá Hà Châu. Hết thảy mọi người nhìn thấy cái này đều rất khiếp sợ. Khó trách đại sư nói cái này rất nguy hiểm. Ngươi có thể làm được không mạo hiểm sao? Đó là 3888 cái tuyết bích. Đậu đậu, đậu đậu, đậu đậu. Kèm theo cái kia thanh âm có nghe, trong đại sảnh bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sợ cái dây Âu Dương Thần, hủy diệt 3000 khỏa thủy tinh giá trị. Ha ha. Chúc mừng lão Lâm, lang tính 3888, đây không phải một con số nhỏ, ta không biết toàn bộ lão Lâm từ nơi nào nhận được cái này rự tệ. Che mặt toàn bộ toàn bộ sĩ không có khuôn mặt, không có làn da, hét to. Âu Dương Thần nguyện ý hoa 3888 khối thủy tinh mua vật này. Có thể kết luận vật này thật sự, thế giới này không có một cái nào đồ ngốc sẽ tiêu 3888 khối thủy tinh mua phế phẩm. Cho nên bây giờ hắn có thể làm chính là quái rối. Âu Dương Thần nghiến răng nghiến lợi, âm thầm hận thấu xương, nhưng tay rất ổn, không lâu sắc ngoài tử liền bị hắn xua tan, đan dược vết tích tảng ra. Trở thành đan dược thật sự. Thẩm Bảo chân nhân thấp xuống âm thanh. Âu Dương Thần sâu nghe xong cái này tâm kinh thượng, gạt người nửa thật nửa giả, đan dược loại sự tình này hắn sẽ nói lão sao. Ngươi thật sự cho rằng Đỗ Lạc toàn sĩ là kẻ ngốc sao? Ngươi tới nghe Âu Dương Thần đem đan dược bên ngoài tạp chất thanh trừ, tiếp đó đem cực lớn phiền lòng hòa thượng kêu đến. toàn bộ toàn bộ sĩ không chút do dự đi tới người người. Âu Dương Thần khẽ mắt có quắp hỏi toàn bộ cảm giác thế nào? cảm giác thư tốt. nói chính xác hơn, cảm giác hắn liền muốn lên trước hòa thượng thực sự trả lời. Âu Dương Thần trong lòng thở dài khẩu khí, cái này dù sao cũng là không liên đan, có thể để bạt ra người nhà tư cách, người xuất gia này nếu không có cảm giác như vậy kỳ quái như thế, cái này toàn bộ toàn bộ sĩ chỉ cần hít một hơi, hắn liền sẽ mất đi hai cái xa xỉ có thể thủy tinh, có thể càng nhiều. Dù sao, cái này liệu pháp giá trị vượt xa 3.888 sa sỉ giếng, nhưng mà không có cách nào, vì để cho hai huynh đệ đi qua lửa gạt, hắn chỉ có thể hơi tiện nghi hòa thượng này. Thánh Sa Đan có thể để thăng thật con cháu huyết thống, tăng lữ huyết thống cũng nhận nhẹ ảnh hưởng. Ha ha, cái này có thể chứng thực sao? Âu Dương nói, khi hắn thu hồi thuốc trường sinh bất lão, mặt của hắn lộ ra đau lòng màu sắc. Ta không tin, ngươi cho ta cũng ngửi. Một cái che mặt toàn bộ sĩ tín đổ không tin tà ác hang ngầm toàn bộ. Âu Dương thần hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, phun ra một cái nhấp đỗ chữ. Lúc này Tân phụ vững Tin đây là thuốc trường sinh bất lao tiểu chấn chủ nhân thật sự rất tốt, có thể nhận ra thất lạc thuốc trường sinh bất lao, còn có Dũng khí hoa 3888 xa xỉ tinh đi mua loại này thuốc trường sinh bất lao, ta rất bội phục, xem ra loại này L thượng châu ta sẽ thường xuyên đến. Nghe xong hắn lời nói, phía ngoài hòa thượng cũng bắt đầu tin tưởng Âu Dương chân năng lực. Lúc này nếu như hoài nghi người khác hỏi lại kẻ lừa gạt, đây không phải là hoài nghi, mà là chất lượng à. Cho dù là ma quỷ trong phòng che mặt toàn bộ toàn bộ sĩ cũng chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, không hề nói gì. Các tiến sinh Ta không quan tâm ta tại Thường Châu làm cái gì, nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, tương lai ta sẽ để cho Thường Châu trở thành phương nam thành phố lớn nhất. Nếu như các ngươi bây giờ tại Thường Châu phát triển, về sau nhất định sẽ có thu hay tốt. Hắn nói, bên ngoài có một đám toàn bộ toàn bộ sĩ, trong bọn họ rất nhiều người đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Ta nhất tiết phải nói, Thường Châu gần nhất biến hóa tương đương hy kinh hóa, tăng lên một cái ổ chó cùng đấu giá tới hấp dẫn bị hình phạt tăng lữ. Chủ nhân là một khó lượng người, nếu như hắn tại Thường Châu mua phòng nhỏ, hắn có thể sẽ phát đại tài. Giờ này khách này, có người nhịn không được đi đến. Chủ a, thỉnh trợ giúp ta nhìn ta một chút bảo tàng trị giá bao nhiêu tiền còn có ta. Thấy cảnh này, mặt nạ toàn bộ sĩ ánh mắt dần dần trở nên mén ngọn. Hắn tới đây mua đồ, tùy theo mà đến, là cái này nát vụn thành thị lắm người. Tương phản, nó để cao thượng châu hợp pháp chủ nhân hình tượng. Âu Dương thần người này không đơn giản, về sau muốn nhiều ra chú ý. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của hắn sau đó, che mặt toàn bộ sĩ, không nói một lời, mang theo hắn hai cái môn đồ rời đi đại sảnh. Chúng ta đã có một giờ không có tiếp đại khách nhân. Âu Dương thần thân nhẫn chút thời gian trở lại trong thành đem bộ thiên đan giếng cứu lên, đan dược không phải cho thân thể này ăn, mà là cho cơ thể lưu. Nói hắn cái này phân thân cũng muốn đi xem bản thể, bản thể nơi nào còn có thể có một cái từ nơi đó lấy được tổn trữ vòng không có mở ra. Bây giờ đậu xanh ở bên cạnh hắn, chỉ là không biết tất cả đều là có năng lực hay không mở ra đậu xanh cất giữ vòng. Ta bây giờ cái gì cũng không cần, cho nên ta còn phải chờ một lần nữa. Cái này mới Thường Châu đang tại chuyển biến tốt đẹp. Ta phải ở chỗ này ngồi một hồi Âu Dương Thần cuối cùng quyết định lưu lại thăng Long Thành. Chương 303, nhiệm vụ mới tại ngươi ý thức được phía trước nửa năm đã qua tại nửa năm này thời gian bên trong thánh long thành có thể nói đã trải qua biến hóa nghiêng trời lật đất tăng nhân lưu lượng tăng lên 10 lần thuốc trường sinh bất lao không đủ để thỏa mãn thưởng châu cần kim hoàng đế luyện kim thuật sĩ bắt đầu làm việc bởi vì leo lên thưởng châu vô cùng cần thiết đến nỗi dự thành phượng hà thành cùng kim thịnh thành cũng dần dần bắt đầu chuyển hình chuyên tâm làm một loại sinh ý Âu dương thân mặc dù ở tại thang long thành nhưng một năm này phần lớn thời gian hắn đều tiêu vào trên âm dương cung luyện tập cơ thể gen luyện từ giả lập đi thẳng đến đỉnh phong phân tâm nếu như muốn tiến thêm một bước tiến vào trình hợp Tiếp đó nhất thiết phải tìm được chủ nhân của hắn, ác ma bầu trời chi thành lãnh chúa. Đương nhiên, hắn cao hứng nhất là, lần này tại Âm Dương cung một đám bằng hữu và người nhà cũng tiến triển được rất nhanh. Cho dù là bình thường nhất nguyên thanh điển loại phẩm chất này cũng đã bước vào phân tâm trạng thái, mà tốt nhất hạ sương phẩm chất cũng đã bước vào phân tâm cao phong. Đến nỗi cái này thủy tinh tiêu hao bao nhiêu, không phải là vì ngoại nhân, Âu Dương Thần trên thân cũng không có bao nhiêu thủy tinh còn lại. Trường quan, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Âm Dương cung, viên thanh điển tìm được Âu Dương, Âu Dương trên mặt tràn đầy mong đợi màu sắc. Vẫn chưa tới một năm, nhưng trên thực tế hắn cũng tại âm Dương Cung Lý chờ đợi ba năm. Ba năm sáng hối, ngươi có thể tưởng tượng loại kia nhảm chán. Chờ đợi nó, chờ đợi ngươi bước vào dung hợp trạng thái, phân tâm thời kỳ trong tay ta, chỉ có thể công tác Âu Dương tiểu nói. Hắn cùng Viên Thanh Thiên cũng không cần cái gì chuyển chuyển thuyết pháp, sự thật chính là như vậy. Tâm Viên ý loạn thời điểm trong tay hắn thật là một cái người tháo vát. Cơ thể 6. ta không phải cũng cần toàn bộ phục ba năm sáu. Tốt nghiệp, hoặc ta ở lại bên ngoài 10 ngày rưỡi tháng trở về thực tiễn. Viên Thanh Điền cười khổ. Âu Dương lắc đầu. Nam Hải cũng là cố gia nam nhân, vẫn là không có kiên nhẫn. Hắn do dự một hồi, nói như vậy đi, ngươi đi Lý Hiến Tông nơi đó đón ta đổ đệ hoàng lợi, còn có mặt khác hai cái đi theo ta tăng nhân. Rất tốt, đáp ứng ta hoàn thành nhiệm vụ. Viên sắc mặt từ âm chuyển tỉnh, đi ra ngoài trước lấy chút bả bối, ta đã vì ngươi chuẩn bị song âu dương thần nói, chữ vật vòng bên trong một khối thông tin bài đốt sáng lên, lấy ra triệu hoán lệnh bài, Âu Dương Thần trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên màu sắc. Thì ra hắn đã có gần tới một năm không có cùng hắn cái thứ ba học trưởng Đông Phương Thông Long liên lạc. đệ đệ. Ngươi có rảnh không? Âu Dương Thận nhìn xem cái này, ngắn gọn vấn đề, rất nhanh hồi đáp nói đúng vậy, ca ca có sắp xếp gì không? Nói thật, hắn gia nhập vào Thiên Mục thành võng là vì hưởng thụ Thiên Mục thành chỗ tốt, tại trong thành bảo cơ hồ không có người làm một chuyện gì. Làm một không có gương mặt người, trong lòng của hắn vẫn có một chút cảm giác bi thương. Bây giờ ba cái cao tam đi tìm hắn, 89 phần 10 là thiên ma thành chuyện, hắn làm sao đều không có lý do cự tuyệt. Chính như hắn suy nghĩ, không lâu Phương Đông liền bị Long Triệu hoán đi ra. Huynh đệ, tại phương nam cùng Hoa Uy Trú giao giới, có một cái gọi là Cắt Ngang Ma Tông gia tộc một mực là chúng ta ác ma chi thành một cái quy thuộc gia tộc. Tại quá khứ trong hai ngày, tối cao pháp viện viện trưởng cùng một vị trưởng lão lần lượt chết oan chết uổng. Bây giờ trong thị tộc người mạnh mẽ nhất đã trở nên tâm phiền ý loạn, mấy cái thân tín một mực tại tranh đoạt chủ nhân vị trí. Ngươi có thể tìm chút thời giờ xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi ưa thích người nào đó, liền để hắn làm lão bản. Mặc dù cái này hoành kéo ma tông thực lực là bình thường, nhưng mà có thể vì chúng ta dám thị phía ngoài tiên ma thành, ngươi cách này bên trong gần nhất, hơn nữa địa vị cũng đủ cao, thượng cấp lập tức liền nhớ tới ngươi. Nam tự cùng Hoa uy châu giao giới, khoảng cách Thăng Long Thành hơn 10 vạn dặm, không phải rất gần, nhưng mà đối với thành thị địa phương khác tới nói rất gần. Bất qua Âu Dương chân đối với cái chỗ kia tương đối lạ lẫm, bởi vì từ Hóa Cây chuyển thống trận tiến vào phương Nam khu vực, tựa hồ vô tình hay cố ý tránh đi cái chỗ kia. Nhưng Lý Hiến Tông di chuyển thời điểm địa đồ đi qua nơi đó, nghe một chút tăng nhân nói nơi đó rất loạn, thậm chí so phía ngoài thổ địa còn muốn loạn, bởi vì bình thường có cả một cái giáo phái tăng lữ phải đi qua nơi đó, những thứ này đến từ thế giới bên ngoài tăng lữ, Vi tướng quân toàn bộ phụ. Một phương diện khác. Phương Nam biên giới địa khu tăng lữ tương đối cường đại, cho nên thường xuyên phát sinh toàn bộ toàn bộ toàn bộ sẽ bị lật đổ sự kiện. Thành chủ, ta không phải là phải bồi ngươi đi không? Thu dọn đồ đạc, một mực đi theo Âu Dương Thần. Âu Dương Thần lặng lẽ để một câu nói. Âu Dương Thần lắc đầu nói không cần thiết. Thường Châu lưỡng địa tổng hòa là có hạn, nếu như ta rời đi ngươi, như vậy thì chỉ còn lại một người. Mặc dù có rất ít người dám ở ác Ma Chi Thành trên lãnh thổ làm sàng làm bậy, nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Thành thị chi chủ, ngươi là một người phải không? Đừng lo lắng. Ta sẽ dẫn bất luận cái gì phân tán lực chú ý tăng lực đến đó, Âu Dương Thần đã thu thập đồ đạc xong, long trạch tại trong thân thể của hắn, long trạch bên trong có thương ngọc cùng đậu xanh, chuyện này với hắn tới nói đầy đủ. Đến nội những cái kia phân tán lực chú ý toàn bộ toàn bộ sĩ, bọn hắn chỉ là giả vờ giả vịt. Rời đi thăng long thành lúc, Âu Dương chân tử trong trong thành vệ binh chọn lựa hai cái người tốt, trực tiếp đi gian ác bộ lạc. Bình thường xa hoa quen thuộc Âu Dương Thần cũng không cứu, trực tiếp cầm đi thay đổi vị trí ma trận. Coi chúng ta rời đi trạm chuyên chở, chúng ta đã cách gian ác bộ lạc không đến một vạn dặm anh. Bởi vì Mạc Thành thị quân áo dọc theo đường đi gặp phải tăng lữ, toàn bộ rút lui đến ba xá, không người nào dám tới quấy rối, cho nên nửa ngày sau, một nhóm ba người đem vô cùng thành công đến cắt ngang mai động. ở vào liên miên không rứt trong dãy núi ở giữa, hoàn cảnh ác liệt, phương viên mấy ngàn dặm anh không có thảm thực vật, Âu Dương vừa tới nơi này liền ngửi được nồng nặc mùi lưu mình, nhưng ta không thể không nói, đây là một cái rèn luyện nơi tốt. hắn đến hành đoạn sơn mạch mới mở miệng nói chuyện. người giữ cửa thấy được ba người quần áo, loạn trà loạn trạng mà về tới cửa ra vào. ước chừng một phút đồng hồ sau, một danh tăng lữ từ Hoàng Sơn xuất hiện. Âu Dương Trân nhìn một chút, bọn hắn số đông cũng là liền hư trở xuống cấp thấp tăng lữ. Lúc đó chỉ có không đến 20 cái không yên lòng tăng lữ, đến nỗi toàn bộ toàn bộ sĩ thì không có. Đây là duy nhất tông tộc đại môn, đây là ác ma chi thành tông tộc đại môn. Thanh chủ, thập tự hoa viên chủ nhân kỳ thực là tương đương hùng mãnh, hậu kỳ toàn bộ là một thể, chỉ là không biết toàn bộ vì cái gì chết, bây giờ chỉ còn lại những thứ này cá con tôm bên cạnh truyền đến triệu nguyên hòa thượng âm thanh. Cái cầm hơi hơi gật gật đầu, cười cười. Còn rất nhiều để cho người ta phân tâm độ vận, những thứ này cũng không tệ. Hắn khinh miệt nói hắc, sư phụ, ta cùng khoa trường cùng một chỗ liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Âu Dương Thần hiểu không nói gì, xem như Thiên Mục Thành toàn bộ sĩ cùng ở đây so sánh, không thể nghi ngờ là một loại cảm giác ưu việt. Đang lúc hai người kia lúc nói chuyện, cái kia bốn cái nhìn rất trẻ trung, không yên lòng hòa thượng, bay ra sân môn, rơi vào Âu Dương chân diện phía trước, hướng hắn cúi đầu. Ta người gặp được sứ giả. Bốn người cùng kêu lên nói chuyện, tựa hồ có một loại ăn ý, nhưng Âu Dương Thần hay là từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được giữa hai bên trán ghét, hoàng đế là thế nào chết? Âu Dương Lão sư dùng một loại trang trọng ngữ khí hỏi toàn bộ chủ nhân của ta, ta sứ giả chủ nhân của ta từ tẩu hỏa nhập ma bên trái nhất tiểu hòa thượng là tối cơ trí hắn lập tức ở khác ba người phía trước trả lời thẳng đến hắn trả lời phía trước cái gì cũng không có ý thức được hắn rất nhanh giả trang ra một bộ bộ dáng bi thương hoàng đế thi thể ở nơi nào Âu Dương lại hỏi lần này bên phải nhất một cái toàn bộ viêm phản ứng nhanh nhất hô toàn bộ chủ nhân hắn là nhân hỏa như ma thân thể của hắn vừa mới ngã xuống không có thi thể hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy mấy người tùy thời chuẩn bị cấp bách trả lời, ai tựa hồ trả lời ai là tân chủ nhân dáng vẻ, Âu Dương Thần cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng hắn không có tiếp tục hỏi, mà là bay thẳng tiến vào Tà Ác Hoàng đế chật ngang mặt. Khi hắn tại bốn người ở giữa bay tới bay lui lúc, trả lời hắn Viêm Vu vụng về sờ lên dây chuyền, đem nó nhét vào trong váy của nàng. Một màn này cũng không có trốn qua Âu Dương Chân Tinh thần quan sát. Nói thật, tại Thăng Long thành lâu như vậy, hắn thấy được rất nhiều bảo tàng, có chút bảo tàng cho dù hắn không dựa vào quy định, hắn cũng có thể nói ra một cái lý do. Mà cái này Viêm Vu dây chuyền Hắn một mắt liền có thể nhìn ra là một cái rất tốt vũ trụ bảo tàng, giá trị ít nhất 100 sa sỉ hồn thủy tinh. Nếu như hắn là tăng lữ, hắn sẽ lý giải những bảo tàng này, nhưng nếu như hắn là tăng lữ, vậy thì có chút khoa trương. Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như hắn đồng dạng đâu vào đấy, có thể tìm tới nhiều như vậy bảo tàng. Ý thức được điểm này, Âu Dương chân đặc biệt chú ý, tiếp đó hắn chú ý tới tiểu hòa thượng giày có chút đặc biệt, nếu như hắn đoán không lầm, dường như là dùng một chút đặc biệt ra thật làm. Cái này chiếc dạy giá trị là có thể tưởng tượng, bình thường thích hợp tăng lữ có thể không có đến nỗi mặt khác hai cái tăng lữ không có cái gì đồ trọng yếu bị bạo lộ ra. Âu Dương chân tưởng dùng hệ thống truy tung một chút, kết quả đem hắn dọa sợ. Bốn người có đại lượng tán lạc tài bảo, nhưng đều giấu ở y phục của bọn hắn phía dưới. Đột nhiên, bốn cái hòa thượng có thể chỉ là tìm được một bộ quần áo thoải mái mặc ở bên ngoài, chặn một chút bảo tàng. Bên ngoài có nhiều như vậy bảo tàng, dưới chỉ bên trong có cái gì? Âu Dương chân không cách nào tưởng tượng. Khi hắn gia nhập vào gian ác bộ lật lúc, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn không có cước bóp tâm tình, bốn người này so với bình thường toàn bộ sĩ đáng tiễn nhưng là cùng hắn so sánh, bọn hắn chỉ là mấy cái chán ghét đệ đệ. để cho hắn hoang mang chính là, tại dạng này một cái xa xôi tông phái, bốn cái môn đồ tại sao có thể có nhiều tài phú như vậy? ăn cướp đồng thời di chuyển đến tống môn nam bộ, không có khả năng. bọn hắn tại sao có thể có những vật này? Lý Hiền không có gặp phải hắn thời điểm, hắn biết toàn bộ chính mình có đáng thương biết bao, toàn thân trên dưới chỉ có mấy cái thủy tinh xa xỉ hồn. có phải hay không bốn người này lừa gạt chủ nhân của bọn hắn, hủy diệt bọn hắn tổ tiên, sát hại đoạn bối sơn, gây phân liệt đoạn sơn? có thể sẽ không. Băng vào bốn người này toàn bộ phục, kỳ tình hợp đoạn sơn vẫn như cũ nằm, bốn người này cũng không có thể ra sức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Mặc Câu Dương mức độ lớn nhất để cao ý thức của mình, đồng thời bắt đầu xem kỹ bên trong cửa hoàn cảnh. Ta không thể không nói, cánh cửa này bên trong kiến trúc rất một mạc, số đông môn đồ toàn bộ đi chỗ cũng là hang động. Những đệ tử khác quần áo cũng rất phổ thông, cùng tông môn hoàn cảnh xứng đôi, chỉ có cái này bốn cái môn đồ mới chính thức không giống bình thường. Xem ra hắn hẳn là biết toàn bộ càng nhiều liên quan tới bốn cái môn đồ chuyện, bọn hắn tựa hồ có chỗ dấu diếm. Chương 304 Hát Động, ta không biết toàn bộ sứ giả tại trong thành thị đóng vai nhân vật gì. Gặp Âu Dương thần tại tứ đại phía dưới, gầy theo tiểu hòa thượng túi người một mặt hỏi, "Ta là Thường Châu thành phố chủ nhân, Âu Dương thận thận nói thẳng hắn là thiên mặc thành môn sư." Một phương diện, không cần thiết. Một phương diện khác, hắn không thích khoe khoang hắn môn sư thân phận. Dù sao, môn sư chính là môn sư, hắn từ chỗ khác người nơi đó mượn tới hy vọng. "Chủ a." Xuyệt. "Sứ giả tại nhỏ như vậy niên kỷ liền trở thành một cái thành thị lãnh chúa, là tốt đẹp giường nào tiện cảnh a?" "Đúng vậy." Chúng ta là đang lãng phí thời gian của chúng ta so sánh, một cái sứ giả. Bốn người nhất kích, trong mắt tràn đầy sùng bái màu sắc. Âu Dương Thần trong lòng cười lạnh, những người này lúc này chủ động cùng hắn nói chuyện, chỉ là vì thay đổi vị trí sự chú ý của hắn, không muốn để cho hắn quan sát quá nhiều. Một phương diện khác, cũng có thể che giấu nội tâm ấy nãy. Mấy phen thích lệ, ta tới đây ngoại trừ điều tra hoàng đế nguyên nhân cái chết, còn bổ nhiệm một cái tân hoàng đế, ta không biết toàn bộ ai là cao nhất bốn cái Âu Dương bình tĩnh cười cười, bắt đầu hỏi. Ho khan, là ta, ta không chỉ là, bây giờ đã cơ hội phân tâm phang. Gây yếu tiểu hòa thượng ho hò khan hai tiếng, khiêm tốn trả lời, nhưng hai đầu lông mày tràn đầy kiêu ngạo. Âu Dương Thần nghe được cái này nhìn xem hắn, cái này tiểu hòa thượng mặc dù kích thước không lớn, nhưng mà cơ thể rất rắn chắc, dường như là một loại tăng thêm chính mình mật độ, tăng cường thể lực công tác. Sau cùng phân tâm, sắp tiến vào đỉnh núi, đúng là bốn cái bên trong cao nhất. Chính là tại cái này tiểu toàn bộ toàn bộ sĩ trên thân, mới vừa rồi cùng ái dễ thân cận mặt khác ba người trên mặt, thoáng hiện lên bóng tối. Viêm môn sư tự lẩm bẩm toàn bộ đặc sứ, phụ thân ta phía trước không có nói tới, hắn muốn đem sư phụ trước vị chuyển cho thưa cấp. Âu Dương chân ngửi ngửi nhan lão sư, Dương lên lông mày. Hắn không biết toàn bộ cái kia viêm môn sư là Đoàn Sơn viêm nhi. Thực sứ, ta không bằng đại ca, nhưng ta là bốn cái bên trong tối cường một cái khác môn sư thấp giọng nói. Âu Dương chân nhiều hứng thú nhìn một chút ba người kia, tiếp đó lại nhìn một chút người thứ tư. Tại trước khi tới ta, ta nghe nói bốn người bọn họ tại tranh đoạt vương vị. Ngươi dựa vào cái gì? Ta bốn. Người kia cái gì cũng không muốn nói, nhưng mà khác ba người đồng thời nhìn xem hắn, ánh mắt của bọn hắn như dao. Nhìn thấy cái này, nam nhân có chút lùi bước, nói đây đều là phía ngoài lời đổ xấu ta làm sao dám cùng ba cái huynh đệ tỷ muội tranh luận? Âu Dương Thần gật đầu một cái, xoay người, lại có lộ dẫn ta đi tại cái này cắt ngang ma quỷ bên cạnh. Ta muốn nhìn lượt mỗi một cái chỗ. Mặt khác, cho chúng ta sắp xếp chỗ cư trú. Ta không có chuyện gì có thể làm. hoàn cảnh nơi này rất đặc biệt. Ta suy nghĩ nhiều ở vài ngày. Ta sẽ an bài. Tiểu Toàn Bộ Toàn Bộ xi si nói, tiếp đó hắn ngã trên mặt đất. Âu Dương Chân nhìn xem bốn người khuôn mặt, nhất là cái kia Nico. Bởi vì cái kia toàn bộ viêm là nhất không láo luyện, rất dễ dàng biểu hiện ra phẫn nộ của hắn. Hắn chỉ nói là đợi mấy ngày. Toàn bộ viêm trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia sợ hãi. Nửa ngày sau, Âu Dương Ba dẫn dắt Âu Dương Thần đem Hạ Ma tông đại bộ phận tham quan con đường, tiếp đó được an bài tại Ma tông đại lâu một cái vô cùng hào hoa với cắt. Triệu Nguyên, nhìn ra vấn đề gì sao? Như hành kéo Ma tông nhân lưu lại, Âu Dương Thần nhẹ giọng hỏi toàn bộ. Triệu Nguyên gãi đầu một cái, trầm mặc ít nói khoa trương nói hết thảy đều rất bình thường, không có vấn đề. Người học sinh này có chút kỳ quái, huấn luyện của hắn tựa hồ ở vào phân tâm thời kỳ đầu giai đoạn, ta cho là hắn ý thức tựa hồ rất yếu, chúng ta đối với ác ma chi thành hiểu rõ sẽ không sai. Hắn nhất định cùng khác ba người cãi nhau, hắn tại sao muốn làm như vậy? Âu Dương chiêu khoa trương nhưỡng mộ nhìn thoáng qua, còn nói chúng ta vừa mới đi thăm cắt ngang Ma Tông đại bộ phận chỗ, bao quát triều triền, trừ bọn họ bốn cái sư đệ chỗ sơn phong. Ta muốn hỏi để vẫn là tại trên người bọn họ Triệu quốc cảm thấy có cơ hội biểu diễn, nhanh chóng toàn bộ thành chủ, vẫn là ta vụng trộm tiến vào bọn hắn sơn phong đi xem. Âu Dương chân một hữu vội vã đáp ứng, nghĩ biết toàn bộ chặt ngang Ma Tông ngoại trừ chết một cái sư phụ, còn chết một trưởng lão. Hai vị này là liên thể tăng lữ, nhất là phá nuôi tăng lữ. Bọn hắn tại hậu kỳ liên thể tạo thành giai đoạn phi thường cường tráng. Nếu như đoạn sơn thật là bởi vì cái gì chuyện kỳ quái mà chết mà nói, vậy thì mang ý nghĩa sự tình vô cùng nghiêm trọng, lại càng không cần phải nói là phân tâm tăng lữ, tính cả cha dị mẫu minh đệ đều gặp nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, triệu nguyên bí mật kiểm tra tình huống có phải hay không phải người đi. Hắn nghĩ tại trong hệ thống cha, nhưng không biết muốn hết tra cái gì, có vấn đề gì. Âu Dương chân chân nghĩ một hồi, lắc đầu, ngươi không đi, bốn người bọn họ tranh đoạt vương vị, cho thấy nội tâm không phải một khỏa đơn độc tâm, đi tìm tỷ vết kỳ thực cũng không khó khăn. Ngày thứ hai, Âu Dương chân triệu tập bốn cái đệ tử, hắn mặt mũi tràn đầy chán ghét, một mặt không quen cuộc sống ở nơi này điều kiện giản vẻ. Ai, ngươi hoàn cảnh quá tệ, ta hôm nay rời đi, ngươi tên là gì? Âu Dương chân rối lưng một cái, nhìn xem Nico. Tại, tại trong bể tan cảnh xa xỉ hồn. Toàn bộ viêm hưng phấn mà trả lời. Ba người khác nghe được câu Dương Thần đi, vốn là cũng rất hưng phấn, nhưng hô hảo muốn phá bỏ linh, nét mặt của bọn hắn đột nhiên trở nên rất khó coi. Đoan Linh, phụ thân ngươi là bản giáo tông chủ, ngươi tới tiếp quản. Từ giờ trở đi. Ngươi trở thành cái này giáo phái Tân Chủ Nhân. Nếu như ta được nghe lại tin tức xấu, ta sẽ không khách khí. Âu Dương Thần nói, không có nhìn bốn người kia khuôn mặt, hắn mang theo triệu nguyên cùng khoa trương bay về phía Đại Môn, giống như hắn không muốn lại sống ở chỗ này. Cần phái đặc sứ đến đây. Đoạn Lăng Đỉnh phụ lòng đặc sứ kỳ vọng cao, sau khi chết truyền đến Đoạn Lăng Đinh vui vẻ cực cao âm thanh, đến nỗi ba người khác thì không nói một lời. Thế là bay ra các ngang Ma Tông chăm dặm, ba người đột nhiên dừng lại, gặp bốn bề vắng lặng, Âu Dương Thần nói ta trở về xem tình huống, ngươi ở nơi này chờ lấy, nếu có ngoại ý muốn gì. Ta sẽ cho ngươi lệnh truyền. Nhưng mà, thành thị lãnh chúa, đem không an toàn sao? Triệu Nguyên có chút lo lắng. À, nếu như ta không an toàn, ngươi là thuần túy tử vong, lại càng không cần phải nói thân thể của ta chỉ là một cái phục chế phẩm, ngươi không cần phải lo lắng. Âu Dương Chân bất chi toàn bộ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng hắn cũng không gấp gáp, chỉ là im lặng chờ ở ngoài cửa. Trời dần dần đen, bầu trời cuối cùng bốn cái tăng nhân mất hứng chia tay, khi Âu Dương Thải cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đậu xanh tới đánh vỡ trận hình. Mặc dù bốn người không có mang hắn đi leo núi, Nhưng Âu Dương Chân Chi toàn bộ cụ thể địa điểm vẫn là. Do dự một hồi, Âu Dương Thần quyết định vụng trộm tiến vào Đoan Lăng chỗ trên núi, dù sao Đoan Lăng là đơn giản nhất. Làm một khỏe mạnh toàn bộ toàn bộ sĩ, Âu Dương Chân trốn đi, không có ai chú ý tới. Một lát sau, hắn đi tới tòa kia tinh thần sụp đổ trên núi. Tại hệ thống dẫn đạo phía dưới, hắn rất nhanh tìm được bể tan tành xa xỉ hồn. Ở ngoài sáng dưới ánh đèn, Đoan Lăng đang ngồi ở bên cạnh bàn, cẩn thận từng ly từng tí chơi lấy sư phụ vật kỷ niệm, trên mặt mang mỉm cười, tự hồ không có chịu đến phía trước một lần cái và ảnh hưởng. Trời sau một hồi Nàng lại lấy ra giới chỉ trên bàn thả một đống thủy tinh một thủy. Đoan Lăng nhìn xem những thứ này trong suốt con mắt đều tương đương say mê, hơn nữa tham lam. Có câu nói rất hay, đêm khuya khi không có có người, ngươi mới là chân thật nhất người. Giờ này khắc này, Âu Dương Thần Liên sẽ nhìn thấy tự nhiên bể tan tành tinh thần một mặt. À, ta trở thành một cái mẫu quốc, từ đó trở đi phụ thân ta số lượng hẳn là kế thừa cho ta những tương nguyên này, ta phá vỡ chỉnh hợp trong vòng mấy ngày. Một nửa trả giá, có một cái bể tan tành xa xỉ hồn thi thầm, nữ liệu tại không có bi thương, chỉ có dạ tâm. Ta không biết toàn bộ nàng có phải là hay không chủ nhân Viêm Nhi. Âu Dương Thần cũng tại ở đây một khắc đồng hồ, còn nghe được câu nói này, lập đầu, hắn lặng lẽ rời đi đỉnh núi. Mục tiêu kế tiếp đương nhiên là toàn bộ phục yếu nhất đệ đệ. Người kia cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện biết bắt nhất còn tại trên người hắn, cho nên hắn đi được càng thêm cẩn thận. Đáng tiếc hắn không hiểu biến hình thuật, bằng không thì hắn liền phải phái con ngươi tới. Đi tới nơi này đỉnh núi, bốn phía kỳ tĩnh, không có một cái nào môn sư. Cái này rất kỳ quái, biết toàn bộ bệ tan cảnh xa xỉ thuộc về bệ tan cảnh xa xỉ. Nhưng mà bên ngoài còn có một số môn sư, một phương diện khác, nơi này hoàn toàn là trống không. Mặc dù người tiểu đệ đệ này là yếu nhất, nhưng dù sao cũng là thân đệ tử phân tâm, mặc kệ có nhiều tao cũng sẽ không là như vậy. Đoan Linh nhắc tới phụ thân hắn phần kia sáu, có phải hay không cùng bọn hắn tài phú có liên quan. Đoan Mỹ Tông là buôn bán gì kiếm lời nhiều tiền như vậy? Âu Dương chân vũng trộm rất hiếu kỳ, hắn mơ hồ cảm thấy mình sắp tiếp xúc đến trận tướng. Tại cái hệ thống này dẫn đạo phía dưới, hắn bỏ tới một ngọn núi phía trước. Người tiểu đệ đệ này cùng bệ tan tành sa xỉ hồn là không giống nhau. Sinh hoạt không phải một cái kiến trúc, mà là một cái hoạt động. Mặc dù như thế, trung bình cấu tạo so với nơi đó phá tói tinh thần phức tạp nhiều lắm, ít nhất có thể đủ ngăn cản được Phương Tế biết liên hợp công kích phòng Ngự Âu Dương Thần năng lực. Loại phương pháp này dùng tại thân đệ từ nơi ở, rõ ràng có chút quá đầu. Đang nêu ra đậu xanh phá trận pháp sau đó, Âu Dương Thần rốt cuộc đã tới cách đó không xa hang động, hang động đen kịt một màu, không hề có một chút thanh âm, tựa hồ có một loại đặc thù xương ngủ, có thể chống cự ý thức. Bây giờ hắn không có lý do không thể đi vào. Hắn muốn nhìn một chút ma quỷ ở đây làm cái gì? Khi sâu một hơi, Âu Dương thần nhẹ nhàng lơ lửng, giống như một cái quỷ tướng quân phụ vào núi lộng. Âu Dương chân liền với quẹo mấy cái cua quẹo, cuối cùng thấy được tiểu sư đệ thân ảnh. Hắn có giúp ở một cái trên hồ đen, nhắm mắt lại, sắp mặt tái nhợt. Nhìn thấy hấp động, Âu Dương chân đột nhiên ý thức được. Đó là không gian bên trên một lỗ hổng, xuyên qua ma quỷ ở những người này như vậy giàu có, có khả năng hay không cùng bên trong tiểu thế giới người đánh giao toàn bộ, trao đổi một chút những thứ này thượng giới đồ không có đâu. Ngay tại hắn cho là hắn cảm thấy chân tướng thời điểm, cái kia cửa sư đột nhiên mở miệng. "Chủ nhân, ta tiếp theo nên làm gì?" câu nói này, tại hắc động trên thực tế truyền bá một cái khoảng không xa xỉ âm thanh không lâu sau, không quan hệ, chỉ là một chút lợi nhuận, ngươi cho bọn hắn, về sau ngươi sẽ có được càng nhiều nghe được thanh âm này. Âu Dương Thần Trấn Kinh, hắn không cách nào thông qua vết nứt không gian phát ra âm thanh, cho dù là chính hắn, cho dù là một cái người hồi giáo đội du kích tăng lữ cũng không được, hắn ngay tại cách đó không xa, đen như vậy động thông hướng nào? Đây là một cái vĩ đại thế giới sao? Thượng Hải, ta dựa vào nơi này có phát hiện? Âu Dương Trân không nhịn được nghi mắng, lại bị hắn bó cổ. Môn sư lại mở miệng. "Chủ nhân, cái không gian này thông toàn bộ lúc nào mới có thể mở rộng đến, ngươi có thể tiến vào thế giới của chúng ta." Môn sư môn không thể đợi thêm nữa. Ba cái kia đồ ngốc cả ngày đều nghĩ không chế ta hắn nói, trong hắc động âm thanh đột nhiên trở nên lảnh khốc the thé. "Có người ở bên cạnh ngươi." Âu Dương Thần trong bóng đêm nghe được cái này, tim của hắn đập đột nhiên trở nên chậm. "Mẹ nó, ngươi có thể từ không gian lỗ hổng phát hiện hắn tồn tại. Hắn là đại thừa sức mạnh sao?" Là hai cái kia tiểu đệ tử sợ hết hồn, mạnh mà đứng lên quay đầu hướng Âu Dương Thần quên đi qua. Âu Dương Chân hữu ý thức nghĩ quay người chạy trốn, nhưng hang ầm toàn bộ một bên khác truyền đến một hồi kỳ quái tiếng cười. "Đệ đệ, chính là ta, đừng nóng giận âm thanh thấp xuống, một cái thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Trường quan, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Tiểu sư đệ trên mặt tái nhợt tràn đầy cảnh giác, thậm chí còn có giết người ý đồ. "Đệ đệ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ vụng trộm sùng bái ngươi tiền bối vi sư, sư cực khổ vô công, chúng ta mấy cái còn tại tranh chủ nhân gì vị trí, hắc hắc, vẫn là đệ đệ ngươi thông minh, tới gần thác nước lấy được chiếc mặt trăng gửi mình cười nói giống như không sợ tối động phía sau toàn bộ sĩ tiểu đệ nghe vậy cũng không nói chỉ là lệnh lùng toàn bộ ra ngoài sư đệ vì cái gì vô tình như vậy cái này bể tan tành xa xỉ hồn trở thành chủ nhân trong lòng ngươi không phải có đoán nhận sao chúng ta vì cái gì không so đo hoạch cái này thảo luận tiểu toàn bộ toàn bộ sĩ đi ngồi sồn ở trước mặt học sinh kế hoạch cái gì môn sư hỏi giết nàng tiểu toàn bộ toàn bộ sĩ nói trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị biểu lộ tiểu đệ tử ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ khí tức tiếp xuống một giây tình huống đột nhiên thay đổi gây nhỏ tiểu hòa thượng mông địch há miệng ra một chi huyết tiên bắn đi ra xuyên thẳng quá nhỏ đệ từ đầu sư đệ không có bất kỳ cái gì thời gian có bất kỳ phản ứng cơ thể bị hoàn toàn phá hủy ngoài ra huyết dịch tựa hồ có một loại đặc thù nào đó sức mạnh có thể phá hủy môn sư cơ thể nhưng nó đang tiêu đốt đem xa xỉ hồn đốt thành cho bụi làm đây hết thể sau đó tiểu toàn bộ toàn bộ sĩ không còn giống như trước hung manh như vậy trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi hắn quỳ gối hấp động phía trước nói xin tha thứ ta ta không có lựa chọn nào khác từ giờ trở đi ta nguyện ý trở thành ta tiền nhiệm tiên sư Ngươi biết toàn bộ ta vì cái gì không có ngăn cản ngươi sao? Cuối cùng có một thanh âm từ trong hắc động đi ra. Tiểu toàn bộ toàn bộ sĩ sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, thế hệ tuổi trẻ không biết toàn bộ rất đơn giản. nam hải này toàn bộ phục quá yếu đuối, ta dùng thân thể của hắn giết hai người kia, thân thể của hắn đã ẩn ẩn chịu không được, dù cho ta nắm giữ cũng không thể phát huy khi trước sức mạnh. Nhưng mà, hắn là giết người không phải đã giết sao? Gây nhỏ toàn bộ toàn bộ sĩ run rẩy hỏi. Bị giết? Hắc, hắc, cái động này, nhưng mà có một người đúng lúc này, một tia khói đen từ trong hắc động bay ra tiến nhập cái kia gãy yếu tiểu hòa thượng cơ thể. Tiểu toàn Bộ toàn bộ sĩ ánh mắt đột nhiên biến đỏ, hắn đem đầu chuyển hướng cửa hang. Chương 305, Đào vong. Nhưng mà lúc này, ngoại trừ gió nhẹ, cửa hàng không có bất kỳ người nào dấu vết. Chạy thật nhanh tiểu hòa thượng thấp giọng nói, con mắt máu màu đỏ bên trong thoáng qua một vệt ánh sáng, trong đáy mắt, hắn đã không thấy tâm hơi. Cảm thấy sau khi chết phòng lặng tới lưu quang, Âu Dương Thần trong lòng rất phiền muộn, hai câu nói không nói trực tiếp kêu lên Ngạo Vũ. Ngạo ca, ta bảo ngươi chạy mau. Một con rồng ngâm tụng chạy rộng toàn bộ chật ngang mặt thần kỳ bầu trời. Nạo Vũ đột nhiên xuất hiện trong hư không, cứ như vậy xuất hiện, Âu Dương Thần liền ngồi ở trên lưng của nó, một người một con rồng bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng xa xôi bầu trời. Ta dựa vào, đó là đầu chân Long Sao. Nhìn, Đại sư huynh đuổi theo nó. Đại sư huynh nhanh như vậy, thanh âm lớn như vậy tự nhiên kinh động đến một đám tà môn đệ tử, rất nhiều người đi ra, ở trên bầu trời tỉnh lại. Vương Lăng cũng không ngoại lệ, nhìn qua bình thường nhân khí truy đuổi đại ca, con mắt của nàng vừa kinh hoàng, lại sợ, chờ hai ngọn đèn hoàn toàn biến mất ở chân trời, nàng cắn răng bay về phía Tiểu đệ Linh Phong. Âu Dương đạo hiếu. Người này đằng sau là ai? Đây là có chuyện gì? Ngao Vũ liều mạng bay tới đằng trước, lại ý thức được ánh đèn sau lưng dần dần tới gần, liền nhịn không được hỏi. Ngươi hẳn phải biết, nó bây giờ ở vào hậu kỳ triệt để phục giai đoạn, lại thêm máu của nó đã rất gần chân chính tinh thần, cho nên tốc độ của nó tại kết hợp lĩnh vực có rất ít khả năng so sánh. Nhưng cứ như vậy, phía sau người kia càng ngày càng gần, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng chấn kinh. Những lực lượng khác khống chế chúng ta, đáng chết, có thể là đại thừa tăng lữ, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Âu Dương vừa nói vừa lấy ra lệnh truyền cùng quyền chủ. Quân trục này là thượng đế cho hắn, để cho hắn sống sót, tại thời khắc mấu chốt đem hắn đưa đến ở ngoài ngàn rằm. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở sau lưng mê muội tiểu hòa thượng áp lực dưới đem nó lấy ra. Ngươi biết, đến từ thế giới khác triệt để đạo sĩ, sẽ không cho bọn hắn tỏa thành vinh dự ca ca, qua yêu có khế hở, hoài nghi dẫn tới Khắc Âu Dương Thần đang chuẩn bị tòng lòng trên thân cho Đông Tam ca gửi tin tức, lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. A. Âm thanh cực kỳ sắc bén, giống một thanh kiếm tầm thường lực xuyên thấu, Âu Dương Thần chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi trở trở lại trong tay giao lưu bày tỏ trương thu đã bị nát bấy làm cái quỷ gì cái này thần bí nghệ thuật là cái gì âu dương chân sợ hết hồn xoay đầu lại chỉ thấy cái kia gầy nhỏ triệt đệ sĩ cách hắn không đến cách xa mười dặm xa xa liền có thể tinh tường cảm thấy trong mắt của hắn hung thủ âu dương đạo hưu sắp bị đuổi kịp vẫn là ta muốn tóm lấy hắn ngạo vũ cự long mắt tràn đầy quả quyết ý nghĩ thấp giọng gầm thét lên không biết âu dương thần có không gian truyền tống cái này cuốn bảo tàng bây giờ loại tình huống này trước tiên nghĩ tới chính mình rời đi xem xét chúng ta cùng một chỗ cố gắng Ta không tin hắn có năng lực vượt qua cướp máy bay thời kỳ. Âu Dương Thần cắn răng quát lên. Hắn vừa mới nói xong, Ngao Vũ đống nhiên quay đầu phun ra một đạo lam lăng quang. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, lam quang trực tiếp đánh trúng tiểu đệ, lại không có đợi đến áo vũ cao hứng, tiểu đệ từ trong ngọn đèn vọt ra. Lúc này thân thể của hắn nhiều một cái vầng sáng màu đen, một loại áp lực rất mạnh cảm giác từ trong quang hoàn tản mát ra. Chết đi! Kèm theo một tiếng trầm thấp uống nước, gây nhoi triệt để sĩ tốc độ đột nhiên lập tức đề cao, cơ hồ trực tiếp xuất hiện ở áo vũ sau lưng. Thân thể nho nhỏ đột nhiên bộc phát ra một loại sức mạnh đáng sợ nhất, một cái đả kích, nằm đấm trên thực tế ít nhất cùng bốn cái sức mạnh định luật quân quyết lấy nhau. Nạo vũ trực tiếp chịu một quyền, phát ra một tiếng đau đớn gầm rú, tiếp đó giống như một viên sao băng hướng dưới mặt đất rơi mà đi. Quá cứng long thân sáu, gây nhỏ triệt để sĩ thỉ thào nói một câu, chính là một quyền đánh về phía Âu Dương Thần tới. Cái kia cường hành xung kích còn chưa tới tới, đáng sợ Gasker đem Âu Dương Thần khóa lại, để cho hắn tránh không được. Âu Dương Thần trong lòng một khỏa vô tình tâm, cũng là một lần đem hết toàn lực đả kích. Thi thể của hắn là một cái bị đính tại trên thập tự giá triệt để đạo sĩ khung xương, nhưng hắn không tin, cũng không thể tiếp xúc cái này, tâm phiền ý loạn thời đại thi thể. Một quyền này của hắn, hai người nắm đấm tại trong nháy mắt đánh chúng cùng một chỗ. Phanh! Sẽ ra nổ tung. Một cô không nhìn thấy sóng xung kích bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán, tạo thành cường đại gió lốc, mặt đất bắt đầu nứt ra. Âu Dương Đờ đờ đần hừ một tiếng, hướng phía sau lao nhanh lùi lại mà đi, cuối cùng cân bằng ở thân thể não vũ bắt được. Âu Dương đạo hiu, ngươi không sao chứ? Ếch. Không có gì lớn Âu Dương thần đưa tay ra nhìn thấy lòng bàn tay mình đến khuỷu tay vị trí đều biến thành sương cuốt, không nhịn được cười khổ lên. Ngươi có chuyện gì sao? Ta cũng không cái vấn đề lớn gì áo vũ nói. Âu Dương Thần đang di động cái đuôi thời điểm, phát hiện áo vũ cái đuôi là chọc, là có thể chịu đựng cái gì không thể chịu đựng. Âu Dương Thần lấy ra đan dược nuốt xuống, tiếp đó thân trên lại gầy, cơ thể bị hắc quang vây quanh, cơ thể không có gì lớn. Xem ra thế giới này triệt để các đạo sĩ cũng không có sa đoạn quá sâu. Ngươi hẳn là trên thế giới này trọng yếu nhất tín đồ, đúng không? Tiểu Hoa Thượng Tâm Bình Ký hòa nói, nhưng không đợi Âu Dương Thần trả lời. Hắn lại trực tiếp hướng Âu Dương Trấn Khai Thương. Khi dễ quá nhiều, Âu Dương Thần Triệt để uống một ngụm, Vạn Hoa Phong thần từ trên người bay ra, đến hắn một cái kia hoàn hảo không hao tổn trong tay. Ngạo Ca, Huy Long thì một thanh kiếm nơi tay, Âu Dương Thần đem Ngạo Vũ đã biến thành lông trạch, tiếp đó đem hắn tất cả lực lượng tinh thần cùng huyết dịch sức mạnh đều chuyển cho Vạn Hoa núi thần. Giày âm âm thanh truyền ra, Vạn Biến thần chợt bộc phát ra một đạo ngàn trượng tia sáng, kiếm khí xông thẳng Vân Tiêu Hán. Tiểu Triệt đệ đạo sĩ nhìn thấy cái này, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nhưng lúc này hắn đã không giống như Âu Dương Thần cao bao nhiêu. Ngưng nhìn thấy tiểu hòa thượng thẳng tắp, Âu Dương chân toàn lực huy kiếm. Vạn hoa thần phượng cùng nhỏ gầy hòa thượng ngay tại Hắc Quang trên nắm tay cùng một chỗ đánh. Phanh. Năng lượng triệu tịch không ngừng hướng bốn phương tám hướng di động, tại một trăm dặm anh bên trong, nó giống như ban ngày sáng tỏ, xung quanh nó rừng rậm cơ hồ tại trong chớp mắt tiêu thất, trở nên càng cỗi. Cố năng lượng này chiều kéo dài hơn một phút đồng hồ, tiếp đó liền hoàn toàn biến mất. Tại đêm tối, thân ảnh nho nhỏ kia lơ lửng giữa không trung, không có ai tại hắn phía dưới. Không gian truyền lại quyện trụ, dường như là cái nào đó đại thừa tăng nhân tín đồ, khó trách có loại lực lượng này. Có loại pháp bảo này tiểu hòa thượng nói, thu hồi năm đấm của hắn. Đốn đốn rồi, lố bút. Cơ thể vẫn là quá hư nhược, ai, bây giờ tin tức truyền ra ngoài, nhất thiết phải tăng thêm tốc độ tiểu triệt để đạo sĩ nói, hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng về thập tự ma cờ lụn phương hướng bay đi, hắn cũng bắt đầu hầm mất, rất nhiều máu rớt xuống đất, phèn, phèn, giống một khối rơi xuống tảng đá. Âu Dương Thần phun ra một ngụm vận đốc khí, nhìn xung quanh. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khu rừng rậm rạp, rất rõ ràng, hắn là đang lợi dụng không gian truyền tống quyển chụp sau đó, mới thuần di đến nơi này. Hắn dùng thanh kiếm kia làm tất cả hắn có thể làm. Hơn nữa muốn biết nó phải trang làm thương tổn tiểu triệt để đạo sĩ. Dưới bất kỳ tình huống nào đều khó có khả năng tổn thương hắc động phía sau sợ hãi rút kiếm chỉ là vì để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ép buộc tự sử dụng vũ trụ cần chủ hắn sẽ cảm thấy thoải mái không. Hừ. Âu Dương thần tại tinh thần ý thức tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Lúc này ngao cá rất thống khổ. Hắn cái đuôi một nửa bị người kia cắt đứt nhưng mà chấn lăng đời sau tính bền dẻo mạnh phi thường tại cái này nơi đó ông trùn duy trì dưới hẳn là đủ làm ra phản ứng. Lãnh vấn đoán trong chốc lát để bảo đảm không có gì lớn, Âu Dương Thần lấy ra hai tấm lệnh truyền, Triệu Nguyên, Khoa Trương, các ngươi nhất thiết phải rời đi gian ác bộ lạc, tướng thiên ma thành báo cáo, nói có khả nghi lỗ hổng thông hướng một cái khác vĩ đại thế giới, bên trên cực còn có khả nghi đại thừa Phật giáo cường nhân tính toán tiến vào thế giới của chúng ta, cái gì, có một vật như vậy, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta biết, chỉ có thượng đế, gần đây vừa vặn rất tốt, ở nơi nào, ta không sao, trở về Thường Châu đi thôi, chờ ta trở lại lại nói cho ngươi, Âu Dương Thần cảm thấy hơi mệt. Mặc dù triệt để vì tấn thăng, hắn rút ra một thanh kiếm, không phải nằm trên mặt đất không động được, mà là tiêu hao hắn 90% tinh lực. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy hai mắt ra đánh nhau, rất buồn ngủ. Nhưng truyền tống quyển trục chỉ có thể truyền tống một vạn dặm anh, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn bây giờ không có ở đây địa phương an toàn. Không còn dây dưa, Âu Dương Thần mạnh tinh thần, tại hệ thống dưới sự chỉ đạo, hướng an toàn phương hướng chậm rãi phi hành. Nửa ngày sau, thích chi thành. Ác Ma Chi thành lãnh chúa nhìn xem trong tay tin tức, lông mày hơi nhíu lên. Hắn kiếp sợ phát hiện, trong vũ trụ khe hở thông hướng vĩ đại thế giới bên trên cực, coi như là cái này thế giới người thống trị cao nhất, hắn đối không gian có nhất định lý giải. Vĩ đại thế giới, bên trên cực, giống như một cái cực lớn trứng gà. Thông hướng tiểu thế giới khe hở sở di thường xuyên tồn tại, là bởi vì bọn hắn trên bản chất ngay tại bên trong đại thế giới, bên trên cực, chỉ cần bọn hắn tại bên trong đại thế giới, bên trên cực, bọn hắn liền có thể tại trong tốt nhất tăng lữ tùy tâm sở dục di động. Đến nội vi đại thế giới, bên trên cực, đó là một cái khắc trứng, vỏ trứng thế giới che chắn, vô cùng cứng rắn, bọn chúng không thể bị những thứ này đại thừa Phật giáo mặc đấu bình thường không có khả năng có vết nứt không gian nhưng hắn cũng không có hoài nghi Âu Dương Thần nói hiệu nói vượng. chuyện lớn như vậy liền hòa thượng cũng không dám đối với hắn nói hiệu nói vượng. đại thế giới này ở giữa cũng không phải không có vết rách tại 10 vạn người phía trước liền có một cái bây giờ còn tại nơi đó trầm tư sau một lát thượng đế lắc đầu vươn tay ra sẽ rách trước mặt hắn chống rỗng tiếp đó cái kia chống rỗng giống như một trang giấy hắn ở phía trên sẽ mở một cái lô lớn đi ra thành chủ vào động một hồi động liền sẽ giống mới không tốn thời gian bao lâu khi thượng đế thời điểm xuất hiện lần nữa. Hắn ở một tòa mây mủ vòng bên trong cực sơn, thiên tử phía trên ba tòa cực lớn bịa kỷ niệm cao vút trong mây. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, một cái khoảng không cực âm thanh từ trong mây truyền ra ác ma đau hiếu, mời đến ma vương không do dự, trực tiếp thẳng hướng cực lớn bịa kỷ niệm bay đi. Một lát sau, hắn gặp núi chủ nhân, hiện đại thiên đường chi lộ quốc vương, thiên cơ đạo quân, thật xin lỗi, tình huống bây giờ là thủ, ta nhất thiết phải mời ngươi thương lượng một chút. Thiên mặc đại nhân nhìn xem trước mắt bay lão nhân tóc trắng, bình tĩnh nói, thiên đạo tiên sinh cũng không nội tại trả lời, mà là tại trong tổng thể không gian bên trên có một cái khe. Thông hướng đại thế giới mới, bên trên cực, cùng lần thứ nhất phát hiện tinh cực vương quốc thời điểm không giống nhau lắm tòa thành Lênh Chua nói tiếp, hắn nhìn thấy thiên đường cùng địa cầu không nói lời nào, so trước đó nhanh thêm mấy phần trùng. Hắn nói tới tinh cực cũng là một cái vĩ đại thế giới, bên trên cực, tại đẳng cấp bên trên hơi cao hơn thế giới chân chính. Mấy chục vạn năm trước, xuất hiện một đầu thông hướng cực nhân thế giới vết nứt không gian. Nhưng mà, cái này vết nứt không gian phi thường nhỏ, vô luận là chân thực thế giới tinh thần vẫn là tinh cực tăng lư đều không thể thông qua, cho nên hai cái thế giới này trên cơ bản chỉ có thể bảo trì nghiệp vụ qua lại. Như vậy chân chính cực giới thăng thiên chi lộ liền bị ngăn cản, rất nhiều đại thừa tăng lữ không cách nào trở thành bất tử chi thân. Cho nên có một loại ý chí mãnh liệt sẽ trực tiếp hủy diệt nhục thể, chỉ để lại một kia chân thực tinh thần thông qua ngụy cực thế giới. Muốn tại trong ngụy cực thế giới lại bắt đầu lại từ đầu, truy cầu cái kia vết tích trở thành cực triệt để cơ hội. Theo thời gian trôi qua, cái này đã trở thành sự thực thế giới cái gọi là thăng thiên. Nhưng mà căn cứ vào đệ tử của Hàn Âu Dương Thần nói tới, lần này đại thế giới vết rách bên trên cực kỳ hoàn toàn khác biệt, thế giới kia cường đại thậm chí có thể đưa ra một cái cực hồn tới tiến vào thế giới này cũng vì chiếm hữu mà chiến đấu. Cái khe này so thông hướng cực cảnh khe hở lớn hơn, nếu như khe hở lại lớn một điểm, có thể sẽ để cho đám tăng lữ tới lui tự nhiên. Hai cái người hoàn toàn xa lạ, tại thượng cực đột nhiên gặp nhau, kết cục có thể sẽ rất tồi tệ. Thiên cực đạo quân, Thiên cực đạo hữu, tỉnh táo lại, ta đã biết thiên cực đạo tu nói, lông mày ở giữa thoáng qua một tia nồng nặng sầu lo. Tiếp đó một giây sau. Phanh. Theo một tiếng vang trầm, trước mặt hắn bản cửa đột nhiên một phân thành hai, đạn đưa ra. Nhìn xem bể tan cảnh bản cửa, Thiên đạo quân cười khổ nói là phúc thì không phải là họa là tránh, này nước ra là điểm giữ đại khái không có cái gì hảo hòa thượng. Ma pháp chi thành lãnh chúa hừ một tiếng bọn hắn không tốt, chúng ta được không? Có trời mới biết ta là tới hỏi ngươi biện pháp giải quyết, mà không phải hỏi ngươi sẽ như thế nào. Ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu như vĩ đại thế giới, bên trên cực đột nhiên tiếp xúc. Đây chính là thế giới chân thật dáng vẻ, nếu như ngươi muốn trở thành bất hủ, ngươi nhất thiết phải có càng nhiều tài nguyên, tiếp đó hắn hỏi ngươi an bài thế nào đó. Ta phái một cái đồ đệ đi xem hắn một chút có thể hay không phá hủy vết nứt không gian chủ trả lời nói. Môn đồ của hắn là một cái khác đại thừa Phật giáo đồ, tại toàn bộ thế giới tinh thần đều biết, hắn vừa được đến tin tức liền đem cái này môn đồ đưa đi, bằng không hắn cũng sẽ không chậm rãi hỏi thăm thiên phụ tình huống. Rất khó khăn, ta đề nghị ngươi làm một chút hai tay chuẩn bị, chú ý một chút những thứ khác lao ra hỏa thiên đạo tiên sinh bất đắc dĩ nói. Tại cơ giới, nếu như ngươi phát hiện một cái lại nhỏ vừa giòn yếu thế giới, ngươi có thể sẽ phái người đi cướp đoạt nó. Nếu như bị gian ác thần điện thế lực như vậy phát hiện, tình huống sẽ càng hỏng bét. Nó có thể sẽ bị tiêu diệt. Cho nên, nếu quả thật thật thế giới tinh thần So cái kia kỳ quái đại thế giới, bên trên cực, yếu nhược một chút, kết quả là có thể dự đoán. Những thế giới nhỏ này là thế giới hiện thật cảnh cáo, cho dù bọn họ đồng dạng cường đại, cũng có thể sẽ có ma sát. Còn có cái gì? Thượng Đế hỏi. Còn có cái gì? Thiên phụ nghĩ một hồi, trả lời nói phái người đi cùng người chân thật nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng có chân thực cõi giới. Chương 306: Sinh sôi không ngừng. Cái này khiến hắn bén nhạy ý thức được, vô luận đám tăng lữ đang làm cái gì, đều cần chú ý cẩn thận. Đến nỗi gian ác hoàng đế hành động tiếp theo, cùng hắn không có quan hệ gì còn có những cái kia cấp trên nhi tử muốn lo lắng. Mặc kệ như thế nào, dù cho hai thế giới phát sinh xung đột, đầu của hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Khe hở lớn bao nhiêu? Hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Dù cho trong vũ trụ khe hở cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, 100 vạn cái tiếp lấy 100 vạn cái, đó cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, mà không phải thường cực một hạt, trừ phi có rất nhiều đại thừa triệt để đạo sĩ. Ai, thiên muốn cùng người cao cùng một chỗ sụp đổ xuống, trên thực tế, khi một cái người lùn, nhìn rất không tệ thời điểm Âu Dương Thần nằm ở thang long thành trên đại nằm cảnh, tự lẩm bẩm. Lúc này Cái thứ ba sinh viên lớp lớn đến từ Long Tộc. đệ đệ, ngươi lần này làm được rất tốt. Chủ nhân biểu dương ngươi, nói hắn sẽ cho ngươi ban thưởng. Đến đây đi, đệ đệ, ngươi muốn cái gì? Tinh luyện nguyên liệu vẫn là tinh luyện thuốc và năng. Nhìn thấy Triệu Hoán sau đó, Âu Dương Thần trong lòng nóng lên, vẫn còn có khen thưởng, thật đáng giá hắn đi liều mạng. Đại ca, có thần kim sao Âu Dương chân tham cứu một câu nói. Triệu Hoán lệnh bài trầm mặt một đoạn thời gian rất dài trả lời không. Ta có thể hoa cực thành mua. đệ đệ, cái này thật sự không được. Đan thuốc có tác dụng gì? Thuốc trường sinh bất lão giống như thiên đường thuốc trường sinh bất lão có thể để thằng tăng lữ thiên phú Âu Dương thở dài tiếp đó có thuốc trường sinh bất lão thỏa mãn ngày gian đan thuốc còn không có mất đi sao nhìn xem câu trả lời này Âu Dương lắc đầu bất đắc dĩ nhất thời nghĩ không ra chính mình còn cần cái gì không tệ huynh đệ ngươi nắm giữ nhà máy lọc dầu trên danh sách pháp bảo ngươi hẳn là rất có tiền ngươi thật sự không cần những vật này ngươi vì cái gì không hướng chủ nhân của ngươi muốn một cái bí mật kỹ năng đâu trên thực tế ngoại trừ công phu còn rất nhiều những thứ khác bí mật kỹ năng bí mật kỹ năng Âu Dương chân đột nhiên có chút động tâm, tại trong sở học của hắn đến thâm ảo kỹ xảo, thường thấy nhất là vạn quân cùng thanh quang, những người khác đều rất kém cỏi. Vạn binh cảm thấy pháp bảo tại trong tay bản thể, hắn không cần nó, chỉ có thể dựa vào luận pháp sức mạnh cùng vạn hoa thần gió chiến đấu. Là thời điểm luyện tập một chút thâm ảo kỹ xảo. lúc trước lấy được triệt để đạo sĩ cất giữ vòng bên trong, có một chút vật thần bí, nhưng mà tòa thành lãnh chúa chắc chắn tốt hơn. Dù sao, đây là trên thế giới tồn tại đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Âu Dương sâm sâu vội vàng đáp ứng. Huynh đệ, ta sẽ học tập một hạng bí mật kỹ năng hảo. Âu Dương Thần hai ngày sau lần nữa thu đến lệnh truyền, lần này lệnh truyền là cho ma pháp của hắn thành chủ. Toa thành chủ nhân cũng không có thất bại, hắn nói thẳng, ta đã giải khai đại bộ phận liên quan tới hồi chín hợp chuyển kim, hiệp một chuyển kim, hiệp một chuyển kim, hiệp hai chuyển kim bí ẩn. Loại này thâm ảo thủ pháp đi được qua xa, dù cho xương đầu vỡ tan, cũng có thể trong nháy mắt triệt để phục. Vậy ta đi học cái này, Âu Dương Thẳng Thần nói, cái này khiến học Thành Chi Vương cảm thấy kinh ngạc. Âu Dương Thần, ngươi không muốn biết những thứ khác bí mật sao? Không, như vậy ta cũng không cần làm lựa chọn, không cần biết. Không cần lo lắng Âu Dương trả lời nói, hắn là phát ra từ nội tâm nói như vậy. Hơn nữa loại này được xưng là sinh mệnh tuần hoàn bí mật nghệ thuật, có thể bị công kích, rút lui, phòng thủ, bây giờ là thích hợp cho hắn nhất. Ngươi thật là một cái hảo hải tử sinh mệnh vòng lanh châu nói. Một khắc đồng hồ sau, hắn truyền thụ một chút tối tâm công thức, dạy cho Âu Dương thần sinh mệnh vòng chi thức. Âu Dương chân, tham thì thâm. Ngươi còn trẻ, muốn tinh thông một hai cái thâm ảo kỹ xảo cũng không dễ dàng. Khi ngươi có thể đem cơ thể trong nháy mắt năng lượng chứa đựng ba lần, ta sẽ dạy ngươi khác thâm ảo kỹ xảo. Nhớ kỹ, hảo hảo luyện tập trong tương lai chân chính thế giới tinh thần có thể là hỗn loạn chỉ có dùng cường đại sức mạnh chúng ta mới có thể cứu mình Âu Dương vẫn đắm chìm tại sinh hoạt vòng tròn bên trong sinh mệnh tuần hoàn cho nên qua nửa ngày Âu Dương thần đột nhiên mở mắt trong mắt tràn đầy màu sắc lập tức minh bạch tiếp đó hắn duỗi ra một cái tay cầm trong tay một gốc khô héo tự nhiên thực vật sinh hoạt một đạo yếu ớt quang một loại năng lượng kỳ quái rút vào thiên tài bảo tàng tiếp đó một màn kinh người xảy ra thiên tài tiến nhập khô khan bảo tàng rất nhanh bị quang hoàng trăng lộng rút ra màu xanh Âu Dương thần nhìn thấy cái này chồi non Trong mắt tràn đầy vui sướng, Ai sẽ nghĩ đến sinh mệnh tuần hoàn thực tiễn sẽ cho hắn cực lớn gợi ý, thông qua tương tự, đi tìm hiểu sinh mệnh quy luật. Bỏ Cạp muốn cho hắn hiểu được tử vong pháp tắc, tiếp đó khởi tử hồi sinh, minh bạch sinh mệnh pháp tắc. Nhưng là bây giờ hắn đã trực tiếp xuyên qua ở giữa, hơn nữa hiểu được sinh mệnh pháp tắc. Cùng với đối với sinh mạng pháp tắc nhận biết, ý vị này trộm Bỏ Cạp cho hắn nhiệm vụ, hắn hoàn thành. Có sinh mệnh pháp tắc, ta cũng có số lượng nhất định sinh mệnh. Âu Dương thần âm thầm hưng phấn. Cùng lúc đó, tại mênh nông trong sa mạc lớn, Âu Dương thần dõng nhiên dưới đất trong cung điện cười ha hả nghe được tiếng cười, trong bóng tối bò cạp hỏi, xảy ra chuyện gì? đáng giá ngươi cao hứng như vậy sao? Ta học xong sinh hoạt phát tắc, thiên sinh. Âu Dương quả quyết mà trả lời. Hiện tại hắn treo đại sư đồ đệ thân phận, cái này cho bò cạp còn phải bán vài phút khuôn mặt, cho nên hắn gỡ xong hàng nói thẳng muốn giết con lửa. Những lời này có thật không? Một giây sau, thiên hạt trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Âu Dương thần, trong mắt tràn ngập chờ mong. đương nhiên là thật sự. Ta dám lửa gạt trưởng lão. Trường lão, ngươi nhìn hắn cúi người, dưới đất cung điện trong khe hở nhặt lên một gốc khô héo cỏ nhỏ. Lúc này nó tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng một hồi khô héo cỏ nhỏ liền biến thành xanh nhạt cỏ nhỏ, tràn đầy sinh mệnh lực. Bọ cạp vui mừng quá đỗi, hắn cười lớn tiếng nói: "Ngươi thật là ma pháp thành chủ môn đồ. ngươi thật sự rất tài giỏi. Ngươi có thể yên tâm, nếu như ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta, ta không chỉ sẽ không tổn thương ngươi, hơn nữa tại trước khi rời đi ngươi, ta còn có thể vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Cảm ơn ngươi tiền nhiệm, ta không biết ngươi tiền nhiệm, chúng ta chừng nào thì bắt đầu?" Âu Dương Thần Khiêm Tốn Hư cười cười, trong mắt toát ra vẻ kiêu ngạo. Bây giờ, giúp ta xóa đi một điểm hủy diệt định luật vết tích bọ cạp nói thân thể của hắn bành trướng, lộ ra chính mình nhìn xem chân thực cơ thể trong bò cạp chỉ có một cái đại thủ Âu Dương thần trong lòng trở nên kích động những thứ khác tăng lữ đều là thật tại theo đuổi cường đại nhưng cái này chỉ tròn bò cạp hảo lại nghĩ cách ma diệt một kia diệt tuyệt phát tắc. cần gì chứ quên đi trên đời cường giả không rõ chỉ là đi theo hắn ý tứ đi chỉ là không biết loại này mài mòn cần mài mòn bao lâu Âu Dương thần ở trong lòng thở dài sau đó cùng thiên hạt chỉ dẫn bắt đầu cách sóng tiến vào thiên hạt cơ thể sáu trong lúc bất chi bất giác. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng, thế giới bên ngoài một mực xuất hiện một cái vượt ma tông đại thế giới, bên trên cực vết rách tin tức, mặc dù không có gây nên bao lớn gợn sóng, nhưng mà tại trong lúc bất chi bất giác bán hạ giá thành nội triệt để phục cùng trị liệu cực đan diệu dược. Âu Dương Thần trong âm thầm mấy lần hỏi thăm Đông Tam lão tổng lòng, Đông Tổng lòng cũng chỉ nói không biết, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều. 3 tháng qua, hắn tại âm dương cung huấn luyện, nhân sinh tuần hoàn bên trong, cũng lấy được một ít thành tích, huấn luyện đến chỉ cần một chân liền có thể bước vào tổ hợp. Khi cơ thể cùng xương cốt phù hợp lúc, lực chiến đấu của hắn đoán chừng so với ban đầu càng mạnh hơn. Dù sao, Vạn Phong Thần bây giờ cũng ở đây trên thân thể. Thành chủ, có vị khách nhân muốn bái phỏng, đã đợi hai ngày. Một ngày này, Âu Dương Thần cuối cùng đi ra Âm Dương cung, vừa vặn xuất hiện tại trước mặt thành chủ, Âu Dương sao liền đến đây? Khách nhân tôn quý, là ai? Âu Dương chân hảo kỳ hỏi. Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ bán cho ngươi thuốc trường sinh bất lão chân thần sao? Chính là hắn. Hắn có rất nhiều cực có thể thủy tinh, nhưng mà hắn gần nhất chưa từng đi tịch lòng, hơn nữa hắn tại chiến tranh trong lúc đó nhận qua huấn luyện, chúng ta tại Thưởng Châu các nơi đều rất tôn kính hắn. Âu Dương Thần gật đầu. Qua một đoạn thời gian tại thần cùng đợi chờ mình hai ngày, liền tất nhiên sẽ nhìn thấy, một chút cùng cảm giác phía dưới, bọn hắn phát hiện tại đại điện thần ngồi ngồi xếp bằng bảo chân nhân. Thần bảo chân nhân lúc này rõ ràng cũng chú ý tới Âu Dương thần, con mắt hơi hơi mở ra, lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Chấn nhỏ chủ nhân, ngươi cuối cùng có thể đóng cửa, mà không phải phí công lão nhân tại ở đây chờ ngươi hai ngày. Âu Dương thần nghe xong lời này lại cười trả lời ta bình thường mê luyến triệt để đi, ngược lại là lệnh nhạt thế hệ trước, còn xin thế hệ trước tha thứ. Âu Dương chân nói Âu Dương chân đi ra ngoài, khi lúc hắn xuất hiện lần nữa, hắn đang tại trong cung điện nhìn thấy Âu Dương Thần, thần Bảo trong mắt lộ ra một kia hâm mộ. Một đoạn thời gian không nhìn thấy, tiểu chấn lao bản thực tiễn cùng cải tiến, là để cho lão nhân bội phục. Ai? Nhưng đối với lão nhân cấp độ này, chỉ có sám hối không có hiệu quả, chỉ có ra ngoài tìm cơ hội, chỉ có liều mạng ra cơ hội thăng chức Âu Dương Thần. Người Âu Dương Thần lợi nói cùng hắn mở hai câu nói đùa, tiếp đó hỏi ta không biết đạo trưởng già tồn tại thế nào. Thần Bảo chân nhân cũng nghĩ đến ý đồ của bọn hắn, đứng lên nói tiểu thành chủ, ngươi là thiên yêu thành người, đại thế giới bên trên cực khe nước hẳn nghe nói qua à? Trong tương lai có thể sẽ có đến từ thế giới khác tăng lữ đi tới thế giới của chúng ta chỉ có để cao thực lực của chúng ta chúng ta mới có thể tốt hơn ứng đối tương lai biến hóa là hắn mở ra khe hở hắn không biết sao đến nỗi người kia nói lời nhất định là vì hắn tới thăm mục đích mà thiết lập mai phục cái này khiến cho hắn càng hiếu kỳ hơn người kia tới làm gì thân bảo chân nhân ngắm nhìn bốn phía an bài một cái đơn giản tấm chắn sắp xếp phương pháp nhỏ giọng nói không cần lừa gạt tiểu thành chủ ta có một cái đệ tử tại đại địa bên ngoài phát hiện một cái cực lớn bí mật Âu Dương Thần nghe xong cái này lông mày một con đường bí mật ai Điện hạ, ngài không biết thế giới nội tâm huyền bí, ta không thể tự mình kinh lịch, càng quan trọng chính là, trong thế giới này, quy tắc tựa hồ cùng thế giới hiện thực khác biệt, tại trong thế giới hiện thật, ta không có luật pháp sức mạnh. Như ngươi biết, một cái chấn nhỏ chủ nhân, ta là một cái tam thú, dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể gọi điện thoại cho ta bằng hữu, đi vào trùng, xem chuyện gì xảy ra. Dù sao, nếu như chúng ta hợp tác, chúng ta đều biết được lợi Tân Phổ nói, nếu như hắn không có trở thành bắt cóc giả, không có sống lâu một vài năm, Âu Dương Chân Cửu sẽ tin tưởng hắn. Ho khan, lớn tuổi trẻ tuổi một đời chỉ là một cái khu vực cơ thể triệt để phục vi, có tư cách cùng lớn tuổi cùng một chỗ tìm tòi bí mật cảnh giới Âu Dương Thần ho nhẹ hai tiếng nói. Thân bảo chân nhân nghe vậy không đổi, lại móc ra một cái phá sao. Tiểu thanh chủ, ta đã từng từng tiến vào cái kia phiến thần bí thổ địa, thứ này tại thần bí lãnh địa ngoại vi thu được, ngươi nhìn đây chính là bảo tàng. Âu Dương không nói gì cầm lấy vỏ đao, bắt đầu tán đồng hệ thống đây là vật gì. Chương 307, tế tự trận pháp. Đáng tiếc thanh kiếm này trong vỏ hoàng kim tinh cực đã bị hoàn toàn phá hủy, ta không biết dạng gì bảo tàng có thể có lực lượng như vậy. Trong vỏ kiếm có vàng. Nếu như đao tình trạng cũng không tệ mà nói, vỏ đao có thể xếp tại phía trước 50 vị Âu Dương tiên sinh hít sâu một hơi nói. Hắn nói đây không phải nói hiếu nói vượn, vỏ đao là dùng thần kim làm, đao là dạng gì đao đều có thể tưởng tượng ra được. A, khó trách ngươi là một cái chấn nhỏ lãnh chúa. Cái này tâm bảo kỹ thuật thực sự là nhất lưu. Ta rất kinh ngạc. Ngươi biết, vì giám định thanh kiếm này vỏ, ta phải tìm được ba cái tốt nhất luyện kim thuật sĩ, bọn hắn cùng một chỗ nhìn, tiếp đó bọn hắn thấy được tinh thần kim, Âu Dương chân hoàn thị cười, không hề nói gì. Khi Thẩm Bảo thấy cảnh này, Hắn biết Âu Dương Thần không phải một cái bình thường tuổi trẻ hoặc tượng, ai có thể lấy thành công một cái âm mưu, lập tức tiếng thở dài nói một đời núi cùng một đời người. Tiểu Thanh Chủ, ta cũng không quanh co lòng vòng, chuyến đi này ta là mời ngươi tìm tòi bí mật kia linh vực, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi mạo hiểm. Ngoại trừ ngươi, ta còn mời mấy vị lão bằng hữu, bọn hắn ai cũng có sở trường riêng, chúng ta hợp tác qua mấy lần, nếu như gặp phải khó khăn gì chúng ta cũng có thể giải quyết. Nhưng nếu như chúng ta tại trong cái bí ẩn này thế giới, phát hiện bất luận cái gì không biết bảo tàng. Chúng ta cần người giúp chúng ta quyết định có đáng giá hay không mạo hiểm như vậy. Chờ chúng ta ly khai nơi này, ngươi biết phán đoán chúng ta thu được giá trị, tiếp đó chúng ta đem nó phân. Đến nỗi ngươi đưa cho tiểu trấn lãnh chúa tiên sáu, ngươi có thể lựa chọn trong đó một cái, chỉ cần không phải chúng ta các ông bạn già vô cùng cần thiết. Ta không biết tiểu thành chủ ngươi, ngươi nhìn thế nào? Âu Dương thần vuốt ve vào đao, rơi vào trầm tư. Tinh thần chi hiện nay có thể lấy bị phá hủy, nhưng mất tích đao có thể không phải tinh thần chi kim làm. Nếu như một cái khác thần kim, hắn phát hiện trở về liền dương, có thể sẽ nhận được một cái thần kim. Âu Dương thần suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói Đại sư huynh, ngươi nói việc gấp có thể trước đó cùng ta thương lượng. Lập tức cao hứng trở lại, đó là tự nhiên. Không giấu tiểu thành chủ, ta cấp thiết nhất cần là có thể tăng thêm trường thọ nguyên, hoặc vì mở rộng bảo tàng, những thứ khác tất cả đối với ta tới nói đều có thể có thể không. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, bọn hắn quyết định tại ba ngày sau rời đi. căn cứ vào thẩm bảo thuyết pháp, địa điểm bí mật tại Hoa Huy Nam Bộ. Âu Dương chân nhìn địa đồ, nếu như hắn muốn đi Hán cực sa mạc, hắn sẽ đi qua cái chỗ kia. Nhưng đến cùng ở nơi nào, tân chưa hề nói. Hiển nhiên là sợ hắn môn đồ vụng trộm phái người đi chặn lại hồ. Âu Dương Thần cũng không cho giang sự, đồng thời trong lòng quyết định muốn đi xa mạc hoàn thành bí cảnh sau, đem thiên bổ đàn cũng cho trọng bỏ gặp mài đi thể nội trầm mặc pháp tắc, thuận tiện đem từ trong phòng chứa đồ thu hồi giới chỉ đặt ở trong bóng tối. Ba ngày sau, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tiên sinh, ta mang đến thông thường tài bảo cùng một vài thứ tới cứu ta mệnh, nhưng không có khác Âu Dương Thần hữu tại cửa ra vào nhìn thấy Tân Phụ lúc nói. Thân bảo chân nhân nghe vậy có chút lúng túng, Âu Dương Thần ý tứ hắn không rõ. Ý là, cứ việc ta là ức vạn phu ông nhưng trên người của ta không có gì cả, hơn nữa ngươi ám toán ta cũng không chỗ tốt gì." Tiểu thành chủ nói đùa nói, "Ngươi là Thiên Ma thành chủ môn đồ, chúng ta những thứ này tam tú nào dám âm ư phản đối ngươi, Âu Dương thần hiểu cũng không nói gì nữa, hiện tại hắn như thế nào cẩn thận cũng không thể quá đáng." Thiên Mặc thành tuyên bố vạn hoa tiền tuyến thuộc về Thiên Mặc thành, hắn gia nhập Thiên Mặc thành mấy ngày trước lệnh, nếu như ngươi nghĩ quan hệ qua lại, có lẽ sẽ đối với hắn có chút ác ý đương nhiên, tân phủ mang đi hắn chỉ là vấn đề thời gian, trên thực tế, hắn mang đi rất nhiều thứ. Dù cho mặt ngoài thần bảo chân nhân nói không cần hắn hạ thủ, nhưng mà có hay không một cái nếu như cùng lúc nào. Còn chân chính nam nhân yêu cầu hắn ước định một chút không đáng giao ra bảo vật giá trị, rất rõ ràng, bí mật này là cực kỳ nguy hiểm, giao ra tình huống rất nhiều. Bằng không thần bảo chân nhân thực sự không cần mời chính mình cái này trở về liền dựa vào siêu cấp giáo môn tổ hợp triệt để sĩ, chỉ cần nhìn một chút lấy cái gì tới làm xong. Ha ha, đại sư Minh, ta mới vừa nói, chúng ta đi thôi, một cái khác đại sư Minh còn tại bên cạnh Hoa Uy chờ đây. Âu Dương Thần cười, sự tình qua đi. Âu Dương Thần văn hướng hai người nói chuyện lễ vật, mỉm cười nói trông thấy hai cái lao tiền bố thần bảo chân nhân liền đem Âu Dương thần giới thiệu cho thanh liên chân nhân cùng thảo đồng. Âu Dương thần là tiên ma thành sư phó tiểu đệ tử, hai người khuôn mặt hơi có biến hóa, liền hướng Âu Dương thần gật đầu. cả kia Trương Thôi tâm chỗ triệt để khuôn mặt cũng vung lòng không thiếu. Lâm sư phó, ngươi nói địa phương bí mật ở nơi nào? Ngươi bây giờ có thể nói ra tới sao? Sau một phen giới thiệu, thanh liên chân nhân thấy được thần bảo chân nhân. Thần bảo chân nhân họ Lâm, sống được đã lâu, cấp bậc cũng cao, cho nên rất nhiều cảnh giới tăng nhân đều gọi hắn hạ dỉ đại sư. Cái này Âu Dương thần đã nghe nói. Ha ha, trên đường bằng hữu có chút lạnh tĩnh. Người bên trên phi thuyền của ta, ta dẫn ngươi đi thần bảo chân nhân va và vào một phát ha ha, tiếp đó khai ra một chiếc phi thuyền. Phi thuyền sắp đặt tương đương ưu nhã, phía trên có phục vụ viên. Ta không thể không nói cái này thần bảo chân nhân sẽ thích. Ba người trên thuyền, rời đi thiên đường chi thành, dọc theo đường đi thượng đế chân quý người chân thật nhóm càng không ngừng khoe khoang hắn tất dữ. có một chút không tệ bảo tàng, nhưng đại bộ phận cũng là rất rưỡi. Đối với hai người khác quyết thiếu hứng thú, chỉ là tùy tiện ca ngợi hai câu nói, nhưng Âu Dương Thần cẩn thận đi theo đằng sau cẩn thận nghiên cứu. Ta không thể không nói. Thần này bảo chân nhân cũng có một chút liên quan tới bảo vật ước định nghiên cứu, nhưng là cùng hắn gian lận so sánh còn xa xa không đủ. Bất quá, Âu Dương Thần vẫn là học được rất nhiều thứ, tăng thêm hắn biết nói chuyện, trở qua nửa ngày, thượng đế chân quý chân nhân cho hắn một bộ quên lão bằng hưu tên. Lâm sư phó, kể từ ngươi nói cho ta biết cái kia phiến thần bí thổ địa, ta đã tìm khắp cả tất cả cổ tịch, nhưng mà không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới nó tin tức. Đến nỗi vỏ kiếm, ta tìm không thấy bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ không phải đến từ thế giới của chúng ta sao? Lục Liên chân nhân nhịn không được hỏi thần bảo chân nhân cười nói chân thần lịch sử thế giới lâu đời không thể tra quá nhiều thứ bây giờ loại này mấy cái lớn cực kỳ cục diện cũng chỉ đứng tại trên một cái quảng trường mười vạn năm đến nỗi phía trước chuyện phát sinh siêu cường quốc có thể có ghi chép nhưng chúng ta như thế nào mới có thể biết đâu còn có cây đao kia vỏ luyện kim thuật sĩ danh sách cũng mới xuất hiện mấy vạn năm không thể tra được rất bình thường Âu Dương thần thân hướng một bên gật đầu một cái trên thực tế tại toàn bộ thế giới tinh thần trong lịch sử có vô số đại môn cùng siêu năng lực nhưng chúng nó đều biến mất trong lịch sử đến nỗi nó vì sao lại tiêu thất rất đơn giản bị một cái cường đại tăng lực hoặc một cái cường đại chân chính cực hồn khu vực. Chân chính triệt để đạo sĩ làm như vậy, chân chính chí cao sức mạnh vô thượng, phá hủy một cái siêu một sức mạnh chi môn. Lấy một thí dụ, Ác Ma Chi Thành, hơn 10 vạn năm trước một cái tiểu thành thị, về sau trở thành mạnh nhất trên thế giới trắng người một trong, đây chính là tòa thành thị này di tích. Đến nỗi Ác Ma Chi Thành quốc thời, tiêu thất là bởi vì có bao nhiêu cánh cửa, không có người biết. Nhưng Âu Dương chân sắc tin trong đó một cái chính là đại thừa hòa thượng. Nếu có địa đồ cấp bậc pháp bảo, xin đừng nên cạnh tranh với ta lúc này còn không có mở ra thu tâm chỗ triệt để cuối cùng nói, thâm quyến thành phố nhậm bảo chân cùng thanh liên chấn nhậm văn ngạn nhiều lần biểu thị, chưa bao giờ nói qua bất luận cái gì địa đồ hoặc tương quan pháp bảo. lại bay 2 ngày, phi thuyền tại rừng rậm chỗ sâu ngừng lại, bị một đám cấp thấp tăng lữ vây quanh, trong đó cường tráng nhất chỉ là phân tâm triệt để lý. đồ đệ nhìn thấy sư phụ, hắn nhìn thấy các trưởng lão, cái kia tâm phiền ý loạn triệt để đạo sĩ, người phụ trách, đối với tân phủ cười cười, giống như hắn nhìn thấy phụ thân của mình. thân bảo chân nhân ngẫu nhiên ném ra hai cái tinh cực thủy tinh có người có thể tới địa điểm bí mật sao? cảm ơn ngươi lễ vật chủ nhân yên tâm không có ai tới gần bí mật kia chỗ ngươi lần trước bộ dáng bộ dáng bây giờ tâm phiền ý loạn hòa thượng cầm đi cự giếng cười càng ngày càng rực rỡ mang bọn ta đến đó đúng vậy thiên sinh tâm phiền ý loạn hòa thượng trả lời nói tiếp đó dậm chân phanh một tiếng vang chậm phía dưới núi đột nhiên mở ra một cái cực lớn lỗ hổng lộ ra phức tạp động Âu Dương thông đạo nội bộ không yên lòng tăng lữ dẫn đường bốn người bọn họ rất nhanh liền đạt tới động Âu Dương chỗ sâu nhất Âu Dương chân thô sơ giản lược đoán trường chỉ có một cái lúc này hẳn là dưới đất hai nghìn lúc này Mấy người xuyên qua một đầu chật hẹp cực hạc, xuyên qua cực hạc, trước mắt phong cảnh đột nhiên trống trải, một cái cực lớn không có gì sánh kịp Sơn Cốc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngoại trừ thần bảo chân nhân, những người khác nhìn thấy đây hết thảy đều ngừng trệ không tiến. Vậy mà cái này dưới đất lại có Sơn Cốc, thực sự là thần bí tới cực điểm lục liên chân nhân tàn thưởng. Thu tâm lão mụ mụ đang nhìn Sơn Cốc trầm trọng trận pháp mọi người, trên mặt lánh sắp đi, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Ở đây chính xác không thể sử dụng bất kỳ pháp luật nào sức mạnh, đoạn đường này nhìn đều phải dựa vào cực triệt để lục liên chân nhân về tới thần trước mặt, đi qua từng chút một cảm ứng như mày, quay người vô tình đối với Thánh Lư Dao nói, cái này thô tâm chỗ triệt để không nói gì, nhưng mà ở những người khác nhìn thấy phía trước, nàng đi tới luật pháp tầng ngoài cùng. Âu Dương thân ngắm nhìn một phía, loại phương pháp này có rất nhiều xung quanh khai quật dấu hiệu, nhưng nội bộ phương pháp lại là chân nhắn dị thường. Tựa hồ thượng đế chân quý người chân thật, liền một tầng pháp luật cũng không có vi phạm, lại càng không cần phải nói tiến vào chỗ sâu nhất nhưng vẫn là tìm được kim sao tinh thần, cái này khiến Âu Dương Thần càng ngày càng trông chờ mong là cái gì. Không may, không thể đem đậu xanh lấy ra, hoặc hắn bây giờ phút đánh vỡ ở đây tất cả đội hình, dùng hệ thống cấp sạch không còn một nống. Sơ ý khinh thường chỗ triệt để thân thể không xuống, nhẹ nhàng đụng đụng hàng rào, một đạo lam quang từ phía trên bắn đi ra. La huyền môn tỏa thiên chấn, trận này đồng dạng dùng làm đại trận bảo hộ, nếu như mãnh liệt phá hư, cần vượt qua triệt để sĩ ăn cấp càng không ngừng tiến hành 2 giờ thổ tâm chỗ triệt để chậm rãi nói. Âu Dương chân minh trắng điểm này. Cứ máy bay rả hoa 2 giờ không ngừng công kích. Nhưng ở bí mật này lĩnh vực, luật pháp sức mạnh không cách nào thi triển, cướp máy bay giả không cách nào thi triển cướp máy bay giả sức mạnh, khó trách Tân phủ không cách nào đột phá đạo thứ nhất công kích tuyến. Phiên phúc tinh cực thần bảo chân nhân cười nói, trong mắt Cẩm ti lấy lòng màu sắc. Thô tâm chỗ Triệt để gật đầu một cái, phất phất tay, nàng nhìn thấy cái kia 36 mặt cư sĩ, rất nhanh liền tạo thành một cái nho nhỏ đội hình. Ngay sau đó trận pháp nhỏ thế mà thả ra tinh thần lực xạ tuyến cùng huyền môn khóa trận pháp xạ tuyến dung hợp lại cùng nhau có hai cái triệt tiêu tư thế ta phải tốn một canh giờ mới có thể đánh vỡ cái này chú ngự cái này thu tâm chỗ triệt để ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại bắt đầu toàn tâm toàn ý không chế cơ gì lục hà chân nhân không thể chịu đựng tịch mịch bay ra ngoài bắt đầu ở ngoại vi tìm kiếm chương 308, trăm linh trung ương bí cảnh khát sư phó tới xem một chút đây là cái gì từ đằng xa truyền đến lục liên chân nhân đồng thanh thần bảo chân nhân nghe được thanh âm này cùng âu dương thần đi qua đó là một cái hình người pho tượng phía trên bao trùm lấy gì xanh trung quanh bộ mặt đặc thù đều trở nên có chút mơ hồ chỉ là nằm trên mặt đất. Trung quanh không có ma trận bao khỏa, thần bảo chân nhân quay đầu đi nhìn Âu Dương Thần, ý kia không cần nói cũng biết. Âu Dương Thần cố ý túi người vướt vướt tiếp đó tự lẩm bẩm đây là một cái tượng đất, là dùng địa hỏa làm bằng đồng thành, vô cùng bồng. Nếu như ngươi ở phía trên khắc lên một cái đặc thù chú ngữ, ngươi liền có thể rất dễ dàng mà phóng ra hỏa chú, sau đó dùng cực nhiệt không cách nào hòa tan sức mạnh tới phối hợp, cái này đủ để sánh ngang một cái bình thường liên thể viêm sĩ. Nhưng mà Thanh Liên đột nhiên trở nên rất uẩn, hắn vứt phất tay, hai con mèo lớn nhỏ vật kỳ quái từ hắn phòng chứa đồ bên trong bay ra. Hai cái này vật kỳ quái vừa xuất hiện, bọn chúng liền nhảy đến trên chỉ kim đồng hồ, bắt đầu điên cuồng ăn cái gì. Cái này rất đáng sợ, không lâu chỉ kim đồng hồ liền bị ăn sạch. Tiếp đó chuyện kỳ quái xảy ra, hai cái này vật kỳ quái bắt đầu phát sáng. Một lát sau, bọn hắn từ trong bụng phun ra hai khối lớn trứng quả đấm thỏi đồng. Âu Dương thần trợn mắt hốt ốm, mặc dù đại bộ phận con rối đều bị vứt bỏ, nhưng trên thân chắc có bộ phận hỏa đồng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nghĩ ra được lại cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới vị này lục liên chân nhân tùy tiện làm hai cái con rối nhỏ, trong nháy mắt liền sẽ đem một cái hỏa hỏa đồng từ trong mạch đập rút ra một bên thân bảo chân nhân tựa hồ nhìn thấy Âu Dương Thần kinh ngạc, cười nói Thanh Liên đạo ưa thích con rối nghệ thuật, hắn tới đây là vì tìm một chút tốt con rối tài liệu. Con rối nghệ thuật, Âu Dương Chân đột nhiên ý thức được chính mình đối với kỹ thuật này biết rất ít, nhưng hắn cũng biết đây không phải một kiện chuyện đơn giản. Tại hạ tầng thế giới có một cái tượng gỗ tại cửa ra vào, nhưng con rối không thể phát triển, bởi vì tài liệu cùng viêm khí trình độ. Mà ở thượng tầng thế giới có chút tăng lữ chuyên môn nghiên cứu con rối nghệ thuật, thậm chí có thể lợi dụng nó trở thành nổi tiếng cường nhân. Rõ ràng, chân chính Thanh Liên chính là như vậy một người. Âu Dương Thần nguyên lai tưởng rằng dạng này người là viêm kiếm, hiện tại xem ra hắn là có vào trước là chủ ý nghĩ. Con rối tài liệu, nếu như cái này phát hiện Hoàng Kim Chi Thần, có thể cần một chút kỹ xảo Âu Dương Thần ở trong lòng âm thầm nói. Mặc dù ta luyện qua mùa rối, nhưng ta không có con như thế ánh mắt. Coi chúng ta lúc đi ra, ta nhất định sẽ ban thưởng đứa bé này. Âu Dương Thần cảm tạ Âu Dương Mỗ một câu nói, tiếp đó không nói thêm gì nữa, trong lòng một mực yên lặng mà đem chân nhân xem như đối thủ cạnh tranh thanh liên. Tiếp xuống bốn người còn chia hai đường đưa đón, nửa ngày sau, Âu Dương Thần rốt cuộc hiểu rõ chuyến đi này chân chính mục đích. Đó là công nhân vệ sinh. Ba người này đều không ngoại lệ, đều có từ trong đống rác nhặt hữu dụng đồ vật bản sự. Đương nhiên, hắn là phụ trách giám định người. Mặc dù từ trong pháp bảo lấy ra đồ vật giá trị có hạn, nhưng cộng lại cũng rất nhiều, cái này nửa ngày cuối cùng thu hoạch đã biến thành một khối tinh thần thủy tinh, nó cũng cần phải giá trị gần một ngàn khối, ba người chia đều, một người cũng có thể có hơn 300 khối. Nhiều như vậy Lăng Tĩnh đối với Âu Dương Thần tới nói không tính là cái gì, nhưng mà nửa ngày liền có thể dễ nhiều như vậy, hắn vẫn có chút ghen tị. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trong tưởng tượng chiến đấu chưa bao giờ phát sinh qua một lần, bí ẩn này tương đương với một cái cực lớn bãi rác. Bốn người ở bên trong càng không ngừng nhặt đồ bỏ đi. Tại ngươi ý thức được phía trước, bảy ngày đã qua. Tại trong bảy ngày này, tại cái này không biết chuyện chỗ viêm dưới sự giúp đỡ, bốn người này phá vỡ sáu tòa đội hình, thu hoạch đủ loại đáng giá đánh vỡ thủy tinh đồ vật. Theo xâm nhập, trận liệt cùng trận liệt ở giữa khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Khi cái thứ sáu trận liệt bị phá vỡ, vòng tròn diện tích chỉ có mười km. Bốn người đều biết nó cách trung tâm càng ngày càng gần. Thu tâm mẫu thân, bằng không chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào sâu nhất bí mật. Coi chúng ta cầm tới chỗ sâu nhất đồ vật, chúng ta sẽ trở về lại đem bọn chúng nhặt lên. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy giống chắc mà đồng dạng này tài liệu rất hưng phấn, nhưng là bây giờ hắn cái gì cũng không cảm giác được. Liên tục 7 ngày nhặt đồ bỏ đi, ta đã chết lặng. Thu tâm Châu Viêm nhìn xem thật sự bảo tàng, thật sự bảo tàng gật gật đầu. Đến nội Âu Dương Trần, liên thể Viêm sĩ, quá khứ bị không để mắt đến. Ta đi phá hư mấy tổ. Thu tâm Châu Viêm nói nàng đi đến đội ngũ phía trước, lấy ra nàng lá cờ. Thẩm bảo đối với Âu Dương Trân nói tiểu thành chủ, không nghĩ tới bên trong náo nhiệt như vậy. Chờ chúng ta đi ra, chúng ta đều cầm ba 10%. Ngươi có thể được đến mười Âu Dương Trân cười cười, cảm tạ hắn, là 10% mà không phải 2% ta phải nói, cái này còn không sai. Đương nhiên, hắn cảm thấy hứng thú nhất là trung tâm vấn đề, khi khoảng cách càng ngày càng gần, hắn bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ hỏi cái hệ thống này. Hệ thống, 10 vạn .000 mét bên trong pháp bảo mạnh mẽ nhất ở nơi nào. Vạn hoa núi chi thần tại túc chủ trong thân thể Âu Dương vung lên lông mày, hỏi thứ hai. Vấn đề này phát hiện trung ương bí mật tựa hồ cũng không phải pháp bảo gì, bởi vì phía trước mấy cái pháp bảo đều giấu ở rất ít người trong thân thể. Cái này khiến Âu Dương Thần Nội Tâm sinh ra không thể tưởng tượng nổi dự cảm, đến tột cùng ẩn tàng bí mật quan trọng nhất là cái gì đây? Có chút rợn người. Cái hệ thống này, 10 vạn mét bên trong cường tráng nhất người ở nơi nào? Chủ nhân bên cạnh thần bảo chân nhân 10 vạn mét bên trong chân quý nhất bảo tàng ở đâu? Không có tâm viêm thần viêm hồn Âu Dương thân hỏi mấy lần, cũng không có một đáp án chỉ hướng bí ẩn này Chu Tâm. Cái này khiến hắn hoài nghi mạng che mặt Chu Tâm phải chăng cùng thế giới bên ngoài một dạng đây là bầu trời đóng giáp nhất định rơi xuống sao Âu Dương Thần nặng ý thức nghĩ biện pháp cái này khiến hắn vừa thất vọng vừa cảm kích thất vọng tại trong tưởng tượng không có Hoàng Kim Chi Thần cảm kích tại trong tưởng tượng không có bất kỳ cái gì thứ đáng sợ có thể uy hiếp được tính mạng của hắn quên đi thôi thu hoạch một ngàn cái viêm tinh sẽ không mất đi cái nào có thể thỏa mãn mỗi một lần bảo tàng Âu Dương Thần bản thân an ủi Âu Dương Thần một câu tâm cảnh dần dần trở nên bình tĩnh tước trường nửa ngày sau Thánh Mẫu Ma Di ạ cuối cùng phá vỡ trận hình ngoại trừ Âu Dương Thần Ba người khác gần như đồng thời bằng tốc độ kinh người xâm nhập. Sự thật cùng Âu Dương Chân Ý nghĩ một dạng, chỉ là lưu lại một cái trọng số tổ pháp. Nó bao trùm một cái rất nhỏ khu vực, chu vi chỉ có 30 mét, nhưng nó phát ra đủ mọi màu sắc quang. Tại trận liệt đỉnh chóp là một cái đường hầm to lớn, phía trên hiện đầy những cây. Bọn chúng số đông đã trở tối, nhưng mà thông đạo một phần nhỏ là đủ mọi màu sắc quang, chậm rãi tiến vào bên trong hàng ngũ nhỏ. Âu Dương Thần đã từng là giếng cổ trung tâm, không có bọt nước đột nhiên nhấc lên gọn sóng, không nghĩ tới bí mật này hoàn cảnh bên trong thật sự có đồ vật ở trung tâm trừ phi nó không phải là hoàn thượng, không phải hộ thân phù, không phải thuốc trường sinh bất lão, không phải thuốc trường sinh bất lão. Đó là cái gì? Ba cái đội du kích tăng lữ đối với cái tiểu đội này hình mừng rỡ như điên, tiếp đó lấy tốc độ như tia chớp di động, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì. Nhưng mà cái kia cố luật pháp buộc phát tán mát ra năm màu rực rỡ tia sáng, hơn nữa có thể ngăn cản ý thức, ba người vây quanh luật pháp tạo thành nhìn rất lâu cũng không có thấy bất luận cái gì ám chỉ. Âu Dương thần bảo phải không khoái, ngược lại đội hình bên trong có một tầng, ba bay lại nhanh cũng không cách nào đột phá đội hình. Tại đội ngũ phía trước Thu Tâm Thánh Mẫu Majia đem đánh vỡ một ngày phần lớn thời gian, cuối cùng này một cái trọng yếu, Thu Tâm Thánh Mẫu Majia có thể đánh vỡ cả hai nói, hắn chỉ có thể đi theo ở đi qua trung quanh. Chói trang, đây là cái gì trận liệt phương pháp? Lục Hà chân nhân đại lực mà vỗ cái kia thất thải quan mang, kết quả màn sáng run rẩy không ngừng. Thân bảo chân nhân giả, liền không như vậy gấp gáp, rồi trong mắt cũng chiếu lấp lánh, rất rõ ràng hắn tâm không bình tĩnh. Viêm Thần thần tinh nghiêm túc, nhìn chung quanh đội hình, một mực nhìn một khắc đồng hồ, liền Âu Dương Thần đều bị tính tình của nàng bắt đi, nàng cuối cùng nói đây là một cái đảo ngược đội hình đảo ngược đội hình, thân quyến nhân cùng thanh liên chân tướng lẫn nhau đối mặt, có chút không có tiếng tham gì. Theo lý thuyết, chân chính tầng bảo hộ mặt ngoài là hướng nội, hướng ngoại chỉ là yếu một mặt, dạng này tầng bảo hộ sẽ không tiến vào bên trong, cũng sẽ không nhìn thấy vết bẩn. Hắn chỉ là tùy ý công kích một chút đặt ma, nhưng cái này cũng không hề so một cái bình thường liên hợp viêm sĩ công kích yếu hơn, đặt ma căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn có một loại cảm giác, dù cho dùng hết toàn lực, hắn cũng không thể giao động một sợi tóc, nhưng là bây giờ cái này thô tâm châu viêm lại nói, cái hạng ngũ này chỉ là yếu một mặt. Cái hàng ngũ này sẽ không gây nó sao? Thượng đế chân quý chân nhân không cam lòng phương thức. Cái kia thu tâm chỗ viêm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nàng bên trên thông viêm thông đạo nếu như chỉ là một cái đơn giản phòng ngự trận liệt, chúng ta không thể dùng lực lượng của chúng ta phá hư nó hắn tự lẩm bẩm. Nhưng mà nếu như cái hàng ngũ này tăng lên những năng lượng này thông đạo, vậy thì không đồng dạng. Nếu như ngươi có đảm lượng, chúng ta có thể thông qua tâm viêm thông đạo tiến vào đạt ma những người khác không nói gì. Có trời mới biết mẫu thể bên trong có cái gì, nhưng nếu như bên trong có chân chính viêm hồn, mà cái đường hầm này là chân chính viêm hồn đồ ăn bọn hắn không phải sẽ đem bọn hắn đưa vào đi chờ đợi chết sao? hoặc trực tiếp tiến vào dạ dày loại kia. nếu như ngươi không dám, chúng ta lần này liền từ bỏ à? kịp thời từ bỏ, chưa hẳn không phải là một cái lựa chọn tốt thảo mụ mụ lục liên chân nhân cùng thần bảo chân nhân bại lộ khiếm đảm. chỉ nói, trói trang, ta cái con rối này có thể thử xem sao? lục hà chân nhân nghe vậy trong lòng không cam lòng, cắn răng, kêu lên một người thật cao con rối. con rối là cái viêm người, ngươi không thể theo nó bề ngoài nhìn ra nó là cái con rối, thậm chí con mắt của nó cũng cùng người một dạng hiển ra. thu tâm chú viêm lắc đầu nói như ngươi thấy, tại trong cái này pháp có cái gì có thể thôn vệ ma pháp vũ khí viêm hồn? nếu như ngươi lấy con rối thân phận đi vào, chỉ sợ không lâu ngươi liền sẽ biến thành chúng ta gặp phải rác rưởi tựa hồ đã từ bỏ. thân bảo chân nhân ánh mắt chiếu lấp lánh, trong mày giống như đang dây dưa. lục liên chân nhân cùng thu tâm chỗ viêm mẫu thân đều nhìn hắn, chờ lấy hắn làm ra quyết định. khi tân phủ khuôn mặt bắt đầu bởi vì phẫn nộ mà phát sáng lúc, bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh, giống như đang làm quyết định. hoặc ba cái sinh viên những năm cuối, ta thử xem nghe được thanh âm này, ba người đồng thời quay đầu nhìn xem Âu Dương Thần bên cạnh. Thần Bảo chân nhân càng trực tiếp cả kinh nói vạn vạn không được, tiểu thành chủ ngươi thế, nhưng là thiên ma thành chủ cha hắn môn độ, nếu có ngoại ý muốn, ta có thể không đủ sức. Mặc dù miệng là nói như vậy, nhưng mà trên mặt hắn cứng rắn sắc đã biến mất rồi, rất rõ ràng, hắn đã làm ra một chút quyết định. Âu Dương Thần thấy cảnh này, cười nói không có gì lớn, tam lão không biết, ta đây chỉ là một bộ thi thể, liền xem như bị hư hao, với tam mà nói cũng không phải không cách nào bù đắp tình huống. Thi thể. Chương 309, giả chết. Ba người cùng một chỗ biểu hiện ra khiếp sợ màu sắc. Đồng thời âm thầm cao hứng không có đụng tới ý đồ xấu gì, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đây là cực kỳ hiếm thấy có một cái thế thân, nếu như nó hư hao chân chính hính bắt đầu tự cao tự đại. Ta không thể chịu đựng bên người lục hoa sen, trực nói tiểu bằng hữu, ngươi dám đi vào, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như ngươi thật sự làm thương tổn thân thể này, chúng ta sẽ cho ngươi hai thu hoạch, xem như đền bù. Nếu như không có, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ thu hoạch như thế nào, mặc kệ cái phương pháp này nội dung là cái gì. Đúng vậy nhưng mà nếu như những vật này đối với chúng ta một chút tiền bối không có chỗ nào dùng mà nói ta muốn thỉnh cầu bọn hắn cho phép ta lấy giá cao mua sắm bọn chúng âu dương mặt mỉm cười nói trên mặt của hắn không có chút nào khẩn trương không có viêm đạo sĩ cũng không có chân chính ma pháp chính như quy định nói tới ở đây cường tráng nhất người là chân chính thần cho nên bên trong không có quái vật vậy hắn sợ cái gì nếu như bên trong có cái gì tốt đồ vật hắn xem như thứ nhất tiếp xúc giả có ưu thế đương nhiên đương nhiên đương nhiên lục liên chân nhân cùng thần bảo chân nhân nhiều lần hứa hẹn gương mặt chân thành chỉ có thảo đồng thật sâu nhìn qua một con mắt, không hề nói gì. tiếp đó, thu tâm châu tóc lửa hiện một cái dày tâm lý thông đạo, hàng ngũ nhỏ phương pháp bắt đầu phá hư trận liệt, bận rộn một ngày phần lớn thời gian, tiểu đội hình được thành công đánh vỡ, bộc lộ ra trên tinh thần đã mất đi phần lớn pháp bảo. Âu Dương Thần cũng không có nhìn cái kia bộ kẹm mẩn một mắt, liền tiến vào ma trận, bên trong lực lượng tinh thần thông đạo hẹn một người đồng cam cộng khổ, vừa vặn đủ hắn thông qua. vạn cái tiểu chấn, cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm gì, tùy tiện đánh mấy lần, chúng ta liền sẽ cảm thấy bên ngoài trước khi đi, Bảo Thần đem chân nhân nói cho. đúng vậy. Ta biết Âu Dương Tiểu nói, không có phút chốc do dự, hắn trượt vào tinh thần đường ống, chậm rãi hướng trung tâm bỏ đi. Mới đầu, ba tên mục tư khắp đội du kích viên âm thanh thỉnh thoảng có thể tại phía sau bọn họ nghe được, nhưng một lát sau, hoàn toàn yên tĩnh. Âu Dương Thần cũng đã gặp việc đời, không thể sợ loại tình huống này, đi qua nửa giờ và mẻo, tình cảnh trước mắt đột nhiên mở. Cuối cùng Âu Dương Thần thì thào nói, tiếp đó tăng nhanh tốc độ, không lâu liền từ lực lượng tinh thần cái ống chui ra, rơi vào trung ương trong hàng ngũ. Đây là Âu Dương Thần nhìn xem Âu Dương Thần trước mắt đổ vỡ, Âu Dương Thần ánh mắt tránh ra rung động màu sắc. Hắn đã nghĩ tới bên trong không rõ quái vật, cũng nghĩ đến còn không có thai nghén hoàn toàn da ác, nhưng không nghĩ tới lại là một người hoặc một cái nam nhân nằm ở trên một khối đá màu trắng. Không, nhìn không giống như là cá nhân. Âu Dương thân lại nhìn một chút, phát hiện một chút vật kỳ quái. Người này nằm ở phía trên tảng đá lớn, tựa hồ cùng người kia có liên quan. Trên kỹ thuật tới nói, ra hỏa này thoạt nhìn như là từ trong viên đá mọc ra. Âu Dương lập bẩm, tiếp đó lập tức lắc đầu, bắt đầu hỏi thăm hệ thống tình huống. Tại ta trung canh một trăm bên trong có vật xấu xa. Không có có thi thể sao? Không có Âu Dương chân hỏi mấy vấn đề, hệ thống không có chỉ ra chuyện này tồn tại. Đến nỗi cái gì là quý báu, cái gì là có giá trị, không có nói tới nó. Nhìn thứ này xen vào sinh cùng tự ở giữa, xen vào sinh cùng vật ở giữa, đến mức hệ thống không cách nào đưa ra đáp án xác thực. Âu Dương Thần nhìn xem tựa hồ còn tại khiêu động lòng ngực, hỏi một vấn đề khác hệ thống, ngoại trừ trái tim của ta, còn có một trái tim tại phụ cận sao? Đúng vậy, chủ nhân sắp giáng sinh tại trí tuệ chi tâm trước mặt, thiên địa chi tâm tăng lên trước tiên tiên viêm tử cơ thể. Trước tiên tiên viêm tử cơ thể 6 Âu Dương Thần thì thào nói, trong lòng chấn động vô cùng. Viêm Tử thân thể là hắn không biết đồ vật, nhưng chỉ nghe tên, liền biết nguy bức không tốt. Đây là một cái trời sinh cùng địa sinh đặc thù cơ thể sao? Nhưng là bởi vì không có trí tuệ sinh ra, cái hệ thống này liền không đem nó coi như sinh mệnh sao? Đến nỗi cái này thần bí lĩnh vực khổng lồ đội hình, có phải hay không một loại nào đó lực lượng cường đại phát hiện viêm thi thể của người, hy vọng nó có thể thai ngén trí tuệ. Bây giờ năng lượng làm sao bây giờ? Âu Dương Thần không có tiếp tục suy xét, ngược lại, cái này thần bí lĩnh vực trận liệt chắc chắn là người làm bộ trí cho tới bây giờ cũng không có nhiều như vậy mà pháp hấp thu xong thành viêm người thân thể tựa hồ cũng không có sinh ra trí tuệ đến nội sơn công tới chỗ nào rồi có trời mới biết bây giờ chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp dưới tình huống ba cái cướp máy bay giả tìm không thấy thi thể tìm được nó người không thể đem nó đặt ở trong phòng chứa đồ đây là phí công mang đến giả tập kích chế tạo điểm tạm âm như thế nào ngấm lại xem Âu Dương chân cái chán toát ra một thân mồ hôi lạnh mặc dù hắn là ma vương môn đồ nhưng muốn ba tên kia từ bỏ thân thể này cũng là không thể nào đến lúc đó ai sẽ không có hậu lại đâu Hắn còn chưa kịp suy xét, sau lưng tâm viêm thông đạo đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Âu Dương chân chi đạo người này không kịp chờ đợi muốn vào tới. Đây chính là đáng sợ bản chất của sự vật. Khi có người lúc ta cầm quyền liền không như vậy đáng sợ. Hôm nay hắn chính là người cầm quyền. Bây giờ cân nhắc quá muộn. Âu Dương thần bỗng nhiên rậm chân một cái, trong mắt tránh ra một kia lánh khốc màu sắc. Sau đó mạnh địch vỗ chán một cái, nguyên thâm lập tức đã mất đi lý trí. Phúc. Có một cái thanh âm trầm thấp. Hai cụ thi thể giống thi thể nằm ở bên ngoài. Nhìn xem nhị trọng thân trên mặt hung ác biểu lộ, Âu Dương thần biểu lộ có loại kỳ quái ý vị nghĩ nghĩ, hắn ngồi xổm xuống, xuống, đem nhị trọng thân khuôn mặt đã biến thành kinh khủng biểu lộ. Nhìn tại hắn có cơ hội phản kháng phía trước, hắn đã phát hiện một chút đồ vật không tầm thường. Lần thứ nhất quan tâm thân thể của mình, không có kinh nghiệm, hái nấy, hắc hắc, đừng nói nữa, thật sự có thứ mùi đó Âu Dương Thần cười hai tiếng, nguyên thâm lóe lên một cái, tiếp đó trốn vào thiên viêm trong thân thể. Chỉ cần tiến vào cơ thể của Âu Dương Thần, Âu Dương Thần liền sẽ cảm thấy thân thể trong Thức Hải có một cỗ rất hỗn loạn sức mạnh thượng đế quy mô, so với hắn thượng đế còn lớn hơn rất nhiều lần. Ngươi biết, tại Hách Nhiên Thần Thánh quyết tâm dưới sự giúp đỡ cho dù hắn đem ý thức chia hai nửa, hắn cũng đạt tới trung hậu kỳ dung hợp giai đoạn. Căn cứ vào cái này tính toán, nhục thể sẽ không mang đến ý thức sức mạnh, từ đó càng gần gũi tại cứu vớt sao? Thật đáng tiếc, cái gì cũng có, lại không có trí tuệ. Âu Dương Thần thở dài, cũng không để ý 3721, hạo nhiên quyết nghị hướng quang minh khẩn cấp, tiếp đó đem bọn này lực lượng tinh thần số lượng nuốt vào. Chỉ là trong nháy mắt công phu, lực lượng tinh thần của hắn liền thành tăng trưởng gấp bội, đạt đến hắn năng lực đỉnh phong, hắn cách bị mang đi chỉ có cách xa một bước. Không có cách nào, cái này thần thánh quang quyết định thôn vệ thượng đế ý thức. Cái này cũng là một loại tiêu hao, là không thể nào hấp thu 100%. Đúng lúc này, tâm viêm thông đạo ánh sáng chiếu sáng vài phút, tiếp đó một bóng người xuất hiện, chân chính lóe sáng. Âu Dương Thần phỏng đoán là hắn, người này chính là trường phò Nguyên, nhất định là Tuyệt Lộ, hai người khác còn lâu mới có được hắn thân cấp. Xí vừa chạm đất, hắn liền cảnh giác lên, một câu nói cũng không nói, hắn có ba bốn hộ thân phủ bảo hộ hắn. Hắn liếc mắt nhìn nằm dưới đất thi thể, chậm rãi đi đến viêm người bên người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoang mang, cuối cùng là không xác định. Đến nội Âu Dương chân chết, Hắn nhìn cũng không kinh ngạc cũng không kích động. Cái lao tặc này, thật sự không đem cuộc sống của ta coi ra gì thầm tâm âm thầm cửa trách, liền lực đạo lại phát sáng lên, Thanh Liên chân nhân cùng Thảo Đồng nheo nhau trôi ra. Một mực thờ ơ sơ ý chố viêm, khi nhìn đến Âu Dương chân thi thể lúc phản ứng cường liệt nhất. Đứa bé kia chết? Chuyện gì xảy ra? Nói xong, nàng và Thanh Liên chân nhân gần như đồng thời lấy ra một chút bảo hộ ma pháp vũ khí, bảo vệ mình, tiếp đó cảnh giác nhìn chung quanh một lần. Phương trận nội bộ mặc niệm một hồi, không có phát sinh không tầm thường gì sự tình, cái này khiến tổ ba người càng căng thẳng hơn. Khắc đại gia Trên thạch đài là cái gì? Thánh mẫu thấp giọng nói. Thần bảo chân nhân lắc đầu. Ngươi nói cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thứ này dường như là trời sinh nuôi lớn. Hai người hé miệng phá vỡ không khí khẩn trương. Thanh liên cẩn thận từng ly từng tí hướng đi Âu Dương thần thi thể. hắn nói đây là một bộ hào thi thể. Ngươi vì cái gì không đem nó biến thành ta con rối đâu? Khi Nam Hải hỏi, ngươi biết nói. xảy ra một hồi đại chiến, thi thể bị hủy. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ trả tiền nhờ ngươi giữ yên lặng. Ngươi biết, ta thích nhất loại vật kỳ quái này. Nam nhân chân chính nhìn xem chói trang thi thể, ta không biết, hắn nói. Lục Liên chân thân cùng vô tâm chố viêm không nói gì, mà là chậm rãi đến gần chói trang cơ thể, tiếp đó quan sát. Không lâu sau đó, nó liền không còn là bảo tàng của nhân loại, mà là một bộ chân chính cơ thể. Otto Higger. Cái này tí ngọt tuyến, ta lo lắng viêm khí truyền bá tốc độ, so tiên thiên thực sự nhanh hơn nhiều. Ta chỉ là không biết cảm giác pháp tắc tốc độ, có thể hay không cùng tiên thiên tốc độ đánh đồng. Ta chưa từng nghĩ qua trên thế giới sẽ có vật kỳ quái như vậy. Tay của hắn bắt đầu vuốt ve viêm người thân thể giống như đang thưởng thức một kiện không thể tưởng tượng nổi tác phẩm nghệ thuật. bất tỉnh nhân sự mẫu thân thấy được cám chỉ nhưng không nói gì mà là không tự chủ lui về sau hai bước. trên mặt của lão nhân có một tí bi thương. ta phải chết, ta hai cái bằng hữu. ta không biết thân thể này là dùng để làm cái gì nhưng khả năng này là một cơ hội. nhờ ngươi đối với trượng phu ta bày tỏ một chút quan tâm, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái có thể để ngươi hài lòng ban thưởng. lui ra phía sau mấy bước, đến trận liệt pháp bên dưới vô ý thức bảo hộ lấy bảo tàng chi quan cơ thể còn có mấy điểm. lục liên chân nhân nghe xong cái này nữu mày quá rất lâu. Hắn chậm rãi nói khắp sư phó, mặc dù chúng ta không biết đây là cái gì, nhưng ở cái này thần bí trong quốc gia, có nhiều như vậy pháp thuật vũ khí. Không cần phải nói, bọn chúng so một chút tinh viêm thủy tinh chân quý nhiều lắm, có mấy loại ma pháp vũ khí có thể so sánh. Ngươi có thể cung cấp dạng gì thủ lao tới thỏa mãn chúng ta? Nhìn thấy Thanh Liên chân thực diện mục, cũng không có nói chúng ta nhất định muốn có vật này, ta thở dài một hơi. Chỉ cần hai người kia không giới định quyết tâm, chúng ta liền có thể giải quyết vấn đề. Cân nhắc đến điểm này, hắn nói một cách đơn giản chỉ cần ta có, có thể cho ngươi hai cái, bằng không? Ta sẽ cho tất cả tài sản, hai cái bình đẳng như thế nào? Ta chỉ muốn thân thể này. Chương 310, một vòng tiếp một vòng. Ta không biết Khắc Trưởng lao có bao nhiêu. Lục Liên chân nhân trong cổ an ủi phía dưới nhỏ giọng hỏi. Thân bảo chân nhân mỉm cười thản nhiên, trên mặt thoáng qua một tia tự hào màu sắc. Ta sống nhiều năm như vậy, hai vạn năm trước liền tiến vào quá độ thời kỳ. Mặc dù những năm này tốn không ít tiền, nếu như ta đem còn lại đều cho ngươi, ta vẫn có thể mỗi người nhận được một vạn USD một người một vạn. Nghe được thân ảnh này, màu xanh lá cây hoa sen trên mặt đã lộ ra chân nhân kinh khủng màu sắc. Thậm chí nơi xa trong mắt không cẩn thận thoáng qua một tia rung động. Ngươi biết, nàng đã từng là đại thừa Phật giáo tăng lữ, không phải loại kia người chưa từng va chạm xã hội. Không may, nàng rơi xuống thời điểm không có gì cả cho nàng, cho nên nàng bây giờ chỉ trị giá 5000 cái tuyết bích. Thanh Liên chân nhân mặc dù là Viêm Minh đại lão tử, nhưng tình huống phải cùng nàng một dạng. Cùng lão khác. Mặc dù Viêm Lý cùng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng giá trị là bọn hắn bốn lần nhiều. Cái tiền đề này là Khắc Sách Hào không có giấu giếm bất cứ chuyện gì, qua nhiều năm như vậy sống sót thật là đáng giá 1000 viêm hồn thủy tinh. Tốt, lão khắc ta đáp ứng ngươi, hiện tại muốn cho hai người chúng ta đồ vật, ngươi mang đi cái này kỳ quái cơ thể. Thu Tâm Châu viêm gật đầu biểu thị đồng ý viêm hồn, tăng thêm chúng ta đã đã làm, làm cho chuyến đi này vô cùng có thành quả. Nghe được cái này, chân chính bảo tàng chủ nhân cho thấy hắn vui sướng, cũng không có do dự, hắn trực tiếp lấy ra một cái phòng chứa đồ, tiếp đó từng cái từng cái mà lấy ra đồ vật bên trong, cuối cùng hắn đem bọn nó chia hai nửa, cùng mặt khác hai cái cất giữ vòng đặt chung một chỗ, cho vô tình Châu viêm cùng Lục Liên. Ngay tại Âu Dương, nằm trên mặt đất, cho là đây chính là kết cục thời điểm, tình huống đột nhiên thay đổi coi là thật người thẩm bảo đem giới chỉ cho chân nhân thanh liên một cái lớn chừng ngón tay cái con rối nhỏ từ chân nhân trong tay áo bay ra ngoài một câu nói cũng không nói bay đến chân nhân thẩm bảo trên cánh tay tiếp đó cắn một cái tới chui vào bảo tàng chân nhân trong thân thể ngươi thân bảo chân nhân kinh thất sắc đung nhiên lui về phía sau hai bước toàn thân lực lượng tinh thần cấp tốc toàn bộ hội tụ trên cánh tay chân chính thanh liên cầm một cái cất giữ giới chỉ cười lạnh nói lão khắc, chỉ có hai vạn cái lăng tĩnh muốn cái này bảo tàng ngươi quá ngây thơ rồi tại trong cái này thần bí thế giới những cái kia bị hy sinh ma pháp vật phẩm nếu như bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như bọn chúng từ mười mai ngân tệ bên trong lấy ra, bọn chúng liền đáng giá hai vạn viêm hồn, cái này kỳ quái cơ thể có thể còn thôn vệ hàng ngàn hàng vạn cái, cái bảo tàng này là vô giá, ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu sao? thân bảo dầu dĩ không vui, mắt hung tận nhìn chằm chằm lục liên chân nhân, khi tiến vào thân thể của hắn sau, ma tượng không ngừng mà thôn vệ hắn tinh hoa cùng viêm khí, trong thời gian rất ngắn thôn vệ gần tới 10% phần trăm viêm khí lục liên lộ bằng hưu, ngươi là hạ người gì, ta không biết sao. lệnh nôn câu nói này, thân bảo chân nhân thấy được lục liên chân nhân trong tay cất giữ giới chỉ. Màu xanh lá cây hoa sen tại chân nhân trong mắt lóe lên một chút sắc thái khủng hoảng, vô ý thức muốn mất đi trong tay cất giữ giới chỉ, nhưng mà tại hắn có thể thoát khỏi nó phía trước, cất giữ giới chỉ đột nhiên phun ra một cỗ màu đen khí thể, phá vỡ màu xanh lá cây hoa sen chân nhân bốn phía phòng thủ, màu đỏ là màu xanh lá cây hoa sen khuôn mặt. A! Một tiếng thê lương hét lên truyền ra, Lục Hà chân nhân toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt bị hủ thực một nửa, lộ ra sâm kẽ rỉ bạch hổ. Lao tặc, không nghĩ tới ngươi âm như vậy. Lục Liên chân nhân bên cạnh giống giận cấp tốc nuốt vào bảy, tám đan dược, trên mặt hắc khí mới ít một chút. Mẫu thân nhìn xem con thỏ lên xuống chàng cảnh có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng không phải quá khiếp sợ, mà là rất nhanh từ trên đế bảo tàng đến chân nhân bên người cất giữ giới chỉ. Chói trang, ngươi đối với giới chỉ không có ý kiến. Bây giờ gia hỏa này đã bị trọng thương, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ hợp tác vạn nga hắn, chúng ta trước đây hiệp nghị vẫn hữu hiệu, như vậy ta sẽ cho ngươi ta tất cả, ta chỉ muốn cái này núc thân. Thân bảo chân thực âm thanh rất nhanh nói, mặc dù hắn làm bộ không có việc gì, nhưng mà một giọt máu như trùng tử tại trên cổ của hắn lan tràn. Người lao tặc kia vừa giả lại giả hoạn. Hắn nguyện ý đem suốt đời tích xúc cho người sao? Ngươi cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Tiếp đó chúng ta chia đều chiến lợi phẩm chân chính thanh liên bộ mặt hồ. Vừa nói, một đám yêu tinh xuất hiện tại phía sau hắn, trong đó một cái thậm chí tại trong thời gian dạo dực. Thu tâm mụ mụ quét mắt hai người một mắt, trở lại danh giới trận liệt, hờ hững nói giữa hai người các ngươi hận oán ta sẽ không quan hệ, ta sẽ rời đi. Nhưng nàng vừa tiếp xúc với thông viêm thông đạo, toàn bộ phương trận lại đột nhiên chia ra thành một trận ánh sáng. Trong lúc hỗn loạn, thần bảo chân nhân mệnh định phái ra trong núi pháp bảo. Ngọn núi này đủ mọi màu sắc chỉ là một thứ từ trong gió lốc bay ra con ruồi tiến nhập một km cực lớn. Cùng lúc đó thần bảo chân nhân cơ thể cũng cấp tốc lớn lên, rất nhanh liền đã biến thành một ngọn núi lớn như vậy. hắn tức giận con mắt mở đại đại, giống kim cương. Thanh liên người chân thật nhìn xem trên đỉnh đầu cấp tốc sinh trưởng cái bóng, một cái hảo trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Phanh, một thấp uống, thanh liên chân nhân dùng chỉ thiên, thần bảo chân nhân cực lớn cơ thể bỗng nhiên đã biến thành màu đỏ, thế là trung tâm phanh phanh sệ ra nổ kinh liệt, vô số máu tươi phun ra ngoài, một hồi máu tươi từ cảnh nội tuôn ra. Thân bảo chân nhân sầu mi khổ kiểm diễn gì, loạn tra loạn trạng mà lui về phía sau, chỉ là cái kia lẹn vào thân thể con rối nhỏ nổ tung để cho thân thể của hắn trong nháy mắt bị đánh trúng. Nhưng mà tốt nhất để cho đau đớn ngắn ngủi một điểm. Nếu như con rối nhỏ tiếp tục thôn vệ quan hoàn, kia liền càng phiền toái. Dù sao tại cái này thần bí trong quốc gia, không có luật pháp sức mạnh, chỉ có viêm hồn cùng lực lượng thần bí. Người lao tặc kia, hôm nay ta muốn cho ngươi nhìn ta con rối trận liệt. Chân chính thanh liên lợi dụng trong khoảng thời gian này triệu tập tất cả con rối. Những thứ này con rối hợp thành một cái đặc thù trận địa, bị chân chính thanh liên bao quanh. Thế là Lục Liên chân nhân đằng không mà lên, hướng về thần bảo chân nhân vọt tới, sau lưng mười mấy cái ma tượng không ngừng mà đem Lục Liên chân nhân cơ thể biến thành tinh viêm. Lục Liên chân nhân hô hấp tiết lặng phát, tới gần thần bảo chân nhân lúc, một thanh trường kiếm đột nhiên từ trong vỏ rút ra, đốt lên bảo kiếm viêm hồn, hướng thần bảo chân nhân, cái kia to lớn thân thể chạy tới. Thần bảo chân nhân giữ vững thân thể, cấp tốc nâng lên đỉnh núi chống cự. Phanh. Lúc đó xảy ra một hồi nổ tung to lớn, toàn bộ bí mật thế giới mơ hồ mà run rẩy lên bọn giá hỏa này là đáng giá bị bắt cóc tăng lữ. Cho dù bọn họ không thể sử dụng luật pháp sức mạnh, bọn hắn vượt xa thông thường tổng hợp tăng lữ. Âu Dương Thần còn nằm ở Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần đội hình bên trong quan sát Âu Dương Thần, Âu Dương Thần không dám động. Giống như hắn đang quan sát rời xa chiến trường không buồn không lo chỗ viêm, trên không trung nhìn xem chiến đấu, con mắt của nàng nhịn không được lóe ra một đạo quan mang. Lao tặc. đi chết đi. Bầu trời vẫn là chiến đấu kịch liệt, Lục Liên chân nhân đao kiếm quét ngang, mười mấy cái khôi lỗi cũng cầm đủ loại binh khí, cơ thể viêm sạch chiếu lấp lánh, đi qua mấy lần công kích có chút viêm sạch từ trên người nát bấy hết xuống. Một lát sau, thần bảo chân nhân liền bị đặt ở thứ yếu địa vị. Đây không phải chiến đấu, đây là thiêu đốt thủy tinh. Còn có tân phụ, người thật, người này không phải tối cường cơ chế sao? Tại sao có thể có ẩn tàng thất bại đâu? Âu Dương chân nhìn lên trên trời chiến đấu, hoang mang không hiểu. Vài chục lần sau đó, Lục Liên chân nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí chém đứt thần bảo chân nhân một cánh tay, tựa như lúc nào cũng có thể hoàn toàn giết tử thần bảo chân nhân. Chói trang, bây giờ giúp ta một chút sau đó ta vẫn sẽ cho ngươi một nửa chiến lợi phẩm tiên lam hoa sen chân thực công thành càng ngày càng dũng cảm phía dưới thô tâm ánh mắt của mẫu thân thoáng qua một tia ánh sáng bây giờ thần bảo chân nhân đã bị một cái nỏ trợ giúp của nàng chỉ là dễ hoa trên gấm nhưng mà dạng này vẫn có thể được đến một nửa chiến lợi phẩm tại sao lại không chứ duy nhất đáng ra sợ chính là thần này bảo tàng đã sống lâu như vậy nhất định có một cái thẻ có thể cứu nàng mệnh nếu như về sau lại có bất luận cái gì điên cuồng vật lộn nàng có thể sẽ bị thương nặng đang lúc nàng ở bên trong do dự bầu trời phát sinh biến hóa Thân bảo chân nhân mạnh địch dâng lên đánh băng rùa, đối mặt lục liên chân nhân con rối bắn đi. "Phanh, phanh, phanh." Một đầu đường vòng cung đột nhiên lấp kín hư không, lục liên chân nhân nắm trong tay khôi lỗi sợi tơ đều bị những thứ này đường vòng cung cắt đứt. "Mắc khác, hồ quang điện rốt vào ma tượng, ma tượng ánh mắt bắt đầu phát ra dòng điện, tiếp đó giống sủi cào nhỏ xuống dưới." Lao tặc, ngươi đã sớm đang tính ta, vậy mà đặc biệt chuẩn bị đánh vỡ thần lôi châu con rối." Lục liên chân nhân thấy tình cảnh này thất thanh bắt đầu. Thượng đế bảo tàng ở trong mắt nhân loại là băng lãnh, thanh âm của hắn khàn khàn người còn tuổi còn rất trẻ không thể cùng ta chiến đấu. Hơn 2.000 năm trước ta gặp phải ngươi thời điểm, liên đã chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi giao thiệp. Ngươi cho rằng ta vì cái gì sống lâu như vậy? Hiện tại không có con dối ngươi có thể chết. Nam nhân chân chính nói, lần nữa nâng lên hắn sơn, cái kia bảy sắc đại sơn đột nhiên bắn ra một đạo rất mạnh tia sáng, đâm vào lục sắc hoa sen chân nhân trên thân. Lục hà chân nhân chưa kịp chống cự, bị gió thổi ngã xuống đất. Không đợi lục liên chân nhân trở lại thần trước mặt, thần bảo chân nhân nhảy dựng lên, nhặt lên đủ mọi màu sắc cự sơn, tiếp đó hướng về đầu của mình đụng đi. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp bảo hộ ma phá thanh, thần bảo chân nhân ngũ thải cự sơn mặc dù chậm rãi rơi xuống, nhưng thế không thể lỡ, một cái tiếp một cái phá thanh liên chân nhân đủ loại bảo hộ. Khắc đại sư huynh, ngươi tại sao muốn bức ta? Ta không muốn cái kia kỳ quái quái nhục thể. Nhìn thấy cuối cùng trọng trọng bảo hộ cũng sắp ngăn cản không nổi, Lục Liên chân nhân nói khó khăn. Hai tử, sự tình đã đến một bước này, bây giờ nói loại lời này còn hữu dụng sao? Thần bảo chân nhân trong lòng có một cái độc lớn, biểu lộ hung mãnh vô cùng, trong tay ngũ thải cự sơn chiếu lấp lánh, như thế dáng vẻ hiển nhiên là muốn đem Lục Liên chân nhân đè tiến bánh thịt bên trong. Ngươi giết ta, Thiên Đường Liên Minh sẽ không để cho ngươi đi. Kiệt Kiệt, hôm nay coi như ta thừa nhận cám, ta trong đất chờ ngươi. Lục Hà chân nhân biểu lộ trở nên dị thường và mẹo, thế là cơ thể đột nhiên bành trướng. Phanh, một tiếng nổ tung, Lục Liên chân nhân cơ thể đột nhiên nổ tung, tạo thành một cỗ sóng trùng kích mãnh liệt trực tiếp đem thần bảo chân nhân cơ thể giống như núi bay thẳng đi ra. Phanh, đằng lục sau, thần bảo chân nhân cơ thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành bình thường lớn nhỏ đi tới thảo đồng trước mặt. Chói Trang, đừng cho ngoại giới biết. Ta đáp ứng ngươi tiền còn tại chỗ viêm thật sâu nhìn một chút bảo tàng, nhẹ nhàng nói khất trưởng lão yên tâm, ta không phải là máy hát. Vậy ta yên tâm, ha ha, lần này lữ trình thực sự là khúc chết, Lục Liên đạo hưu cùng tiểu trấn chủ nhân mình không ngoài ý muốn ngã xuống, ta cũng rất khó chịu thượng đế bảo chân nhân trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, tiếp đó hắn quay người đi về phía vòng tròn trung tâm nhất tinh viêm cơ thể. Giờ này khắc này, cái này thu tâm chỗ viêm sau lưng âm thanh nghe rất phức tạp. Khắc sư phó, ngươi nghĩ kỹ như thế nào đối phó ta sao? Chuẩn bị xong chưa thần bảo chân nhân ngừng thân hình, quang nói viêm tử tại sao muốn những thứ này? Ta một khi lan tràn viễn vùng, muốn sinh tồn nhất thiết phải cẩn thận. Xem ra lão nhân thật sự đã nghĩ ra một cái đối phó biện pháp của ta, cái này khiến ta có chút hiếu kỳ. Trường giả chuẩn bị gì dạng phương pháp? Vô tâm chỗ viêm nói, toàn bộ thần bí vương quốc đột nhiên bắt đầu chấn động, ngàn vạn viêm cảm giác hiện lên, tạo thành một cái cực lớn trận hình, bảo tàng đem hoàn toàn cất kín tại chân nhân ở giữa. Lão khắc, đây là ta mấy ngày nay trang phục thành thiên lôi thổ thần trận, ngươi thấy được sao thần bảo chân nhân cơ thể chấn động rất xuống xuống. Tiếp đó chậm rãi xoay người lại, biểu lộ rất phức tạp. Viêm người, vì cái gì? Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, nhưng ta cũng muốn cái kia nhục thể thô tâm chỗ viêm lạnh lùng nói, thân thể là người thân thể, ngươi không thể đem nó mang đi, có chỗ lợi gì? Đối với một cái vô dụng thân thể là cần thiết, cùng ta đối kháng nó. Thượng đế bảo tàng thật sự gặp phải bị thương màu sắc, nó tựa hồ bất lực tới cực điểm. Ta không cần nó, cũng không có nghĩa là người khác không cần nó, thật xin lỗi, Khắc đại gia, ngươi hôm nay phải chết. Vừa nghe đến chết cái chữ này, đồng viêm biểu lộ đột nhiên trở nên dị thường kịch liệt, thiên điệu tiếng sấm đột nhiên bụp cháy lên, tạo thành hàng ngàn hàng vạn tiếng sấm, kỳ kỳ đã phong tỏa bảo tàng. Thân bảo chân nhân suy yếu cơ thể run một cái tiếp đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời toàn bộ bầu trời bí mật đột nhiên tối lại vô số hồng vân bắt đầu hướng trung tâm bí mật hội tụ trói trang ta trước kia đã tới bí mật này chỗ ngươi cho rằng ta chưa chuẩn bị xong sao hồng liên hỏa là vì ngươi chuẩn bị ta hoa thời gian nửa năm phóng hỏa ngươi còn có thể từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra được sao bảo thân nói trên trời thần bí địa vực xuất hiện chín đóa hồng liên hoa mỗi đóa hồng liên hoa đều là bốc lên hồng hỏa đem thiên lôi khỏa thành từng đóa từng đóa náo nhiệt thiên lôi cuộn cuộn công nghiệp đại hỏa dâng lên đem kim loại bạc bên trong bí cảnh coi như luyện ngục. Thu tâm chúa viêm nhìn lên bầu trời bên trong hồng liên pháo hoa, hơi nét khỏe môi lên lên. Khắc sư phó, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Ngươi cảm thấy ta không đáng sử dụng chiến thuật đối phó ta sao? Nói xong lơ đãng chúa viêm, chín đóa hồng liên tiêu vào trên bầu trời đột nhiên một đóa tiếp nối một đóa địa bảng đứt, hóa thành trên bầu trời hỏa hoa, vẩy vào thần bí trong vương quốc, chỉ để lại tiếng sấm. Sắp xếp của ngươi bị ta phát hiện, ta đã làm sai điều gì? Hiện tại có cái gì? ở trên trời hỏa diễm bên trong, thánh mẫu bình tinh nói, giờ này khắc này. Nàng đã thu được thắng lợi. Một phương diện khác, nguyên bản bình tĩnh thần sắc hoàn toàn biến mất, theo đỏ rực hoa sen sụp đổ, thay vào đó là gương mặt u buồn. Chương 311: Kinh sợ tối lui. Còn nghĩ đánh sao? Nam ở nơi đó Âu Dương Thần rất bất lực, trong lòng vẫn còn nghĩ đến chính mình cái kia bộ phân thân thể. Thi thể là bị chân chính thanh liên thu, ta không biết mới vừa rồi là không phải là bị nổ bay, mặc dù ta ở tại bảo hộ thạch trong thân thể, bảo hộ thạch cơ thể có thể không dùng tốt lắm, giống như dạng này, nó vẫn là liền tại trên tảng đá cũng thỉnh lâm tiền bối thị trợ bên kia qua loa chỗ thạch mụ mụ cũng không có nói cái gì nói nhảm thần lôi sát thủ từng trận xúc động phía dưới tinh thần đống nhiên kích động lên tiếp đó bầu trời cái kia vô số phích lịch như mưa rơi xuống hướng trên mặt hắn bắn một phát súng phanh phanh phanh thân bảo chấn người đứng chỗ trong nháy mắt đã biến thành đất khô cạn. thân bảo chân nhân đung đưa trái phải nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi tạo thành phương pháp gò bó mặc dù mấy cái cường đại bảo hộ tính chất ma pháp vũ khí cản trở lôi điện hắn vẫn chịu được mấy chục lần đả kích toàn thân hắn nốt đen nhìn thấy cái này chỗ thạch nở nụ cười gằn tiếp đó quay người hướng đi thần bí trung tâm thân bảo chân nhân cùng thanh liên chân nhân phía trước cẩn thận quan sát qua cái kia đặc thù nhục thân nhưng nàng không nhìn thấy đến nỗi chuyện này đối với nàng là có hay không hữu dụng nàng cũng không quá quan tâm dù cho thi thể không có chút giá trị nàng cũng sẽ làm nàng nhất thiết phải làm chuyện chỉ cần bảo thật sự người cùng thật sự người lục lên lên rơi như vậy hai người kia cất giữ giới chỉ chắc chắn thuộc về nàng đến điểm này dù cho chỉ là vì hai người tài phú nàng nhất định sẽ khai thác hành động thế giới chân thật là tàn khốc như vậy có khi không ăn cướp không xác định hoặc sợ hãi nhưng mà một khi có cực lớn cơ hội, tuyệt đại đa số tăng lữ chiến lãm hội bày ra bọn hắn tàn nhẫn một mặt. nhưng mà cái này Thô Tâm chỗ Thạch vừa mới xoay người, còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng liền vang lên một tiếng vang thật lớn, cùng với người thật thần chi bảo tức giận gầm rú. Thạch Thạch Nhân, để cho ta chết đi! Đại Khái chỗ Thạch kiểm đột nhiên đông trầm, tất cả phòng ngự pháp bảo đều chuyển tới sau lưng. Phanh! Sau một khắc, nàng cảm thấy một loại không có gì sánh kịp sung kích, toàn bộ thân thể đột nhiên đã mất đi không chế, lao nhanh xông về trước. Nàng bay mấy ngàn dặm anh, đụng phải một tòa tháp, mới dừng lại. Lúc này nàng chỉ cảm thấy nội tâm hỗn loạn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, đến nỗi cơ thể là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không có khả năng sáu. Yếu Đốt gầm nhẹ nàng quay đầu, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy thần bảo chân nhân mái đầu bạc trắng loạn vũ như điên, trong mắt tràn đầy màu đỏ, khóe mắt ẩn ẩn chia ra xu thế. Đáng sợ hơn là hô hấp của hắn, càng ngày càng mấy liệt, thậm chí số 7, 8 điểm mát trị số còn mấy liệt hơn, đến nỗi Lôi Minh đại đổ sát, ngay cả hắn cũng bị ép mở ra. Ta sống tại trong thế giới hiện thật thời điểm, ngươi còn chưa ra đời. Ngươi không biết nên không đáng chết. Thượng đế bảo tàng gom thét, thân thể của hắn tại vô tâm chỗ mặt đá phía trước chiếu lấp lánh. Đối mặt cái này thô tâm mẫu thân khủng hoảng, nhanh chóng lấy ra mấy khối hộ thân phủ ngăn trở, đồng thời lấy ra một cái quyển trụ. Lao tặc, ta muốn báo thủ. Nói nhấp nô mặt đất mở ra, một cỗ kỳ quái không gian lực lượng bày ra, tiếp đó nàng trực tiếp cuốn vào trong đó, biến mất ở bí mật lĩnh vực. Thân bảo chân nhân đâm vào trên đất trống, không muốn ngẩng đầu nhìn lên trời cuồng hùng mấy lần, tiếp đó cả người khí thế bắt đầu giống như là thủy triều biến mất, rất nhanh liền đã biến thành một cái lưng gù cơ thể, trên mặt hiện đầy ra đốm ngồi, già dạng cực điểm giống một cái chuẩn bị chết đi lão nhân. người thắng cuối cùng là ta thấp giọng nói vài câu, hắn chậm rãi đi tới lục liên chân nhân tự hủy chỗ. tiếp đó lục liên chân nhân phòng chứa đổ vang lên đi ra. lần thứ nhất không phải là đi xem gặp chữ vật vòng bên trong có bao nhiêu đồ vật, mà là đem Âu Dương thân phân cơ thể lấy ra. ra đi, tiểu chủ nhân, bởi vì bí mật này chỗ từ đầu tới đuôi cũng không có địch nhân. ngươi làm sao lại rơi xuống? mặc dù ta không biết ngươi dùng sách được gì, giấu ở nơi nào, nhưng ngươi là ma thành chi vương tín đồ, tiến vào chỉ là thế thân, ta vĩnh viễn không thể ra tay với ngươi. nơi đó hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ thần bí cũng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà thẳng đến cuối cùng vài phút vẫn là không có phản ứng. Thân bảo chân nhân không có nói tiếp cái gì, mà là cúi người, kéo lấy Âu Dương Thần phân thân đi tới thần bí trung ương nặng nhất bảo hộ thân người chỗ. con mắt vẫn đục nhìn xem bảo hộ người thân thể, tiếp đó đột nhiên cười ha ha tiểu thành chủ, mặc dù ngươi chỉ là một cái khỏe mạnh y tá, nhưng ta nghiên cứu ngươi, ngươi hẳn là trốn ở chỗ này. hắn nói, duỗi ra tay của hắn muốn làm tinh tường bảo hộ tử thi thể tình huống. đúng lúc này tinh bảo vệ cơ thể đột nhiên đưa tay ra chặn nó tiểu chấn lãnh chúa, ngươi thật sự ở bên trong. Thân bảo chân nhân trên mặt lộ ra một loại biểu tình kỳ quái. "Ta không muốn trở thành địch nhân của ngươi, ngươi có thể đem thân thể này, những bộ phận khác mang đi chèn mở to mắt, không hề nói gì, chỉ là để cho con mắt của nàng nhìn càng lẫnh khốc hơn vô tình." Trở lại lão công trang phục. "Tiểu thanh chủ, ngươi lòng quá tham, cái kia không trách lão đầu không khách khí." Thân bảo chân nhân bộ mặt biểu lộ đột nhiên hung mãnh lên, lập tức dùng cường đại bộ mặt phân biệt lực hướng Âu Dương Thần tới gần. Đối với một cái cao cấp tăng lữ tới nói, đối phó mềm yếu tăng lư phương pháp tốt nhất chính là tinh thần công kích, nhất là nhị trọng thân bởi vì nhị trọng ý thức cùng con rối ý thức phổ biến yếu kém hắn dùng để đối phó thanh liên con rối lôi điện ý thức có rất mạnh sung kích Âu Dương Thần ánh mắt nháy một cái chỉ là có chút hoa mắt không có quá lớn phản ứng sau khi thôn vệ tinh hộ thân trong cơ thể dựng dục ra tới lực lượng tinh thần hắn nhị trọng thân tinh thần đã đạt đến cứu vớt trình độ người thật tinh thần cũng không mềm yếu nhưng cũng không có cường đại đến có thể trực tiếp giết chết hắn ngươi không phải một cái chấn nhỏ lanh chúa ngươi là trời sinh bảo hộ hồn thân bảo chân nhân nhìn thấy cái này lui lại hai bước trong mắt xuất hiện tuyệt vọng màu sắc mặc dù hắn đã nghĩ tới nhưng đây là hắn không muốn nhất muốn, bởi vì không biết mang ý nghĩa không cách nào không chế, giống như thanh liên chân nhân, sơ ý chỗ thạch, Âu Dương Thần, hắn đã từng nghiên cứu qua, nhưng mà cái này xa lạ cơ thể, hắn không rõ. Mặc dù như thế, hắn lần thứ nhất nhìn thấy thân thể này lúc, hắn lựa chọn đánh bạc, đánh cược hắn có thể chiếm giữ thân thể này, trùng sinh. đương nhiên, khi đó, chân chính thanh liên dẫn đầu tiến công, hắn cũng không thể không đối với dây thường khai hỏa. Không nghĩ tới, xấu nhất tình huống vẫn là xảy ra, thân thể này thật sự có vấn đề. Như vậy. Âu Dương thần thân thể kia hẳn là bị kỳ quái cơ thể đánh trúng vào. Người đến cùng là ai? Bảo tàng tại trong tuyệt vọng tu thiết. Bây giờ bay ở trước mặt hắn có hai con đường. Đầu thứ nhất, bước lên chiến tranh nguy hiểm giải quyết cổ thi thể này. Tiếp đó nguyên sâu xông vào cái này xa lạ cơ thể, tính toán mang đi, vì tương lai mà chiến. Thứ yếu, mang theo thanh liên chiến lợi phẩm đảo mệnh a. A. Trả lời hắn chính là một tiếng gào thét đáng sợ, khắp nơi đều có thể nghe được, giống như có tà ác quốc vương sắp sinh ra. Tiếp đó một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, trong mắt có huyết, có khát vọng, có nguy tỵ có hủy diệt hết thảy điên cuồng. Dài. cái này kỳ quái cơ thể không biết mình nói cái gì, tiếp đó mông địch đứng lên, cùng dưới người hắn tưởng đá cùng một chỗ, phóng tới chân chính thần bảo tàng, trên đường tội lên từng trận gió lốc, quá thần kỳ. Thần bảo thật sự thấy được một cái kinh hỉ lớn, đột nhiên quyết định chạy trốn, cắn răng sau đó, đống nhiên thúc dục thần bí, quay người bay lên, lập tức biến mất ở thần bí lĩnh vực. A. Bí mật lĩnh vực tiếng gầm gừ kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, thần bí vương quốc cũng rách nát không chịu nổi, Âu Dương Thần lúc này mới dừng lại, ngồi dưới đất Hắn Tường Dã nói một khắc đồng hồ, thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy mình như cái bệnh viện tâm thần bên trong bệnh nhân. Nhưng may mắn chính là không có người biết chuyện này. Vừa nghĩ tới chuyện phát sinh mới vừa rồi, hắn liền không chịu được nói không ra lời. Hắn để Hoa Hợp Thượng Đế bảo thật sự đánh một trận chiến, cũng cho là đem bảo hộ thạch thi thể kéo đi, nhưng chỉ là không nghĩ tới quỷ hồn nhất thời ý đồ khóc hai lần, thả ra một điểm áp lực lại đem Thượng Đế bảo thật sự nam nhân hù chạy. Lão gia hỏa này cũng đúng là nếu như một đường đi đen, đánh cuộc tới cùng, có lẽ cũng có thể cùng mình cái yêu tinh này cơ thể chống lại. Không nghĩ tới đi tới nơi này một bước, cơ hồ một hồi run rẩy, hắn thế mà khí đảm, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lão nhân quyết định là có thể lý giải. Vì cái gì lão đầu kia dám can đảm công kích chân chính thanh liên? Bởi vì mặc kệ là thanh liên chân nhân vẫn là thổ tâm chỗ thạch mẫu thân, đều bị hắn nghiên cứu chưa để, chỉ cần hắn nổ súng, chí ít có 90% chắc chắn xử lý hai người kia. Nhưng mà đối mặt quỷ hồn gào thét tinh bảo vệ thi thể đâu, hắn không có bất kỳ cái gì cam đoan. Sau khi lần kia tập kích, hắn phát hiện tại cái này xa lạ trong thân thể Ý thức sức mạnh cũng không so hắn yếu. Nếu như hắn vọt vào cướp thi thể, hắn có thể sẽ ngã càng nặng một điểm. Dù sao, hắn đã trải qua hai trận chiến tranh, phục dụng một loại đặc thù thuốc trường sinh bất lão. Như vậy, hắn cũng sẽ không đặt tiền cuộc. Cuối cùng, người này quá cẩn thận, quá cẩn thận. Bởi vì cẩn thận, hắn còn sống. Bởi vì hắn rất cẩn thận, hắn không thể đi về phía trước nữa. Ha ha, cứu được một hồi đại chiến, về sau còn muốn đề phòng những lao gia hỏa này, một cái tiếp một cái, trong lòng thật sự rất nặng âu dương lắc đầu, cười cười, tiếp đó đứng lên phía sau tường đá vẫn liền với tinh bảo vệ thi thể, không có bất kỳ cái gì rơi xuống dấu hiệu. Nhưng lần này không phải lúc chú ý vấn đề này, nhanh chóng thu thập xong hiện trường, hắn lúc đầu thế thân, Âu Dương thật sự bay ra bí mật. Bên ngoài rất yên tĩnh, không có ai ở nơi đó, thậm chí không có một đám tiến đồ, rõ ràng bọn hắn đều trốn. Âu Dương thần vui mừng là, ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng phi hành sau vạn dặm, hắn tìm được một cái sơn động trốn đi, bắt đầu nghiên cứu bảo hộ thạch cơ thể. Lần này tiến nhập thần bí vương quốc, hắn thu hoạch lớn nhất chính là tinh bảo vệ thi thể, khác cất giữ giới chỉ các loại đều bị chân nhân bắt được. Hắn không, có gì cả. Đương nhiên, hắn đối với cái kia cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn mong đợi nhất là tinh bảo vệ thi thể. Đầu tiên, đương nhiên là hộ khí bị hấp thu tốc độ. Tùy ý hút vào trung quanh quang hoàn, tưởng tượng bao nhiêu có thể hấp thu bao nhiêu tình huống cũng không có xuất hiện, nhưng mà những hào quang này tiến vào nhân thể, phảng phất muốn đi qua tầm thường quá trình mới có thể xếp ra. Thế nào? Không thể luyện cơ thể sao? Như thế tốt kinh mạch có ích lợi gì? Chương 312, vượt ngang. Chương 313, lẫn vào. Nhưng rất ít cho đồ vật đánh giá như vậy. Cho dù là nhận được thần kim, nhận được cấm dương cung, cũng không có nói là vô giới chi bảo. Trước kia tiên tiên phát hiện bảo hộ quả, nghe nói là vô giới chi bảo, nhưng vô giới chi bảo vẫn có khác biệt. Âu Dương thần trong lòng càng ngày càng vui sướng, câu tay, tường đá trên mặt đất tự động bay lên, phản phất muốn thao túng vận mệnh bảo tàng một dạng tùy ý có thể. nghiêm chỉnh mà nói, mặt này tường đá là bảo hộ thạch sinh tới bảo tàng. Không, là cái bạn lữ, so vận mệnh còn muốn tiếp cận, may mắn chúng ta không cần phá hủy nó. Đó đúng là một cái chân chính thiệt hại. Hệ thống, ai là túi cưởng? chính là chủ nhân vì nhận được đáp án này, Âu Dương thần cười. Tường đá cùng bảo hộ thân thể người phân ly, bảo hộ thân thể người cũng là loại kia vô sinh vô tử trạng thái, trở thành một loại nghiêm túc đục thể. Cho nên vấn đề là, cái tường đá này là thế nào công tác? Hướng người khát ném, Âu Dương chân lực khuyên tường đá nhảy dây, nhưng cuối cùng không có thể làm cho cái này người có tâm địa sát đá. Nếu như thứ này hỏng, không có người sẽ thường. Đi qua thời gian dài quan sát, hắn không nhìn thấy tường đá cái bóng, cuối cùng hắn nằm ở trên tường đá bắt đầu minh tưởng. Chuyến đi này kết quả là, hắn lập tức phát hiện dị thường điểm. Nằm ở trên vách đá, có một cỗ sức mạnh kỳ quái tiến vào phần lưng của hắn. Loại này sức mạnh kỳ quái không chỉ có để cho đầu óc của hắn càng thêm thanh tỉnh, cũng cho hắn một loại cảm giác cán ủi. Cảm nhận được cỗ này đặc thù sức mạnh, Âu Dương Thần nhảy dựng lên, trên ngón tay quẹt cho một phát lỗ hổng, huyết giống người thể từ trong tay của hắn chảy ra. Tiếp đó hắn lại nằm ở nham thạch bên trên, nhưng mà trong mấy mắt, sức mạnh kỳ quái từ trên lưng của hắn chạy tới trên ngón tay của hắn, khiến cho bọn hắn khôi phục lại trạng thái như cũ. Thiên chân vạn xác, tường đá là một kiện chân bảo Âu Dương tự nhủ, sau một tiếng Thân thể của hắn vẫn cảm thấy cái kia kỳ quái tường đá, trong tường đá năng lượng kỳ quái dần dần tụ tập lại. Một kia khí thể màu trắng ở trong cơ thể hắn tạo thành. ý hắn biết đến cái kia sức mạnh kỳ quái là hổ khí. Chỉ là lúc trước loại cảm giác này quá ít, cho nên hắn ngay từ đầu cũng cảm giác không đến. Tường đá có thể sinh ra hổ khí, đây là một cái khác phát hiện trọng đại. Âu Dương Thần Kiếp trước nghiên cứu vật lý thẳng đến bảo toàn năng lượng, cái này nhất định luật cũng thích hợp với thế giới hiện thực. Bảo tàng không có khả năng liên tục không ngừng mà sinh sản hổ khí mà không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào. Nghĩ tới đây, hắn quay người nằm ở trên tường đá quan sát tường đá biến hóa, xem tường đá phải chăng có chút tạm đạm. Kết quả, tường đá một chút cũng không thay đổi. Tương phản, dưới tường đá thổ nhưỡng đã biến thành hạt cát, đã biến thành mềm hạt cát. Trong cất năng lượng rất ít, bằng không trong sa mạc liền sẽ không có ít như vậy thảm thực vật. Âu Dương Thần đột nhiên tỉnh lại, biểu lộ từ chấn kinh trở nên cuồng hỉ. Tiếp đó hắn cấp tốc từ trong cất giữ vòng lấy ra một đống tuyệt đẹp thặng đá, đặt ở trên tường đá. Tường đá lóng lánh tia sáng, hộ thân phủ rất nhanh liền hóa thành cho tàn. Khi Âu Dương Thần lần nữa nằm ở trên tường đá lúc. Một cỗ cường đại hộ khí lập tức từ trên tường đá rót vào hắn khô héo trong thân thể, vậy ít nhất là 100 khối thủy tinh bao hàm kim mạch. Hắn vừa hoa 10 nguyên mua một khỏa bảo thạch. Toàn này tường đá, vậy mà có thể đem bảo hộ hồn biến thành bất hủ bảo hộ hồn. Âu Dương giàu Dĩ không vui gương mặt một lần lại một lần biến hóa, tinh thần đã biến thành hộ khí, nhân vật này có thể xưng là thiên đường. nếu như những cái kia đại thừa phong tăng lữ biết, hậu quả khó mà lường được, ta sợ đánh nhau. Ta không biết nó có hay không lên bảng, nhưng chúng ta hy vọng nó sẽ không. Âu Dương thần thở dài sau đó cực kỳ cao hứng. Dung Tương đã cùng một đợt hộ khí đổi lấy hộ thân tràn đầy. Nếu như trong cơ thể hắn tinh hộ khí thể bị hộ khí thay thế, có thể sẽ cùng sáng lập mới bắt đầu trình độ giống nhau. Nhưng một lít xăng cùng một lít nhiên liệu hạt nhân là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hắn trước đó dùng cường đại vạn hoa phong đánh đu, bây giờ dùng hộ khí có thể đánh ba lần. Nếu như duy nhất một lần đem tất cả hộ khí đều rót vào vạn hoa phong, có thể có thể so trước đó đánh tối cường thậm chí so trước đó mạnh mấy lần công kích. Cho nên tiên công, ta sợ giết trở xuống bất luận cái gì y tá nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng một hồi tư vấn. Cái này bảo hộ người thật sự thật vĩ đại, tiềm lực lớn hơn mình nhiều lắm. Cái này chắn tường đá được xưng là Tường đá sáng tạo trầm mạc Âu Dương ở trong lòng cho tường đá một cái tên, dạng này người gọi neo so, chắc có một rất khốc tên huynh đệ, bảo trì được thấp, ngang ngọ đỏ trong phòng xảy ra một hồi đại chiến. Mặc dù Kaka đánh lui đối phương đại thừa tăng lữ, nhưng ở trong quá trình chiến đấu, có thể có mười mấy người tiến nhập hộ giới. Vài ngày sau, Âu Dương thần thu đến Tam sư huynh Triệu hán. Âu Dương chân nghe được nhắn lại nhíu mày. Không có cách nào biết một cái đến từ một cái thế giới khác tăng lữ. Phải chăng ở trong thế giới hiện thực, bởi vì trong thế giới hiện thực có đủ loại đủ kiểu tăng lữ, muốn hình muốn vẻ. thỉnh thoảng có một thế giới nho nhỏ bay tới bay lui tăng lữ. Đột nhiên mười mấy người cho rằng biển cả đã biến thành mấy giọt thủy đồng dạng, căn bản tìm không thấy một tia dấu vết. Xin yên tâm, sinh viên năm thứ ba, ta minh bạch Âu Dương Thần trả một câu nói, điệu thấp đến bây giờ không có người có thể so sánh được với hắn, không biết hắn đã trốn ở trên núi một hai tháng sao? Thuận tiện nói một câu, không cần truyền bá tin tức này, để tránh tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Năm thứ ba học sinh bổ sung nói, lời kịch Âu Dương Thần trả lời một câu nói tại trên lệnh truyền cũng không có lưu lời. Âu Dương chân nhìn xem trong tay lệnh truyền nhũ mảy, tính toán thời gian, hắn cũng cần phải thăng thường châu, đến nỗi cái này bảo hộ tử cơ thể, nếu như gặp phải người khác cũng có thể giảng giải, dù sao cũng là một cái song, biến hình là bình thường. nhưng mà nếu như bảo tàng tìm được chúng ta, hắn sẽ làm như thế nào? thân bảo chân nhân gặp qua thân thể này, nhất định nhớ kỹ thân thể này khí tức, không quan tâm, hắn đã giết Lam Liên Hộ mình chân nhân, để cho thu tâm chỗ thạch mụ mụ lại đi, đoán chừng bây giờ không dám lộ diện Âu Dương Thần trong lòng nghĩ, thế là quyết định lập tức trở về trèo lên Long Thành vì thân thể duyên cớ đi sa mạc ý nghĩ bị gác lại nhưng mà bỏ cảm không có ý thức được hắn được trao cho như thế tốt cơ thể ba ngày sau Âu Dương Thần trở lại Thăng Long Thành thứ nhất nhìn thấy là Âu Dương Sao Âu Dương Sao vì trình hợp thực tiễn cùng họ của hắn thị bình thường hắn ở trong thành thực tiễn lúc tất cả tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều do Âu Dương Sao xử lý Âu Dương Sao lúc ta không có ở đây ngươi đi qua Thăng Long Thành sao Âu Dương Sao lắc đầu mặc dù hắn suy đoán thành chủ có thể cùng Thăng Long có khúc mắc nhưng hắn không tiếp tục hỏi nhiều đây chính là trở thành một nhân viên tốt điều kiện tất yếu toa thanh chủ nhân. Thần thánh bảo tàng không có tới, nhưng mà không biết chuyện chỗ thạch mẫu đích thân đến, hơn nữa hỏi vấn đề giống như trước. Tại bên cạnh nàng, có một cái nam hộ đạo sĩ, hắn nhìn vô cùng hung mãnh, ta lo lắng hắn tại trong tai nạn cũng là một cái người kiên cường âu dương chân gật gật đầu. Chúng ta hồng tâm tiểu thư nóng lòng trả, ta biết, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào, mặc kệ là thật là giả, cũng không thể vào thành, ta không muốn gặp lại bọn hắn. Đúng vậy, cửa ra vào nhân số gấp bội, tất cả vào thành người nhất thiết phải cho thấy thân phận, bằng không ta sẽ không tại thượng châu tiếp đãi bọn hắn, tiếp đó lui ra phía sau. Vào thành người nhất thiết phải cho thấy thân phận, chỉ cái này một hạng, liền sẽ làm cho Thăng Long Thành mất đi một hộ đạo sĩ giao thông. Nhưng tất nhiên chủ nhân ra lệnh, thủ hạ của hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo nó. Âu Dương Sao vừa về hưu, Âu Dương Thần cảm thấy thế nào? nhướng mày nhặt lên, quay đầu nhìn một chút trong thành lớn nhất tổng hợp cửa hàng phương hướng. Lúc này ở cửa hàng lưu động mọi người số đông cũng là đi mua thuốc hoặc mua ma pháp vũ khí, chính là có đi mua ngẫu nhiên tài liệu. Mỗi người đều ngay ngắn rõ ràng, ngoại trừ một cái hộ đạo sĩ, hắn đang cùng chủ cửa hàng Ngô Đức nói chuyện, một câu nói cũng không có. Nô Đức Tú rất địa thấp, nhưng mà dù sao, Âu Dương Phi thăng cấp đi gặp ban sơ mấy cái tăng nhân một chồng, về sau cũng cùng Âu Dương đi đường rất xa, tăng thêm hắn có buôn bán thiên phú, cho nên được an bài đến trong tiệm. Người ở đây bán đất đồ sao? Đại sư. Đi qua phút chốc thảo luận, Lục Sắc hộ đạo sĩ đột nhiên hỏi. Địa đồ, đúng vậy, 10 khối tốt nhất tảng đá, bao trùm muội vạn giảm anh thổ địa, miêu tả thành phố này là xác. Nô Đức vừa nói, vừa lấy ra một tấm bản đồ, đặt ở trên mãy. Trên quẩy địa đồ có thể bao trùm. Chỉ cần cùng Âu Dương thần có liên quan thành thị, như Di Thành, Phượng Hà Thành đều tiêu chí rất nặng, hơn nữa tuổi không thiếu thời gian. Cùng Thăng Long Thành Thị cùng Thành Thị thương nghiệp cạnh tranh, chỉ có một cái nhỏ chút, nếu như ngươi không chú ý, căn bản không nhìn thấy. Ngươi có càng lớn sao? Ta muốn lớn nhất địa đồ lục sắc hộ đạo sĩ cầm lấy địa đồ nhìn một chút, tiếp đó là đầu. Lớn nhất. Chúng ta có phương Nam địa đồ, nhưng mà rất đắt. Một ngàn tấm bia đá Ngô Đức lấy khoa trương thủ thế đưa hai tay ra. Một ngàn thạch. Quá mắc. Ngô Đức rất nhanh giảng giải nói chế tác địa đồ cũng không dễ dàng. Khu vực phía Nam địa đồ là dùng ngọc phiến chế tác, không phải loại này bức họa. Tốt ta. Một ngàn chính là một ngàn, cho ta một cái. Lục hộ đạo si cắn chặt răng, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Ngay tại khi đó, phía sau hắn có cái thanh âm. Không đức, đất của ta đổ ném đi. Đem Vương nam địa đồ cho ta nghe được cái này, nô đức từ phía sau quầy nhảy ra, chạy đến Âu Dương chân diện phía trước. Đại nhân, ngươi cuối cùng trở về. Một lát sau, nô đức nhớ tới Âu Dương chân mệnh lệnh, quay người trở lại quầy hàng. Hắn cầm một khối ngọc bài cho Âu Dương.